Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện vườn trái cây phiêu hương. chương 71, Trung Cổ, lão mẹ mang theo đỗ hiểu ly ly khai hoa quế lâm, cũng không quay đầu lại xem đỗ hiểu ly, lập tức xuyên qua cánh rừng phía trước hoa viên, đi vào nhất tòa cung điện lý. Đỗ hiểu ly ra cánh rừng vừa thấy, phát hiện nàng đi theo đỗ khả hân các nàng đã muốn đi tới hoàng cung có vẻ hẻo lánh địa phương. Nhưng là trước mắt này tòa cung điện tuy rằng địa phương có vẻ xa xôi Lại tuyệt không rách nát trang hoàng cái gì đều hiện ra cao quý thanh lịch hương vị Nàng đánh giá này tòa cung điện nhất thời đã quên đi đường Chạy tới cung cửa đại điện lão mẹ xoay người Lạnh lùng quát lớn nói còn không mau đi Nga, đỗ hiểu ly hoảng sợ chạy nhanh đi rồi đi qua Lão mẹ mang theo nàng đi vào trung gian kia đống lâu tiền Nói chờ Sau đó vào phòng, đỗ hiểu ly hướng bốn phía nhìn nhìn Đây là cái gì địa phương cư nhiên ngay cả thị vệ cùng nha hoàn đều không có thấy. Nếu là trong truyền thuyết lãnh cung, này trang hoàng cái gì cũng không giống, làm sao có lãnh cung trang sức như thế đẹp đẽ quý giá nhưng là muốn nói là cái gì cao quý nhân vật ở nơi này, như thế nào lại hội ngay cả cơ bản nhất thị vệ nha hoàn đều không có. Đi theo ta, lão mẹ đi vào lập tức đi ra, đối với đỗ hiểu ly nói. Từ đầu đến cuối của nàng mặt bộ biểu tình đều không có biến quá, sau đó không đợi đỗ hiểu ly trả lời, lại xoay người đi vào. Đỗ hiểu ly đi theo nàng đi vào, không nghĩ đến đây cư nhiên cùng của nàng phòng ở giống nhau, muốn lên lầu hai tài năng nhìn thấy nhân. Nàng xem phía trước lão mẹ đối phương giẫm nát mộc thê thượng cư nhiên một chút thanh âm đều không có, không biết nàng luyện là cái gì võ công. Chủ tử, nhân mang đến lão mẹ thương lão thanh âm ở phía trước nhớ tới thu hồi đỗ hiểu ly suy nghĩ. Đến đây a lại đây ai ra nhìn xem, giống nhau thường lão thanh âm, nhưng là này trong thanh âm mang theo một cỗ cao cao tại thượng cảm giác đó là một loại cùng sinh câu đến cao quý. Ai ra, kia không phải thái hậu hoặc là rất hoàng thái hậu tự xưng sao. Đỗ Hiểu Ly còn tại lầu hai tiêu sái trên đường, nghe được bên trong trong lời nói, hướng phía trước tấu hai bước xoay người đi vào trong phòng, nhìn đến bên trong chỉ có hai cái nhà hoàn đứng ở một bên, mặt khác có hai cái lão nhân tọa ở phía trước uống trà, trong đó một cái vẫn là nàng nhận thức. Nhà đầu còn không mau bái kiến rất hoàng thái hậu. Mạnh lão phu nhân mỉm cười nhìn kinh ngạc Đỗ Hiểu Ly, ra tiếng nhắc nhở nói. Đỗ Hiểu Ly quỳ xuống, nói thần nữ Đỗ Hiểu Ly bái kiến rất hoàng thái hậu. Người chính là Đỗ Hiểu Ly. Ngẩn đầu lên làm cho ai ra nhìn xem. Rất Hoàng Thái Hậu thản nhiên nói. Đỗ Hiểu Ly ngẩn đầu, nhìn một thân hoa phục Rất Hoàng Thái Hậu cảm thấy nàng cùng Hàn Minh dập diện mạo nhưng thật ra có vài phần giống nhau. Đến là cái thanh tú đứa nhỏ. Rất Hoàng Thái Hậu nhìn Đỗ Hiểu Ly bộ dáng, bình luận. Được rồi, đứng lên đi. mộng cô cấp nàng lộng cái chỗ ngồi đi. Là trù tử mộng cô cũng chính là vừa mới cái kia đem đỗ hiểu ly mang đến lão mẹ đi thiên sảnh cầm cái ghế lại đây, đặt ở đỗ hiểu ly bên người. Đỗ hiểu ly hướng rất hoàng thái hậu phúc phúc thân, sau đó mới đến đến một bên tọa hạ. Mặt khác hai cái thiện sấm giả đâu. Rất hoàng thái hậu mờ miệng hỏi. Bị nàng đánh bất tỉnh nhưng ở hoa quế trong rừng gian đại thụ hạ. mộng cô trả lời nói. Vậy làm cho các nàng ở nơi nào nằm một lát, trong chốc lát tái ném cho hoàng đế xử trí. Rất Hoàng thái hậu nói, sau đó nhìn Đỗ Hiểu Ly, lạnh lùng hỏi, "Đỗ Hiểu Ly, ngươi vì sao phải thiện sớm cấm cung?" "Cấm cung?" Đỗ Hiểu Ly hiểu được Đỗ Khả Hân các nàng mục đích, đối mặt rất Hoàng thái hậu chất vấn, chạy nhanh quỳ xuống nói, "Thần nữ không biết đây là cấm cung, thiện sông tới còn thỉnh rất Hoàng thái hậu thứ tội." "Phốc nhị tỷ, ngươi xem ngươi đem nha đầu dọa mạnh lão phu nhân nhìn Đỗ Hiểu Ly bộ dáng có chút đau lòng, nói, "Ai ra lại chưa nói yếu trừng phạt nàng a, là chính nàng dọa rất Hoàng thái hậu nói." Được rồi, ngươi mau đứng lên đi, bằng không lão tam vừa muốn nghĩ đến ai già yếu khi dễ ngươi. Tạ rất hoàng thái hậu cảm ơn mạnh bà nội. Đỗ hiểu ly nói lời cảm tạ mới xuất hiện thân, một lần nữa ngồi vào vị trí thường. Kỳ thật đỗ hiểu ly sáng sớm chỉ biết rất hoàng thái hậu không có đánh tính xử trí chính mình, bằng không cũng sẽ không cho chính mình ban thường tòa nhưng là người ta như vậy chất vấn, chính mình như thế nào cũng muốn phối hợp một chút a Nhà đầu, ngươi như thế nào đến cấm cung đến đây? Người không biết cấm cung là không thể thiện sấm sao Nếu không vừa lúc ta ở trong này các ngươi vừa mới đã bị mộng cô trực tiếp giết Mạnh lão phu nhân nói Nói đi các ngươi đến cấm cung tới làm cái gì mộng cô nhìn chằm chằm vào đỗ hiểu ly Giống như nàng vừa nói dối Nàng liền yếu lập tức xử phạt nàng Đỗ hiểu ly đem chính mình buổi chiều rời đi hàn minh hương Các nàng sau gặp được đỗ khả hân cùng trần nguyệt Bị các nàng lôi kéo đến đến nơi đây cùng với sự tình phía sau nói một lần Cho nên người mới có thể đem các nàng đánh hôn mê lại tha hội trong rừng cây gian. Rất hoàng thái hậu nói. Đỗ hiểu ly nghe được rất hoàng thái hậu nói tha này tự nghĩ đến chính mình lúc ấy một tay một người quả thật thực chuẩn xác. Nhưng là các nàng như thế nào biết. Mộng cô vừa mới hành vi cùng với rất hoàng thái hậu trong lời nói đều không có biểu hiện ra nàng đã muốn coi chính mình là khi hành động nói cho các nàng nghe xong a. Chẳng lẽ... Nàng quay đầu hướng ra phía ngoài xem qua đi, quả nhiên thấy được hoa quế lâm, hơn nữa rừng cây mật độ vừa lúc có thể nhìn đến nàng làm cho Đỗ Khả Hân các nàng rồi ngã xuống địa phương, còn có nàng kéo các nàng trở về Lộ Tuyến. Nguyên đến chính mình hành vi đều bị các nàng thấy được. Các ngươi tiến rừng cây đã bị Mộng Cô phát hiện, nếu bình thường xâm nhập giả đã sớm bị Mộng Cô giết. Nếu không lão tam nhận ra ngươi tới, thỉnh cầu ai ra tha thứ ngươi, các ngươi kết cục cùng những người khác cũng là giống nhau rất hoàng thái hậu xem đỗ hiểu ly đã muốn hiểu được, mở miệng nói. Đỗ hiểu ly lại đứng dậy, hướng rất hoàng thái hậu cùng mạnh lão phu nhân phúc phúc thân, nói tạ tạ thái hậu không giết chi ân, cảm ơn mạnh bà nội cứu giúp chi ân. Tốt lắm, lần này cho dù, lần sau tái giám xông vào cấm cung trong lời nói, tha lỗi cũng phạt. Rất hoàng thái hậu nói như vậy, sự tình hôm nay liền như vậy yết trôi qua. Là thần nữ ghi nhớ Đỗ hiểu ly lại phúc phúc thân Theo sau mới ngồi trở lại ghế thượng Nhị tỷ trước ngươi không phải nói gần nhất Luôn choáng váng đầu sao Không bằng làm cho nha đầu cho ngươi xem xem đi Mạnh lão phu nhân nói Nàng còn có thể y thuật Rất hoàng thái hậu kinh ngạc nói Tiền trận ta phát bệnh chính là làm cho nha đầu kia cấp cứu Giúp trở về mạnh lão phu nhân nói Lần trước ngươi đi xem ta Thời điểm ta không phải nói là một vị tiểu thần y sao Chính là nàng Thái y đều nói không có cách nào cứu tỉnh ngươi, không nghĩ tới cư nhiên là nàng nhỏ như vậy cái đứa nhỏ đem ngươi cứu tỉnh rất hoàng thái hậu nói. Nhưng là mộng cô cũng sẽ y thuật nàng cấp ai ra nhìn cũng không thấy ra nguyên nhân đến. Dù sao nhà đầu cũng ở trong này, khiến cho nàng cho ngươi xem xem đi. Mạnh lão phu nhân lo lắng nhìn rất hoàng thái hậu. Vậy thử xem đi, rất hoàng thái hậu không đành lòng cự tuyệt mạnh lão phu nhân, gật đầu đáp ứng. Nhà đầu, ngươi tới cấp nhị tỷ nhìn xem. Mạnh lão phu nhân hướng Đỗ Hiểu Ly vẫy tay, ý bảo nàng đi qua. Đỗ Hiểu Ly đi vào các nàng trước mặt nói, thần nữ càng cự nói xong, nàng liền nắm lên rất hoàng thái hậu cổ tay đem khởi mạch đến, một lát sau mới buông, sau này lui hai bước. Nhà đầu thế nào? Nhị thì thân thể có khỏe không? Mạnh lão phu nhân nhìn Đỗ Hiểu Ly sắc mặt ngưng trọng bộ dáng hỏi. Rất hoàng thái hậu nhìn đỗ hiểu ly bộ dáng đoán nàng có thể là phát hiện cái gì lại không dám nói liền mở miệng nói có cái gì vấn đề ngươi cứ nói đừng ngại Là đỗ hiểu ly nhìn rất hoàng thái hậu nói rất hoàng thái hậu mạch tượng giống như thực vững vàng nhưng là cẩn thận nhất cân nhắc lại giống như có chút vấn đề Có cái gì vấn đề mạnh lão phu nhân hỏi Rất hoàng thái hậu gần nhất có phải hay không luôn cảm thấy ngực hờn dỗi đoàn, thả nghe không thể tranh cãi ẩm ý, mỗi ngày phải người được hoa quế mùi mới có thể đỡ. Đỗ hiểu ly hỏi, đúng vậy, một bên mộng cô trả lời nói, cho nên chúng ta mới có thể đem cung điện lý nha hoàn thị vệ toàn bộ điều đi rồi, hơn nữa đem nơi này liệt vào cấm cung ai cũng không cho phép vào đến. Chỉ có mạnh lão phu nhân hội ngẫu nhiên đến cùng rất hoàng thái hậu trò chuyện. Trừ lần đó ra, rất hoàng thái hậu có phải hay không ăn cái gì đều không có khẩu vị hơn nữa bắt buộc ăn một chút này nọ đều đã phun. đỗ hiểu ly tiếp tục nói nhị tỷ thật là như vậy sao? mạnh lão phu nhân nhìn rất hoàng thái hậu vội vàng hỏi nói. rất hoàng thái hậu đóng nhắm mắt bất đắc dĩ gật gật đầu. này vẫn là nàng lén gạt đi chuyện tình không nghĩ tới này nha đầu gần nhất liền cấp nàng vạch trần. khó trách người gần nhất thân thì càng ngày càng kém gầy nhiều như vậy. Mạnh lão phu nhân nói, nhà đầu, người có biết nhị thì trạng thái chạy nhanh cấp nàng trị liệu A. Rất hoàng thái hậu có phải hay không trúng độc mộng cô hỏi. Của nàng y thuật coi như có thể, nhưng là độc thuật bình thường, gần nhất không có kiểm tra ra vấn đề cho nên mới hội hoài nghi rất hoàng thái hậu là trúng độc. Đỗ Hiểu Ly lắc đầu nói thái hậu không có trúng độc là trung cổ. Cái gì, vừa nghe đến trung cổ trong phòng mọi người kinh ngạc kêu lên, ngược lại là rất hoàng thái hậu bị nhân còn muốn bình tĩnh một ít nha đầu, ngươi xác định sao? Mạnh lão phu nhân biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng đứng lên, trầm giọng hỏi. Xác định, thần nữ càng cự đỗ hiểu ly đi vào rất hoàng thái hậu trước mặt, kéo nàng tay phải ống tay áo, chỉ vào cánh tay thượng một đạo thiền thiền bạch tuyến bình thường ấn ký, nói, này đó là trung cổ sau mới sẽ xuất hiện ấn ký. Nhưng là cổ thuật không phải tây nam miêu cương bên kia mới có sao. Nhị tỷ gần nhất vẫn đều ở trong hoàng cung, như thế nào hội trung cổ? Mạnh lão phu nhân không dám tin nói. Này chỉ sở cũng tốt hảo cha cha hậu công người Đỗ hiểu ly nói Này cổ là cái gì cổ Muốn thế nào tài năng giải trừ điệu Mộng cô hỏi Nguyên lai là trung cổ Khó trách nàng một chút đều không có kiểm điều tra ra Rất hoàng thái hậu trung hẳn là tam cổ Loại này cũng không phải đặc biệt cao cấp cổ Chính là đem cổ chứng nghĩ biện pháp cho tới Rất hoàng thái hậu trong thân thể Sau đó lấy thân thể của hắn vì giường Chậm rãi trường thành trở thành cổ trùng Sau đó ký thân ở trong thân thể Bình thường không có quá lớn ảnh hưởng chính là sẽ làm nhân nghe không thể tranh cãi ẩm ý thích thanh tĩnh mà thôi Nhưng là cổ trùng một khi lớn lên bị kích thích sẽ rất nhanh tầm ăn lên điệu thân thể thẳng đến thân thể chết đi Cổ trùng mới có thể chết đi Loại này cổ trùng cùng cổ chủ trong lúc đó đều không có liên hệ Một khi tiến vào nhân thân thể sau chỉ biết dựa vào bản năng sinh tồn Đỗ Hiểu Ly giải thích nói Như vậy khủng bố, mạnh lão phu nhân ôm chính mình ngực nói Nha đầu người mau cấp nhị tỷ đem cổ giải đi Yếu giải này cổ thực đơn giản, nhưng là bây giờ còn chưa được. Đỗ Hiểu Ly lắc đầu nói. Vì cái gì? Mộng cô hỏi. Vừa mới ta đã muốn nói, loại này cổ là cấp thấp cổ loại, không có cổ chủ thao túng, cho nên chỉ cần đem cổ bước ra trong cơ thể là có thể. Nhưng là này cổ trùng đã muốn cùng rất hoàng thái hậu thân thể sinh hoạt lâu như vậy, cho nên nếu tùy tiện bước ra chỉ sợ rất hoàng thái hậu thân thể hội chịu không nổi. Hơn nữa này cổ trùng hiện tại là tối hương phấn thời điểm Mạnh mẽ đem nó bước ra thân thể Sợ sẽ khiến cho nó phản kháng Xúc phạm tới rất hoàng thái hậu thân thể Đỗ hiểu ly trả lời nói Kia làm sao bây giờ Mạnh lão phu nhân hỏi Này hoa quế mùi đúng là kích thích cổ trùng trọng yếu nhân tố, cho nên ở phía sau vài ngày, rất hoàng thái hậu cũng không có thể ngửi được hoa quế hỏi, làm cho hương phấn cổ trùng chậm rãi yên lặng xuống dưới, sau đó còn muốn ở trong khoảng thời gian này điều trị một chút rất hoàng thái hậu thân thể. Nhưng là mặc kệ cái gì vậy, trù tử ăn sau đều đã nhổ ra. Như vậy như thế nào cấp trù tử điều trị thân thể? Mộng cô lo lắng nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp ức chế trục cổ trùng, làm cho nó đối rất hoàng thái hậu thân thể ảnh hưởng tiểu một chút. Sau đó tái mặt khác lộng một ít kích thích tính có vẻ tiểu lại có vẻ có dinh dưỡng thực vật đến điều trị. Bất quá này đó chỉ cần cam đoan rất hoàng thái hậu thân thể có thể thừa nhận trụ bức ra cổ trùng là tốt rồi, chân chính điều trị yếu ở đem cổ trùng bức ra đến sau. Đỗ Hiểu Ly nói. Rất hoàng thái hậu ở đồng ý đỗ hiểu ly cấp chính mình bắt mạch sau liền vẫn không nói gì, chính là thản nhiên nhìn đỗ hiểu ly, xem nàng cùng mạnh lão phu nhân còn có mộng cô thảo luận thân thể của hắn. Nhìn nàng vẻ mặt tự tin bộ dáng nhìn không được hơi hơi gật gật đầu. Nhị tỷ, không thể người được hoa quế mùi, vậy ngươi sẽ không có thể ở nơi này mạnh lão phu nhân nói. Trong cung mọi người biết, rất hoàng thái hậu phi thường thích hoa quế, ở chính mình cung điện lại thiệt nhiều hoa quế thụ hơn nữa vì lấy lòng nàng, hoàng cung từng cái hoa viên cơ hồ đều có hoa quế thụ. Chủ tử, nếu không đi ngoài thành thôn trang thượng trụ đi. mộng cô nói, nhưng là không đợi những người khác nói chuyện chính nàng liền phủ đỉnh không được thôn trang thượng cũng có rất nhiều hoa quế thụ. Biết nhị tỷ thích hoa quế thụ ngoài thành thôn trang mặc kệ là thế nào một nhà cơ hồ đều có hoa quế thụ. Hiện tại đúng là hoa quế khai mùa thưởng chạy đi đâu tìm không có hoa quế địa phương. mạnh lão phu nhân nói, nếu không đem hoa quế thụ khảm điệu đi. mộng cô đề nghị nói, này hoa quế thụ đều loại nhiều năm thật muốn khảm điệu ai ra cũng luyến tiếc. Rất hoàng thái hậu nói, rất hoàng thái hậu thích hoa quế ở mấy quốc gia đều là có tiếng, liền ngay cả này hắn quốc gia mọi người biết nàng thích hoa quế cho nên này vài thập niên, mọi người đều thích loại hoa quế, này hoa quế cơ hồ đều nhanh muốn thành vì nước tìm. Cho nên hiện tại từng tìm một không có hoa quế địa phương đều như vậy khó khăn, hơn nữa rất hoàng thái hậu thân phận đặc thù, lại là đi dưỡng bệnh, khẳng định không thể đàng hoàng, cũng không thể tùy tiện tìm một chỗ. Nhà đầu, nghe Giang Chác nói ngươi ở ngoài thành có một tòa thôn trang, nơi đó mặt loại đều là cây ăn quả. Ngươi nơi đó không có hoa quế đi, ngạch không có, đỗ hiểu ly trả lời nói. Nhị tỷ ta nghe Giang Chác trở về đối nha đầu thôn trang là khen không dứt miệng, nếu không ngươi liền đi vào trong đó ở vài ngày thế nào. Vừa lúc ta cũng đối nơi đó có vẻ hướng tới ta cũng cùng đi. Mạnh lão phu nhân nói. Ân, người đã như vậy hết lòng, chúng ta đây thì muội lưỡng phải đi thôn trang thượng ở vài ngày. Chúng ta đây ngày mai phải đi đi. Mạnh lão phu nhân quay đầu nhìn đỗ hiểu ly, hỏi, không thành vấn đề đi, nha đầu. Đỗ hiểu ly nhìn mạnh lão phu nhân cùng rất hoàng thái hậu đều nhìn chính mình, trong lòng một trận nói thầm, các ngươi đều đã muốn quyết định, nàng còn có thể nói cái gì. Đành phải gợt gợt đầu, nói, Rất Hoàng Thái Hậu có thể đi thần nữ thôn trang là thần nữ vinh hạnh. Tốt lắm, đêm nay Yến hội sắp bắt đầu đi. Ta cùng nha đầu hãy đi trước. Mạnh lão phu nhân đứng dậy nói. Hảo các ngươi đi trước đi ai ra nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp qua đi. Rất Hoàng Thái Hậu Huy bắt tay vào làm nói. Thần nữ cáo lui, thần muội cáo lui, hai người đi hoàn lễ sau, một cái nha hoàn dẫn các nàng đi ra ngoài. Chủ tử chúng ta thật sự muốn đi đỗ hiểu ly thôn trang trụ sao Chờ đỗ hiểu ly các nàng rời đi sau Mộng cô hỏi Đi thôi nếu tam muội như thế tín nhiệm nàng Thích nàng thuyết minh kia đứa nhỏ hẳn là cũng không tệ lắm Nghe nói nàng còn muốn mạnh duy nhân thua kia nha Đầu làm con gái nuôi đâu Tuy rằng nói là sơn giã lý trưởng đại Có lẽ đúng là này phân trải qua Làm cho của nàng trong mắt thiếu này Quan ra tiểu thư trên người kiêu căng Hơn một phần trầm ổn Rất hoàng thái hậu nói, tội nghĩ đến còn ở trong sân đỗ khả hân cùng Trần Nguyệt hai mắt híp lại, nói kia hai người tuy rằng tha các nàng tánh mạng, nhưng là cũng muốn cấp các nàng một cái giáo huấn mới được. Là, nô thì đã biết, mộng cô đáp, chủ tử ta trước hầu hạ ngươi rửa mặt trải đầu cho rằng đi, trong chốc lát yến hội sẽ bắt đầu. Đỗ hiểu ly đi theo mảnh lão phu nhân ra cấm cung, dọc theo đường đi đều không có phát hiện nhân to như vậy cung điện thật sự cũng chỉ có rất hoàng thái hậu cùng mộng cô ba cái tỷ nữ có vẻ vô cùng lãnh khí. Mạnh bà nội này cung điện lý đều không có thị vệ, nếu có người xấu xông tới làm sao bây giờ? Đỗ Hiểu Ly hỏi, nếu thật sự có như vậy kẻ bắt cóc trong lời nói, cũng hắn muốn chết mạnh lão phu nhân hiện tại tinh thần không sai, này còn may mà Đỗ Hiểu Ly đối nàng thân thể tiến hành điều trị. À! mạnh lão phu nhân nhìn đến đỗ hiểu ly phản ứng lớn như vậy cười cười nói tuy rằng toàn bộ cung điện lý chỉ có ba cái thị nữ nhưng là các nàng ba cái người người đều võ nghệ cao cường nhất là mộng cô tuổi trẻ thời điểm chính là võ lâm cao thủ hiện tại võ công cũng không biết tinh tiến tới trình độ nào đỗ hiểu ly cũng hiểu được kia mộng cô võ công bí hiểm có nàng ở trong lời nói mặc dù không thể đem kẻ bắt cóc thúc thủ chịu trói cũng có thể chống đỡ đến ngự lâm quân tới rồi gia cấm cung, đỗ hiểu ly thấy được bình thường hầu hạ mạnh lão phu nhân kia hai cái bên người nha hoàn, nguyên lai trừ bỏ mạnh lão phu nhân bên ngoài, những người khác đều không thể vào đi, nghĩ đến chính mình hôm nay có thể kiềm hội một cái mạng nhỏ, không thể không may mắn hoàn hảo hôm nay mạnh lão phu nhân ở nơi nào. Làm đỗ hiểu ly giúp đỡ mạnh lão phu nhân chậm rãi hướng tổ chức yến hội địa phương đi đến thời điểm, đỗ lão phu nhân cùng trần lão phu nhân còn có hai nhà nữ quyến còn tại phòng nghỉ cung điện lý vô cùng lo lắng đi tới đi lui. Lão phu nhân, phu nhân, nhà hoàn từ bên ngoài tiến vào, vội vàng hô, thế nào tìm được các nàng sao? Trung Mai Thanh đi lên đến vội vàng hỏi, không có, nơi nơi đều không có nhìn đến nhị tiểu thư cùng trần tiểu thư. Lục nhì chạy đến cung điện lý thờ hồn hền thổn thức nói. Phu nhân, làm sao bây giờ yến hội sẽ bắt đầu, những người khác đều đã muốn đi tổ chức yến hội cung điện còn tìm không thấy tiểu thư trong lời nói, như vậy như thế nào được? Khả hân các nàng rời đi thời điểm có hay không nói đi nơi nào. Trung Mai Thanh trừng mắt lục nhi hỏi. Tiểu tiểu thư các nàng, các nàng lục nhi bị Trung Mai Thanh bộ dáng sợ tới mức theo bản năng sau này lui, xèo xèo ô ô nói không ra lời. Nói mau tiểu thư đi ra ngoài, các ngươi cưng nhiên không có cùng đi hầu hạ, hiện tại mới đến nói tìm không tiểu thư các ngươi là tưởng bị bán được này hạ lưu địa phương đi sao. Còn không mau nói tiểu thư đi nơi nào Trung Mai Thanh quát. Trần gia nhân đã ở truy vấn Trần Nguyệt Nha Hoàn, hai cái nha đầu bị dọa đến cùng nhau quỳ xuống tượng, nói, phu nhân tha mạng, là tiểu thư không cho nữ tỳ đi theo. Các nàng đi đâu vậy? Trung Mai Thanh lãnh nghiêm mặt hỏi. Tiểu tiểu thư các nàng đi cấm cung hoa quế lâm. Trần Nguyệt Nha Hoàn để không được phòng ở áp lực thấp lập tức tìm đi ra. Cấm cung, các nàng đi cấm cung làm cái gì? Chẳng lẽ các nàng không biết thiện sớm cấm cung mọi người là muốn khảm đầu sao? Tiểu tiểu thư các nàng nói muốn đi hoa quế lâm lý trích hoa quế, sở cho nên phải đi còn nói không cần nữ tỷ nhóm đi theo. Lục nhi chiến run rẩy nói. Đỗ phu nhân, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt à? Trần phu nhân vừa nghe đến Trần Nguyệt đi theo đỗ khả hân đi cấm cung, nhân thiếu chút nữ hôn mê bất tỉnh. Vì nay chi kế chỉ có đi tìm Thái hậu Trung Mai Thanh nói. Ta đi tìm nàng, làm cho nàng hướng hoàng thượng cầu tình tha hai cái nha đầu mảnh. Còn thỉnh Đỗ Phu Nhân cứu cứu ta ra Trần Nguyệt, Trần Phu Nhân thiếu chút nữa liền cấp Trung Mai Thanh quỳ xuống đi. Trần Phu Nhân yên tâm ta nhất định làm hết sức. Trung Mai Thanh nói, sau đó nói với Đỗ Lão Phu Nhân, nương các người tới trước phía trước yến hội nơi nào đây, tức phụ cái này đi tìm Thái Hậu. Ta và ngươi cùng đi đi, Trần Phu Nhân nói, Trung Mai Thanh gật gật đầu, hai người liền mang theo nha hoàn liền vội vàng hướng Thái Hậu Cung Điện đi đến. Đỗ lão phu nhân cùng trần lão phu nhân theo sau cũng ly khai nơi này, đi phía trước yến hội địa phương. Trung Mai Thanh cùng trần phu nhân cùng đi thái hậu cung điện Thái hậu đã muốn thu thập xong, đang định đi tham gia yến hội còn không có ra cung liền nhìn đến chính mình muội muội cùng trần phu nhân vội vàng đã đi tới. Thái hậu, thái hậu cứu mạng. Trung Mai Thanh quỳ xuống sau lập tức bắt lấy thái hậu thủ hô. Làm sao vậy đây là? Trung Mai Thanh bị hách nhất đại khiêu kinh ngạc hỏi tì tì tì tì cứu cứu hân nhi mời người cứu cứu hân nhi trung mai thanh nhìn đến thái hậu lập tức khóc đi ra hân nhi hân nhi làm sao vậy thái hậu hỏi tưởng kéo chính mình muội muội đối phương lại quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên Titi, buổi chiều thời điểm, Hân Nhi hòa giải Trần Nguyệt đi bên ngoài đi dạo, liền mang theo Nha Hoàn đi ra ngoài, nhưng là mắt thấy yến hội sẽ bắt đầu, nhưng không có nhìn đến các nàng trở về, ta liền phái người đi tìm, trích tìm được rồi Nha Hoàn, theo sau chúng ta đem có thể đi cung điện tìm khắp lần, vẫn là không tìm được các nàng, sau lại Nha Hoàn mới nói các nàng đi cấm cung. Thiện sấm cấm cung kia nhưng là yếu rơi đầu a. Titi, van cầu ngươi cứu cứu Hân Nhi. Chung Mai thanh một bên khóc một bên sự tình nói một lần. Cấm cung Các nàng như thế nào hội chạy đến cấm cung đi. Nơi đó trừ bỏ hoàng thượng, ai cũng không có thể thực thiện đi vào chính là ai ra đều không có này quyền lợi. Các nàng cư nhiên dám tới đó đi, đây là không nghĩ yếu cái kia mạng nhỏ sao. Thái hậu nghe được Trung Mai Thanh như vậy vừa nói, lập tức quát lớn nói. Tỳ tỳ ta hiện tại cũng là không có biện pháp, hiện tại toàn bộ hoàng cung trừ bỏ rất hoàng thái hậu, liền của ngươi địa vị tối cao. van cầu người cứu cứu hân nhi đi. Nếu hân nhi ra chuyện gì, ta khả như thế nào sống a Trung Mai Thanh khóc kể nói. Tốt lắm, các người trước đứng lên, này như vậy nhân diện tiền khóc thành như vậy giống nói cái gì? Thái hậu nói, nếu như vậy, chúng ta hiện tại chỉ có đi tìm hoàng thượng hiện tại yến hội cũng sắp bắt đầu, hoàng thượng hẳn là có thể ở đi hướng yến hội trên đường. hỉ mẹ, người đi đem hoàng thượng mời đi theo, đã nói ta ai ra chuyện quan trọng tìm nàng. Động tác phải nhanh, nếu hoàng thượng đã muốn đến yến hội nơi đó chúng ta liền không còn kịp rồi. Là, Thái hậu bên người một cái lão mẹ lĩnh mệnh sau rất nhanh rời đi, hiển nhiên cũng là có công phu. Tốt lắm, phù hai vị phu nhân đến bên trong đi bổ cái trang, hiện tại cái dạng này thật sự là khó coi chết đi được. Là Thái hậu, hai cái nha hoàn từ phía sau đi ra, đi vào Trung Mai Thanh cùng Trần phu nhân trước mặt nói, phu nhân thỉnh. cảm ơn tỷ tỷ, Trung Mai Thanh đứng dậy, lấy tay quyên sát chính mình nước mắt cảm kích nói. Hân nhi nhà đầu kia là ta nhìn lớn lên ta như thế nào nhẫn tâm nhìn nàng chết đi. Tốt lắm, đi vào trước đi, nếu trong chốc lát trên hoàng trước mặt thất nghi sẽ không tốt lắm. Thái hậu nói, là, Trung Mai Thanh cùng Trần Phu Nhân Phúc Phúc thân mới đi theo nha hoàn đi vào. Một lát sau nhi Trung Mai Thanh cắt nàng đã muốn bổ trang xong, đi vào chính điện liền nghe được hoàng thượng thanh âm, mẫu hậu ngươi vội vã kêu chấm đến, nhưng là xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, ai ra có một chuyện muốn mời hoàng thượng hỗ trợ. Thái hậu nói, mẫu hậu thỉnh giảng, là như vậy thái hậu đem đỗ khả hân các nàng chuyện tình nói một bên, cuối cùng thỉnh cầu nói, cho nên ai ra muốn mời hoàng thượng tha hai cái nha đầu tánh mạng, tưởng rất hoàng thái hậu cầu cái thỉnh. Các nàng như thế nào đi cấm cung? Hoàng đế cao mày nói. Nếu một khi bị tổ mẫu phát hiện chính là chấm cũng cứu không được các nàng nói sau, các ngươi xác định các nàng đi vào cấm cung sao? Trung Mai thành các nàng ở nha hoàn dẫn dắt hạ vào chính điện tưởng rất hoàng thái hậu cùng hoàng đế hành lễ sau nói, lúc ấy các nàng mang đi nha hoàn luôn luôn tại cửa thủ theo đi vào đến bây giờ vẫn không có thấy các nàng đi ra. Chấm biết mẫu hậu luôn luôn thực thích khả hân, một khi đã như vậy kia chấm liền bang mẫu hậu này việc đi. Hoàng đế nói, tiểu ra, người đi phía trước thông chi một chút, đêm nay yến hội yếu tối nay bắt đầu. Cha, nô tài cái này đi. Đàn công công lĩnh mệnh ly khai. Chúng ta hiện tại đuổi đi qua đi. Hoàng đế nói xong đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Thái hậu cùng chung mai thanh đáng người chạy nhanh đuổi kịp. Đi vào hoa quế lâm, hoàng đế thấy được canh giữ ở cửa nha hoàn. Hỏi các nàng còn ở bên trong. Hàm kiến hoàng thượng thái hậu. Cái kia nha hoàn lập tức quỳ gối thượng thân thể không ngừng phát run. Nói, hồi, hồi hoàng thượng trong lời nói tiểu thư đều còn ở bên trong. Không có đi ra quá. Kia chậm trước vào xem. Hàn Minh Trạch nói xong liền theo hoa mai cửa đi rồi đi vào, đứng ở tại chỗ nhắm mắt cảm thụ trong chốc lát, sau đó lập tức trong chiều gian trăm năm hoa quế thụ đi đến. Quả nhiên ở hoa quế thụ tiền tìm được rồi đỗ khả hân các nàng, chính là các nàng bộ dáng làm cho hắn có điểm muốn cười. Bởi vì hai người đã muốn không phải trên mặt đất ngồi, mà là bị bắt tại nhánh cây thưởng. Hoàng thượng, mộng cô đột nhiên xuất hiện ở hoàng đế trước mặt. mộng cô, hoàng tù mẫu thân thể hoàn hảo. Hoàng thượng nhìn đến Mộng cô xuất hiện ở trong này, liền biết rất Hoàng Thái hậu đã muốn biết chuyện này hiện tại sự tình khó làm. Cùng trước kia không sai biệt lắm. Mộng cô lạnh lùng nói: Chủ từ có lệnh, đêm nay là Trung thu ngày hội. Đỗ thừa tướng là ta phượng Minh quốc công thần, lần này liền miễn hiểu rõ các nàng từ tội bắt tại trên cây lấy kỳ trừng phạt. Bất quá phải yếu mọi người đến đây về sau tài năng tiến vào đem các nàng buông đến. Mọi người. Hàn Minh chảy còn không có hỏi mọi người chỉ là ai, liền nhìn đến Thái Hậu cùng Trung Mai Thanh Các Nàng vào được. Rất Hoàng Thái Hậu có lệnh, lần sau lại có nhân thiện sớm cấm cung, giết không cần hỏi. Mộng cô nói xong, liền rất nhanh theo mọi người trước mặt tiêu thất. Thật nhanh khinh công, Hoàng đế nhìn cơ hồ giống Tuấn Di rời đi mộng cô cảm thán nói. Theo sau đối những người khác nói, Hoàng Tổ Mẫu nói hôm nay là Trung Thu Trương, liền tha các nàng tánh mạng, đem các nàng bắt tại trên cây lấy kỳ khiển trách hiện tại đi đem các nàng buông đến đây đi. Tạ rất Hoàng Thái Hậu không giết tri ân, Trung Mai Thanh nói, sau đó đối phía sau nha hoàn nói. Còn không mau đi đem tiểu thư buông đến, là phu nhân, Đỗ Khả Hân cùng Trần Nguyệt bên người nha hoàn đi ra phía trước muốn chính mình tiểu thư buông đến, nhưng là thù còn không có đụng tới các nàng, Đỗ Khả Hân hai người liền tỉnh lại. Vừa tỉnh đến liền nhìn đến chính mình ở bị bắt tại chỗ cao, lập tức khẩn trương đứng lên, thân thể theo bản năng động vài cách, hô cứu mạng. Lộ về các nàng nhánh cây vốn cũng rất tế, treo lâu như vậy đã muốn có đoạn điệu xu thế, hiện tại bị các nàng lưỡng như vậy vừa động nhánh cây ca sát một tiếng cắt đứt hai người trực tiếp theo trên cây gục thưởng. Ai u, a tiểu thư, người không sao chứ. Lục nhi cùng Trần Nguyệt Nha hoàn cúc hoa chạy nhanh đi phù trực tiếp chủ nhân Hai người vị trí vừa lúc đem các nàng tầm mắt chặn Làm cho các nàng không có lập tức phát hiện còn có những người khác ở đây Đương nhiên có chuyện người thử theo cao như vậy địa phương ngã xuống tới thử xem Đỗ khả hân quắt xoa chính mình bụng nói Đỗ hiểu ly cái kia tiện nhân đâu Khẳng định là nàng đem ta cùng Trần Nguyệt đánh bất tình quài ở trong này Này nha đầu chết tiệt kia xem ta như thế nào thu thập nàng Ta nhất định phải nàng nương Hoàng, Hoàng thượng, Thái Hậu, Đỗ Khả Hân vừa nói một bên đứng lên, vừa lúc liền thấy được một bên đứng nhân, vừa lên hai người chạy nhanh lại quỳ xuống, nói thần nữ gặp qua Hoàng thượng, Thái Hậu. Đỗ Khả Hân trong lời nói mọi người đều nghe được biết rõ hậu viện đấu tranh các nàng tự nhiên đoán được sự tình chân tướng Thái Hậu cùng hai vị phu nhân trên mặt biểu tình rất khó coi. Như thế nào, Đỗ Hiểu Ly cũng cùng với các ngươi sao. Hàn Minh Trạch nói. Tam tam muội nàng đỗ khả hân muốn nhìn hoàng đế tự tiếu phi tiếu biểu tình, nghĩ chính mình tử cũng muốn lôi kéo đỗ hiểu ly điệm lưng, liền nói tam muội nàng là theo chúng ta cùng nhau vào. Kia nàng nhân đâu, hàn minh Trạch nhìn nhìn bốn phía, không có phát hiện có những người khác thân ảnh. Khẳng định là nàng đem ta cùng Trần Nguyệt đánh hôn mê, sau đó đem chúng ta bắt tại này thân cây chúng ta ở trong sân đua thời điểm, gặp được tam muội, nàng nói nghe nói nơi này hoa quế giống tốt nhất, khai hoa tối hương, nghĩ đến đây đến chích hoa quế, không nên lôi kéo ta cùng Trần Nguyệt cùng nàng cùng nhau đến, chúng ta khuyên bảo quá nàng, nhưng là nàng chẳng những không nghe còn cứng rắn đem chúng ta kéo tiến vào. Sau lại chúng ta liền mất đi ý thức tỉnh lại sau đã bị bắt tại này thân cây. Hoàng thượng, chúng ta thật sự không phải cố ý yếu sấm cấm cung, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tha thần nữ lúc này đây đi. Đỗ khả hân than thờ khóc lóc nói xong chính mình bất đắc dĩ, từ câu chữ câu đều nói ra đây là đỗ hiểu ly quỷ kế. Nga, khó trách chẫm vào thời điểm không có nhìn đến có khác nhân ở đâu. Hàn Minh Trạch nói, đúng vậy, khẳng định là đỗ tam tiểu thư hãm hại chúng ta, mới có thể đem chúng ta mang đến nơi đây đến đánh vựng Trần Nguyệt cũng phụ họa nói. Hừ, còn dám nói bậy hàn minh chạy đột nhiên thay đổi mặt hướng hai người quát lớn nói rõ ràng chính là mộng cô đem bọn ngươi quải đến nhánh cây thượng các ngươi lại muốn nói là nàng nhân gây nên chính mình phạm vào không sai biết hối cạch còn mưu toan gia hại đến người khác trên người đỗ phu nhân thật là giáo hảo nữ nhi hoàng thượng bất giận hai cái hài từ tất nhiên là bị dọa đến cho nên mới sẽ nói hổ nói thái hậu nói hoàng thượng thần nữ không nói gì tam muội thật sự cũng đến đây cấm công đỗ khả hân nhìn đến hoàng đế tức giận quỳ trên mặt đất lạnh run Đỗ tam tiểu thư quả thật đến đây cấm cung, nhưng là nàng là chủ tử gọi tới, hơn nữa là cùng mạnh lão phu nhân cùng nhau, hiện tại đã muốn ly khai Mang theo thái hậu các nàng vào mẹ nói Rất hoàng thái hậu có lệnh chuyện này tuy rằng không hề so đo, nhưng là nếu hai vị tiểu thư không biết hối cạch giống nhau yếu hoàng thượng hào hào chừng chỉ Còn có, rất hoàng thái hậu nói tìm được người sau xin mời mọi người lập tức rời đi Hừ Hàn Minh trạch hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn quỷ trên mặt đất hai người, phất tay áo rời đi. Thái hậu ở trong này, hắn còn có thể như thế nào trừng phạt các nàng. Đi thôi, thái hậu biểu tình cũng cũng không tốt xem, mang theo người của chính mình ly khai. Hai cái nha hoàn nâng dậy chính mình tiểu thư, đi theo chính mình phu nhân cùng nhau ly khai. Cấm công nha hoàn xác định mọi người rời đi sau, rất nhanh biến mất ở tại rừng cây, vài cái hô hấp sau liền xuất hiện ở cung điện lý. Chủ tử, nhân đã muốn đều ly khai. mộng cô, hồng tụ chúng ta cũng chuẩn bị đi yến hội đi. Ai ra trực giác đêm nay yến hội tốt lắm xem. Hoàng đế ra hoa quế lâm sau liền trực tiếp đi yến hội nơi đó, thái hậu Thượng hồ cũng có chút sinh khí, mang theo chính mình bọn nha hoàn ly khai, bất quá nhân thân thích quan hệ, vẫn là phái người mang theo đỗ khả hân cùng Trần Nguyệt đi tìm cái địa phương rửa mặt trải đầu một chút. Hân nhi, người ai? chung Mai Thanh nhìn Thái Hậu rời đi bóng dáng, thở dài nói, ngươi lần này nhưng là đem Thái Hậu nhạ sinh khí. Ngươi vừa mới như thế nào có thể như vậy thất nghi đâu. Đỗ Khả Hân cũng biết chính mình nhạ Thái Hậu mất hứng, cúi đầu không nói lời nào. Tốt lắm, hiện tại đi thay quần áo đi, hiện tại chỉ có mặc người biểu diễn quần áo trong Mai Thanh nhìn chính mình nữ như cái dạng này, trong lòng có hòa cũng không hào hiện tại phát nói, người trong chốc lát nhất định phải hào hào biểu diễn, nếu người biểu diễn tốt lắm, thái hậu nhìn người có tiền đồ, khả năng cũng sẽ không tái so đo vừa mới chuyện tình. Là, nương, ta đây đi trước thay quần áo đỗ khả hân ôm nha hoàn lấy đến bao vây, xoay người vào nhà thay quần áo. Trần Nguyệt cũng đi mặt khác một gian phòng ở một lát sau nhi hai người liền hóa hảo quần áo đi ra Trung Mai Thanh nhìn Đỗ Khả Hân hóa hảo quần áo bộ dáng gật gật đầu nàng này quần áo toàn nhìn thanh lịch thích đáng xứng thượng cổ tranh biểu diễn trong lời nói tất nhiên có thể phụ trợ khởi khí chất của nàng phù tiểu thư đến biểu diễn đại điện đi trung gian không thể tái ra cái gì sơ suất bằng không. Trung Mai Thanh trong lời nói cũng không nói gì đi ra, nhưng là lục nhi vẫn là hiểu được của nàng ý tứ chạy nhanh đáp nô thì nhất định hầu hạ hào tiểu thư. Vâng, đi thôi. Đỗ Khả Hân cùng Trần Nguyệt đi này hắn tiểu thư chỗ phòng nghỉ theo phòng nghỉ lý có thể trực tiếp đến biểu diễn trên đài, đi ngang qua yến hội tổ chức địa phương thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền thấy được tọa sau lưng đỗ lão phu nhân đỗ hiểu ly, hai mắt phát ra âm ngoan quang mang. chương 72, Đông Ly Tam công chúa. Đỗ hiểu ly chán đến chết ngồi ở đỗ lão phu nhân mặt sau, từ nàng bị hàn minh hương tìm về phía sau trở về, phát hiện luôn luôn đối chính mình lạnh lùng Thản nhiên đỗ lão phu nhân cư nhiên chủ động nói với chính mình hai câu nói tuy rằng chính là ngắn ngủn, đã trở lại. Không có chọc tới trường nhà công chúa đi, nghe được đỗ hiểu ly nói hết thảy đều hảo sau, liền làm cho nàng ngồi vào chính mình vị trí thượng, sau đó tiếp tục cùng đỗ vân hàn tán gẫu khởi thiên đến. Nghỉ ngơi thời điểm tuy rằng là tách ra nhưng là yến hội thời điểm nam nữ gia quyến đều là cùng một chỗ yến hội là xảy ra một cái đại hoa viên lý, vì là phương tiện mọi người ngắm trăng. Thượng toàn bộ phô thượng thảm, cái bàn chia làm hai bên trái phải, mỗi một biên lại có mấy sắp xếp này hội căn cứ mỗi gia tham gia yến hội nhân số quyết định. Thứ nhất sắp xếp là trong nhà lão gia, thứ hai sắp xếp là lão phu nhân cùng phu nhân, đệ tam thứ sắp xếp chờ là trẻ tuổi. Mà trung gian vị trí bãi bốn vị trí thực rõ ràng là hoàng đế, hoàng hậu thái hậu cùng rất hoàng thái hậu tiếp theo phía dưới là một ít quý phi cùng hoàng tử tiểu công chúa vị trí Ở long tòa đối diện mặt cũng là bọn họ cái bàn quý, là một cái đáp lên vũ đài chuyên môn cung đêm nay biểu diễn dùng là Mặt sau chính là cung điện trong đó mấy gian dùng làm phòng nghỉ Những tiểu thư kia liền ở phía sau phòng nghỉ lý, biểu diễn xong rồi về sau có thể trở lại chính mình ra vị trí thượng cùng mọi người cùng nhau dùng cơm Bởi vì kinh thành tiểu thư có vẻ nhiều, nhưng là biểu diễn tài nghệ lại không sai biệt lắm, khó tránh khỏi hội sinh ra hiệu quả mệt nhọc. Cho nên càng là ở phía trước, hiệu quả càng tốt. Đỗ Hiểu Linh nhìn nhìn, tham dự quan viên trên cơ bản đều đã muốn đến, trừ bỏ hoàng đế bọn họ chưa có tới ở ngoài, ở hoàng tọa cùng các nàng trung gian còn không mấy chương cái bàn. Cái bàn đều là một mình tách ra, cho nên không giống như là người nào vương công quý tộc vị trí. Này cái bàn là vì lạc kỳ ca ca bọn họ chuẩn bị đỗ tu hằng nhìn đến đỗ hiểu ly nghi hoặc bộ dáng nói. Lạc kỳ ca ca, đối nga, hắn đêm nay cũng muốn tới tham gia yến hội. Nhưng là hoàng thượng không phải đều phải đến đây sao? Bọn họ như thế nào còn chưa tới? Đỗ hiểu ly hỏi, đỗ tu hằng đưa tay lý chén trà buông nói, người đã quên, lạc kỳ ca ca bọn họ là đêm nay mời khách quý, hơn nữa người giang hồ không về triều đình quản, cho nên bọn họ sẽ không sớm như vậy đến. Ca ca làm sao mà biết được, Đỗ Hiểu Ly nghi hoặc nhìn Đỗ Tu Hằng, phía trước nghe được bọn họ nói Đỗ Tu Hằng thản nhiên hồi đáp, sau đó lôi kéo Đỗ Hiểu Ly đứng lên, nói, "Hoàng thượng tới." Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế thiên tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế. Toàn bộ trong viện mọi người đứng dậy hướng theo bên cạnh đi đến Long ỷ thượng hoàng đế thái hậu hành lễ. Miễn lễ các khanh gia tọa hạ đi. Hoàng đế quăng một chút tay phải ống tay áo, hướng long ỉ thượng ngồi xuống, nói, hôm nay là trung thu ngày hội, chấm thiết hạ này yến hội, vì là mọi người cùng nhau nhạc nhạc không cần như vậy giữ lễ tiết. Tạ hoàng thượng mọi người lại tọa hạ, không khí cũng không như phía trước như vậy sinh động, dù sao hoàng đế ở trong này, mọi người đều phải hào hào biểu hiện một chút thôi. Lúc này, theo cung điện ngoại truyện đến thông báo thanh âm. đông ly quốc tam công chúa đến. Theo thông báo Thanh Lạc Hạ, một cái quần áo quần đỏ trên người trang bị mã não trụy sức xinh đẹp nữ tử đi đến phía sau chỉ có một nha hoàn đi theo. Đây chính là đông ly quốc thứ nhất Mỹ nữ lộ quân kỳ. Tham kiến phượng minh quốc hoàng đế, hoàng hậu thái hậu. Lộ quân kỳ hướng hàn minh chạy cùng thái hậu hơi hơi cuối người, thản nhiên được rồi cái lễ. Miễn lễ, tam công chúa hôm nay có thể tới tham gia ta phượng minh quốc trung thu yến hội cũng là một loại duyên phận. Hàn Minh chạy cười nói, sau đó đừng có thâm ý nhìn phía dưới Hàn Minh dập liếc mắt một cái. Tam công chúa thỉnh ngồi xuống, tạ hoàng thưởng, lộ quân kỳ đi theo cung nữ đi vào chính mình làm ngồi hạ, sau đó ánh mắt liền vẫn dừng ở nàng ta đối diện Hàn Minh dập trên người, nhưng là Hàn Minh dập lại chính là cúi đầu uống trà, đối nàng đầu tới được ánh mắt khinh thường nhất cố. Tứ Hải Sơn Trang là kỳ thiếu gia, ngực kiếm các phong các chủ thủy nguyệt động thiên thủy thanh tiên tử đến. Thông báo Thanh lại truyền tới, là kỳ uống ngược kiếm các các chủ phong như hàm còn có một vị khí chất như tiên nữ từ từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Ở đi ngang qua đỗ hiểu ly bọn họ thời điểm, đỗ hiểu ly hướng lơ đãng gian phiêu tới được là kỳ chừng mắt nhìn tình. Hàm kiến hoàng thưởng, ha ha, ba vị cũng đến đây, miễn lễ, mời ngồi. Hàn Minh chạy cười lớn nói, tạ hoàng thưởng, là kỳ hòa phong như hàm ngồi xuống bên trái, thủy thanh tiên tử ngồi xuống lộ quân kỳ bên cạnh đứng ở hoàng đế bên người đan công công cúi người hỏi hoàng thượng có thể tuyên bố yến hội bắt đầu sao ân bắt đầu đi hàn minh chạy xem nên đến mọi người đến đây gật gật đầu nói nô tài lĩnh mạnh đan công công thẳng đứng dậy từ đang chuẩn bị tuyên bố yến hội bắt đầu mắt sắc thấy được đang ở đi tới rất hoàng thái hậu cả kinh hắn hai mắt trợn tròn trong lòng thầm nghĩ nàng năm nay như thế nào cũng ra cấm cung bất qua hắn đến bên miệng trong lời nói biến thành rất hoàng thái hậu giá lâm theo đan công công thanh âm Mọi người đều theo chỗ ngồi thượng đứng lên hướng tới chậm rãi đi vào yến hội nơi sân rất hoàng thái hậu hành lễ Tham kiến rất hoàng thái hậu, miễn đi, rất hoàng thái hậu thản nhiên nói Tạ rất hoàng thái hậu, hàn minh trạch chính là hơi hơi loan thắt lưng Đứng lên sau lại đến rất hoàng thái hậu bên người, giúp đỡ nàng hướng chỗ ngồi thượng đi đến Cười hỏi, hoàng tổ mẫu hôm nay muốn tới như thế nào cũng không cấp tôn nhi nói một chút chậm hảo an bài an bài Ấn ta cũng vậy lâm thời thay đổi chú ý rất hoàng thái hậu nói. Hôm nay buổi chiều thiện sấm cấm công kia hai người làm cho ta đột nhiên nghĩ ra được nhìn xem đêm nay yến hội bởi vì là lâm thời thay đổi chú ý cho nên chưa kịp cho ngươi nói. Nghe nói năm nay cố ý làm cho những tiểu thư kia chuẩn bị tài nghệ biểu diễn. Đúng vậy hoàng tổ mẫu. Hàn Minh Trạch nói, được rồi, ngươi đừng ở ai ra trước mặt đi tới vị trí thượng đi. Mỏng cô hội chiếu cố của ta rất hoàng thái hậu tọa hạ sau hướng hàn minh trạch huy phất tay nói là hàn minh trạch trở lại chính mình long tòa thượng hướng đan công công gật gật đầu đầu đan công công liền đối với đi phía trước đứng từng bước nói yến hội bắt đầu Đàn Công Công sau khi nói xong liền về tới Hàn Minh Trạch bên người, Hàn Minh Trạch bưng lên chén rượu, đứng lên nói: "Hôm nay tụ hội, nhất là vì mọi người cùng nhau hoan độ Trung thu, mặt khác còn có một mục tiêu kia đó là cho chúng ta công thần khánh công, cảm tạ chúng ta anh dũng các tướng sĩ cho chúng ta bảo vệ cho gia viên, chúng ta tài năng ở phía sau có thể tụ cùng một chỗ quá bình tĩnh cuộc sống. Cảm tạ chúng ta đại tướng quân, Định Vương cùng với quân đội cao thấp sở có người, hiện tại liền từ chúng ta đến kính rượu một ly tán gẫu biểu lòng biết ơn." cảm tạ sở hữu tướng sĩ không thể không nói này hàn minh trạch vẫn là cứ có thể nói như vậy ngắn ngủn vài câu đã đem hiện trường bầu không khí điều động đứng lên tất cả mọi người đứng lên đem chính mình cái chén lý uống rượu điệu chờ hoàng đế tọa hạ sau mọi người mới tỏa hạ bởi vì tưởng thưởng ở phía trước cũng đã cho sở hữu lần này liền không hề tiến hành phong thưởng trực tiếp bắt đầu đêm nay tài nghệ bộ phận Bất quá trước hết ấm chàng không phải nhà ai tiểu thư, mà là một cái gánh hát từ chờ gánh hát từ tiết mục sau khi kết thúc mới là các tiểu thư biểu diễn. Nói đến, này biểu diễn còn có thân cận ý thứ hàm xúc ở bên trong, bởi vì toàn bộ thượng lưu quý tộc nhân cơ bản đều đến, này xem đôi mắt nhân, liền có thể ở về sau tiến thêm một bước phát triển. Vì vậy cùng chính mình quan hệ không lớn kiếp trước biểu diễn hội các loại hoạt động gặp hơn đỗ hiểu ly đem chính mình lực chú ý chuyển rời đến chính mình trước mặt Mỹ thực thưởng. Xuân vãn đều xem qua như vậy vài thập niên, thế này mới nghệ biểu diễn dù cho xem cũng cản không nổi không phải. Không nghĩ tới cái thứ nhất đi lên biểu diễn tiểu thư sẽ là Trần Nguyệt. Đêm nay biểu hiện tiết mục trình tự đều là rút thăm quyết định vận khí của hắn không biết đâu có vẫn là không tốt. Trần Nguyệt biểu diễn là một đoạn vũ đạo, đỗ hiểu ly ngắm hai mắt, nói câu cản không nổi giang trác tì tì một nửa công lực. Theo sau liền chuyên tâm ứng phó mỹ thực. Bởi vì thành viên hoàng thất vị trí phía dưới cũng đáp bản đánh bóng bàn, bọn họ liền so với phía dưới quan viên cao một ít hơn nữa mọi người đầu cơ bản đều là hướng tới vũ đài một cái phương hướng cho nên đỗ hiểu ly ăn cái gì bộ dáng liền đột đi ra thực dễ dàng liền hấp dẫn mọi người chú ý. Hàn Minh dập luôn luôn rất bề bột đối chung quanh chuyện tình cũng không phải thực để ý, mặc dù là này trường hợp cũng hấp dẫn không dậy nổi hắn hứng thú, ngược lại là hắn tả đối diện mẫu cái nữ nhân ăn nhiều đặc ăn bộ dáng làm cho miệng hắn rác không tự rác hơi hơi dơ lên. Cơ nhiên chỉ biết là ăn cái gì thật sự là theo nông thôn đến chưa thấy qua quen mặt. Nhân Vương cũng chú ý tới đỗ hiểu ly bộ dáng, nhưng là nàng kia ăn tướng ở trong mắt hắn chính là không có gặp qua quen mặt chỉ biết là ăn cái gì dã nha đầu. Cũng đối, bình thường tại đây dạng trường hợp hạ, mọi người cũng không hội đem lực chú ý đặt ở thực vật thượng, thực vật ở trường hợp này cũng chỉ là cái phối hợp diễn mà thôi. Hàn Minh sa nguyên bản cũng không tán gẫu chỉ có dùng ăn uống đến phái thời gian, nghe được nhân vương trong lời nói, còn tưởng rằng hắn nói chính mình, ngẩng đầu muốn tìm hắn lý luận lại phát hiện hắn nói căn bản không phải chính mình. Hắn theo nhân vương ánh mắt nhìn lại, nhìn đến đã muốn ăn no đỗ hiểu ly đang ở trước mặt thực vật lý chạc a trạc Phúc Hàn Minh Sa lập tức bật cười. Hắn này cười, đem hoàng đế mấy người tầm mắt đều kéo lại đây. Minh Sa là muốn đến cái gì buồn cười chuyện tình sao? Nói ra chia sẻ một chút, Hàn Minh chạy cười hỏi. Vẫn là này biểu diễn cho ngươi cảm thấy buồn cười. Hoặc là, là biểu diễn nhân cho ngươi cảm thấy cao hứng. Minh dập cùng Minh Hoàng Vương Phi đều đã muốn có rơi xuống, nếu không chấm cũng cho ngươi định cái thân. Phúc Hàn Minh xa miệng rượu toàn bộ phun tới, cũng may hắn ở cuối cùng thời điểm đưa hắn thiên hướng một bên, mới bảo vệ trước mặt hắn mỹ thực. Hoàng thượng, ngươi hay nói giỡn đi. Hàn Minh xa vẻ mặt hơi sợ nói, trong lòng tính toán này hoàng đế nếu thật là cấp chính mình tứ hôn, hắn liền rời đi hoàng cung không trở lại. Người nói đâu, Hàn Minh trải tự thiếu phi thiếu nói. Hoàng thượng nhất định là hay nói giỡn hắc hắc. Hàn Minh xa cúi đầu uống một ngụm rượu, nghĩ chính mình hôm nay buổi tối yến hội sau khi kết thúc liền phải rời khỏi kiên quyết không thể nhiều lưu lại một cái canh giờ bằng không hoàng đế một cái quật khởi cho hắn tứ hôn làm sao bây giờ. Đỗ Khả Hân biểu diễn là ở đệ thập cái của nàng tiết mục đương nhiên là đánh đàn, nàng đạn tấu đúng là Đỗ Hiểu Ly ngày đầu tiên đi đến trường thời điểm giáo kia thủ khúc, không nghĩ tới nàng hiện tại có thể đàm tốt như vậy, này nan địa phương đều bị nàng đạn thật sự lưu sướng. Bất quá đỗ hiểu ly cấp của nàng đánh giá vẫn là kỹ xảo có thừa tình cảm không đủ Chờ đỗ hiểu ly ăn không sai biệt lắm thời điểm cũng nhanh đến quý liêu hà các nàng biểu diễn tiết mục thời điểm Nàng hướng vũ đài nhìn lại, vừa lúc nhìn đến đứng ở vũ đài mặt sau quý lưu hà hai tay nắm chặt khẩn trương bộ dáng Vì thế nàng cấp đỗ vân hàn nói một chút sau, lặng lẽ từ phía sau đi nghỉ ngơi địa phương Đỗ khả hân nhìn của nàng bóng dáng, nếu có chút suy nghĩ bộ dáng Hiểu ly, hiểu ly, làm sao bây giờ ta khẩn trương? Quý lưu hà nhìn đến đỗ hiểu ly cầm trụ tay nàng nói. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi có thể làm đến đỗ hiểu ly phản cầm tay nàng, nói. Nhưng là ta không tin chính mình a. Ta cuối cùng cảm thấy ta sẽ đem điều này biểu diễn muốn làm tạp. Quý lưu hà nói, ngươi không tin chính ngươi, vậy ngươi tin tưởng ta sao? Đỗ hiểu ly hỏi, quý lưu hà gật gật đầu, nói ta tin ngươi ta vẫn đều tin tưởng ngươi. Tuy rằng đỗ hiểu ly so với các nàng đều phải thiểu, nhưng là ở theo bản năng lý các nàng bốn đều thực tin tưởng nàng. Ta đây nói ngươi không thành vấn đề, các ngươi này tiết mục cũng không thành vấn đề, các ngươi nhất định là đêm nay tối bổng đỗ hiểu ly thản nhiên cười nói. Thật vậy chăng, quý lưu hà không xác định hỏi. Đương nhiên a ngươi ngẫm lại các ngươi này tiết mục là ai sắp xếp của ngươi vũ là ai dạy của ngươi. Đỗ hiểu ly hỏi ngược lại, đều là ngươi. Quý Lưu Hà hít sâu một hơi, nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta tìm như vậy thời gian cùng tâm tư, khẳng định là không thành vấn đề bất quá. Bất quá cái gì, bất quá nếu chúng ta biểu diễn tốt nói, ngươi cấp cho ta làm tốt ăn thường thường ta. Quý Lưu Hà xấu lắm nói, Phóc Hảo, nếu ngươi thuận lợi biểu diễn xuống dưới trong lời nói, ta liền mời các ngươi ăn đại tiệc. Đỗ Hiểu Ly nói, Mạnh giang chắc các nàng vừa lúc theo trong phòng đi ra, nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, nói chúng ta nhưng là đều nghe được người nào đó nói nếu chúng ta hôm nay biểu diễn thuận lợi liền mời chúng ta ăn đại tiệc. Các người đều chuẩn bị thế nào Đỗ Hiểu Ly nhìn đã muốn hoán hảo quần áo mấy người hỏi. Vân, đều kiểm tra qua. Phó Nhã Lan gật đầu nói. Này tiết mục qua đi ra chúng ta. Tốt cố lên, Đỗ Hiểu Ly cười vì mấy người đã khởi. Cho dù là vì của ngươi kia đốn đại tiệc chúng ta cũng sẽ cố lên mạnh giang chắc cười nói. Ha ha, ta chờ các ngươi đến tệ ta. Tốt lắm, người ta biểu diễn xong rồi, nên các ngươi. Ta đến bên cạnh nhìn các ngươi. Đỗ Hiểu Ly hướng mấy người cổ vũ gật gật đầu, xoay người đi vũ đài bên cạnh, vừa lúc đứng ở hoa quế thụ mặt sau, chặn những người khác tầm mắt. Phía dưới là các tiểu thư tài nghệ biểu diễn cuối cùng một cái tiết mục là từ mạnh thái phó ra tiểu thư mạnh giang chắc quý tướng quân nữ như quý tiểu thư, phó các lão gia phó nhã lan tiểu thư cùng với trường nhạc công chúa tập thể vì mọi người chuẩn bị tiết mục. Phụ trách sắm vai người chủ trì thái giám sau khi nói xong liền lui xuống. Ha ha, không nghĩ tới trường nhạc cũng đi theo đi vô giúp vui thái hậu đám người vừa nghe có hàn minh hương tên, đều nở nụ cười. Nghe nói nàng vì chuẩn bị này tiết mục chi mấy ngày hôm trước luôn luôn tại ngoài thành thôn trang vế trên hệ đâu. Hoàng hậu nói, này vài người cùng nhau biểu diễn hình thức nhưng thật ra rất ít gặp. Hàn Minh trạch nhìn trên đài ẩn ẩn có chút chờ mong này nhiều người tổ hợp tiết mục. Xoát ngay tại chủ trì thái giám vừa mới đi xuống vũ đài, vũ đài mặt sau bình phong từ phía trên đột nhiên rơi xuống này nọ xuống dưới, đem ở đây nhân hoảng sợ còn tưởng rằng là bình phong rất xuống dưới. Tiếp theo vũ đài đến yến hội trung gian đèn lồng toàn bộ đô dập tắt nhất thời trên đài nhất mông lung, chỉ còn lại có nguyệt quang chiếu giỏi. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là có thích khách? Mau bảo hộ hoàng thưởng. Ngay tại mọi người bối rối hết sức, màn hình mặt sau đang đột nhiên lượng lên, mọi người này mới nhìn đến, vừa mới còn chính là vải đỏ mặc bố giờ phút này đã muốn biến thành một tầng mỏng manh giấy tuyên thành, bởi vì mặt sau sáng ngời ngọn đèn, đem giấy mặt trên tự hiện ra. Đây là nhất thù tư. Cũng không giống như là từ. Loại này vận luật chỉ chưa thấy quá. Này tự tả chân hào. Không sai không sai. Đãi mọi người xem mặt sau tự sau. Đều bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Chỉ thấy mặt sau giấy thượng viết nhất thủ mộc lan từ. Lang lảnh đọc thuộc lòng câu. Đầy đủ chuyện xưa tình tiết tiêu sái tuấn giật thư pháp. Lập tức liền đạt được ở đây nhân hào cảm. Khó hiểu các nàng là muốn cấp mọi người xem này thư pháp. Ta coi này từ cũng là xuất từ một người nhân tay đi. Thái hậu nhìn Vũ Đài thượng thật to giấy tuyên thành nói: "Là xuất từ một người thư pháp, bất qua tướng tín trưởng nhà các nàng tiết mục nhất định không chỉ này." Hoàng hậu mỉm cười nói: "Ân, chúng ta thả hãy chờ xem." Thái hậu cũng hiểu được không chỉ điểm này. Ngay tại mọi người đem mộc lan từ xem hoàn sau, Vũ Đài trung quanh ngọn đèn đột nhiên lại bị nhân châm, này công nữ đem đang châm sau lại thối lui đến một bên. Ánh sáng đem vũ đài chiếu sáng lên, nguyên bản chống trơn vũ đài hơn ba người ảnh. Hàn Minh Hương ở vũ đài bên trái, Phó Nhã Lan ở vũ đài bên phải, hai người phía trước đều là chính mình để đặt nhạc khí cai giá. Mặt khác vũ đài trung gian còn có một quỳ đi ở nữ tử. Phó Nhã Lan cùng Hàn Minh Hương lẫn nhau gật gật đầu, Hàn Minh Hương liền đem cây sáo đặt ở bên miệng bắt đầu thổi đứng lên, ở thổi vài cây âm phù sau quỳ dạp trên mặt đất nhân bắt đầu đứng lên thân mình, mọi người nhận ra đến đúng là mạnh thái phó ra gia mạnh giang trác. Theo sau Cầm bắt đầu gia nhập các nàng hàng ngũ cùng nhau diễn tấu ra một cái khuê trung nữ tử hạnh phúc cuộc sống, ở phía sau bán đoạn thời điểm biểu hiện ra thật lớn lo lắng cùng sầu muộn. Bởi vì sau lưng tự, hơn nữa âm nhạc cùng vũ đạo nhuộm đẫm, mọi người lập tức liền cảm nhận được yếu truyền lại ý tứ, đối mặt như thế có sáng ý biểu diễn, mọi người đều nhịn không được gật gật đầu tỏ vẻ đẹp mặt. Tiếng đàn trước chấm dứt, theo sau tiếng địch dần dần nhỏ đi, mạnh giang trác ở địch thanh lạc hạ đồng thời thối lui đến vũ đài bên cạnh lúc này vũ đài chung quanh đăng lại dập tắt đây là đã xong sao nhưng là còn không thấy được quý tướng quân nữ nhi a không phải nói cùng nhau biểu diễn sao tranh thì bà thanh âm cắt qua hắc ám cũng trả lời người xem nghi vấn cùng lúc đó đăng lại bị cung nữ cùng nhau thắp sáng tranh tiếng thứ hai thì bà thanh lạc hạ sau quý lưu hà cầm đạo cụ đao theo vũ đài bên cạnh vài cái xoay tròn đi vào vũ đài trung gian bắt đầu tùy âm nhạc nhảy lên đỗ hiểu ly giáo của nàng kiếm vũ Mười mặt mai phục khúc giống nhau đem mọi người mang nhập đến một cái chiến hỏa tràn ngập địa phương, mà quý lưu hà vũ đạo thật giống như một cái kiên cường nữ từ ở gia sức xếp địch bảo vệ quốc gia, làm cho mọi người xem là nhìn không chuyển mắt hưởng thụ giờ phút này thị giác cùng thính giác đánh sâu vào. Mọi người vũ phục đều là là xuất từ một cái giấy, nhưng là mạnh giang chác vũ phục thoạt nhìn càng có chứa khuê trung nữ từ ôn nhu, mà quý lưu hà tác thể hiện ra thay phụ theo quân nữ từ kiên nghị. Hảo. Quý Lưu Phong nhìn đến chính mình mũi mũi phấn khích biểu hiện nhìn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Liền tội liên đới ở phía trước Quý Luân cũng nhìn không được cười loan mi. Không sai, không sai. Khiêu thật là đẹp mắt. Đây là cái gì vũ đạo trước kia đều không có gặp qua. Cùng trước kia xem qua vũ đạo không quá giống nhau đâu. Đỗ Hiểu Ly ở một bên nhìn đến Quý lưu Hà biểu diễn, nhìn không được thay nàng ủng hộ, đoán chẳng lẽ thật là kia đốn đại thiệt lực hấp dẫn mới làm cho vừa mới còn luống cuống không thôi Quý Liêu Hà nháy mắt trở nên như thế thực tin sao? Theo thì bà Thanh Lạc Quý Liêu Hà theo bên trái xoay tròn ra vũ đài, cùng lúc đó, Mạnh Giang chắc theo bên phải xoay tròn đi lên tuy rằng là đồng dạng động tác nhưng là hai cái lại cho mọi người bất đồng cảm giác. Vì làm cho phó nhã lan có thời gian đổi nhạc khi ống tiêu dẫn đầu vang lên Làm cho vừa mới vẫn là náo nhiệt ồn ào náo độc Tràn ngập nồng động chiến ý vũ đài phong cách vừa chuyển thành đắc thắng Sau nữ tử về nhà sau vinh quang cùng tang thương Đồng thời còn có thản nhiên thương cảm Tuy rằng là cùng một người cùng kiện vũ phục Nhưng là lần này mạnh giang chắc lại nhảy ra hoàn toàn bất đồng cảm giác Đem nhiều lần trải qua gian khổ vinh quang về nhà nữ tử hình biểu hiện vô cùng nhuần nguyễn Hào Liên ngay cả hoàng đế đám người cũng nhịn không được tán thưởng đứng lên. Hàn Minh dập ánh mắt theo trên đài truyền rời đến trái ngơ thụ mặt sau kia mặt thân ảnh thưởng, không nghĩ tới nàng cư nhiên thiết kế ra như vậy phấn khích tiết mục. Ngày hôm qua ở quả hồng lâm nhìn đến cùng hiện tại nhìn đến cảm giác hoàn toàn không giống với. Hào, hào, hào, ở tiết mục biểu diễn hoàn sau, hoàng hậu nhịn không được nói ba cái hào tử. Thật sự là không sai, xem ra quả thật chỉ dùng để tâm thái hậu cũng gật đầu đồng ý nói. Thẳng đến hàn minh hương bốn người đến vũ đài trung ương trí tạ phía dưới người xem mới bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay Mà kệ là quan viên vẫn là gia quyến thậm chí là nha hoàn gã sai vặt thị vệ đều ở dùng sức nhi vỗ tay Quý lưu hà nhìn quý lưu phong cùng quý luân trong mắt tán thưởng trên mặt tươi cười như hoa Ha ha ha hiểu ly chúng ta thành công Ngươi xem bọn hắn cho chúng ta ủng hộ quý lưu hà nhảy xuống vũ đài sau một tay lấy đỗ hiểu ly ôm lấy kích động nói Vân ta chỉ biết các ngươi có thể làm được Đỗ Hiểu Ly cười nói: Chúng ta chờ của ngươi đại tiệc nga đi không thành vấn đề. Ngay tại các nàng cao hứng thời điểm, đàn công công thanh âm truyền đến tuyên trường nhà công chúa Quý Lưu Hà mạnh giang trác phó nhã lan yết kiến. Hoàng thượng gọi các ngươi, các ngươi mau đi đi, ta về trước chỗ ngồi đi lên. Đỗ Hiểu Ly đầy quý lưu hà một chút, điệu thấp trở về chính mình vị trí, vừa tọa hạ liền cảm nhận được lưỡng đạo nóng rực tầm mắt ngẩng đầu nhìn đến Hàn Minh dập cùng Lạc Kỳ đều hướng chính mình xem ra, Lạc Kỳ còn âm thầm hướng nàng giơ ngón tay cái lên. "Muội muội, này Tiết mục thật không sai." Đỗ Tu Hằng nói, một bên nhân còn tưởng rằng hắn ở khoa vừa mới tiết mục nhưng là Đỗ Hiểu Ly biết hắn là ở khoa chính mình. Không phải là cùng nhau biểu diễn thôi, có cái gì đẹp mặt. Đỗ khả hân tuy rằng trong lòng cũng bị này tiết mục rung động, nhưng là miệng nàng thượng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng nhìn đỗ hiểu ly âm thầm phỏng đoán nàng vừa mới đi biểu diễn địa phương để làm chi. Tham kiến hoàng thượng rất hoàng thái hậu, thái hậu, hoàng hậu. Hàn Minh hương bốn người từ giữa gian quá nói tới đến phía trước, vừa lúc là ở đỗ hiểu ly đối với địa phương dừng lại, hướng hoàng thượng hành lễ. Miễn lễ, Hàn Minh chạch mìm cười nói. Các người vừa mới biểu diễn tiết mục thật là phấn khích, làm cho ở đây mọi người khen không dứt miệng. Tạ Hoàng thượng khích lệ. Các ngươi là nghĩ như thế nào đến cùng nhau biểu diễn Thái Hậu ra tiếng hỏi. Mạnh giang chắc bốn người lẫn nhau nhìn, thầm nghĩ muốn hay không đem Đỗ Hiểu Ly nói ra. Dư quang nhìn đến Đỗ Hiểu Ly khẽ lắc đầu bộ dáng, phó nhã lan hồi đáp là trong học viện một cái đồng học dạy ta nhóm. Này còn không thể nói tên Hàn Minh xa hỏi. Hoàng mỗi người liền nói ra đi, có thể thiết kế ra tốt như vậy, tiết mục nói vậy nàng cũng nhất định là vì tài hoa hơn người nhân, nói ra làm cho chúng ta mọi người hiểu biết một chút đi. Hàn Minh Hoàng nói, này tiết mục thật sự là rất rung động hắn, làm cho hắn cảm thấy chính mình giống như thật sự nhìn đến như vậy một vị đại phụ theo quân kỳ nữ tử, làm cho hắn tâm nổi lên từng trận liên y, thật lâu không thể bình tĩnh, đối vị khi bố trí giả tâm sinh tò mò, nhưng là hắn đem kinh thành nữ tử đều muốn cây biến, không có phát hiện ai có như vậy tài hoa. Hàn Minh Hương các nàng càng là không nói, hắn đối này vị nữ tử lại càng là muốn biết. Khả là chúng ta đáp ứng rồi nàng không nói, chúng ta cũng không thể nói không giữ lời. Hàn Minh Hương vẫn đối Hàn Minh Hoàng sẽ không là thực thích nhất là biết hắn đem đối hiểu ly chưa lập gia đình trước hưu, điều này làm cho nàng đối hắn lại không có hào cảm. Xem ra vẫn là cái điệu thấp đứa nhỏ. Hoàng hậu nói. Còn tại học viện đến trường tiểu thư tuổi cũng không đại, rất nhiều đều còn không có cập kê cho nên hoàng hậu mới có thể dùng đứa nhỏ đến hình dung nàng Này đã có thể khó làm, chúng ta đều thực muốn biết nàng là ai đâu Hàn Minh trạch một bộ khó xử bộ dáng nói Vốn đang tưởng đem nàng kêu đi ra cùng nhau ban cho, xem ra nàng là muốn bỏ lỡ Đỗ Hiểu Ly vừa nghe Hàn Minh trạch nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ không xong, còn không có tới cấp cấp các nàng nháy mắt chợt nghe đến quý liêu hà nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta đem Hiểu Ly nói ra. Tuy rằng nàng nói rất nhỏ thanh, nhưng là vẫn là nhịn không được làm cho Đỗ Hiểu Ly phù ngạch. Ngay cả nàng đều nghe được ở đây không ít hội võ công thính lực không sai nhân, như thế nào hội nghe không được. Quả nhiên, Phó Nhã Lan các nàng còn chưa nói nói, Hàn Minh Hoàng liền kinh ngạc mở miệng nói, Hiểu Ly. Chẳng lẽ là đỗ hiểu ly, quý tiểu thư ngươi không cần hay nói giỡn, ta như thế nào hay nói giỡn như thế nào lại không thể có thể là hiểu ly quý lưu hà nghe được Hàn Minh Hoàng trong lời nói, nhịn không được phản bác nói. Hừ, nàng một cái ở nông thôn lớn lên cô nương, như thế nào khả năng hội thiết kế ra tốt như vậy tiết mục. Cho dù ngươi nói như vậy, mọi người cũng sẽ không tin thưởng bồn vương mệnh các ngươi đem chân chính nhân nói ra có vẻ hào. Hàn Minh Hoàng ăn ngay nói thật trong mắt là tràn đầy không tin. Người quý lưu hà bị thức sơ chân, nói, người thiếu khinh thường hiểu ly, nàng hội gì đó ngươi khả không nhất định hội. Cô ta vũ đạo chính là nàng cho ta biên, ngươi hội sao? Đỗ hiểu ly đang ngồi vị thượng hiện tại đã muốn không thể dùng không nói gì đến hình dung tâm tình của nàng quý lưu hà vì duy hộ nàng, đây là muốn đem sở hữu chuyện tình rũ ra đến a Này đơn thuần lại bao che khuyết điểm tính tình, thật là làm cho nàng vừa vui hoan lại bất đắc dĩ. Lưu hà, không thể vô lễ. Quý Luân đứng lên quát lớn nói. Cha ta làm sao vô lễ ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhân vương bị Quý Lưu Hà sang thanh, muốn phản bác. Bồn vương, tốt lắm, đừng xảo hàn minh Trạch nhìn đến Quý Lưu Hà một bộ cùng với nhân vương khắp cái bộ dáng ra tiếng ngăn cản. Này tranh ai ra đô đầu đau rất Hoàng Thái Hậu nhu nhu chính mình đầu nói. Tôn Nhi biết sai, thần nữ biết sai. Rất hoàng thái hậu như vậy vừa nghe, hàn minh hoàng cùng quý lưu hà chạy nhanh nhận sai, quý lưu hà còn quỳ đến thưởng. Này không phải nhất kiện chuyện vui sao, có phải hay không đỗ hiểu ly, đem nàng kêu đi ra hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Hoàng hậu nhỏ giọng nói hoàng thượng nói, ân, hoàng hậu nói có lý, hàn minh chạch gật gật đầu nói, đỗ hiểu ly. Đỗ khả hân theo quý lưu hà vừa nói ra tên đỗ hiểu ly liền vẫn dùng giết chết nhân ánh mắt nhìn nàng Bất qua đỗ hiểu ly hiện tại vô tâm tình lý nàng Nghe được hoàng đế kêu tên chính mình chạy nhanh đứng dậy đi vào quý lưu hà bên người quỳ xuống Nói thần nữ ở Cái kia tiết mục nhưng là người bố trí hàn minh trạch hỏi Hồi hoàng thượng thần nữ chính là đưa ra một ít đề nghị Chủ yếu vẫn là mấy vị tỷ tỷ các nàng công lực vững chắc Đỗ hiểu ly tránh nặng tìm nhẹ nói Như thế nào có thể là ngươi Ngươi không phải ở sơn thôn lớn lên sao? Như thế nào sẽ là ngươi? Hàn Minh Hoàng nhìn đến đỗ hiểu ly thừa nhận tự hồ bị đà kích bình thường, không dám tin nói. Như thế nào, nhân vương đối bổn vương tương lai vương phi có ý kiến gì? Hàn Minh dập thản nhiên nói. Tuy rằng hắn không có nhìn Hàn Minh Hoàng, nhưng là lại cấp đối phương một loại vô hình áp lực. Các ngươi đều đứng lên đi. Hàn Minh trạch nhìn Hàn Minh dập liếc mắt một cái, nói. Tạ Hoàng thượng. Quý Lưu Hà cùng Đỗ Hiểu Ly nói xong cùng nhau đứng lên. Đỗ Hiểu Ly ta từng nghe nói ngươi ngực không vết mực, không tài không đức liền ngay cả đỗ thừa tướng đều nói ngươi sẽ không gì tài nghệ. Ngươi là như thế nào ở chung này tiết mục thậm chí còn có thể giáo Quý Lưu Hà khiêu này cái gì kiếm vũ. Hàn Minh trạch hỏi, Đỗ Hiểu Ly ở trong lòng tính toán, này hoàng đế nói rất nhẹ, nhưng là nếu nói không tốt trong lời nói cũng có thể cấp nàng quan thượng khi quân chi tội. Hồi hoàng thượng, thần nữ chưa từng có nói qua sẽ không gì tài nghệ. Đỗ hiểu ly nói, na na chút đồn đãi là như thế nào đến? Này đồn đãi, là ở thần nữ vào kinh phía trước mà bắt đầu truyền, thần nữ cảm thấy này miệng là dài trên người người khác ta cũng không xen vào cho nên đi vào kinh thành sau mới không có cố ý đi bác bỏ tin đồn. Đỗ hiểu ly trả lời nói, vậy ngươi ở phong tuyết lâu tụ hội thời điểm, ngươi vì cái gì muốn chọn trạch thanh sướng? Làm cho mọi người nghĩ đến ngươi thật sự sẽ không tài nghệ. Hàn Minh Hoàng tức giận nhìn đỗ hiểu ly, ra tiếng chất vấn nói. Nhưng là cũng không có người quy định không thể thanh sướng a. Chính là nói cái chén chuyển tới ai trước mặt, ai sẽ biểu diễn một cái tiết mục cũng không có nói không thể thanh sướng. Thần nữ trước kia ở nông thôn lý thanh sướng quán, cho nên mới sẽ cho mọi người thanh sướng đỗ hiểu ly nói. Hàn Minh Hoàng lập tức tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ bị đà kích đến bộ dáng. Đỗ hiểu ly nói đúng vậy, nàng chưa từng có chính mồm thừa nhận quá chính mình sẽ không gì tài nghệ tụ hội cũng không có yêu cầu không chuẩn thanh sướng, đều là bọn hắn vào trước là chủ cho rằng đỗ hiểu ly sẽ không gì tài nghệ cho nên mới sẽ ở nàng lựa chọn thanh sướng thời điểm theo bản năng cảm thấy nàng là sẽ không nhạc khí mới có thể như thế. Kia đỗ thừa tướng cũng không biết sao, hàn minh trạch hỏi, hội hoàng thượng gia phụ cũng không biết, bởi vì hắn chưa từng có hỏi qua ta sẽ cái gì ta cũng vốn không có cố ý nói ra. Đỗ Hiểu Ly hồi đáp. Hàn Minh Trạch nhìn nhìn Đỗ Hiểu Ly, lại nhìn nhìn Đỗ Vân Hàn, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng thượng, ngươi không phải nói yếu tưởng thường các nàng sao. Hàn Minh dập nhìn đến Đỗ Hiểu Ly trong mắt một chút không kiên nhẫn, đối Hàn Minh Trạch nói. Mình dập ngươi đây là trong lòng đau chính mình tương lai vương phi sao. Ha ha ha, Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi đêm nay tiết mục quả thật biểu diễn làm cho mọi người trước mắt sáng ngời, nhất định phải hảo hảo ban cho. Một người thưởng cho một đôi ngọc như ý đi, hoàng hậu ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng thượng chủ ý tốt lắm. Hoàng hậu cười nói, cung nữ rất nhanh đã đem ngũ đối ngọc như ý khi lại đây, đoàn đến đỗ hiểu ly các nàng trước mặt. Đỗ hiểu ly các nàng cầm lấy ngọc như ý, nhất tề phúc phúc thân, nói đến tạ hoàng thượng ban cho. Các người lui ra đi. Hàn Minh chạch phất phất tay, bừng lên chính mình trước mặt chén rượu uống một ngụm rượu. Chậm đã ngay tại Đỗ Hiểu Ly các nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo khẽ kêu thanh truyền đến, ngăn cản các nàng cướp bộ. Tam công chúa, ngươi có chuyện gì sao? Hoàng hậu nhìn sinh ra lộ quân kỳ, mỉm cười hỏi. Lộ quân kỳ không trả lời hoàng hậu trong lời nói, đứng dậy, đi vào trung gian, nhìn Đỗ Hiểu Ly hỏi, ngươi chính là Đỗ Hiểu Ly. Cùng định vương đính hôn nhân, hàn minh dập lúc trước ngươi chính là vì nàng cự tuyệt của ta. Thấy thế nào đều vẫn là cái không lớn lên đứa nhỏ, lại không xinh đẹp, ngươi thích nàng cái gì. Lộ quân kỳ trong lời nói làm cho hiện trường không khí lập tức thay đổi, đây là tìm đến cha tiết tấu a Lúc trước lộ quân kỳ cười sạch quần áo dụ dỗ hàn minh dập bị hắn làm cho lãnh nhất cấp văng ra chuyện tình mọi người đều biết nói, xem ra nàng hôm nay là tới tìm cha a Đỗ hiểu ly nghe được lộ quân kỳ trong lời nói trong lòng nhảy dựng, cảm tình nàng thật là hướng về phía chính mình đến nàng xem Hàn Minh hương các nàng liếc mắt một cái, mấy người trên mặt đều là một bộ chúng ta không đoán sai biểu tình. Hàn Minh dập buông chén rượu, nhìn lộ quân kỳ lạnh lùng nói Tam công chúa, bổn vương vương phi còn không chấp nhận được ngươi tới xen vào. nàng là làm sao đến giã nha đầu? chúng ta nhận thức ba năm, ngươi cùng nàng mới nhận thức bao lâu? ngươi liền như vậy duy hộ nàng. lộ quân kỳ nhìn Hàn Minh dập tức giận bộ dáng, lại ủy khuất lại không cam lòng bổn vương nữ nhân, bồn vương đương nhiên yếu duy hộ, nan bất thành duy hộ ngươi như vậy một ngoại nhân bất thành Hàn Minh dập nhìn đỗ hiểu ly, ngay cả ánh mắt đều không muốn cấp lộ quân kỳ một cái Lộ quân kỳ nhìn đã biết dạng bị bỏ qua, trong lòng phẫn nộ hỏa diễm thẳng tắp hướng lên trên lùi Lý trí bị phẫn nộ bao phủ, nàng nắm lên bên hông roi liền hướng đỗ hiểu ly huy đi Cẩn thận Lộ quân kỳ động tác khiến cho một trận xôn xao. Đỗ Vân Hàn trực tiếp theo chỗ ngồi thượng vọt ra Nhưng là hắn sẽ không võ công, căn bản ngăn cản không được lộ quân kỳ động tác Quý Lưu Hà Nhưng thật ra hội võ công, nhưng là nàng cũng không dám một tay đi kế đó thế hung mãnh roi Đang lúc nàng tính cái gì cũng không quản trước cứu Đỗ Hiểu Ly thời điểm Rồi đã muốn bị nhân tiếp được, Đỗ Hiểu Ly cũng bị lâu đến một cái tản mát ra thản nhiên hoa lan hương vị trong lòng nhìn đến Đỗ Hiểu Ly bị cứu quý lưu Hà cùng Đỗ Vân Hàn mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra đã muốn đứng lên lạc kỳ không giấu vết ngồi trở lại chính mình vị trí thượng Đỗ Tu Hằng nắm chặt thủ chậm rãi buông ra buộc chặt thân thể trầm tĩnh lại các ngươi trước tiên lui hạ Hàn Minh Trạch đối phía sau Hàn Minh Hương bốn người nói Hàn Minh Hương cùng Mạnh Giang chắc các nàng lo lắng nhìn Đỗ Hiểu Ly bóng dáng liếc mắt một cái đều tự trở lại gia tộc của chính mình vị trí thượng ngươi buông ra Lộ quân kỳ roi bị hàn minh dập bắt lấy, nàng thua không trở lại. Tam công chúa, ngươi mang theo vũ khí tiến ta phượng minh quốc ta hoàng cung, chúng ta không có cho ngươi đem roi dao ra đây, ngươi nhưng thật ra dùng nó đến hành hung. Hàn minh dập tay trái ôm đỗ hiểu ly tay phải cầm lấy roi, cười lạnh nói. Nhưng lại là hướng về phía bổn vương tương lai vương phi, ngươi nói, ta sẽ buông tay sao. Hàn minh dập ngươi không cần khinh người quá đáng. Lộ quân kỳ nhìn đến hàn minh dập trên người toát ra đến hàn ý theo bản năng lui về phía sau từng bước. Phải không, khi dễ bổn vương nữ nhân, vậy phải làm hảo tối phá hư tính. Hàn minh dập nói xong thủ vừa động toàn bộ roi đã bị chấn thành vài đoạn. Ngươi, đây là ta phụ hoàng ban cho cửu trương tiên. Lộ quân kỳ ngây ngốc nhìn rơi trên mặt đất roi, đau lòng nói. Nếu không phải xem ở Đông Ly quốc hoàng đế phân thượng, hiện tại nằm trên mặt đất sẽ không là roi, mà là ngươi. Hàn Minh dập nói xong ôm Đỗ Hiểu Ly sẽ trở lại chính mình vị trí thưởng. Đỗ Hiểu Ly không nghĩ tới Hàn Minh dập hội đột nhiên đã chạy tới đem chính mình bảo vệ, nàng cảm giác được hắn là thật sự sinh khí, biết nếu lộ quân kỳ không phải đông ly quốc công chúa trong lời nói, nằm trên mặt đất có lẽ thật sự chính là nàng nhìn nhìn ôm vào chính mình trên vai cánh tay, nàng có chút phiền táo tâm bình tĩnh xuống dưới, bất quá đang nghe đến hắn ở như thế trước công chúng tiếp theo khẩu một cái bổn vương vương phi, bổn vương nữ nhân, vẫn là làm cho nàng hơi hơi đỏ mặt. Vừa mới không dọa đến ngươi đi. Hàn Minh dập cúi đầu ôn nhu hỏi nói. Không có. Đỗ hiểu ly lắc đầu đi theo hắn hướng chỗ ngồi thượng đi đến. Đỗ hiểu ly ngươi đứng lại. Lỗ quân kỳ nghe được Hàn Minh dập nói với đỗ hiểu ly nói. Nhìn hai người nùng tình mật ý bộ dáng cũng không quản thượng roi. Đối với đỗ hiểu ly quát. Nùng tình mật ý. Đỗ hiểu ly nếu đã biết lộ quân kỳ trong lòng ý tưởng. Nhất định hội hai mắt nhìn trời. Bọn họ làm sao có nùng tình mật ý. Tàm công chúa, ngươi còn có chuyện gì sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi, nàng không nghĩ để ý loại này bị quán hỏng rồi cô gái a Sẽ làm đầu người đau, nhưng là ngươi nếu không trở về lời của nàng, nàng lại hội chiên từ ngươi. Hàn Minh dập liếc Lộ Quân Kỳ liếc mắt một cái, nói, không cần để ý nàng. Đỗ Hiểu Ly ta muốn với ngươi tỉ thí. Lộ Quân Kỳ chỉ vào Đỗ Hiểu Ly nói, ngươi không phải thiết kế ra như vậy phấn khích tiết mục sao. Vậy ngươi nhất định rất tài hoa, ta muốn với ngươi so với, nếu ngươi nếu bị thua, liền rời đi hàn minh dập bên người, có xa lắm không lăn rất xa, không cần tái quân quyết lấy hắn, ngươi có dám hay không so với? Ta vì cái gì yếu với ngươi so với? Đỗ hiểu ly thản nhiên hỏi. Hừ, ngươi là không dám theo ta so với phải không? Định vương bên người phải nếu tài mạo song toàn nhân, ngươi đã muốn không có mạo, chẳng lẽ ngay cả mới cũng không có? Như vậy ngươi dựa vào cái gì đứng ở định vương bên người? Vẫn là nói các ngươi phượng minh quốc nữ từ cũng không gì hơn cái này, mặc kệ là gan dạ sáng suốt vẫn là tài hoa đều so ra kém ta đông ly quốc. Lộ quân kỳ oán hận nói, vẻ mặt không cam lòng nhìn đỗ hiểu ly. Bất quá là một cái còn không có mở ra tiểu nha đầu lừa đảo như thế nào có thể cùng chính hắn một đông ly quốc thứ nhất mỹ nhân so sánh với. Nhưng là vì cái gì hắn trong mắt chính là không có chính mình bóng dáng. Đỗ Hiểu Ly nhìn lộ quân kỳ nàng những lời này vừa ra đã đem chính mình đường lui hoàn toàn phá hỏng hiện tại nàng là không thể so cũng phải so với không chỉ có yếu so với nàng còn phải muốn thắng bởi vì này quan hệ đến Phượng Minh quốc mặt mũi Hàn Minh Trạch tất nhiên sẽ không làm cho nàng lùi bước quả nhiên Đỗ Hiểu Ly nếu Đông Ly quốc tam công chúa nghĩ như vậy cùng ngươi tỷ thí ngươi liền cùng nàng nhất so sánh đi nhìn xem ngươi có phải hay không có thể đứng ở Phượng Minh quốc định vương bên người Hàn Minh Trạch phân phó nói. Thần nữ Tuân Chỉ, đỗ hiểu ly phúc phúc thân, sau đó nhìn vẻ mặt tự tin lộ quân kỳ hỏi, không biết tam công chúa tưởng so với cái gì. Chương 73, Nhất Vũ Kinh Thiên Hạ. Đỗ hiểu ly thản nhiên nhìn Lộ Quân Kỳ, không nghĩ tới hôm nay tham gia này yến hội sẽ xuất hiện nhiều như vậy chuyện tình. Bất quá nếu đã muốn không đừng lui, vậy dũng cảm tiến tới đi. Nàng không thích phiền toái, nhưng là còn chưa có không sợ phiền toái. Nếu vừa mới quý tiểu thư nói của nàng kiếm vũ là ngươi giáo, nói vậy của ngươi vũ đạo khẳng định không sai, chúng ta đây liền so với vũ đạo. lỗ quân kỳ tuy rằng kiêu căng, nhưng là cũng không thường thắng chi không võ, nàng không biết đối hiểu ly hội cái gì tài nghệ, nghĩ vũ đạo là chính mình cường hạng đối hiểu ly hẳn là cũng không kém, như vậy có vẻ đứng lên công bình một ít. Người nếu không nghĩ có thể không cần so với. Hàn Minh dập buộc chặt cánh tay, làm cho nàng cảm nhận được chính mình tồn tại. Không cần... Đỗ hiểu ly ngẩn đầu hướng hắn cười cười, sau đó nói với lộ quân kỳ, vũ đạo liền vũ đạo đi. Nếu tam công chúa đưa ra yêu cầu kia hiểu ly có phải hay không cũng có thể lực thuật trọng điểm cầu. Đương nhiên, lộ quân kỳ nói, tạ tạ tam công chúa. Hiểu ly yêu cầu thực đơn giản, tuy rằng ta còn không có cùng định vương thành hôn, nhưng là nếu nhận được hoàng thượng yêu ái cho ta cùng định vương tứ hôn, kia định vương cũng coi như là người của ta ta cho tới bây giờ đều không thích người khác mơ ước của ta nhân hòa này nọ cho nên nếu hiểu ly may mắn thắng công chúa trong lời nói, xin mời công chúa về sau không cần tái cuốn quít lấy hắn. Đỗ hiểu ly đưa ra yêu cầu nói, tê, này cũng quá khẩu suất của ngôn cái gì định vương là của nàng nhân, này cũng quá đại nghịch bất đảo. Rất không biết tôn ti. Ở đây quan viên cùng gia quyến đều bị đỗ hiểu ly câu kia định vương cũng coi như là người của ta hoảng sở từ xưa đến nay đều là lấy phu vì thiên, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế khẩu suất của ngôn. Lạc kỳ nghe đỗ hiểu ly trong lời nói, nắm chén rượu thủ căng thẳng, đột nhiên nhìn về phía đỗ hiểu ly. Nàng đây là thừa nhận hàn minh dập thân phận sao, vẫn là nói, hắn đã muốn đi vào lòng của nàng lý nàng còn không biết. Hàn Minh dập ở Đỗ Hiểu Ly bên người, nghe được lời của nàng, bất cầu ngôn Tiếu Tuấn mỹ dung nhan lần đầu tiên trước mặt người khác triển lộ tươi cười, nháy mắt làm cho đêm nay ánh trăng đều mất nhan sắc. "Ân, bổn vương là Ly Nhi nhân, ngươi khả phải bảo vệ ta, không cần bị này hắn nữ nhân chiếm tiện nghi." Lỗ Quân Kỳ nhìn Đỗ Hiểu Ly khí phách bộ dáng, đối Đỗ Hiểu Ly cái nhìn nhưng thật ra có một chút điểm thay đổi. "Hào, một lời đã định, ai nếu bị thua, sẽ không truyền tái cuốn quyết lấy Định vương." Bất quá nơi này đều là phượng minh quốc nhân tuyển ai tới làm tài phán đâu Tuyển không tốt nhưng là hội thiên hướng của ngươi Tùy tiện tam công chúa tuyển Đỗ hiểu ly quán buông tay nói Lộ quân kỳ nhìn chung quanh một vòng Hướng là kỳ Phong như hàm thủy thanh tiên tử nói Còn thỉnh ba vị làm một lần tài phán Ha ha ha Vẫn nghe nói đông ly quốc tam công chúa kỹ thuật nhảy có một không hai thiên hạ Hôm nay tài cán vì ngươi làm tài phán quả thật ta chờ vinh hạnh Phong như hàm cười lớn nói Thủy Thanh cũng tưởng thấy một chút hai vị phong thái đâu. Đây là Thủy Thanh tiên tử đêm nay trừ bỏ hướng hoàng đế Thịnh an, nói câu đầu tiên nói kia thanh âm coi như một cỗ thanh tuyền, vẫn trải tới mọi người trong lòng. Đỗ hiểu ly hướng Thủy Thanh tiên tử nhìn thoáng qua, nhìn đến đối phương hướng chính mình mỉm cười. Ha ha, vậy làm phiền ba vị làm một chút trận này, tỉ thí tài phán hàn minh chạy cười nói, sau đó nhìn đỗ hiểu ly cùng lộ quân kỳ hỏi các ngươi cần phải chuẩn bị cái gì vậy? Ta không cần, trực tiếp làm cho tiếng nhạc cho ta tấu nhạc là có thể nàng hôm nay mặc vốn chính là có thể cho rằng vũ váy váy, trực tiếp là có thể nhảy. Thần nữ cần chuẩn bị một ít đạo cụ, đổi nhất kiện vũ phục. Đỗ hiểu ly nói, người không có vũ phục này khả phiền toái hoàng hậu nói. Ta cùng giang trác tỉ tỉ dáng người không sai biệt lắm, đến lúc đó đổi một chút của nàng vũ phục thì tốt rồi. Bất qua chuẩn bị đạo cụ cần một ít thời gian, phòng trừng yếu vừa đến hai khắc thời gian. Đỗ hiểu ly ở lộ quân kỳ nói ra so với vũ thời điểm cũng đã tưởng tốt lắm. Vậy ngươi nhanh đi, hai khắc chung sau chúng ta mà bắt đầu tỉ thí. Lộ quân kỳ nói xong hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. Đỗ hiểu ly hướng hàn minh trạch đám người phúc phúc thân, xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, hàn minh dập lôi kéo tay nàng, nói ta sẽ cho ngươi một cái rộng lớn thiên không, cho ngươi tận tình phi tường. Có phòng có vũ ta đều đã thay ngươi chắn. Của người quang hoa không cần che giấu đi thôi, làm cho bọn họ nhìn xem ta thuyền vương phi là cỡ nào xuất sắc. Người liền như vậy tin tưởng ta. Đỗ hiểu ly hỏi, đương nhiên của người hết thảy ta đều tin tưởng, nhất là của người tiểu trong ánh mắt để lộ ra tự tin ta biết người nhất định làm được. Ta nhưng là phải dựa vào người bảo hộ hàn minh dập vỗ đỗ hiểu ly thủ nói. Đi chuẩn bị đi, chỉ để ý khiêu là tốt rồi, này chuyện của hắn ta đến xử lý. Bân ta đây đi trước. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu nói. Được rồi, hai người các ngươi đừng ở trước công chúng hạ nị sai lệch. Đỗ Hiểu Ly, ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị ai ra còn tính nhìn các ngươi tỷ thí liền đi trở về đâu. Rất Hoàng Thái Hậu nhìn đến Đỗ Hiểu Ly còn không động mở miệng thúc sụp nói. Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập nói đều có vẻ nhỏ giọng bất quá nhìn đến hai người trên mặt tươi cười, mọi người đều có thể đoán được bọn họ đang nói cái gì. Hoàng tổ mẫu ta đối trong cung rất quen thuộc ta cùng Hiểu Ly cùng đi, nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ Hàn Minh Hương đứng dậy nói. Ân, đi thôi. Rất Hoàng Thái Hậu Huy phất tay. Đỗ Hiểu Ly, Mạnh Giang Trác cùng Hàn Minh Hương Ly khai yến hội nơi sân, chuẩn bị nghỉ ngơi cung điện lý cấp Đỗ Hiểu Ly cùng Mạnh Giang Trác đổi vũ phục. Bất quá Đỗ Hiểu Ly đang nhìn đến bên trong để đó không dùng vũ phục sau cải biến chú ý bởi vì nàng thấy được nhất thiện càng thích hợp vũ phục. Hoán hào quần áo sau, nàng lại làm cho hàn minh hương bang chính mình chuẩn bị một ít phiêu vũ dùng là đạo cụ Có hàn minh hương này công chúa ở trong này, này công nữ thay giám thiết lập sự tình rất nhanh có tự Không đến hai khác loại, đỗ hiểu ly cần đạo cụ liền chuẩn bị tốt Người không phải cùng giang chác thay quần áo sao? Như thế nào không có mặc cái kia? Quý lưu hà cùng phó nhã lan lo lắng, hai người vụng trộm đi vào đỗ hiểu ly nơi này Nhìn đến nàng không có mặc mạnh giang chác quần áo, kỳ quái hỏi Ân, phát hiện này váy, sẽ mặc này Đỗ Hiểu Ly nói. Người yếu gì đó chuẩn bị tốt sao? Phó Nhã Lan quan tâm hỏi. Ân, không thành vấn đề chúng ta đi qua đi. Đỗ Hiểu Ly trở về thời điểm, lộ quân kỳ nhìn đến trên người nàng đỏ tươi sắc quần áo có chút kỳ quái. Bất quá cũng không nói cái gì, đứng dậy nói, người đã đến đây kia liền bắt đầu đi. Người trước vẫn là ta trước. Vừa mới trong khoảng thời gian này tướng tất công chúa đã muốn chuẩn bị tốt, xin mời công chúa trước đi. Đỗ Hiểu Ly nói hừ ta đây liền không khách khí lộ quân kỳ nhìn chính mình nha hoàn, đồng thời cũng là chính mình nhạc sĩ tiếng nhạc liếc mắt một cái, hai người liền hướng tới vũ đài đi đến. Ở Đỗ Hiểu Ly chuẩn bị đạo cụ thời điểm, Lộ Quân Kỳ cũng tìm Hàn Minh trành mượn một cái đàn tranh, tiếng nhạc kiểm tra rồi một chút, không thành vấn đề, thử vài cái âm, cái chuôi này đàn tranh liền thành Lộ Quân Kỳ nhạc khí. Đỗ Hiểu Ly trở lại chính mình vị trí thượng, Đỗ Khả Hân xem ánh mắt của nàng sắp bay ra dao nhỏ đến, Chung Mai Thanh nhìn Đỗ Hiểu Ly ánh mắt cũng là nếu có chút suy nghĩ. Đỗ Lão phu nhân còn lại là mỉm cười nhìn Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái. Đỗ Vân Hàn chưa bao giờ biết Đỗ Hiểu Ly hội khiêu vũ A cùng Đông Ly quốc tam công chúa tỷ thí. Hắn cũng muốn hỏi hỏi Đỗ Hiểu Ly có hay không nắm chắc nhưng là lại không thể rời đi chỗ ngồi chỉ có thể ở trong lòng lo lắng xuông. Rất nhanh, vũ đài thượng âm nhạc vang lên, không nên nhìn lộ quân kỳ tính tình có vẻ nuông chiều Nàng khiêu vũ vẫn là thuộc loại huyền truyền hàm xúc phái bất quá không thể không thừa nhận của nàng vũ khiêu rất khá So với mạnh giang chắc khiêu còn muốn cao một cái cấp bậc Có lẽ là bởi vì đối hàn minh dập lại yêu vừa hận cho nên hắn vũ cũng mang theo như vậy tình cảm Một khúc chung, dưới đài bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, lộ quân kỳ dùng thực lực ở dị quốc đạt được tán dương Tới phiên ngươi Ngươi nếu có tự mình hiểu lấy trong lời nói, ta nghĩ ngươi sẽ không dùng nhảy. Lộ quân kỳ tự tin nói. Mặc kệ thắng thua tổng yếu là biểu diễn, vị chiến trước bại, này cũng không phải là của ta tính cách. Đỗ hiểu ly đi vào vũ đài phía dưới, nói. Hừ ta đây liền nhìn xem ngươi có thể nhảy ra cái gì vụ đến. Lộ quân kỳ nói xong mang theo chính mình nha hoàn đi rồi xuống dưới. Đỗ Hiểu Ly hướng một bên Hàn Minh Hương gật gật đầu, Hàn Minh Hương vỗ vỗ tay, một mặt thật lớn cổ liền bị nâng đến vũ đài thượng, đặt ở vũ đài trung gian, tiếp theo hơn mươi mặt tiểu cổ cũng bị cầm đi lên, mỗi một mặt tiểu cổ đều bị một cây cọc gỗ cố định tốt, bọn thái giám đem mặt khác một đầu cố định ở vũ đài thượng, vây quanh đại cổ hình thành cái ngửa vòng tròn. Mặt khác một mặt cổ đặt ở vũ đài bên cạnh thượng. Ngươi dùng cái gì nhạc khí? Rất hoàng thái hậu nhìn thái giám công nữ ở vũ đài thượng buôn bán, hỏi. Chỉ có này đó cổ sao? Hồi rất hoàng thái hậu, đúng vậy. Đỗ Hiểu Ly nói, nàng đêm nay nhạc khí chính là này đó cổ bởi vì thật không ngờ chính mình hội biểu diễn cho nên chưa từng có cùng người khác cùng nhau luyện tập quá gì nhạc khí. Hiện tại tái tùy tiện tìm người cùng nhau trong lời nói, chỉ sợ hội khởi đến phản hiệu quả. Nhưng là nếu chính là đơn giản xứng vài cái âm vào nói liền không thành vấn đề. Đỗ Tiểu Thư, đã muốn chuẩn bị tốt thai giám đem sở hữu cổ đều cố định tốt lắm sau, hướng Đỗ Hiểu Ly nói. Đỗ hiểu ly từ một bên đi vào vũ đài thượng, nhìn thoáng qua dưới đài mật mật ma ma nhân, nhìn đến đỗ thu Hằng đối chính mình nắm chặt quyền đầu, so với gia cố lên động tác còn có hàn minh dập mang cười ánh mắt, nàng hít sâu một hơi, hướng mọi người được rồi cái lễ sau lại đến đại cổ trước mặt thủ chống cổ mặt nhất dùng sức liền lên rồi. Phanh phanh phanh mạnh giang chắc đứng ở vũ đài bên cạnh cầm dùi trống gõ tam hạ cổ theo của nàng tiếng trống, cổ trên mặt đỗ hiểu ly bắt đầu động lên, hai cánh tay lên đỉnh đầu xẹt qua trên thân theo thủ phương hướng vặn vẹo, ở tìm hơn phân nửa cái viên sau, hai thủy tay áo ném đi ra ngoài, vừa lúc đánh vào hai mặt tiểu cổ mặt trên. Phanh, phanh. Theo này ngay từ đầu, đỗ hiểu ly bắt đầu ở cổ trên mặt ngồi các loại khó khăn động tác cơ hồ khắp nơi từng cái động tác sau khi rời khỏi đây đều đã đánh tới vây quanh ở chung quanh tiểu cổ mặt trên, tiếng chống một tiếng tiếp một tiếng chuyển đến coi như nhạc đệm khúc bình thường. Mặc dù ở như vậy khúc có chút đơn điệu, nhưng là lại thanh thanh đều chấn nhập lòng người, hơn nữa đỗ hiểu ly kia tiêu sái động tác giống nhau làm cho người ta thấy được trên chiến trường một chút nhu sắc cương nghị cùng ôn nhu cùng tồn tại như vậy cảm giác so với vừa mới quý lưu hà vũ đạo biểu hiện còn muốn hào. Hào, hàn minh trạch phía trước nhìn đến lộ quân kỳ vũ đạo kia kỹ càng vũ kỹ, làm cho hắn nghĩ đến đêm nay đỗ hiểu ly phải thua không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng đỗ hiểu ly sẽ đến như vậy một tay kia to lớn khí thế hoàn toàn đem lộ quân kỳ vũ đạo đè ép đi xuống. Nguyên lai, hiểu ly khiêu vũ lợi hại như vậy. Quý lưu hà nhìn đỗ hiểu ly ở cổ thượng truyền động thân hình cầm đều nhanh điệu đến thưởng. Không chỉ quý lưu hà, trừ bỏ hàn minh dập là kỳ còn có đỗ tu hằng, ở đây không người nào không có một bị đỗ hiểu ly vũ đạo sở rung động, nhất là này ủng hộ là thực rất nhiều người lần đầu tiên nhìn đến, mọi người cơ hồ đều không thể tin được hai mắt của mình. Nhất là này vẫn đều cho rằng đỗ hiểu ly là vô dụng phế nhân nhân. Lỗ quân kỳ ngồi ở chính mình vị trí thượng, lăng lăng nhìn đỗ hiểu ly khiêu vũ, miệng lầm bẩm nói, cư nhiên có như vậy vũ đạo, cư nhiên có như vậy vũ đạo. Hàn Minh dập nhìn ở cổ mặt trên khiêu vũ thiên hạ, nghĩ nàng là ở vì chính mình tỉ thí, nghĩ nàng rốt cục nguyện ý không ở che giấu chính mình tài hoa, miệng hắn giác ước chế không được sơ lên. So sánh với Hàn Minh dập cao hứng, La Kỳ tuy rằng cũng bị Đỗ hiểu ly kỹ thuật nhảy chinh phục, nhưng là trong lòng lại giống như ầm một ly khổ rượu bình thường. Theo giày đặc nhịp chống vang lên, biểu thị vũ đạo đã muốn đến cuối cùng đỗ hiểu ly ở cổ thượng thoát ra, xoay tròn, thủy tay áo đại khai, đem tiểu cổ toàn bộ đô dã một lần cuối cùng ở tiếng chống biến mất tiền ngồi ở cổ trên mặt lấy một cái yêu cầu cao độ động tác đã xong này một chi vũ đạo im lặng vài giây sau bạo phát đêm nay tối vang tối kéo dài vỗ tay mọi người đều biết nói đỗ hiểu ly dùng đêm nay hai điệu nhảy đạo hướng thế nhân chứng minh nàng không phải cái phế vật thậm chí ngay cả đông ly quốc vũ kỹ tốt nhất lộ quân kỳ cũng không phải nàng đối thủ ha ha ha ha hào hào đỗ thừa tướng không thể thưởng được ngươi miệng vô dụng nữ như nguyên lai là như thế lợi hại mặc dù là vũ đạo đại sư cũng so ra kém nàng a hàn minh trạch đại cười nói tạ hoàng thượng khích lệ Đỗ Vân Hàn một đôi hồ ly mắt cũng cười mị lên. Hắn biết chính mình nữ nhi cũng không phải mặt ngoài như vậy, lại không nghĩ rằng cương nhiên có nhất Vũ kinh hoa. Này Vũ chỉ vì thiên thượng có, nhân gian khó được vài lần xem a. Thủy thanh thiên từ tán thưởng nói. Tam công chúa, này kết quả hoàng hậu nhìn lộ quân kỳ còn không có trở về chỗ cũ tới được mặt mở miệng dò hỏi. Không cần phải nói lộ quân kỳ đánh gãy hoàng hậu trong lời nói, nói ta nhận thua. Ta có chút không thoải mái, về trước chạm dịch, lộ quân kỳ nói xong, hướng tới hàn minh trạch đám người gật gật đầu, đứng dậy mang theo chính mình nha hoàn liền phải rời khỏi, hàn minh trạch làm cho một cái thai giám đi cấp nàng dẫn đường, nàng lần này ngay cả lễ đều không có đi, trực tiếp xoay người ly khai, cùng đỗ hiểu ly sát bên người mà qua thời điểm, đều không có liếc nhìn nàng một cái. Đỗ hiểu ly hạ vũ đài đi phía trước đi, nhìn đến lộ quân kỳ rời đi khi ánh mắt, ở trong lòng thở dài. Ở rời xa gia hương, rời xa thân nhân địa phương, chính mình tối dẫn nghĩ đến ngạo tài nghệ bị nhân kỳ áp một bậc trong lòng tự nhiên là thương tâm, nhưng là nhưng không ai bồi nàng. Nhưng là, nếu đêm nay không phải nàng chọn sự trong lời nói, nàng cũng sẽ không có này nhất thương. Đỗ hiểu ly, ngươi khiêu không sai. Nguyên bản chậm suy nghĩ muốn thưởng ngươi thế là tốt hay không nữa, đột nhiên nghĩ đến các ngươi tiền đặt cực một khi đã như vậy, ngươi liền đem định vương thắng trở về đi. Hàn Minh Trạch bán hay nói giỡn bán còn thật sự nói. Hán, Đỗ Hiểu Ly bị Hàn Minh Trạch trong lời nói biến thành không biết như thế nào trả lời, phía sau nhưng thật ra chính mình lão cha tới cứu chàng Hoàng thượng Hiểu Ly bất quá là ứng cái tỉ thí, đảm đương không nổi Hoàng thượng ban cho. Có Hoàng thượng tán thưởng, đã muốn là nàng rất lớn có phúc. Vân tuy rằng nói như thế, lại cũng không thể thật sự không thưởng, đã đem lần trước tiến cống kia khỏa đêm Minh Châu thưởng cho ngươi đã khỏe. Hàn Minh Trạch nói. Tạ hoàng thượng ban cho, đỗ hiểu ly cầm đêm minh châu, về tới chính mình vị trí thượng, sau đó thật dài thở hát ra, này tham gia yến hội còn không phải bình thường mệt. Mệt đi, đỗ tu hằng có chút đau lòng nhìn đỗ hiểu ly, cũng hoàn hảo đỗ hiểu ly đem chính mình trước mặt rượu nho một ngụm uống điệu, sau đó mới tiếp tục nói, bất quá nhiều đến vài lần như vậy yến hội ta khẳng định hội mệt chết. Như vậy trường hợp rất không áp lực, Ân về sau giống như vậy trường hợp hẳn là cũng sẽ không hơn. Đỗ Tu Hằng Trấn An nàng nói, rất Hoàng Thái Hậu ở Đỗ Hiểu Ly trở lại chỗ ngồi thượng sau đã nói mệt mỏi trở về nghỉ ngơi, nguyên bản còn có một chút này hắn an bài nhưng là vì Yến hội ở bắt đầu thời điểm bị chậm lại trong chốc lát, sau lại lại nhiều như vậy vừa ra, thời gian liền có chút chậm, mọi người đều có chút mệt, Hoàng đế liền làm cho mọi người tan, đều tự về nhà nghỉ ngơi. Đỗ Hiểu Ly đi theo Đỗ Vân Hàn bọn họ đi ra Hoàng Cung, rời đi Hoàng Cung đại môn thời điểm, nàng cảm giác này không khí nhất thời không giống với, nguyên bản áp lực cảm giác lập tức đều tiêu thất. Rốt cục đi ra Đỗ Hiểu Ly cảm thán nói, đêm nay trở về Hảo Hảo nghỉ ngơi, xem đem người mệt đỗ tu hằng đứng ở bên người nàng, biết nàng vì cái gì như vậy mệt nói. Ân, ngày mai ta đi ra thôn trang đi lên Hảo Hảo trụ một đoạn thời gian. Đỗ Hiểu Ly nói, Nói đến thôn trang, nàng lại nghĩ tới rất hoàng thái hậu muốn đi thôn trang thượng chuyện tình, nàng thật hy vọng rất hoàng thái hậu cùng mạnh lão phu nhân là hay nói giỡn. Nhưng lạc lý tưởng thực đầy đặn sự thật thực cốt cảm, đây là đỗ hiểu ly ngày hôm sau thiết thân cảm thán. Đi thôi, đi trở về. Đỗ tù hằng nói, sau đó nhìn đỗ hiểu ly lên xe ngựa mới thượng chính mình mã. Đỗ hiểu ly lên xe ngựa sau, nhìn đến đỗ khả hân âm trầm mặt. Người nhưng thật ra hội trang. Cương nhiên giấu giếm được mọi người ánh mắt. Đỗ hiểu ly châm chọc cười cười, nói ta khả chưa từng có nói qua ta sẽ cái gì sẽ không cái gì, hết thảy không đều là các ngươi chính mình truyền ra đi sao. Hiện tại nhưng thật ra đến lại ta. Ngươi, ta hiện tại mệt mỏi quá, ngươi im lặng một chút bằng không ta phải có dám đảm bảo ta có thể hay không giống buổi chiều giống nhau. Đỗ Hiểu Ly lạnh lùng nói, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dọc theo đường đi đều không có tái cùng Đỗ Khả Hân nói một câu nói, chẳng sợ nàng vẫn dùng mắt dao nhỏ chờ chính mình. Đến phủ thừa tướng sau, Đỗ Hiểu Ly đi tìm Đỗ Vân Hàn, đem chính mình muốn đi thôn trang thượng chuyện tình cho hắn nói. Rất Hoàng Thái Hậu cũng chưa nói không thể cấp chính mình lão cha nói, này mặt sau thời gian không đi đến trường, còn muốn Đỗ Vân Hàn xuất môn xin phép đâu. Đỗ Vân Hàn nghe được Đỗ Hiểu Ly như vậy vừa nói, thiếu chút nữa đưa hắn cẩn thận bẩn kích thích nhảy đi ra. Nữ nhi A ta cho người nói A, người kia thôn trang tuy rằng ra vẻ giống như thực không sai bộ dáng, nhưng là nếu thật là rất hoàng thái hậu các nàng muốn đi trong lời nói, này cũng không phải là một chuyện nhỏ tình A. Đỗ Hiểu Ly nhún nhún vai, nói ta biết A. Nhưng là mạnh bà nội cấp rất hoàng thái hậu như vậy vừa nói, nàng lão nhân ra liền đánh nhịp quyết định ta ngay cả nói cái không thể thời gian cùng quyền lợi đều không có ta có thể làm sao bây giờ. Ai, chuyện này quá nặng lớn, ngày mai ta phải đi tìm hoàng thượng thương lượng một chút. Đỗ Vân Hàn nói, ngươi cảm thấy hữu dụng ngươi phải đi đi. Đỗ Hiểu Ly nói, dù sao học viện bên kia xin phép chuyện tình liền giao cho ngươi, đêm nay buồn bực từ ta, vừa lúc đi thôn trang thượng tán giải sầu. Ta đi trở về a Đỗ Hiểu Ly nói xong liền rời đi Đỗ Vân Hàn thư phòng, trở lại chính mình sân. Chạm ở trong sân nhìn thiên thượng trăng tròn, lại là một năm trung thu, này đã muốn là nàng đến đến nơi đây vượt qua thứ bảy trong đó thu. Tiểu thư, người khả đã trở lại. Đêm nay qua thế nào? Hạ Diên cùng oanh ca nhìn đến Đỗ Hiểu Ly trở về liền đón đi lên. Hạ Diên oanh ca, nhà các người tiểu thư muốn chết. Đỗ Hiểu Ly nhìn Hạ Diên, phiết miệng nói. À, đây là làm sao vậy tiểu thư? Người có phải hay không bị thương. Mau làm cho oanh ca nhìn xem. Oanh ca nghe được đỗ hiểu ly như vậy vừa nói. Dọa chạy nhanh thấu đi lên. Ải du ta không bị thương lạc. Đỗ hiểu ly bị oanh ca mò trên người ngứa chạy nhanh ngăn cản nói. Không bị thương như thế nào hội muốn chết. Oanh ca hỏi. Chuẩn là ở trong hoàng cung quá không thoải mái hạ riêng có vẻ hiểu biết đỗ hiểu ly ca tính. Biết nàng ở trong hoàng cung khẳng định hội không được tự nhiên. Là như thế này sao tiểu thư. Ai không sai biệt lắm đi. Các ngươi đi chuẩn bị chút rượu và thức ăn trong chốc lát chúng ta có khách nhân muốn tới Đỗ Hiểu Ly nói, đã trễ thế này còn có thể có khách nhân Oanh ca nghi hoặc hỏi, ân đi chuẩn bị đi Ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút Đỗ Hiểu Ly nói xong liền trở về chính mình phòng ở Oanh ca còn tại nói thầm ai hội như vậy muộn, Hạ Diên đã muốn đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị rượu và thức ăn như Đỗ Hiểu Ly theo như lời ở các nàng rượu và thức ăn vừa vừa mới chuẩn bị tốt thời điểm, hai đạo nhân ảnh trước sau theo nóc nhà thượng mới hạ xuống. Các người đến đây, Đỗ Hiểu Ly không chút nào kinh ngạc nhìn hai người. Người như thế nào biết chúng ta sẽ đến? Lạc Kỳ nhìn đã muốn dọn xong rượu và thức ăn hỏi. Trực giác, Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. Hàn Minh dập ở Đỗ Hiểu Ly bên người tọa hạ, nói đây là chuyên môn nghênh đón chúng ta làm sao. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói chờ một chút ca ca lập tức đến đây. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Tu Hằng liền ở hạ diên dẫn dắt xuống dưới đến Đỗ Hiểu Ly sân, nhìn đến xuất hiện ở nàng trong phòng hai người, sửng sốt một chút, nói, hai người các ngươi như thế nào đến đây. Ca ca, đến tọa tiếp theo khởi tán gẫu một lát đi. Đỗ Hiểu Ly hướng Đỗ Tu Hằng vẫy tay. Đỗ Tu Hằng chừng mắt nhìn hai cái đêm khuya xuất hiện ở chính mình muội muội trong phòng nhân, sau đó mới đến đến Đỗ Hiểu Ly bên người tọa hạ. Đỗ Hiểu Ly cầm lấy bầu rượu cấp mỗi người trước mặt chén rượu đào mãn rượu, sau đó đem bầu rượu buông, bưng lên chén rượu nói, này là chúng ta lục năm trước ở Đỗ Trang cùng nhau qua chung thu chương sau bốn người lần đầu tiên gặp nhau. Đến chúc mừng một chút. Hảo, làm. Đỗ hiểu ly trong lời nói lập tức đem bốn người đưa sảng khoái năm trong trí nhớ, khi đó trí nhớ, làm cho mỗi người đều ký ức hãy còn mới mẻ Đỗ hiểu ly chờ mọi người uống xong rồi về sau lại cho bọn hắn ngã một chén rượu, nói đêm nay gặp các ngươi cũng chưa như thế nào ăn, hẳn là cũng chưa ăn no đi Hạ Diên các nàng tay nghề tốt lắm, đều nếm thử đi Ân nói đến ta còn thật sự chưa ăn ăn no Đỗ tu hằng sơ sơ chính mình bụng nói Lạc kỳ cũng chưa ăn ăn no, nghĩ đến ở yến hội thượng nhìn đến đỗ hiểu ly ăn cái gì bộ dáng, nói có thể ở cái loại này trường hợp còn tổng nhân, phòng trừng cũng liền ngươi một người. Đói bụng đương nhiên yếu trước điền đầy bụng đỗ hiểu ly nói. Không khí lực thấy thế nào biểu diễn. Ha ha ha ha, đỗ hiểu ly có chút cười khẽ trong lời nói làm cho mọi người tâm tình đều sung sướng không thôi, một đám thoải mái nở nụ cười nói đến trước kia chưa từng thấy quá muội muội khiêu vũ người kia một chi vũ có thể nói là nhất tuyệt a đỗ tu hằng nhớ tới đỗ hiểu ly vũ đạo khen nói ân quả thật là thực làm cho người ta khiếp sợ lạc phụ họa nói các ngươi ai cũng không có hỏi quá ta thôi đỗ hiểu ly nói đúng rồi cái kia ngự kiếm các ta nhưng thật ra nghe nói qua nhưng là kia thủy nguyệt thiên là cái gì giáo phái a chẳng lẽ là ở tại thủy thượng ý tứ khụ khụ Đỗ Hiểu Ly trong lời nói làm cho Lạc Kỳ cùng Hàn Minh dập thiếu chút nữa đừng chính mình rượu uống, Lạc Kỳ bất đắc dĩ nhìn Đỗ Hiểu Ly, nói ta từng đã cho ngươi một ít trên giang hồ tư liệu, ngươi cũng chưa xem. A, Đỗ Hiểu Ly dùng sức nhi hồi tưởng một chút, sau đó nhìn Lạc Kỳ cười cười, nói kia gì, khi đó bất chính là cây quýt viên việc thời điểm thôi, ta tùy tay cấp phóng một bên, sau đó liền cấp đã quên. Hắc hắc, ngươi nha, loại cây quýt thời điểm sự tình gì đều đã đã quên. Là kỳ năm đó rời đi sau còn có thể thỉnh thoảng trở lại đỗ trang đi chủ thượng một đoạn thời gian Hắn cũng có thể nói là nhìn đỗ hiểu ly một đường đi tới Đối của nàng tính tình tất nhiên là thập phần hiểu biết Khó trách nàng đối trên giang hồ chuyện tình vẫn là một chút hắc nguyên đến chính mình cấp của nàng Tư liệu nàng căn bản là không thấy Này thủy Nguyệt Thiên, phần lớn lấy nữ tử làm đồ đệ, lấy nhạc khí vì vũ khí, giáo phái tuy rằng không lớn, nhưng là lại liên lụy tiến không ít thế lực bởi vì các nàng môn nhân đều thực vĩ đại, cả đối tượng tự nhiên cũng sẽ không là người bình thường. Hàn Minh dập giải thích nói, lấy nhạc khí vì vũ khí, đó là âm công, Đỗ Hiểu Ly nghe thế sao vừa nói, không biết vì cái gì thấy chính mình hội cùng này môn phái sinh ra thiên ti vạn lũ quan hệ. Đúng vậy, Lạc Kỳ nói. Có nhân hoài nghi, lúc trước người võ lâm nhân truy đuổi kia bản gió thổi tuyết chính là theo Thủy Nguyệt Thiên truyền ra đến, nhưng là sau lại mới phát hiện bọn họ tuy rằng cũng là âm công, lại cũng không ai hội gió thổi tuyết. Này gió thổi tuyết cho tới nay đều bị tôn vì âm công lý trí tôn, không biết rốt cuộc là ai sang tạo ra hàn minh dập cũng từng phái người đi tìm quá võ công bí tịch nhưng là sau lại dần dần buông tha cho. Đỗ hiểu ly yên lặng uống rượu, vì cái gì nàng tổng thấy, này gió thổi tuyết cùng Thủy Nguyệt Thiên có liên quan đâu. Bất quá này trực giác chuẩn không chuẩn hiện tại cũng không có đáp án. Kinh thành mố điều ngõ nhỏ lý, một nam một nữ hai đạo thân ảnh trước sau hạ xuống. Cách thương gặp qua thủy Thanh Tiên Tử. Nam tử hướng đưa lưng về phía chính mình nữ tử được rồi nói, khi hắn ngẩn đầu lên, đúng là học viện giáo đỗ hiểu ly các nàng tiên sinh phong cách thương. thủy Thanh Tiên Tử chuyển lại đây, nhìn phong cách thương hỏi có thể tra được cái gì tin tức. Cách thương vô năng, còn không có tra được cái gì. Chỉ biết là kinh thành phong tuyết lâu có lẽ cùng nàng có liên quan. Phong cách thương trả lời nói. Đã muốn nhiều như vậy năm, vẫn là không có tin tức sao. Thủy thanh tiên từ có chút thất vọng nói. Hiện tại cách kỳ hạn càng ngày càng gần, nếu tái tìm không thấy, vậy phiền toái. Cách thương đáng chết, phong cách thương đan tất quỳ xuống, tự trách nói. Người đứng lên đi. Lâu lý tìm nhiều như vậy năm đều không có tìm được cũng không biết có phải hay không thật sự có nhân luyện thành chúng ta hiện tại cũng chỉ có chờ đợi kỳ tích xuất hiện thủy thanh tiên tử nói. Ta rất nhanh liền phải rời khỏi, người tiếp tục ở trong này truy tra, nếu phong tuyết lâu khả năng có manh mối, vậy người liền theo này tuyến tra đi xuống. Là, phong cách thương lĩnh mệnh chính người cũng yếu cẩn thận, thùy thanh tiên tử nói xong thân mình nhảy tựa như đồng mị ảnh bình thường biến mất ở ngõ nhỏ lý. Phong cách thương chờ Thủy Thanh Thiên từ rời đi sau, mới chậm rãi đi ra ngõ nhỏ. Thúy chúc huyền lý. Đỗ tu Hằng bởi vì ngày hôm sau có khóa cho nên uống đến một nửa thời điểm liền bị Đỗ Hiểu Ly kêu trở về nghỉ ngơi chờ Đỗ tu Hằng rời đi sau, còn lại ba người đem địa điểm theo trong phòng chuyển rời đến ban công thượng, ngẩng đầu là một vòng minh nguyệt, cúi đầu là ba quang lân lân sông nhỏ, ở xứng thượng cây nho rượu ngon, không cần ngôn ngữ, cũng đã làm cho người ta say mê lạc kỳ cùng Hàn Minh dập mặc dù có chút xem lẫn nhau không vừa mắt nhưng là tại đây dạng dưới ánh trăng, hai người cũng cùng nhau say. Đỗ Hiểu Ly bọn họ này một đêm uống đến đã khuya cho tới đã khuya cho nên ngày hôm sau Đỗ Hiểu Ly rời giường sau ẩn ẩn cảm thấy chính mình đầu có chút đau cũng may hạ diên các nàng đã sớm vì chính mình chuẩn bị tốt tỉnh rượu canh. Đỗ Hiểu Ly nhìn hạ diên đoan vào canh cười cười, nàng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có uống như vậy túy thời điểm. Tiểu thư, ngoài cửa có nhân tìm ngươi, xào trúc tiến vào sau đối còn tại rửa mặt trải đầu Đỗ Hiểu Ly nói. Không xong, ta đem như vậy chuyện trọng yếu cấp đã quên. Đỗ Hiểu Ly thế này mới nhớ tới hôm nay muốn dẫn rất Hoàng thái hậu cùng Mạnh lão phu nhân đi thôn Trang Thượng. Các ngươi chạy nhanh thu thập một chút, chúng ta muốn tới thôn Trang Thượng ở vài ngày. Chúng ta không phải mới trở về sao? Như thế nào vừa muốn đi thôn Trang Thượng trụ? Xảo Trúc kỳ quái hỏi, hiện tại không thời gian cho các ngươi giải thích, các ngươi động tác phải nhanh. Đỗ Hiểu Ly nói, kia bà cùng vàng muốn dẫn đi sao? Oanh ca hỏi, không mang theo, là Đỗ Hiểu Ly mấy người bằng nhanh nhất tốc độ thu thập hào, sau đó trực tiếp đi ngoài cửa. Hiện tại cũng không dùng cấp Đỗ Vân Hàn nói, nếu nàng không đoán sai trong lời nói, hắn hiện tại chính ở ngoài cửa chờ nàng đâu. Quả nhiên, nàng đến tới cửa thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được Đỗ Vân Hàn ở xe ngựa chạm kế tiếp vẫn hướng phòng ở vọng tựa hồ là ở phòng đoán nàng vì sao còn không có đi ra. Cha, Đỗ Hiểu Ly sau khi rời khỏi đây hướng Đỗ Vân Hàn hô một tiếng, vừa nhấc đầu liền thấy được Hàn Minh dập mỉm cười hai mắt. đi bên kia người yếu cẩn thận hầu hạ Đỗ Vân Hàn dặn dò nói: ta biết đến. Đỗ hiểu ly gật gật đầu chuẩn bị thượng Đỗ Vân Hàn vì chính mình chuẩn bị xe ngựa liền nghe được trước nhất mặt xe ngựa truyền ra mạnh giang chắc thanh âm, một cái nho nhỏ đầu theo trong xe ngựa chui đi ra hiểu ly thượng nơi này đến. giang trác tỉ tỉ ngươi như thế nào không đi đi học? Đỗ hiểu ly một bên đi lên một bên hỏi, đi vào mới nhìn đến trên mã xa nhân Hàm kiến rất, hư rất hoàng thái hậu hướng đỗ hiểu ly làm cái hư thanh động tác ý bảo nàng không cần hành lễ Ta muốn bồi tù mẫu đi tới thôn trang thượng cho nên liền theo kịp mạnh giang chắc nói Hàn Minh dập ngồi trên lưng ngựa, vông tay lên, xe ngựa liền bắt đầu hành xử đứng lên Hạ riêng đám người chạy nhanh thượng đỗ hiểu ly xe ngựa đi theo đi ra thành Bởi vì xe ngựa không phải rất lớn cho nên chỉ có mộng cô cùng rất hoàng thái hậu Mặt khác còn có mạnh lão phu nhân cùng mạnh giang trác Đỗ hiểu ly ba người, này hắn nha hoàn đều tọa ở phía sau trên mã xa Ở đi thôn trang trên đường, mạnh lão phu nhân liền hỏi không ít về thôn trang tình huống Đỗ hiểu ly đều nhất nhất trả lời, bất quá càng nhiều thời điểm là mạnh giang trác đang nói Bởi vì nhắc tới đến đỗ hiểu ly thôn trang, nàng là tốt rồi hưng phấn Luôn ở đỗ hiểu ly mở miệng phía trước mà bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên Nghe được lời của nàng, đỗ hiểu ly đều suy nghĩ thôn trang thật sự có tốt như vậy sao Vì cái gì chính nàng không có phát hiện chương 74, nữ nhi ra tâm sự Bởi vì là lâm thời quyết định yếu tới được Cho nên thôn trang thượng còn chưa kịp thông chi, đỗ hiểu ly nguyên vốn định đợi cho thôn trang thượng tái đem những người đó phái đến địa phương khác trụ một đoạn thời gian, nhưng là rất hoàng thái hậu nói coi như thành là người bình thường đi tiểu trụ một đoạn thời gian là có thể, không cần kinh động bọn họ, bọn họ phía trước thế nào, mặt sau cũng như cũ là có thể hơn nữa đỗ hiểu ly cũng đã muốn cùng hàn minh dập có hôn ước, cũng không dùng kêu chính mình rất hoàng thái hậu, kêu tổ mẫu là có thể, hoặc là giống kêu mạnh lão phu nhân như vậy, kêu chính mình hàn bà nội. Nghe được xe ngựa thanh âm thôn trang nhân đi ra xem Nhìn đến là hàn minh dập ở kỵ mã đi tới Chạy nhanh quỳ xuống hành lễ nói tham kiến định vương điện hạ Miễn hàn minh dập thản nhiên nói Đỗ hiểu ly theo trên mã xa xuống dưới Tiếp theo mạnh giang chắc nghề xuống tới Hai người xoay người đi phù rất hoàng thái hậu cùng mạnh lão phu nhân Tạ tổng quản đâu Hồi tiểu thư tạ tổng quản đi cây nho trong vườn Hắn như thế nào cũng đi trong vườn đỗ hiểu ly hỏi Bởi vì này vài ngày cây nho thành thục có vẻ nhiều tạ tổng quản nói đi xem tình huống. ta đã biết, người đi đưa hắn kêu trở về đi. Đỗ hiểu ly phân phó nói. Là, kia nha hoàn nói xong liền hướng trong vườn chạy tới. Rất hoàng thái hậu cùng mạnh lão phu nhân theo xuống xe ngựa sau liền luôn luôn tại đánh giá trong quanh hoàn cảnh. Nhìn đem sân vây quanh lên cây nho viên còn có thôn trang sau lưng sơn cùng phía trước bình nguyên tâm tình tựa hồ lập tức để lại tùng không ít. Nơi này quả thật không sai. Mạnh lão phu nhân tự đáy lòng tán thưởng nói. Viện này từ bên ngoài xem thiết kế liền thực đơn giản, không giống bình thường nhà giàu người ta biến thành này sân, không chỗ không thể hiện ra quý khí, rõ ràng là nghĩ ra được tán giải sầu, lại cảm giác chính là thay đổi một chỗ mà thôi. Đây là cái gì trái cây? Rất hoàng thái hậu nhìn cây nho trong vườn mặt còn lộ vẻ cây nho, hỏi. Hàn bà nội, đây là cây nho. Ăn đối thân thì tốt. Mạnh giang chắc nói. Nguyên lai đây là cây nho trong chốc lát chúng ta đi trong vườn nhìn xem đi Rất hoàng thái hậu nói Hàn bà nội, mạnh bà nội chúng ta đi vào trước đi Đỗ hiểu ly mang theo mọi người đi vào sân Làm cho hạ riêng cùng oanh ca các nàng đi thu thập mấy gian phòng ở đi ra Mạnh giang chắc cùng nàng vẫn là chủ trước kia phòng ở Nhưng là cấp cho rất hoàng thái hậu các nàng mặt khác chuẩn bị một cái sân Ở phòng khách ngồi sau khi tạ tổng quản sẽ trở lại Nhìn đến một phòng nhân đưa hắn hoảng sợ, Tiểu thư Các người trước đi xuống đi. Đỗ hiểu ly hướng trong phòng này hắn nha hoàn nói, chờ trong phòng liền thẳng các nàng vài cái cùng tạ tổng quản thời điểm, nàng mới mở miệng nói, tạ tổng quản, đây là rất hoàng thái hậu, đây là thái phó phu nhân mãnh lão phu nhân. Tạ tổng quản sáng sớm liền đoán được này hai vị lão phu nhân thân phận không đơn giản, không nghĩ tới sẽ là rất hoàng thái hậu, hắn chạy nhanh quỳ xuống, nói thảo dân gặp qua rất hoàng thái hậu, mạnh lão phu nhân. Tạ Tổng Quản, rất hoàng thái hậu các nàng yếu ở trong này trụ một đoạn thời gian, người nhất yếu đối với các nàng thân phận giữ bí mật nhị đâu có rất nhiều chuyện đến lúc đó yếu phiền toái người tới an bài ẩm thực khởi cư đều phải người lo lắng. Nô Tài hiểu rõ, Tạ Tổng Quản trả lời nói, tốt lắm, người đi trước xem một chút hạ riêng các nàng đem sân thua thập tốt lắm không có. Là, Nô Tài cáo lui. Trả tổng quản hướng trong phòng nhân hành lễ sau chậm rãi lui đi ra ngoài, ra cửa mới đi nhanh rời đi, trong lòng tưởng đã biết chủ nhân cũng quá lợi hại, này mang đến nhân thân phân một lần so với một lần cao quý, lần sau sẽ không đem hoàng đế cũng mang đến tiểu trụ đi. Rất nhanh sân hãy thu thập đi ra, vì phương tiện chiếu cố rất hoàng thái hậu các nàng, đỗ hiểu ly cùng mạnh giang trác cũng đem phòng ở bàn đến một cái trong viện. Nơi này thiết kế nhưng thật ra rất phía nam hương vị. Giất Hoàng Thái Hậu ngồi ở lầu hai ban công, nơi này có thể đem phía trước phong cảnh toàn bộ thu vào trong mắt. Phòng chừng là vì cái kia nha đầu là từ phía nam đến đi. Mạnh lão phu nhân nói. Lúc này đỗ hiểu ly cùng mạnh giang chác từ dưới mặt hoa viên lý đi qua. Giất Hoàng Thái Hậu nhìn hai người nói ân quả thật là một cái tú ngoại tuệ trung nha đầu. Minh dập ngươi nhưng thật ra hội tuyển nhân. Hàn Minh dập liền đứng ở Giất Hoàng Thái Hậu bên người, nghe được lời của nàng nói tôn nhì ánh mắt là di truyền tổ mẫu. Ha ha, ngươi này buồn tiểu tử hiện tại đều học được nói dễ nghe rất hoàng thái hậu bị hàn minh dập trong lời nói chọc cười. Hàn minh dập cười cười. Từ nhỏ đến lớn, hắn tối thân nhân chính là rất hoàng thái hậu, chỉ có ở rất hoàng thái hậu trên người, hắn mới chính thức cảm thụ đến bình thường trưởng bối thân thiết. Đỗ hiểu ly cùng mạnh giang chắc theo thang lầu đi lên, nói hàn bà nội lập tức có thể ăn cơm chưa, hiện tại ta trước cho ngươi tái kiểm tra một chút đi. Hào, rất hoàng thái hậu gật gật đầu nói. Đỗ hiểu ly bàn một cái ghế đi ra, xuất ra trong bao bố niếm, làm cho rất hoàng thái hậu đưa tay phóng đi lên, sau đó bắt đầu cấp nàng bắt mạch một lát sau nhi thu hồi thủ, nói không có hoa quế hương, này cổ trùng tinh thần giảm thấp không ít. Đúng vậy, ta đến đến nơi đây hội, nghe nơi này không khí cảm thấy này ngực buồn cảm giác đều giảm bớt không ít. Rất hoàng thái hậu nói. Đây là bình thường bởi vì hoa quế có thể làm cho cổ trùng trở nên hưng phấn, ở trong thân thể thường xuyên hoạt động, này sẽ làm ngươi cảm thấy ngực hờn dỗi đoàn, ở trong này không có hoa quế hương, cổ trùng liền có vẻ im lặng không ít cho nên ngươi mới có thể cảm thấy thân thể thoải mái một ít. Đỗ Hiểu Ly giải thích nói, bất quá này dù sao cũng là chỉ phần ngọn không chừng trị bản phương pháp. Mặt sau vài ngày chúng ta liền dùng để điều trị thân thể, chờ thân thể của ngươi có thể thừa nhận trụ bức ra cổ trùng đánh sâu vào chúng ta mà bắt đầu bức ra cổ trùng. Vâng, người tới an bài là tốt rồi. Rất hoàng thái hậu nói. Hào, bà nội, hiểu ly này thôn trang không sai đi. Ta không nói lung tung đi. Mạnh giang chắc ghé vào mạnh lão phu nhân trên vai, nói. Quả thật thực không sai, khó trách các ngươi lại ở chỗ này ngốc cũng không tưởng đi trở về. Mạnh lão phu nhân nói. Hắc hắc, ở trong này có thể ăn được nhiều cây nho nga. Mặt sau chân núi còn có rất nhiều này hắn hoa quả chúng ta tối nay thời điểm đi xem đi. Mạnh Giang chắc đề nghị nói, còn muốn đi cây nho trong vườn xem bọn hắn chết cây nho Mạnh lão phu nhân nói, phu nhân tiểu thư cơm trưa đã muốn chuẩn bị tốt tạ thẩm đi vào trên lầu Đối đối hiểu ly bọn họ nói Tạ tổng quản không có cấp nàng nói rất hoàng thái hậu chân thật thân phận Nhưng là dặn dò quá nàng nhất định phải cẩn thận hầu hạ cho nên hắn cũng đoán được thân thể của nàng phân khẳng định không đơn giản Hàn bà nội chúng ta đi ăn cơm đi Hôm nay cơm chưa là hiểu ly cố ý dặn phòng bếp làm khẳng định rất đẹp vị Mạnh Giang chắc nói, ân chúng ta đi xuống đi Rất hoàng thái hậu khởi thân, mọi người đều đi theo động lên thật cẩn thận giúp đỡ nàng xuống lầu Đỗ hiểu ly ở phía sau nhìn hai vị lão nhân xuống thang lầu bộ dáng Thầm nghĩ cũng may đem các nàng phòng ở an bài đến dưới lầu Bằng không này lên lầu xuống lầu thật sự yếu ép buộc người chết Đi vào lầu một nhà ăn, trên bàn đã muốn bãi đầy đồ ăn Mạnh Giang chắc vừa thấy tất cả đều là nhẹ, nói, hiểu ly, như thế nào hôm nay giữa chưa toàn là như vậy đồ ăn a Không có cây sao, này là thực vật cũng sẽ kích thích cổ trùng, làm cho nó trở nên hưng phấn, cho nên sau này vài ngày chúng ta đều chỉ có thể ăn loại này nhẹ đỗ hiểu ly giải thích nói. a Mạnh Giang chắc vẻ mặt thất vọng nhìn đỗ hiểu ly, nói kia không thể cấp một mình lộng một cái lạt đồ ăn sao. Ta nhưng là bị ngươi mang thành cái dạng này, ngươi đúng ta phụ trách a. Trước kia của nàng khẩu vị đều có vẻ nhẹ, sau lại bị đỗ hiểu ly này thứ tốt cấp tham chậm rãi cũng liền thói quen ăn lạt đến sau lại thích vô cùng. Này không thể được, đỗ hiểu ly lắc đầu nói. Chờ thêm vài ngày là tốt rồi lạc. Được rồi, mạnh giang chắc nhìn này đó không có nếm qua thức ăn, rất nhanh đem lực chú ý đều chuyển rời đến chúng nó trên người mộng cô ở một bên hầu hạ rất hoàng thái hậu ăn cơm đỗ hiểu ly xem nàng lớn như vậy mấy tuổi chính mình đi thay thế nàng vừa lúc nàng cũng biết rất hoàng thái hậu ăn cái gì có vẻ bổ thân thể mộng cô liền bị rất hoàng thái hậu kêu cùng nhau tọa hạ ăn cơm. Đỗ Hiểu Ly hỏi trước một ít rất hoàng thái hậu không ăn gì đó Sau đó cấp nàng chia thức ăn Rất nhiều đồ ăn đều là dùng dược liệu đôn Nhưng là bị nàng xử lý phi thường tốt thản nhiên dược hương trang bị nguyên liệu nấu ăn vốn có mùi Làm cho luôn luôn có chút kiêng ăn Rất hoàng thái hậu này đốn đều ăn ăn no ăn no Hơn nữa không có như thế nào phun Cơm chưa qua đi, hàn minh dập liền đỉnh mặt trời chói chan ly khai, đỗ hiểu ly chờ mọi người đều đi giấc ngủ trưa sau, ở trong phòng của mình tu luyện một chút ngọ đợi cho các nàng tỉnh lại, liền mang các nàng đi thôn trang vườn trái cây lý đi dạo qua một vòng. Rất hoàng thái hậu cùng mạnh lão phu nhân đứng ở trong vườn, nhìn bên trong kết đầy hoa quả ở cây nho trong vườn, mảnh lão phu nhân thậm chí còn tự tay đi hái được mấy xuyến cây nho. Bởi vì cũng không biết rất hoàng thái hậu thân phận, cho nên đều cùng các nàng hiểu th Lần đầu tiên cùng này đó chủng nhân tiếp xúc điều này làm cho mạnh lão phu nhân các nàng có khác một phen cảm thủ Lúc này rất hoàng thái hậu mới biết được này cây nho chính là ủ rượu nho nguyên vật liệu Phía trước nàng cũng uống quá một ít cảm thấy không say Bất quá bởi vì thân thể không thoải mái, không thể uống nhiều rượu cho nên cũng không phải như thế nào để bụng Ở trong vườn đi dạo trong chốc lát mọi người liền đi trở về Lão nhân thể lực cũng không thế nào hảo, đi dạo lập tức mệt Sau khi trở về, Đỗ Hiểu Ly liền bắt đầu chuẩn bị đêm nay bữa tối, bởi vì đêm nay đồ ăn hỏa hậu cái gì đều có vẻ chú ý, cho nên chỉ có nàng tự mình ra trận, nhưng là nàng còn không có làm xong toàn bộ bữa tối, đã bị nhất vị đại nhân vật cấp đánh gãy. Hàm kiến hoàng thưởng, Đỗ Hiểu Ly bị mạnh giang chắc gọi vào phòng khách nhìn đến ngồi ở chính vị người trên, chạy nhanh hành lễ nói một bên tạ tổng quản thiếu chút nữa không có cắn điệu chính mình đầu lưỡi hắn buổi sáng mới tưởng lần sau đến sẽ không là hoàng thượng đi trạng vãng người này đã tới rồi nhà mình tiểu thư luôn nói đã biết lý là tòa miếu nhỏ nhưng là này miếu nhỏ nghe đón đều là cái gì phật a đứng lên đi hàn minh trạch nhìn còn mặc tập dề đỗ hiểu ly nói ngươi đây là ở nấu cơm hồi hoàng thượng đúng vậy đỗ hiểu ly trả lời nói hoàng tổ mẫu ẩm thực là ngươi đánh để ý sao hàn minh trạch hỏi là Đỗ hiểu ly gật gật đầu. Hàn còn bà nó thân thể cần điều trị, dùng dược thiện tốt nhất. Người biết y thuật, đỗ hiểu ly gật gật đầu. Không nghĩ tới mọi người trong mắt không tải không đức đỗ gia tam tiểu thư, không chỉ có giỏi ca múa còn có cao siêu y thuật. Hàn Minh chạy nhìn đỗ hiểu ly, trên mặt lại là tự tiếu phi tiếu cái loại này biểu tình, làm cho người ta đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Đỗ hiểu ly lười đoán cũng liền lười trả lời. Đêm này chậm yếu ở trong này dùng bữa, vậy phiền toái ngươi nghe sở ngươi làm đồ ăn hương vị phi thường tốt điều này làm cho chậm còn có chút mong đợi. Hàn Minh trạch nói, kia thần nữ phải đi phòng bếp tiếp tục nấu cơm đỗ hiểu ly hướng Hàn Minh trạch cùng rất hoàng thái hậu đám người phúc phúc thân, lui đi ra ngoài. Ngạch ta cũng đi băng hiểu ly chiếu cố. Mạnh giang chắc nói, sau đó đi theo đỗ hiểu ly mặt sau đi phòng bếp. Đỗ hiểu ly trở lại phòng bếp sau, đem đang ở bảo canh nổi đất cái vạch trần nhìn nhìn, sau đó mới cái thượng tiếp tục hướng tiểu táo bên trong thêm chút xài, tái cầm lấy cắt đồ ăn, nhìn đến mạnh giang chắc đến đây, hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Có kia vị đại nhân ở nơi nào ta như thế nào còn dám ở nơi nào ngốc nhiều không được tự nhiên? Mạnh giang Trác bàn một cái ải đôn ở đỗ hiểu ly một bên tọa hạ, hai tay chống cầm, nói, hắn như thế nào lại muốn tới nơi này? Có thể là lo lắng đi, đỗ hiểu ly thiết nói. Ta nghĩ buổi sáng hàn bà nội đi ra thời điểm cũng không có cho hắn nói, sau lại tiểu tập ca ca trở về mới cho hắn nói chuyện này. Lại hoặc là buổi sáng hắn chỉ biết nhưng là vì các loại nguyên nhân, hiện tại mới đến xem tình huống. Ai biết được, hắn sẽ không ở thôn trang ở đây đi. Mạnh Giang chắc đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cả kinh kêu lên. Hẳn là sẽ không, hắn ngày mai còn muốn vào chiều sớm đâu, nếu ngày mai mới chạy trở về trong lời nói, khẳng định không kịp. Đỗ Hiểu Ly khẳng định nói. Nghe nói này hàn minh trạch từ đăng cơ sau vốn không có đoạn quá một ngày lâm chiều cho dù là ở năm 30 cũng muốn thượng lâm chiều sau mới cho quan viên nghỉ. Rất hoàng thái hậu chuyện này mặc dù có chút khó giải quyết nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vậy trì hoãn lâm chiều. Nói đến hắn coi như là nghĩ đến cần trọng hào hoàng đế. Đêm đó cơm đều chuẩn bị tốt, Đỗ Hiểu Ly làm cho Hạ Diên cấp nàng đoan đi nhà ăn, Đỗ Hiểu Ly giống giữa chưa giống nhau cấp rất hoàng thái hậu chia thức ăn, bất quá bởi vì có Hàn Minh trạch ở trong này, trên bàn chỉ có rất hoàng thái hậu, Mạnh lão phu nhân cùng Mạnh Giang Trác đã muốn phản tiền mới đổi tới Hàn Minh dập, những người khác đều kêu đi ra ngoài, thẳng đến rất hoàng thái hậu ăn được về sau, Đỗ Hiểu Ly mới bắt đầu ăn cơm. Hàn Minh trạch lần đầu tiên ăn loại này dự thiện cảm giác hương vị có chút là lạ, bất quá ăn nhiều mấy khẩu sau, cảm thấy hương vị cũng cũng không tệ lắm. Ăn bữa tối, Hàn Minh dập cùng Hàn Minh chạy ở phòng khách cùng rất hoàng thái hậu nói chuyện phiếm. Hàn Minh dập đang nhìn đến Đỗ Hiểu Ly đi ra sau, tìm cái lấy cớ đi ra. Ly Nhi, tiểu tập ca ca có chuyện gì sao? Đỗ Hiểu Ly nghi hoặc nhìn Hàn Minh dập. Không có gì, ngươi này là muốn đi đâu? Hàn Minh dập bị Đỗ Hiểu Ly như vậy vừa hỏi, có chút không mất tự nhiên. Ta đi phối dược tài, trong chốc lát chuẩn bị cấp hàn bà nội dược dục. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. Như vậy ta cùng ngươi cùng đi đi. Hào, đỗ hiểu ly gật gật đầu, mang theo hắn cùng đi thôn trang thượng hiệu thuốc. Đỗ hiểu ly đến hiệu thuốc sau, mượn khởi một cây tiểu sưng, ở vài cái ngăn kéo lý sưng chút dược liệu, ngã vào trên bàn trên tờ giấy trắng, sau đó đem này đó dược liệu nghiền nát tái đóa thành phấn, sau đó đặt ở mặt khác hé ra giấy mặt trên. Làm cái gì vậy dùng là? Hàn Minh trạch ngồi sủm đỗ hiểu ly bên người, nhìn đến nàng trên chán tế hãn, xuất ra một khối khăn tay cấp nàng sát đứng lên, thuận miệng hỏi. Này đó đều là ước chế cổ trùng dùng là. Chỉ có làm cho trong thân thể cổ trùng trở nên không có tinh thần, đến lúc đó dài cổ thời điểm nắm chắc mới lớn hơn nữa chút. Tốt nhất là có thể làm cho nó lâm vào ngủ sai kỳ. Tổ mẫu, sẽ ngươi nhiều hơn lo lắng hàn minh dập nhìn đỗ hiểu ly khuôn mặt nhỏ nhắn, động tình nói. Cho dù là vì chính mình mạng nhỏ, ta cũng sẽ dùng đem hết toàn lực đỗ hiểu ly nói. Đồng thời ở trong lòng thở dài, nếu rất hoàng thái hậu ở giải cổ thời điểm ra sai lầm, đã biết điều mạng nhỏ liền huyền đi. Không cần lo lắng nhiều như vậy, ngươi chỉ để ý đi làm thì tốt rồi, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Hàn Minh dập nói, đỗ hiểu ly nghe được Hàn Minh dập trong lời nói, quay đầu muốn nhìn một chút hắn, lại không nghĩ rằng Hàn Minh dập liền ngồi sổm bên người nàng. Vì cấp nàng sát hãn, đầu của hắn cách mặt nàng khoảng cách rất gần Nàng như vậy uốn éo đầu, hai người mặt gắt gao sát bên cùng nhau Cái mũi đều đã muốn đụng chạm đến đối phương Người, ta, người trước tiên là nói về Người trước tiên là nói về Hai người cùng nhau mở miệng, lại cùng nhau chầm mặt Nhìn đối phương mặt, không khí nhất thời trở nên có chút ái muội đứng lên Hàn Minh dập nhìn đỗ hiểu ly sáng ngời hai mắt Phấn đô đô môi, chậm rãi đem chính mình giấu môi son đi lên Đỗ hiểu ly nhìn hàn minh dập chậm rãi để sát vào tim đập nháy mắt ra tốc trong lúc nhất thời đã quên làm ra phản ứng, sừng sờ ở nơi đó. Khoảng cách một chút một chút ngắn lại, ngay tại hai người thần còn kém cuối cùng nhất đầu đâu khoảng cách thời điểm, hiệu thuốc môn lập tức bị đẩy ra, mạnh giang trác từ bên ngoài tiến vào, hô, hiểu ly. Nhất thất tươi đẹp bị đánh nát, đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập chạy nhanh tách ra, có chút bối rối nhìn mạnh giang trác nói, làm sao vậy, giang trác tì tì. Ngạch ta có phải hay không quấy giày đến các ngươi Mạnh Giang chắc nhìn hai người bộ dáng, vừa mới là ở thân thiết sao. Nếu thật là kia nàng liền lỗi lớn. Không có, người như thế nào lại đây đỗ hiểu ly đem thuốc bột bao đứng lên hỏi. Kia gì, hoàng thượng chuẩn bị đi trở về. Để cho ta tới cho người nói một tiếng, thuận tiện làm cho định vương trở về. Mạnh Giang chắc nói, ta đi về trước. Mạnh Giang chắc nói xong xoay người bỏ chạy đi ra ngoài còn không vong tướng môn cấp mang theo. Hàn Minh dập đi theo đỗ hiểu ly đứng dậy, nhìn vừa mới thiếu chút nữa liền thân đến cặp môi thơm, nói ta đây đi về trước. Ân, đỗ hiểu ly gật gật đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu bao dược. Vừa mới chuyện tình làm cho nàng cảm thấy có chút bất khả tư nghị, chính mình Minh biết rõ hàn Minh dập muốn làm cái gì, vì cái gì không có tránh đi. Nếu vừa mới không phải mạnh giang chác vào được bọn họ có phải hay không liền hôn lên. Nghĩ đến chính mình phản ứng của nàng mặt hơi hơi phím hồng. Hàn Minh dập nguyên bản đã muốn tính rời đi, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly coi như thẹn thùng bộ dáng tâm lập tức liền tô trầm thấp thanh âm hô tên nàng, ly nhi. Ân, Đỗ Hiểu Ly muốn hỏi sự tình gì, vừa ngẩn đầu chính mình đôi môi đã bị Hàn Minh dập quạc trụ, làm cho của nàng hai mắt lập tức chừng rất tròn. Hàn Minh dập ở của nàng thần thượng lưu ngay cả trong chốc lát ở nàng sinh khí phía trước rời đi, rời đi thời điểm còn theo bản năng vươn đầu lưỡi thêm nàng một chút làm cho của nàng mặt nhất thời giống như thục thấu cây táo. Ta hãy đi trước hàn minh dập nói xong xoay người rời đi, nghĩ đỗ hiểu ly trì độn phản ứng, trong lòng một trận vui sướng. Nàng không có đẩy ra hắn, này có phải hay không đã nói, nàng đã muốn nhận chính mình. Đỗ hiểu ly lăng lăng nhìn hàn minh dập theo phòng biến mất, sau đó mới nghĩ đến chính mình vừa mới này xem như bị cường hôn vẫn là bị hôn trộm, bình thường gặp được tình huống như vậy không phải hẳn là cấp đối phương một cái bàn tay mới đúng sao. Chẳng lẽ chính mình đối hắn tâm động bằng không vì cái gì chính mình vừa mới không có tránh đi cũng không có đặc đừng nóng giận ngược lại là chính mình tim đập không chịu khống chế nhanh hơn. Nhưng là nàng thật sự sẽ thích thượng nơi này nam nhân sao? Hàn Minh dập có thể cho nàng muốn khi còn sống nhất thế một đôi người sao? Hắn từng nói qua vì chính mình thủ thân như Ngọc thậm chí không tiếp truyền ra này không tốt lời đồn đãi hắn trong lời nói nàng có thể tin sao? Đỗ Hiểu Ly trong lòng một trận lo lắng, nhìn trước mặt thuốc bột phát ra một hồi lâu nhi ngốc nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm, nàng mới nhớ tới Hàn Minh Trạch phải rời khỏi, vì thế chạy nhanh đem còn lại mấy phân bao hảo đi phía trước sân đưa Hàn Minh Trạch bọn họ rời đi. Lãnh nhất lãnh nhị, đêm nay các ngươi liền ở lại này. Là Đỗ Hiểu Ly vừa mới đến phía trước thời điểm chợt nghe đến Hàn Minh dập phân phó lãnh nhất lãnh nhị, Hàn Minh dập nhìn đến nàng trong mắt lộ ra ý cười. Tốt lắm, chúng ta đây hãy đi về trước Đỗ Hiểu Ly tổ mẫu liền giao cho ngươi này chuyện của hắn, ngươi tạm thời không cần lo lắng. Hàn Minh trạch nói, là, hiện tại có nha hoàn ở đây, Đỗ Hiểu Ly trích giản đáp lên tiếng. Chúng ta đi thôi, Hàn Minh trạch nói xong xoay người lên xe ngựa, Hàn Minh dập cùng tự ít dùng này hắn mấy người lên ngựa, đoàn người chậm rãi ly khai thôn trang. Đêm đã khuya, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Đỗ Hiểu Ly đối hạ nhân nói. Oanh ca xào chúc các ngươi đi phòng bếp thiêu nhất dũng thủy ta muốn cấp hàn bà nội chuẩn bị rực dục đỗ hiểu ly cùng mạnh giang chắc về tới hiện tại trụ sân mộng cô đang chuẩn bị cấp rất hoàng thái hậu chuẩn bị tắm rửa thủy đỗ hiểu ly nói cho mộng cô rực dục chuyện tình làm cho nàng ở chỗ này chờ hầu hạ rất hoàng thái hậu phao tắm thì tốt rồi mạnh lão phu nhân cùng rất hoàng thái hậu còn cùng một chỗ nói chuyện phiếm cảm thấy có chút mỏi mệt đỗ hiểu ly liền làm cho hạ diên đi chuẩn bị tắm rửa thủy cấp nàng phao tắm sau nghỉ ngơi đi Bởi vì kia dự cần ở nước sôi lý nấu cho nên qua một hồi lâu nhi, rất hoàng thái hậu tắm dừa thủy mới chuẩn bị tốt hạ riêng cùng oanh ca đem thủy nâng tiến vào, mộng cô cùng hồng thụ còn có rất hoàng thái hậu mặt khác một gã gần người nha hoàn triệu vân cùng nhau hầu hạ nàng phao khởi tắm đến. Đỗ hiểu ly chờ rất hoàng thái hậu phao hoàn tắm sau lại cấp nàng đâm mấy châm, sau đó chờ rất hoàng thái hậu ngủ về sau mới về tới chính mình phòng ở. Thùng thùng đông đỗ hiểu ly vừa phao hoàn tắm tiếng đập cửa liền vang lên hạ diên đi mở cửa nhìn đến mạnh giang chắc bế cái gối đầu đứng ở bên ngoài ta tìm đến hiểu ly trò chuyện mạnh giang chắc cười nói đỗ hiểu ly nhìn mạnh giang chắc nói ngươi như thế nào còn đem gối đầu ôm lại đây sẽ không là đêm nay cùng với ta cùng nhau ngủ đi mạnh giang chắc hướng đỗ hiểu ly trên giường đi đến nhất cô đi đi lên nói đúng vậy ta liền tính đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ Nói xong nàng vỗ vỗ chính mình bên cạnh nói, "Ngươi mau lên đây, chúng ta trò chuyện." Đỗ Hiểu Ly nhìn mạnh Giang Trác Tặc hề hề bộ dáng, đối hạ Diên các nàng huy phất tay nói, "Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi." Là, hạ Diên ba người phúc phúc thân, lui đi ra ngoài. Đỗ Hiểu Ly đứng dậy đem trên bàn đăng thổi tắt, trong phòng ánh sáng lập tức ám xuống dưới, bất quá bởi vì thiên thượng trăng tròn, trong phòng cũng không tính hắc ám. Làm sao vậy? như thế nào đột nhiên nghĩ tới đến cùng ta nói chuyện phiếm đỗ hiểu ly hiện lên giường cùng mạnh giang chắc cùng nhau đem tấm tựa ở trên tường hỏi hiểu ly nay vãn vãn thượng ngươi cùng định vương có phải hay không hắc hắc mạnh giang chắc lấy tay khửu tay chặt đỗ hiểu ly một chút cười hỏi ngươi nói bậy bạ gì đó chúng ta cái gì đều không có đỗ hiểu ly theo bản năng nói sạo bất quá tưởng mạnh giang chắc rời đi sau cái kia hôn làm cho lời của nàng có vẻ có chút trột dạ Ngươi cũng đừng ngượng ngùng mạnh giang chát che miệng cười nói Chúng ta tuy rằng nhận thức thời gian không tính thật lâu Nhưng là cảm thấy vẫn là có vẻ hiểu biết của ngươi Ngươi xem ngươi vừa mới nói trong lời nói nhiều không lo lắng a Bất quá ngươi cùng định vương sớm hay muộn là muốn thành thân Cho nên này cũng không có gì ngượng ngùng lạc Ngươi đêm nay đến chính là đến chê cười của ta sao Đỗ hiểu ly chừng mắt mạnh giang chát mặt hơi hơi nóng lên Đương nhiên là lạc Mạnh Giang chắc nhìn đến Đỗ Hiểu Ly bộ dáng, cười ha ha đứng lên, bất quá nở nụ cười sau lại có chút mất mát thản thở dài. Làm sao vậy? Đỗ Hiểu Ly cảm giác được Mạnh Giang chắc cảm xúc lập tức hạ thân thiết hỏi. Ta nghe trường nhạc nói, định vương là vì chờ ngươi mới có thể như vậy đem hắn nữ từ cự tri ngàn dặm hơn nữa còn từng nói với nàng, cuộc đời này có người một người là đủ. Mạnh Giang chắc hâm mộ nói, nếu ta có thể gặp được như vậy một người, cho dù làm cho ta chết ta cũng nguyện ý. Ngà ta đã biết này là có người Thư Xuân Đỗ Hiểu Ly nhìn Mạnh Giang chắc cười nói Cái gì tư Xuân ta cũng không giống ngươi có tư Xuân đối tượng Mạnh Giang chắc biểu môi nói Thì phải là muốn gả người Như thế nào hội Mạnh Giang chắc chạy nhanh phủ nhận lập tức lại thở dài Nói ta bất quá là có chút cảm thán Ngươi cùng Lưu Hà tương lai đều đã muốn có dựa vào Nhưng là chúng ta ba cái còn không biết tương lai ở nơi nào đâu Ngươi ở lo lắng sao Đỗ Hiểu Ly nhẹ giọng hỏi Mạnh Giang chắc gợt gật đầu, nói chính mình hôn nhân cũng không thể chính mình làm chủ, đó là một loại sinh mệnh vô lực. Ta mấy năm nay cũng xem qua không ít hữu tình nhân bị bắt tách ra, vì gia tộc gà cho chính mình không thích nhân. Giống ta đại tỷ chính là tuy rằng đối phương ra thế cũng không sai, nhưng là ta lại không thấy được nàng cười quá trước khi nàng là như vậy sáng sủa cười rộ lên giống như phong linh thanh giống nhau thanh thúy. Kỳ thật ta nghĩ lo lắng nhất không phải ta, mà là trường nhà công chúa đi. Trường nhà công chúa Đỗ Hiểu Ly cũng nhìn ra được tuy rằng mỗi lần cùng với các nàng thời điểm trường nhạc đều thật cao hứng, nhưng là ở của nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong vẫn có một tia không dễ phát hiện bi thương. Trường nhà công chúa là chúng ta vài cái bên trong lớn tuổi nhất tuy rằng nói còn không có quá lập gia đình tốt nhất tuổi, nhưng là nếu là người bình thường ra, sớm mà bắt đầu đàm hôn luận gả cho. Mà của nàng hôn nhân chậm chạp không có tin tức chắc là hoàng thượng các nàng còn không có quyết định hào. Mấy năm nay nàng vẫn thủ chính mình tâm, không cho chính mình vì gì một cái vĩ đại nam từ tâm động, vì chính là tránh cho đến lúc đó chính mình bị chính mình tâm tà hữu xá không xong kia phân cảm tình, lại tà hữu không được chính mình vận mệnh. Mạnh Giang Chác thương cảm nói. Đỗ Hiểu Ly không biết dùng cái gì ngôn ngữ đến an ủi Mạnh Giang Chác bởi vì ngôn ngữ ở xã hội phong kiến hạ là như vậy tái nhợt vô lực. Hiểu Ly, ngươi có biết đại công chúa sao? Mạnh Giang Chác hỏi, Hoàng thượng thì tỷ tiên hoàng cái thứ nhất nữ nhi ta nghe nói nàng năm đó bị xa gả phiên ngoại tiểu quốc hòa thân đi. đỗ hiểu ly nói: ân đại công chúa đi là bắc nhung quốc cũng chính là hiện tại bắc tây quốc. năm đó bắc tây quốc muốn cùng phượng minh quốc kết thân, nguyên bản đối phương nhìn chúng là nhị công chúa, nhưng là nhị công chúa đã muốn có thay hoan người, đại công chúa vì nhị công chúa tự nguyện đi bắc nhung quốc, nhưng là không hai năm đã bị truyền bệnh đã chết. Rất hoàng thái hậu từ trước đến nay thích đại công chúa, liền yếu tiên hoàng nhất định đem đại công chúa di thể phải về đến. Nghe mẹ ta kể, mọi người đang nhìn đến đại công chúa thời điểm đều nhịn không được rơi lệ, bởi vì nàng gầy yếu bộ dáng, có thể nói trừ bỏ xương cốt chính là một tầng da. Dùng phi là đại công chúa mẹ đẻ, nhìn đến đại công chúa di thể thời điểm trực tiếp té xỉu, sau đó không lâu cũng đi theo đi. Đỗ hiểu ly im lặng nghe Mạnh Giang chắc nói xong sự tình trước kia kiếp trước lịch sử thượng cũng có không ít bị đưa đi hòa thân công chúa, kỳ thật mà kệ ở nơi nào cuộc sống được không, đối phương đối đãi ngươi được không, chỉ cần thượng hòa thân đường, vậy không hề lại sung sướng đáng nói. Bởi vì không có ở chính mình sinh trưởng thổ địa thượng, mặc dù hoa nhi khai tái diễm cũng trốn không thoát rất nhanh héo rũ vận mệnh. Điền trận trong cung chảy ra hòa thân đồn đãi, tuy rằng sau đến không giải quyết được gì, nhưng là từ đó về sau trường nhà công chúa sẽ không như thế nào cao hứng qua, nếu không phải nhận thức ngươi ta nghĩ trường nhà công chúa ngay cả mặt ngoài sung sướng đều không có. Mạnh giang chắc nói, hiểu ly, người có biết ta không đi học viện chân chính nguyên nhân là cái gì sao? Không là vì yếu bồi mạnh bà nội sao? Đỗ hiểu ly hỏi. Mạnh Giang chắc lắc đầu, nói ta mặt sau cũng không hội lại đi học viện, ta nghĩ hôm nay cha ta đã muốn cho ta làm tốt chấm dứt nghiệp. Người yếu kết nghiệp Đỗ Hiểu Ly kinh ngạc nói, ơn, lại có 2 tháng chính là ta cập kê ngày, cha ta ngày hôm qua cho ta nói, chuẩn bị cho ta nói một môn việc hôn nhân, là Giang Nam võ quận tổng đốc trường tử chính là Thủy Diệp phàm đại ca. Ta nghĩ quá không lâu ta khả năng liền phải rời khỏi kinh thành. Cái gì, Đỗ Hiểu Ly bị tin tức này kinh ngạc một chút trực tiếp ngồi ngay ngắn người có biết hiểu ly ta cùng cái kia thủy diệp dương cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nhưng là không lâu ta khả năng sẽ trở thành hắn thê tử mạnh giang chắc vô lực tựa vào trên tường trên người tàn mát ra nồng đậm yêu thương ta xem kia thủy diệp phàm nhân cũng không tệ lắm nói vậy hắn ca ca cũng có thể không sai biệt lắm nói không chừng ngươi này vẫn là một đoạn hảo nhân duyên đâu đỗ hiểu ly trấn an nói ngươi như thế nào biết Mạnh Giang chắc nhìn Đỗ Hiểu Ly, nhìn nàng vẻ mặt khẳng định bối rối tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. Đúng vậy, mọi người đều nói không phải người một nhà không tiến một nhà môn, nếu không phải rất khác người, người một nhà đều đã không sai biệt lắm tỉ như vừa thấy ngươi có thể biết ca ca ngươi là tao nhã nhân, còn có cha mẹ ngươi là thế nào nhân. Đỗ Hiểu Ly giải thích nói, ngươi xem này thủy diệp phàm, nhân tuy rằng ai một chút béo một chút nhưng là làm cho người ta cảm giác vẫn là thực không sai cho nên hắn kia ca ca khẳng định không xấu. Hơn nữa trường từ bình thường đều đã so với này hắn đứa nhỏ thành thục sớm cho nên của ngươi tương lai phu quân cũng sẽ là thực có năng lực nhân. Nếu thật là bao cò một cái cha ngươi nương như thế nào bỏ được đem ngươi gà như vậy xa. Chỉ mong đi, Mạnh Giang chắc nói, hy vọng ngươi thần cô này nói đều là chuẩn. Ha ha ha, đương nhiên chuẩn lạc, tin tưởng ta chuẩn đúng vậy lạc. Đỗ Hiểu Ly nói, hừ hừ, ngươi nếu nói không đúng ta bỏ chạy hồi tới tìm ngươi tính sổ. Tốt ngươi nếu quá không tốt ngươi sẽ trở lại ta nhất định một lần nữa cho ngươi tìm một nhự ý lang quân. Thật sự, ta nhưng là nhớ kỹ ngươi những lời này. Nữ từ một lời, bát con ngựa đều truy sẽ không đến. Ha ha ha, hai người cho tới đã khuya thẳng đến Nguyệt Thượng Trung Thiên mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, đỗ hiểu ly cấp rất hoàng thái hậu làm tốt điểm tâm sau, còn không có tới cấp ăn, đã bị vội vàng mà đến đan công công kêu đi rồi. Đỗ Tiểu Thư, mạng người quan thiên, chúng ta kỵ mã đi thôi. Đàn công công nhìn chuẩn bị làm xe ngựa Đỗ Hiểu Ly, vội vàng nói. chương 75, độc vương cùng cây nho cơ tình. Đỗ Hiểu Ly nhìn đan công công lo lắng thần sắc gật gật đầu, làm cho người ta cấp nàng cùng hạ riêng thay ngựa, lên ngựa sau cùng đan công công cùng nhau Ly khai thôn trang. Nhất lộ cuồng chạy vội tới Phượng Hoàng trong thành, đi tới chạm dịch. Đỗ Tiểu Thư thỉnh đi. Đàn công công xuống ngựa, nói với Đỗ Hiểu Ly. Đỗ Hiểu Ly cùng Hạ Diên xuống dưới, lập tức có nhân tiến lên đây đưa bọn họ mã khiên đi. "Tiểu thư, nơi này hình như là Hạ Diên tiến đến Đỗ Hiểu Ly bên tai nhỏ giọng nói." Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, là kia vị công chúa ngủ lại trạm dịch. Không biết xảy ra chuyện gì, chúng ta đi vào trước đi." "Đỗ tiểu thư, xin theo ta đến." Đan Công công nói với Đỗ Hiểu Ly, sau đó xoay người vào trạm dịch. Đỗ Hiểu Ly cùng Hạ Diên liếc mắt nhìn nhau, đi theo Đan Công công đi vào ngày tại các nàng trở ra cách chạm dịch không xa một cái trên nhà cao tầng vẫn chú ý chạm dịch hai người đều có chút nghi hoặc trong đó một người dài một bộ yêu nghiệt bàn khuôn mặt mặc lửa đỏ quần áo một đôi hồ ly mắt lóe ra mê hoặc lòng người ánh mắt mặt khác một người xem ra là hắn thị vệ yêu nghiệt nam nhìn đỗ hiểu ly các nàng đi vào nghi hoặc nói hàn minh trạch sao tìm hai cái tiểu oa nhi đi phía trước nghiu tỉnh không phải đều nói không cứu sao thị vệ trả lời nói chủ từ còn đang lo lắng cái gì ân này độc mặc dù là dược vương cốc y tiên cũng không thể dễ dàng giải huống chi làng như tỉnh. Hắn y thuật không sai, nhưng là luận độc thuật, hắn không kịp y tiên một nửa. Nhưng là hiện tại đi thỉnh y tiên còn chưa đi đến một nửa nàng liền mất mạng. Không biết này đông ly quốc tối bảo bối nữ nhi chết ở phượng minh quốc đông ly hoàng hội là cái gì phản ứng, ha ha yêu nghiệt nam gật gật đầu nói. Chủ tử chúng ta muốn hay không trước rời đi. Hàn Minh dập bây giờ còn ở trong thành, nếu như bị hắn phát hiện chúng ta yếu chạy đi liền khó khăn. Hàn Minh dập nhớ kỹ tên Hàn Minh dập yêu nghiệt nang hồ ly mắt bắn ra một cỗ nguy hiểm quang mang. Khi nào thì chúng ta nhất so sánh đâu. Ha ha ta chờ ngày nào đó. Làm đỗ hiểu ly các nàng đi vào trạm dịch sau, trạm dịch đại môn lập tức bị nhân thật mạnh quan thượng. Nàng xoay người trở về vừa thấy phía sau cửa đã muốn đứng một loạt thị về. Đây là trong cung ngự lâm quân. Bọn họ như thế nào ở trong này? chẳng lẽ là hoàng đế xảy ra chuyện gì tình? đan công công vẫn đem đỗ hiểu ly các nàng đưa mặt sau sân đi vào lộ quân kỳ ở lại địa phương. đan công công này hắn vài vị vương gia đã muốn đến. một cái thay giám ở trong sân cửa thủ nhìn đến đan công công nói đã biết đan công công mang theo đỗ hiểu ly đi vào một gian phòng ở tiền, đỗ hiểu ly liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở ngoài cửa một đám người, trừ bỏ định vương, nhân vương, nhàn vương ngoại còn có mấy cái hầu ra cùng lão vương ra, mặt khác còn có chính mình lão cha. Đàn công công hướng bọn họ loan xoay người, sau đó mang theo đỗ hiểu ly trực tiếp đi vào phòng ở cửa, nói, hoàng thượng, nô tài đã muốn đem đỗ tiểu thư mang đến. Mau đem nàng mang tiến vào. Hàn Minh chạy thanh âm theo bên trong truyền đến. Dạ. Đan công công hồi đắp, sau đó đẩy ra nhóm hướng Đỗ Hiểu Ly làm ra thỉnh tư thế. Đỗ Vân Hàn sáng sớm chỉ biết đan công công đi mời người, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly thời điểm hắn là bị thật sự kinh ngạc đến. Của nàng nữ nhi chính là hoàng thượng phái đan công công tự mình đi thỉnh nhân. Đỗ Hiểu Ly vừa mới nghe được Hàn Minh trạch thanh âm, biết gặp chuyện không may không phải hắn, xem hiện tại bộ dáng hẳn là vị này đông ly công chúa đã xảy ra chuyện ngay tại nàng chuẩn bị đi vào thời điểm cánh tay bị nhân bắt lấy theo cánh tay hướng lên trên nhìn lại là Hàn Minh dập tín nhiệm hai mắt. Ta sẽ hết sức đỗ hiểu ly nhìn Hàn Minh dập cam đoan nói. Nàng biết nếu Đông Ly quốc công chúa ở Phượng Minh quốc chết đi trong lời nói, lộng không tốt hội dẫn phát hai quốc giao chiến. Phượng Minh quốc mới đã xong cùng Bắc Nguyên quốc chiến tranh, lúc này tái Đông Ly quốc khai chiến trong lời nói, mặc dù cuối cùng thắng lợi kia cũng là lưỡng bại câu thương kết cục. Nếu này hắn quốc gia tái thừa dịp hư mà vào trong lời nói, phượng minh quốc liền nguy hiểm Cũng đang là như thế, nơi này mới có thể tụ tập nhiều như vậy vương gia hầu gia Bởi vì này lộ quân kỳ sinh mệnh quá trọng yếu Ta biết ta là muốn nói, người không cần rất đem chính mình biến thành quá mệt mỏi hàn minh dập nói Ngạch, Đỗ Hiểu Ly cảm thấy chính mình bị hàn minh dập tư duy đà bại Hắn hiện tại không quan tâm lộ quân kỳ sinh mệnh cư nhiên là muốn không cần chính mình quá mệt mỏi Bất quá lòng của nàng lý còn là có chút noãn noãn. Ta biết, đỗ hiểu ly nói xong, mang theo hạ riêng cùng nhau đi vào. Hàm kiến hoàng thưởng, đỗ hiểu ly trở ra liền cúi đầu hành lễ. Miễn hàn minh trạch nhìn đến đỗ hiểu ly, đáy mắt có chút nghi hoặc còn có một loại được ăn cả ngã về không quang mang. Vừa mới thay y viện nhân ở kiểm tra rồi lộ quân kỳ tình huống đều lắc đầu Ngay cả y thuật tốt nhất ngưu tỉnh đều không có cách nào giải độc Hắn đang định phái người đi dược vương cốc thỉnh y tiên thời điểm ngưu tỉnh nói thời gian không kịp còn hướng hắn đề cử chính mình sư muội Nói nàng cũng vừa lúc ở kinh thành không ngại gọi tới thử một lần Biết được ngưu tỉnh sư muội là đỗ hiểu ly thời điểm Hàn Minh trạch trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác giống như kinh ngạc Lại giống như cảm thấy chính mình sáng sớm liền đoán được Mà kệ trong lòng là cái gì dạng cảm giác, hắn vẫn là lập tức phái đan công công đi thôn trang thượng tướng Đỗ Hiểu Ly tiếp nhận đến đây. Hiện tại lại nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, hắn trong mắt nhâm nhiên có không tín nhiệm. Bởi vì của nàng tuổi thật sự rất có mê hoặc tính thập tam tuổi đứa nhỏ thật sự có như vậy cao siêu y thuật sao. Nhưng là hiện tại trừ bỏ tin tưởng nàng, giống như cũng không có này hắn biện pháp. Đỗ Hiểu Ly, người đến xem tam công chúa tình huống. Hàn Minh trạch tâm tư ngàn truyền trăm hồi, đối đỗ hiểu ly phân phó nói. Là, Hoàng thượng, đỗ hiểu ly đứng dậy, nhìn đến lộ quân kỳ trước giường đứng ở một đám mặc thái y viện quần áo nhân, mọi người đều có chút nghi hoặc nhìn nàng. Đây là Ngưu tỉnh nói tiểu sư muội lộ quân kỳ nha hoàn đứng ở đầu giường, đã muốn khóc thành một cái lệ nhân. Đỗ hiểu ly đi tới, nhìn đến bị thái y nhóm chắn ở bên trong Ngưu tỉnh. Lúc này hắn chính vẻ mặt ngưng trọng cấp lộ quân kỳ bắt mạch ngay cả chính mình đến cũng không biết Sư huynh, sư muội ngươi rốt cục đến đây, người mau nhìn xem của nàng tình huống Ngư tỉnh vừa thấy đến đỗ hiểu ly chạy nhanh đứng dậy thoái vị, làm cho nàng ngồi vào độc ghế thượng cấp lộ quân kỳ kiểm tra Đỗ hiểu ly tọa hạ trước nhìn một chút lộ quân kỳ tình huống Chỉ thấy nàng hiện tại toàn bộ mặt đều là hồng hồng Môi bầy biển da màu đen, lộ ở bên ngoài cổ cũng là một mảnh phi hồng, hai tay cũng là từ màu xanh nàng sơ sơ lộ quân kỳ thân thể, phi hồng sắc địa phương độ ấm cao dọa người từ màu xanh địa phương lại lãnh dọa người. Hào quỷ dị độc, đỗ hiểu ly nhịn không được nói. Sư muội ngươi có biết đây là cái gì độc sao? Ngư tỉnh hỏi, Hàn Minh chạy ở đỗ hiểu ly đi vào bên giường sau cũng đi theo đã đi tới, thái y nhóm đều lui hai bước cùng Hàn Minh chạy cùng nhau xem đỗ hiểu ly kiểm tra. Nếu ta không đoán sai trong lời nói, đây là độc vương mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra, băng hỏa lưỡng trọng thiên, đỗ hiểu ly trả lời nói. Cái gì, đây là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, có một thái y kinh ngạc nói. Hồ thái y, người có biết này độc, hàn minh chạch hỏi. Hồi hoàng thượng này băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng là gần nhất mới xuất hiện ở trên giang hồ một loại độc dược bởi vì gặp qua loại này độc mọi người đã chết cho nên cũng không có truyền ra này chúng độc là cái gì tình huống, bởi vậy lão thần mới không có nhận ra đến. Vừa mới nghe Đỗ Tiểu Thư nói, lão thần mới biết được là này. Hồ Thái Y trả lời nói, bất quá lão thần nghe nói, này băng hỏa lưỡng trọng thiên độc độc vương giống như cũng không có phối trí ra giải dược. Phân, này độc vương phối trí độc dược rất ít sẽ có giải dược Đỗ Hiểu ly nói. Không có giải dược này tam công chúa làm sao bây giờ. Một cái thái y nói. Hồ thái y, người có biết này độc dược khả hội phối trí này giải dược. Hàn Minh trạch hỏi. Lão thần xấu hổ, này độc vương độc dược vẫn là lão thần theo không kịp Hồ thái y chắp tay xoay người hồi đáp. Hồ thái y là sở hữu thái y bên trong đối độc tối hiểu biết, hắn đều nói bất lực, những người khác càng không cần phải nói sư muội người có biện pháp giải quyết không có? như tình nhìn đỗ hiểu ly hỏi, đỗ hiểu ly vừa rồi cấp lộ quân kỳ bắt mạch như tình hỏi thời điểm nàng vừa lúc đem hoàn, nàng đem lộ quân kỳ thủ phóng tới bạc bị lý nói này băng hỏa lưỡng trọng thiên ta còn không có nghiên cứu quá có thể hay không cởi bỏ phải chờ ta nghiên cứu hoàn mới biết được. nghe nói này băng hỏa lưỡng trọng thiên chúng độc sau một ngày liền sẽ chết. theo tối hôm qua giữa đêm khuya độc đến bây giờ không sai biệt lắm đã qua đi 6 cái lâu ngày thần. đỗ tiểu thư tới kịp sao? Hồ Thái Y hỏi, không sai, này băng hỏa lưỡng trọng thiên quả thật chúng độc một ngày sẽ gặp chết đi, nhưng là ta có thể sử dụng biện pháp đem lúc này gian kéo dài tới 10 ngày. Đỗ Hiểu Ly nói, này 10 ngày trong vòng thật không ngờ biện pháp trong lời nói, ta nghĩ mặc dù là độc vương tự mình đến đây cũng không có cách nào. Cái gì, người có thể đem thời gian kéo dài tới 10 ngày. Hồ Thái Y kinh ngạc nói. Đỗ hiểu ly gật gật đầu, nói ta đối độc vương độc luôn luôn tại nghiên cứu, đại khái biết hắn dùng dược thói quen, 10 ngày thời gian hẳn là có thể phối trí ra giải dược. Tiểu ra, hàn minh chạy cờ một bên nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, hô. Nô tài ở, đem nhàn vương kêu tiến vào. Môn bị mở ra, hàn minh xa từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến đỗ hiểu ly thật sự ngồi ở bên giường, thầm nghĩ nàng thật đúng là hội y thuật đâu. Minh xa chậm có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Hàn Minh Trạch nói, thần đệ ở, Hàn Minh xa hơi hơi cúi người nói, người đi dược vương cốc đem y tiên mời đến cần phải yếu ở 10 ngày trong vòng trở về. Hàn Minh Trạch nói, mười thiên. Hàn Minh xa ngẩn đầu tưởng ở Hàn Minh Trạch trên mặt tìm được trêu đùa hắn dấu vết nhưng là hắn cũng biết hiện ở nơi nào là hay nói dỡn thời điểm. Đúng vậy, người cấp y tiên nói, tam công chúa chúng độc vương băng hỏa lưỡng trọng thiên, đỗ tiểu thư đem một ngày thời gian kéo dài đến 10 ngày, thỉnh hắn cần phải ở 10 ngày sau đổi tới. Minh Sa, lần này chuyện tình sự tình quan trọng đại, Phượng Minh Quốc an ủi liên hệ trên người ngươi Hàn Minh Trạch nói. Đỗ Hiểu Ly sờ sờ cái mũi của mình, xem ra này Hàn Minh Trạch cũng không tin chính mình a. Bất quá gì một người nhìn đến của nàng tuổi cũng không hội tin tưởng nàng đi. Thần đệ nhất định đem y tiên đúng hạn mời đến. Hàn Minh Sa kiên định trả lời nói. Này lộ quân kỳ quan hệ hai quốc quan hệ, điểm ấy hắn trong lòng vẫn là hiểu được nhưng là nhưng cũng ở trong lòng âm thầm kêu khổ Này qua lại 10 thiên kia hắn nhất định phải ở tam đến tứ thiên nội đuổi tới dược vương cốc bởi vì từ nơi này đến dược vương cốc kỵ mã nhanh nhất đều phải 6 ngày thời gian Kia hắn chỉ có dùng khinh công bay đi kỵ mã khẳng định không kịp Nhàn vương ta thử xem có thể hay không đem thời gian ở sau này kéo dài 2 ngày nhưng là nhiều nhất chỉ có thể có 12 thiên thời gian đỗ hiểu ly nhìn hàn minh sa nói, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình có thể thu phục này độc nhưng là nếu hàn minh trạch muốn đi thỉnh kia liền đi thôi, nàng cũng đối chính hắn một sư huynh có điểm tò mò, nếu có thể mượn này nhìn thấy hắn cũng không sai, kia thần đệ đi trước, hàn minh sa đối hàn minh trạch nói, đi thôi, hàn minh trạch huy phất tay nói. Hàn Minh rời xa khai sau, Hàn Minh Trạch đem ánh mắt chuyển rời đến Đỗ Hiểu Ly trên người, nói, Đỗ Hiểu Ly, người yếu như thế nào đem lúc này gian kéo dài đến 12 thiên. Đỗ Hiểu Ly thân thủ, Hạ Diên lập tức đem trong bao hòm đưa cho Đỗ Hiểu Ly, Đỗ Hiểu Ly mở ra hòm, nhìn đến bên trong có hai phó thủ bộ cùng một cái cái hộp nhỏ. Dùng này, đây là, đây là Ngân Trâm, Đỗ Hiểu Ly nói, Hoàng thượng ta muốn vì tam công chúa cởi áo ghim kim còn mời các ngươi lảng tránh một chút. Vừa nghe nói yếu thoát lộ quân kỳ quần áo, trong phòng mặt nam sĩ toàn bộ đi ra tuy rằng này thái y rất muốn xem đỗ hiểu ly là làm như thế nào Nhưng là này tam công chúa trinh tiết cùng tánh mạng giống nhau trọng yếu, bọn họ mới không nghĩ cứu của nàng mệnh lại khiến cho này hắn phân tranh Đỗ hiểu ly làm cho người ta bưng hai bồn liệt rượu tiến vào, đối tiếng nhạc đem nhà ngươi công chúa quần áo thoát Sau đó dùng cồn đem nàng toàn thân trà lau một lần Tiếng nhạc đi theo lộ quân kỳ cũng gặp qua không ít quen mặt tuy rằng khóc thật sự thương tâm, nhưng là vẫn là dựa theo đỗ hiểu ly trong lời nói đem lộ quân kỳ quần áo toàn bộ cởi, lại dùng vải bông đem lộ quân kỳ thân thể lau lau rồi một bên. Đỗ hiểu ly dùng mặt khác một chậu rượu giặt sạch thủ về sau mới đưa hỏng lý cái bao tay đội, hạ riêng cũng đưa tay tiêu độc sau đội giành tay bộ. Bắt đầu đi, đỗ hiểu ly hướng hạ riêng gật gật đầu, sau đó dùng tay phải ở lộ quân kỳ toàn xoa bóp một lần, sau đó nói Nhị hào tiếng nhạc không biết đỗ hiểu ly nói nhị hào là có ý tứ gì một bên hạ diên đã muốn đem hòm mở ra xuất ra bên trong nhị hào châm đưa cho đỗ hiểu ly đỗ hiểu ly tiếp nhận ngân châm chát ở tại lộ quân kỳ ngực thượng ngân châm rất nhanh liền biến thành thuần màu đen thật là lợi hại độc hạ diên nhìn ngân châm hiện tại nhan sắc kinh ngạc nói ân này độc quả thật so với hắn phía trước phối trí độc dược độc tính mạnh hơn đỗ hiểu ly nói này độc vương là loại người nào Hạ Diên có chút tò mò nói. Ai biết được, có lẽ là cái tao lão nhân. Đỗ Hiểu Ly không cho là đúng nói. Nàng đối hắn đều cảm thấy hứng thú, đối hắn này nhân lại một chút hứng thú đều không có. A khiếm, xa ở ngàn dặm ở ngoài mẫu cái thủy lên lầu các lý. Một cái 20 tuổi xuất đầu áo trắng thắng tuyết phu như nõn nà. Khuôn mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp nam nhân đột nhiên đánh cái hắt xì. Ninh viễn tiểu đệ đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ngày hôm qua tiêu giao quá, bị cảm. Cùng áo trắng nam từ cùng nhau nhân cười nói. Bạch ninh viễn nhu nhu cái mũi của mình, nói, như thế nào khả năng. Ta cảm giác là ai ở nhắc tới ta. Ha ha, nhắc tới ngươi. Ngươi này độc vương bị nhân nhắc tới thời gian còn thiếu sao. Người nọ cười to nói. Cũng là, nói không chừng là cái mỹ nữ suy nghĩ nghiệm ta. Bạch Ninh viễn tà tựa vào tháp thượng, một tay chống đầu, một bàn tay cầm một chuỗi cây nho, phóng tới bên miệng cắn một viên, nói, này cây nho như vậy hy hi hữu ngươi đều muốn làm đã có thật sự là ngạc nhiên. Ha ha ta này không phải biết ngươi thích cố ý đi mua sao. Người nọ nói, loại này thực cây nho cũng không biết là loại người nào, hàng năm mới bán như vậy một chút tham từ ta Bạch Ninh viễn đem cây nho ra một ngụm phun đến lầu các hạ trong nước lại cắn một viên, nói. Người hôm nay đem ta gọi là tới làm cái gì? Nói đi, xem tại đây cây nho phân thượng ta có lẽ liền đáp ứng rồi. Ta nghe nói người lại nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược kêu băng hỏa lưỡng trọng thiên, không biết có thể hay không cho ta một chút. Người nọ nói, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bạch Ninh viễn nghĩ nghĩ theo chính mình trước ngực xuất ra nhất tiểu giấy bao, ném cho đối phương. Phía trước cho một chút cho người khác, hiện tại liền nhiều như vậy. Nam nhân mở ra giấy bao, nhìn đến bên trong bất quá đầu ngón tay lớn nhỏ bột phấn, nói chỉ có như vậy điểm suy như vậy điểm, chính là này đó cũng đủ đem bọn người này tứ hải sơn trang từ trên xuống dưới nhân toàn bộ độc chết ta nói là thất ra coi khinh của ta độc kia kết cục nhưng là không nói nói là có thể Bạch Ninh viễn thựa tiểu phi tiểu nói. Điều này sao hội đâu, ta làm sao dám coi khinh độc vương độc, là thất ra nhìn đến Bạch Ninh viễn sinh khí chạy nhanh cười làm lành nói. Bạch Ninh viễn đem cuối cùng hai quả cây nhỏ ăn luôn tiếc nuối nói ai lại đã không có. Ninh viễn tiểu đệ thích này cây nho, vì sao không đi loại cây nho địa phương ăn cái đủ. Lạc thất ra nói, này cây nho hiện tại không phải đã qua quý sao. Hiện tại ngươi này phòng trừng là cuối cùng một chút ai, nhàm chán. Bạch Ninh viễn không có cây nho ăn, tâm tình lập tức sẽ không tốt lắm. Bắt tay thân đến lâu ngoại tìm một giọt huyết đến dưới lầu ao lý, rất nhanh ao lý kim ngư toàn bộ phiên bụng đã chết. Lạc thất ra nhìn đến Bạch Ninh viễn hành động, khóe miệng rút trừ, nhưng là cũng không nói cái gì, mà là đem đề tài truyền rời đến hắn cảm thấy hứng thú gì đó thường. Ta nghe nói, phương Bắc bây giờ còn có cây nho. Thật sự, Bạch Ninh viễn nhất nhất xem tinh thần tỉnh táo. Ta nghe nói ở kinh thành vùng ngoại thành có một tòa vườn trái cây thôn trang, bên trong loại đại phiến cây nho, bất qua hiện tại hẳn là cũng nhanh đến vị quý nếu Ninh viễn tiểu đệ hiện tại tiến đến trong lời nói, nói không chừng còn có thể vượt qua. Lạc thất gia nói, cư nhiên còn có chuyện này. Ha ha ta đi trước. Bạch ninh viễn nói xong thân ảnh trượt lóe, đã muốn theo lầu các thượng tiêu thất. Lạc thất ra đi vào Bạch ninh viễn vừa mới toạ cửa sổ giữ, nhìn đến nhất ao tử ngư, lại nhìn nhìn chính mình trong tay độc dược lạnh lùng nở nụ cười. Kinh thành dịch quán. Đỗ hiểu ly trên người lộ quân kỳ đều chát đầy châm, đem đại lượng độc tính bước đến tay nàng thượng, sau đó dùng cánh tay đem của nàng năm đầu ngón tay hoa khai, máu đen liền theo đầu ngón tay chảy ra, giọt ở tại phía dưới bồn lý Lúc trước nàng cũng dùng cùng loại phương pháp cấp hàn minh dập bức quá độc bất quá vì vậy độc so với lúc trước hàn minh dập chúng độc lợi hại, mặc dù sắp xếp ra nhiều như vậy, lộ quân kỳ vẫn như cú hôn mê Theo độc huyết chảy ra, lộ quân kỳ trên người phi hồng sắc cùng xanh tím sắc đều chậm rãi rút đi, nhưng là ngoài miệng hắc màu tím nhưng không có một chút biến mất dấu hiệu. Đỗ hiểu ly thấy vậy cũng không nóng nảy, chờ độc huyết lưu không sai biệt lắm, đem trên người nàng châm chậm rãi thủ xuống dưới tái trên người lộ quân kỳ đâm mấy châm, lộ quân kỳ nhíu chặt mày buông ra một ít. Cho người ra công chúa đem quần áo mặc vào đi. Đỗ hiểu ly đem châm toàn bộ thủ sau khi trở về, đối tiếng nhạc nói. Tiếng nhạc bị đỗ hiểu ly chiêu thức ấy sợ ngây người, nghe được lời của nàng, chạy nhanh tiến lên cấp lộ quân kỳ đem quần áo mặc vào. Mặc sau, đỗ hiểu ly làm cho nàng gác ở bên ngoài nhân kêu tiến vào chính mình làm được một bên ghế trên nghỉ ngơi. Nghe được nói đỗ hiểu ly đã muốn đã xong, hàn minh chạy chạy nhanh vào được phía sau còn đi theo vài người. Đỗ hiểu ly nhìn thoáng qua thái y chỉ có miêu tỉnh cùng hồ thái y Những lão vương gia kia cùng hầu gia cũng đều mất Chắc là đã muốn đi trở về chính mình lão cha nhưng thật ra còn tài Không phải cho ngươi không cần như vậy mệt sao Hàn Minh dập đi vào đỗ hiểu ly bên người thân thủ ở nàng hai bên huyệt thái dương thượng nhu Này băng hỏa lưỡng trọng thiên so với ngươi năm đó chúng độc lợi hại hơn Bởi vậy ở vận châm thời điểm liền rót vào một ít nội lực cho nên mới hội cảm thấy mỏi mệt Nghỉ ngơi lập tức tốt lắm Đỗ hiểu ly đem tay hắn bắt đến, hiện tại hàn minh Trạch bọn họ đều ở, làm cho hắn cấp chính mình mát xa, này cũng có chút kỳ cục một ít Lộ quân kỳ trên người biến hóa đem vào mọi người hung hăng kinh ngạc một phen Phía trước trên người nàng là bộ dáng gì nữa, bọn họ đều gặp qua, không nghĩ tới bị đỗ hiểu ly như vậy nhất lộng thì tốt rồi nhiều như vậy Hồ Thái Y chạy nhanh đi lên cấp lộ quân kỳ bắt mạch, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên, đứng dậy đối Hàn Minh trạch chắp tay nói, hoàng thượng này đỗ tiểu thư y thuật quả nhiên rất cao, hiện tại tam công chúa mạch thượng tuy rằng rất yếu, nhưng là đã muốn ổn định xuống dưới trong cơ thể độc cũng ít nhất hơn phân nửa, thẳng hạ độc cũng bị ức chế ở, nói vậy yếu chống đỡ hơn 10 ngày cũng không thành vấn đề đỗ tiểu thư y thuật vi thần bội phục, bội phục. Hàn Minh trạch nghe được Hồ Thái Y nói như vậy, trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, nói cái này hào. Mấy ngày nay ngươi liền ở tại chỗ này, nàng có cái gì cần ngươi liền tận lực phối hợp Vì thần tuân chỉ, Hàn Minh chạch phía sau Hàn Minh Hoàng đã ở vừa tiến đến đã đem lực chú ý phóng tới đỗ hiểu ly trên người Nhìn đến nàng cùng Hàn Minh dập trong lúc đó hỗ độc nghe được Hồ Thái Y trong lời nói Trong mắt hiện lên một trận lạnh như băng, hai tay cũng bị nắm thành quyền đầu Đỗ thừa tướng, ngươi này nữ nhi, mỗi lần làm cho người ta kinh ngạc đều là lớn như vậy Làm cho người ta yếu tiêu hóa đã lâu Hàn Minh Trạch nhìn đến lộ quân kỳ tình huống ổn định xuống dưới tâm tình tốt lắm không ít cùng Đỗ Vân Hàn hay nói giỡn nói. Vì thần cũng là bị dọa không nhẹ. Đỗ Vân Hàn ăn ngay nói thật. Hắn này nữ nhi thật là cho nàng nhiều lắm kinh hỉ. Đỗ Hiểu Ly, Hàn Minh Trạch hô, thần nữ ở. Đỗ Hiểu Ly đứng dậy hồi đáp. Chấm hiện tại mệnh ngươi vì thái y viện nữ thái y toàn lực cứu chị Tam công chúa. Hàn Minh Trạch nói, thần nữ tuân chỉ, Đỗ Hiểu Ly phúc phúc thân. Đỗ Thái Y, người hiện tại cũng không thể tự xưng thần nữ, người muốn nói thần. Một bên Đan công công nhắc nhở nói. Vì thần tuân chỉ, đỗ hiểu ly hướng hàn minh chạy phúc phúc thân, sau đó đối Đan công công cảm kích cười. Hàn minh chạy cười cười nói, tốt lắm, nơi này liền giao cho các ngươi ba cái cần phải phải tam công chúa cứu trở về đến, nhu muốn cái gì dược liệu đi ra trong cung đi lấy. Vì thần tuân chỉ, đỗ hiểu ly, như tỉnh, hồ Thái Y cùng kêu lên trả lời nói. Minh dập chúng ta trở về, người đem hôm nay cha được chuyện tình nói nói. Là, Hàn Minh dập nói, các người cũng cùng nhau đi. Hàn Minh trạch nói xong xoay người rời đi. Hàn Minh dập cùng Đỗ Vân Hàn chuẩn bị theo sau, Hàn Minh Hoàng còn đứng ở tại chỗ nhìn Đỗ Hiểu Ly, trong mắt tràn đầy hối hận. Này trên người tản ra tự tin nữ tử, này giỏi ca múa lại biết y thuật nữ tử từng là chính mình vị hôn thê, nhưng là lại bị chính mình bỏ lỡ. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân che mắt hắn ánh mắt? Giờ này khắc này, hắn trong mắt cùng trong lòng toàn bộ đô là đỗ hiểu ly bóng dáng, đỗ khả hân bị vô hình trung tế đến biên giác góc lý. Đỗ hiểu ly biết hàn minh hoàng luôn luôn tại nhìn chính mình, trong mắt hiện lên một tia chán ghét trực tiếp đi vào bên giường làm bộ như cấp lộ quân kỳ kiểm tra bộ dáng, lưu cho hắn một cái lạnh như băng bóng dáng. Nhân vương, thỉnh, đỗ vân hàn hiểu biết chính mình nữ nhi, biết nàng như vậy định là mất hứng, đi vào hàn minh hoàng bên người, một bộ thỉnh hắn đi trước bộ dáng. Hàn Minh Hoàng nhìn nhìn Đỗ Vân Hàn, xoay người ly khai phòng ở. Đỗ Hiểu ly truyền lại đây, nhìn đến Đỗ Vân Hàn đối nàng chừng mắt nhìn tình, nàng lập tức bật cười. Nhìn đến chính mình nữ như tươi cười, Đỗ Vân Hàn tài cao hưng ly khai, bước nhanh vượt qua Hàn Minh trạch bọn họ. Tiểu thư, này độc huyết đã muốn chuẩn bị tốt nhưng là vài thứ kia đều không có mang đến yếu như thế nào kiểm tra. Hạ Diên nói ngươi hồi một chuyến thúy trúc huyền đêm này công cụ đều lấy lại đây ngươi phải nhanh điểm bằng không này độc huyết liền mất đi hiệu lực nếu có băng hỏa lưỡng trọng thiên độc liền phương tiện hơn Đỗ hiểu ly nói Đỗ tiểu thư này nếu là không có ăn xong điểm tâm có thể chứ Tiếng nhạc hỏi Độc là hạ ở điểm tâm lý Đỗ hiểu ly hỏi Tiếng nhạc gật gật đầu Đến trên bàn đem một mâm bánh ngọt lấy lại đây Nói công chúa chính là ăn này điểm tâm mới trúng độc đỗ hiểu ly tiếp nhận bàn từ nghe nghe nói quả thật là ẩn ẩn có băng hỏa lưỡng trọng thiên hương vị Con này là tốt rồi bạn hơn sau đó xoay người cấp hạ diên nói như vậy cha huyết kia một bộ này nọ ngươi sẽ không dùng dẫn theo tốt kia tiểu thư ta đi về trước lấy này nọ ân đi thôi nghiêu tỉnh nghe đỗ hiểu ly nói chuyện với hạ diên chờ hạ diên rời đi sau tiến lên hỏi sư muội a ngươi nói vài thứ kia là cái gì Ta đối này độc vương độc vẫn có vẻ cảm thấy hứng thú bởi vì hắn rất nhiều độc dược không có giải dược cho nên ta liền chính mình lộng một bộ này nọ đến nghiên cứu hắn độc. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. Khó trách Đỗ Thái Y đối độc vương độc như vậy hiểu biết. Hồ Thái Y hiểu rõ nói. Nếu có cái gì cần thỉnh cứ việc làm cho chúng ta đi làm. Hiểu Ly không dám. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. Tài cán vì giải tam công chúa độc ra một phần lực cũng là hồ mỗ vinh hạnh. Hồ Thái Y nói. Bởi vì thôn trang thượng còn có rất hoàng thái hậu ở nơi nào, đỗ hiểu ly đem mỗi ngày hàng hóa liệt ở hé ra giấy thượng chờ hạ Diên sau khi trở về làm cho nàng lấy đến thôn trang thượng cấp tạ ngân cũng đối rất hoàng thái hậu nói một chút tình huống nơi này rất hoàng thái hậu nghe hạ diên vừa nói lộ quân kỳ chúng băng hỏa lưỡng trọng thiên đầu tiên là thực khẩn trương sau lại nghe nói độc tính đã muốn tạm thời bị đỗ hiểu ly ngăn chặn mới gật gật đầu nói ai gia đã biết người đi cấp nhà người tiểu thư nói ai gia ở trong này trụ rất tốt tạm thời không cần phải xen vào bên này hảo hảo cứu chị đông ly tam công chúa Đỗ Hiểu Ly theo hạ diên nơi đó nghe được Thái Hậu trong lời nói sau, an tâm ở dịch đứng lại xuống dưới, mỗi ngày nhốt tại trong phòng nghiên cứu này băng hỏa lưỡng trọng thiên có đôi khi đến cơm điểm nàng nghiên cứu hăng hái, ngay cả cơm đều đã cấp miễn. Mấy ngày nay, Hàn Minh trạch không có lại đến, nhưng thật ra Hàn Minh dập thường xuyên đến, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly ở việc trong lời nói, liền chỉ tại cửa nhìn một cái nàng liền rời đi. Trung gian Hàn Minh Hoàng còn quá vài lần, bất quá đều bị Đỗ Hiểu Ly dùng nghiên cứu giải dược vì từ cấp cản. Này Hàn Minh Hoàng phía trước còn đối chính mình thị khủng không kịp hiện tại nhưng thật ra không sợ chính hắn một ở nông thôn lớn lên giã nha đầu bẩn hắn mắt. Tiểu sư muội người nghiên cứu thế nào miêu tỉnh đi vào đỗ hiểu ly nghiên cứu phòng ở, hỏi. Hiện tại đã muốn là ngày thứ bảy còn có tam đến năm ngày, lúc này Gian đã muốn đi nhất hơn phân nửa, nếu đến lúc đó còn không có nghiên cứu ra giải dược trong lời nói, này lộ quân kỳ tánh mạng liền nguy hiểm. Tiến hành coi như thuận lợi, hẳn là cũng liền này một hai thiên có thể đi ra đỗ hiểu ly nói. Lần này độc vương độc cùng trước kia độc dược dùng dược có chút khác nhau cho nên tìm 5 ngày thời gian mới làm cho nàng nghiên cứu đi ra đại khái độc vật hiện tại đang ở thử phối chế giải dược. Vừa mới nghe nói, đông ly quốc tứ hoàng tử lộ quân võ hôm nay có thể đến. Nghe nói, hắn cùng tam công chúa là Long Phượng Thai. như tỉnh nói, là đông ly quốc phái tới tiếp của nàng người sao? Đỗ hiểu ly hỏi. Hẳn là, nghe nói là hai ngày tiền mới biết được tam công chúa chúng độc chuyện tình, ra dòi thúc ngựa tới rồi như Tỉnh nói. Đỗ Hiểu Ly ngừng tay Lý buôn bán thảo dược nói, này đông ly quốc đổ là có chút kỳ quái, sáng sớm chỉ biết tam công chúa tới nơi này, lại đợi lâu như vậy mới đến tiếp nàng. Kỳ thật cũng coi như bình thường, bọn họ lại đầy yếu xuyên qua kia phiến hải vực hành trình hội có vẻ chậm. như Tỉnh nói, hải vực. Nhiều tỉnh xem đỗ hiểu ly kinh ngạc bộ dáng chỉ biết nàng khẳng định không biết này đông ly quốc chuyện tình, giải thích nói đông ly quốc là một cái đảo quốc cùng chúng ta cách một mảnh hải Lùi tới đều cần tọa thuyền, đông ly quốc cư nhiên là một cái đảo quốc, đỗ hiểu ly kinh ngạc nói nàng vẫn nghĩ đến động lực là cùng phượng minh quốc giáp giới Đúng lúc này, Hạ Diên lại đây gõ cửa, nói tiểu thư, đông ly quốc tứ hoàng tử đến trạm dịch yêu cầu muốn gặp ngươi Ta đã biết ta hiện ở trong này còn có một chút không lộng hoàn, ngươi nói cho hắn ta lập tức đi. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói là, nghe nói này tứ hoàng tử võ công rất cao, nhưng là tính tình tự hồ không phải tốt lắm, trong chốc lát ngươi khả yếu cẩn thận một chút. Ta hãy đi trước, Nguyễn Tình dặn dò nói. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, đem vừa mới chuẩn bị cho tốt dược liệu ném tới một cái tiểu bồn lý, nhìn đến bồn bên trong thủy từ chọc biến thanh sau, cao hứng nở nụ cười, sau đó mới thu thập này nọ đi lộ quân kỳ phòng. Phanh đỗ hiểu ly vừa lái xe ra ngoại chợt nghe đến bên trong chụp cái bàn thanh âm tiếp theo là một cái thô cuồng thanh âm truyền đến cái kia thái y đang làm cái gì. Như thế nào lâu như vậy đều còn không có đến. Đỗ thái y hẳn là lập tức đã tới rồi. Tiếng nhạc thay đỗ hiểu ly giải thích nói. Hừ trong chốc lát thái y đến đây ta nhất định phải hào hào hỏi một chút hắn vì cái gì ta tam tỉ như vậy liền đều vẫn chưa tỉnh lại. Phượng Minh Quốc đều là chút vô dụng thái y. Lộ quân võ tức giận nói. Nếu ta phượng minh quốc thái y đều là vô dụng, nói vậy tứ hoàng tử là có thể chính mình vì tam công chúa giải độc không cần phải chúng ta này vô dụng người. Đỗ hiểu ly đi vào đi, nhìn đến một cái cùng lộ quân kỳ có như vậy chút tương tự nam nhân, thản nhiên nói. Lộ quân võ nhìn đến đỗ hiểu ly đi vào, vào nghe được lời của nàng, thuận tay nắm lên trên bàn chén trả hướng đỗ hiểu ly ném đi, miệng quát ngươi là nha hoàn. nha hoàn như thế nào có thể tùy tiện vào ta tam tỷ phòng. Đỗ hiểu ly nhìn hướng chính mình bay tới chén trà thân mình nhất làm cho liền vọt đến một bên, nghe được chén trà ngã trên mặt đất thanh âm, nhìn lộ quân võ nói tứ hoàng tử nhưng thật ra đem nơi này trở thành là người địa phương. Nhìn một bên sắc mặt không phải tốt lắm xem nghiêu tỉnh cùng hồ thái y, nói vậy bọn họ đã muốn bị lộ quân võ mắng một chút cho nên hắn trên mặt cũng không phải tốt lắm. Người là ai cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Mau cút đi đem người nhóm cái kia vô dụng đỗ thái y gọi tới. Bằng không ta một đao chém ngươi lỗ quân võ hướng tới đỗ hiểu ly giống lớn Ta, ha ha Đỗ hiểu ly cười lạnh một tiếng Ta chính là ngươi miệng vô dụng đỗ thái y chương 76 Bắt lấy một cái trộm quà tặc lỗ quân võ bị đỗ hiểu ly Trong lời nói kinh ngạc một chút Sau đó vẻ mặt hung tướng chừng mắt nàng Nói làm sao đến tiểu nha đầu lừa đảo Cấp ra cút ngay Các ngươi không đi cho ta kêu ra kia kê thái y Ra liền tạp này phòng ở Sau đó lại đi tìm phượng minh hoàng đế lý luận Đỗ hiểu ly nhìn lộ quân võ, nói tứ hoàng từ quả nhiên là đem đã biết lý trở thành là người đông ly quốc tưởng ở nơi nào khóc lóc om sòm liền ở nơi nào khóc lóc om sòm Cái gì, người nói ta giống phụ nhân giống nhau khóc lóc om sòm Người muốn chết Lộ quân võ nguyên bản liền lộ quân kỳ tình huống hoảng sợ, sau lại bị đỗ hiểu ly chậm chạp không đến khí hôn đầu Hiện tại nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, bạt khởi bên hông đao liền hướng đỗ hiểu ly bổ tới mà đỗ hiểu ly nhìn hắn lại đây vẫn không nhúc nhích chính là nhìn lộ quân võ lại đây sư muội cẩn thận đỗ thái y tứ hoàng tử trong phòng mọi người bị này nhất trạng huống dọa đến tường tiến lên cứu đỗ hiểu ly lại căn bản cản không nổi lộ quân võ tốc độ khanh ngay tại đao sắp nhìn đến đỗ hiểu ly thời điểm, một cái này nọ từ bên ngoài bay tiến vào, đem lộ quân võ đao đánh tới một bên đi, tiếp theo một cái cả người mạo hiểm hàn khí nhân từ bên ngoài bay tiến vào, đi vào đỗ hiểu ly bên người đem nàng bảo vệ, vẻ mặt sát ý nhìn lộ quân võ, sau nói, tứ hoàng tử, ngươi đây là tưởng khơi màu hai quốc chiến tranh sao? Vừa mới như vậy nguy hiểm, tiểu tầu tử ngươi như thế nào không biết trốn a Hàn Minh xa theo phòng bên ngoài tiến vào, hướng tới đỗ hiểu ly hô lớn. Đỗ hiểu ly nhìn không nên xuất hiện hàn minh xa, nghi hoặc hỏi, ngươi không phải đi dược vương cốc sao? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Tiểu tầu tử, hiện tại không phải nói này thời điểm A, ngươi còn chưa nói ngươi vừa mới như thế nào không né đâu, ngươi có biết hay không chúng ta vừa mới ở trong sân nhìn đến này đau bổ về phía ngươi, hồn đều thiếu chút nữa dọa không có. Ngũ ca chỉ sợ không kịp cứu không dưới ngươi đâu. Hàn minh sa nói lạc nói. Đỗ hiểu ly nhìn cả người mạo hiểm hàn ý hàn minh dập sờ sờ cái mũi của mình, nói các ngươi không đến ta cũng sẽ không có sự. Như thế nào khả năng, ngươi còn tưởng rằng hắn sẽ ở cuối cùng thời điểm dừng lại sao? Hắn hàn minh xa thường chỉ lộ quân võ cấp đỗ hiểu ly xem, lại phát hiện lộ quân võ hiện tại quả thật đứng ở nơi đó bất động thủ vẫn là vừa mới bị hàn minh dập mở ra động tác. Hắn đây là làm sao vậy? hắn chúng độc ngoài cửa một cái ngân phát áo trắng tướng mạo thanh tú ánh mắt gian mang theo thản nhiên u buồn nam tử đi đến thản nhiên nói chúng chúng độc hàn minh xa bất khả tư nghị nhìn lộ quân võ phát hiện bộ dáng của hắn quả thật là giống chúng độc ngân phát nam tử tiến vào sau hướng tới nghiu tỉnh chắp tay hành lễ nói đại sư huynh sau đó truyền lại đây nhìn đỗ hiểu ly cười nói vị này liền là của chúng ta tiểu sư muội đi ân nàng đó là hiểu ly Hiểu ly, đây là người cựu sư huynh Thanh Trần. Ngưu tình theo vừa mới mạo hiểm thời khắc phục hồi tinh thần lại cấp đỗ hiểu ly giới thiệu nói. Hiểu ly gặp qua Thanh Trần sư huynh. Đỗ hiểu ly hướng Thanh Trần phúc phúc thân nói. Tiểu tầu tử, hắn đây là như thế nào chúng độc còn không có thấu đi lên hỏi. Nói cho người ta còn như thế nào hỗn. Đỗ hiểu ly nói, hôm nay mới ngày thứ bảy, các người như thế nào nhanh như vậy liền gấp trở về. Người bình thường phía sau vừa mới đến dược vương cốc đi. Đương nhiên là vì ta khinh công hảo, ngày đêm kiêm trình đuổi tới dược vương cốc đi Y tiên biết được ngươi đem băng hỏa lưỡng trọng thiên độc diên đến muộn 10 ngày sau mới phát tác vội vã thưởng đến xem tình huống nơi này Chúng ta lại dùng khinh công bay trở về ta đều vài thiên không ngủ ta đi trước tìm một chỗ bổ bổ miên Hàn Minh xa nói xong liền đánh ngáp đi ra ngoài Mấy ngày này cũng quả thật mệt hắn, vì có thể mau chóng đổi tới, hắn tìm hai ngày nhiều thời giờ tiến đến, trung gian ngay cả nghỉ ngơi đều không có một chút ai biết gặp được y tiên vội vã lại đây, hắn lại không nghỉ ngơi, nếu không vừa mới bị này mạo hiểm một khắp xỏa chạy không ít buồn ngủ, hắn hiện tại phòng trừng đều phải đang ngủ. Người không sao chứ, hàn minh dập xem lộ quân võ vẫn không nhúc nhích đem lực chú ý chuyển rời đến đỗ hiểu ly trên người thân thiết hỏi. Ta không sao. Đỗ Hiểu Ly lắc đầu thân thủ xoa hắn nhíu chặt mày, nói thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Mau thà ta ra, lỗ quân võ nhìn đỗ Hiểu Ly tin tưởng nàng thật là vì lỗ quân kỳ trị liệu đại phu. Đỗ Hiểu Ly vươn đầu đến nhìn lỗ quân võ, nói ngươi nhưng là tỉnh táo lại nếu nói ngươi còn muốn chém ta, hoặc là ở phượng minh quốc chọn sự trong lời nói ta cũng không thường cấp chính mình tìm phiền toái. Đỗ Tiểu Thư Tứ Hoàng Tử Chính là rất lo lắng công chúa tình huống mới có thể xúc động, mời ngươi không cần để ý. Tiếng nhạc lúc này đi lên nói. Đỗ hiểu ly nhìn nhìn hàn minh dập thấy hắn không khác thường nghỉ, xuất ra một cái dược bình, đem mặt trên che mở ra, sau đó nắm cái mũi của mình, đem bình từ tiến đến lộ quân võ cái mũi phía dưới làm cho hắn nghe thấy vài cách, sau đó thu hồi đến cái hào. Đây là cái gì như thế nào như vậy thối, Lộ quân võ thân thù ở chính mình trước mặt Huy vài cách vẻ mặt chán ghét nói. Zita năng động. Đỗ hiểu ly không để ý tới hắn, nói với Thanh Trần, Thanh Trần sư huynh, người nếu đến đây, phải đi cấp tam công chúa nhìn xem đi. Hào, tiếng nhạc bàn cái tảng đặt ở trước giường, làm cho Thanh Trần tọa hạ vì lộ quân kỳ kiểm tra. Lộ quân võ tuy rằng không phải phượng minh quốc nhân, nhưng là dược vương cốc thanh danh hắn cũng biết y tiên Thanh Trần danh hào lại vang vọng đông ly quốc các đảo nhỏ. Hiện tại nhìn đến Thanh Trần ở vì lộ quân kỳ kiểm tra. Hắn muốn tìm đỗ hiểu ly lý thuyết nhưng là càng lo lắng cho mình thì thì tình huống cho nên chỉ có chừng mắt nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái Sau đó đi vào bên giường vẻ mặt khẩn trương nhìn thanh trần Sư đệ thế nào? Một lát sau nhi thanh trần kiểm tra xong rồi sau như tỉnh đi lên hỏi Tiểu sư muội đối này độc vương độc nói vậy rất nghiên cứu đi Thanh trần nhìn đỗ hiểu ly nói Đỗ hiểu ly gật gật đầu Hào phóng thừa nhận nói ta đối hắn độc có vẻ cảm thấy hứng thú mấy năm nay cũng nghiên cứu không ít Nói thật này băng hỏa lưỡng trọng thiên độc ta phía trước ở trong cốc thời điểm cũng nghiên cứu quá tuy rằng cũng nghĩ tới ước chế biện pháp cũng không có thể giống người ước chế lâu như vậy Sư huynh cam bái hạ phong, nói xong thanh trần đối với đỗ hiểu ly được rồi cái lễ Sư huynh ngươi làm cái gì vậy? Đỗ hiểu ly chạy nhanh đi lên ngăn cản thanh trần hành lễ Ta nói ta tam hoàng tỷ hiện tại rốt cuộc thế nào lộ quân võ hỏi Chỉ cần ngươi không ở trong này giống to kêu to, ngươi tam hoàng tỷ rất nhanh có thể tỉnh lại đỗ hiểu ly nhìn lộ quân võ liếc mắt một cái nói. lỗ quân võ hiện tại còn không biết đỗ hiểu ly phía trước là như thế nào làm cho chính mình trúng độc, hiện tại nhìn đến mặt nàng sắc có chút không tốt muốn nói cái gì cuối cùng chích hóa thành không cam lòng liếc mắt một cái. Tiểu sư muội ngươi là nghĩ đến giải độc phương pháp sao? Thanh Trần có chút kích động hỏi. Cụ thể còn không có đi ra, bất quá vừa mới đã muốn để ý ra mặt mày này hai ngày hẳn là là có thể đỗ hiểu ly trả lời nói. Thật sự kia sư huynh có thể cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu sao? Thanh Trần hỏi, tốt có sư huynh ở, khẳng định hội nhanh hơn đỗ hiểu ly cười nói. Hàn Minh dập nhìn đỗ hiểu ly trên mặt tươi cười trên người hàn ý chậm rãi tiêu tán, hắn nhìn lộ quân võ, nói tứ hoàng tử, ngươi hiện tại cùng bồn vương đi xem đi trong cung đi quốc gia khác người tới bổn quốc đều phải đi yết kiến hoàng đế, đây là lễ tiết cũng là phải. Hàn Minh dập nhìn đỗ hiểu ly thân thù cầm cánh tay của nàng, nói, nơi này liền giao cho các ngươi. Ngươi yên tâm đi, đỗ hiểu ly cười cười, nói, ta nhất định hội trả lại ngươi nhóm một cái vui vẻ tam công chúa. Chú ý đừng quá mệt mỏi. Hàn Minh dập nói, ta đi rồi. Hàn Minh dập nói xong, thích hợp quân võ làm cái thành động tác. chiếu cố hảo tam hoàng tỷ. Lộ quân võ đối tiếng nhà cùng chính mình mang đến một cái nha hoàn nói. Là, tiếng nhà cùng kia nha hoàn cùng nhau hành lễ nói. Hàn Minh dập cùng lộ quân võ ly khai dịch quán, đỗ hiểu ly làm cho tiếng nhạc chiếu cố hảo lộ quân kỳ, sau đó mang theo thanh trần cùng nghiêu tỉnh còn có hồ thái y đi hiệu thuốc. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly đầy đủ hết thiết bị thanh trần cảm thán của nàng dụng tâm Làm cho Đỗ Hiểu Ly đem nàng phát hiện tình huống nói một chút sau Hai người liền cùng nhau nghiên cứu khởi giải dược đến Rốt cục ở sáng sớm hôm sau đem giải dược xứng đi ra Thành, thành, như tình uống hồ thái y bởi vì tối hôm qua ngao quá muộn Trực tiếp ở một bên tháp thượng nghỉ ngơi nghe được Đỗ Hiểu Ly kích động thanh âm Lần lượt tỉnh lại, nói, giải dược phối trí thành công sao Đúng vậy, Đỗ Hiểu Ly nói Trời không phụ người có lòng, rốt cục làm cho chúng ta đem giải dược hợp với đến đây. Chúng ta đây chạy nhanh cấp tam công chúa ăn đi. Hồ Thái Y nói, hào, Đỗ Hiểu Ly cũng tính mau chóng cấp lộ quân kỳ ăn đi, bởi vì mê man thời gian càng dài, đối thân thể của hắn thương tổn càng lớn. Hạ Diên chuẩn bị ngân châm, là, Hạ Diên lĩnh mệnh đem Đỗ Hiểu Ly bạc tiêu độc phóng tới đặc chế hòm lý. Đại sư Huynh nói ngươi ngân châm thuật đặc biệt lợi hại, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi trao đổi một chút. Rõ ràng nói, tốt, chờ chuyện này xử lý xong rồi về sau ngươi có thể đến ta thôn trang đi lên trụ trụ. Hiện tại chúng ta đi qua đi. Đỗ Hiểu Ly đem chế tạo ra đến thuốc bột bao hảo, nói. Đoàn người đi vào lộ quân kỳ phòng, nghe nói Đỗ Hiểu Ly đã muốn đem giải dược hợp với đến đây, lộ quân võ đã muốn đi vào trong phòng chờ. Đỗ Thái Y, ngươi có nắm chắc sao? lỗ quân võ nhìn đến đỗ hiểu ly, hỏi. Hắn ngày hôm qua thấy hoàng đế trở về về sau đã muốn nghe tiếng nhạc đem sự tình trải qua cho hắn nói, hơn nữa ngày hôm qua thần không biết quỷ bất xác chúng độc chuyện tình còn có đỗ hiểu ly dược vương cốc thân phận, hắn đối đỗ hiểu ly cũng nhiều chút tôn trọng ít nhất không có hướng ngày hôm qua như vậy giống to hết to. cửu thành Đỗ Hiểu Ly nói xong, liền nhiễu qua hắn, đi vào lộ quân kỳ trước giường, làm cho Hạ Diên bưng một chén ôn thủy lại đây, đem chính mình cùng Thanh Trần cùng nhau nghiên cứu chế tạo đi ra thuốc bột đổ vào trong nước, làm cho tiếng nhạc đem lộ quân kỳ thân thể hơi chút nâng lên một chút, chính mình dùng thìa tự mình cấp nàng uy đi xuống, nhìn đến nàng toàn bộ đồ uống xong về phía sau, làm cho tiếng nhạc giúp đỡ nàng ngồi xuống. Rất nhanh, lộ quân kỳ thân thể trở nên trong chốc lát năng trong chốc lát băng, sắc mặt cũng đổi tới đổi lui, đem trong phòng nhân nhìn xem thần kinh căng thẳng căng thẳng, cuối cùng nàng phun ra một ngụm máu đen, hoảng hốt lặng lẽ một chút mắt lại ngất đi. Đỗ hiểu ly nhìn đến sàng đan thượng huyết thật mạnh tặng khẩu khí, nói, hạ riêng, ngươi đi đem ta phía trước khai rực nhịn, tiếng nhạc ngươi chuẩn bị dục dũng cho ngươi ra công chúa phao tắm cái kia, ngươi làm cho người ta đem trên giường gì đó đều thay đổi. Hạ Diên yếu trợ ngươi thi châm, tiên dược chuyện tình liền giao cho chúng ta đi. Ngưu tỉnh nói, Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn Ngưu tỉnh, gật gật đầu nói, hảo. Vậy phiền toái sư huynh, mọi người phân công hợp tác rất nhanh phao tắm dùng là thủy liền chuẩn bị tốt nam sĩ giống nhau thanh tràng. Đỗ Hiểu Ly làm cho tiếng nhạc cùng Hạ Diên cấp lộ quân kỳ giặt sạch tắm, trên rừng bị đan chờ đều đã đổi mới, sau đó đem lộ quân kỳ thả đi lên. Hạ Diên chuẩn bị uy dược thi châm. Trong công nhân được đến tin tức nói Đỗ Hiểu Ly đã muốn đem giải dược hợp với đến đây Hoàng đế liền mang theo Hàn Minh dập mấy người chạy tới dịch quán Nhưng là đến thời điểm lại chỉ nhìn đến thanh trần mấy người đang ngoài cửa thủ Tham kiến Hoàng thượng, hiện tại tình huống thế nào? Hàn Minh Trạch hỏi, đại bộ phận độc tố đã muốn sắp xếp đi ra Hiện tại Đỗ Thái Y đang ở rửa sạch dư độc Hồ Thái Y trả lời nói, thật sự, kia thật tốt quá Hàn Minh Trạch vừa nghe nói độc đã muốn giải, trong lòng tảng đá mới cuối cùng mới hạ xuống, nhìn nhắm chặt cửa phòng, hỏi, này còn muốn bao lâu? Đỗ Thái y nói cần thi châm, nhưng là đã qua thật lâu, phòng chừng nhanh. Ha ha, chúng ta đây liền ở chỗ này, chờ đi. Hàn Minh Trạch cười nói, trong viện có cái lương đỉnh, cách lộ quân kỳ phòng ở liền hơn 10 thước xa, Hàn Minh Trạch mang theo Hàn Minh dập đáng người ngồi xuống lương đỉnh lý cùng nhau chờ đỗ hiểu ly đi ra. Lần này đa tạ y tiên ra tay tương trợ Hàn Minh Trạch nói với Thanh Trần Ra chuyện như vậy, chúng ta ra một phần lực cũng là hẳn là Thanh Trần chắp tay trả lời nói Hơn nữa Thanh Trần cũng không có ra cái gì lực đều là tiểu sư muội luôn luôn tại vất vả Đỗ Thái y lần này quả thật công không thể không chấm nhất định hội hào hào tưởng thưởng của nàng Hàn Minh chạy cười nói Hàn Minh Hoàng ngồi ở Hàn Minh trạch bên người, lại cũng không có nghe bọn hắn nói chuyện, mà là đem ánh mắt đầu đến nhắm chặt cửa phòng thượng tâm tư trăm truyền ngàn hồi. Trong phòng, Đỗ hiểu Ly đem ngao tốt dược làm cho người ta cấp lộ quân kỳ uy đi xuống, rất nhanh, hôn mê tám ngày nhân chậm rãi mở hai mắt. Công chúa, công chúa, ngươi tỉnh thật sự là quá tốt. Tiếng nhạc hì cực mà khóc không ngừng sát nước mắt. Tiếng nhạc ta lộ quân kỳ nhìn tiếng nhạc đần độn ý thức chậm rãi hấp lại phát ra thanh âm mấy không thể nghe thấy. Công chúa, ngươi trước không chỉ nói nói, Đỗ Thái Y còn muốn cho ngươi làm cuối cùng trị liệu. Tiếng nhạc nói, Đỗ Thái Y, đó là ai? Chính là Đỗ Hiểu Ly tiểu thư. Tiếng nhạc nói, không cho lộ quân kỳ tiêu hóa thời gian, Đỗ Hiểu Ly đi vào bên giường, nói tam công chúa ta hiện tại cho ngươi ti châm, hy vọng ngươi không cần lộn xộn. bằng không này trận chát sai vị trí, vậy khó làm lỗ quân kỳ nhìn đến đỗ hiểu ly thời điểm, trong lòng kinh ngạc là không thể dùng ngôn ngữ đến biểu đạt Nhưng là nàng hiện tại cũng không có khí lực đến kháng cự đỗ hiểu ly động tác Hơn nữa nàng cũng biết chính mình trúng độc, không nghĩ lấy chính mình sinh mệnh hay nói giỡn Hạ diên bắt đầu Tiểu sau nửa canh giờ, đỗ hiểu ly hoàn thành lần này thi châm Chờ nàng đem cuối cùng ngân châm thu hồi, tiếng nhạc liền tiến lên cấp lộ quân kỳ mặc quần áo Hơn nữa đem áo khoác đều mặc vào Đỗ hiểu ly đem ngân châm thu hảo, đỗ tiếng nhạc nói, này phương tử ngươi làm cho người ta tam chén nước ngao một chén, sau đó ngao ba lượt sau trung hòa một chút tái chia làm tam bát một ngày ba lượt uống hoàn nhà ngươi công chúa liền có năng lực vui vẻ hạ riêng, chúng ta đi ra ngoài đi. Đỗ hiểu ly nói xong liền xoay người rời đi, hạ riêng cầm ngân châm đi theo nàng rời đi. Vì cái gì, im lặng trong phòng đột nhiên vang lên lộ quân kỳ mỏng manh thanh âm. Ngươi rõ ràng không thích ta, vì cái gì, vì cái gì yếu cứu ta?" Đỗ Hiểu Ly ngừng lại, xoay người nhìn Lộ Quân Kỳ, nói: "Bởi vì ngươi mệnh không phải thuộc loại ngươi một người, ngươi ở ta Phượng Minh quốc thổ địa thượng, mạng của ngươi liền quan hệ đến Phượng Minh quốc cùng Đông Ly quốc vô số sinh mệnh. Ta cứu không phải ngươi, mà là này mới có thể bởi vì ngươi mà bị cuốn vào chiến tranh nhân. Mặt khác ta xin khuyên công chúa một câu, theo đuổi chính mình muốn cố nhiên là hảo, nhưng là đồng thời cũng muốn ngẫm lại chính mình trên người trọng trách." mặc kệ ngươi ở nơi nào, ngươi đều phải ngẫm lại ngươi làm như vậy khả năng cấp chính mình quốc gia mang đến hậu quả. cáo từ nói xong, đỗ hiểu ly liền mở ra môn đi rồi đi ra ngoài. lộ quân kỳ nằm ở trên giường, nhìn ánh mặt trời chiếu tiến vào, đem đỗ hiểu ly bao vây trụ, làm cho nàng nghĩ đến này hào quang chính là từ trên thân đỗ hiểu ly phát ra giống nhau. một giọt lệ theo nàng khóe mắt chảy xuống, từ hôm nay trở đi của nàng sinh mệnh sẽ trở nên không hề như thòng lui tới. Đỗ Hiểu Ly mở cửa thanh âm kinh động bên ngoài lương đình nhân, bọn họ thanh âm cũng hấp dẫn Đỗ Hiểu Ly chú ý. Tham kiến hoàng thượng, Đỗ Hiểu Ly hướng Hàn Minh Trạch được rồi hành lễ nói: Tam công chúa tình huống thế nào? Hàn Minh Trạch hỏi: đã muốn không có đáng ngại. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói: chỉ cần lại dùng hai ngày giờ có thể hoàn toàn thanh trừ. Đỗ Thái Y lần này vất vả ngươi Hàn Minh Trạch nói: đây là vi thần thuộc bổn phận chuyện tình. Hoàng thượng, Lê Nhi vì nghiên cứu chế tạo ra giải dược đã muốn vài ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, có thể hay không làm cho thần đệ trước đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Dù sao bên kia còn có chuyện chờ nàng đi làm, hàn minh dập nhìn đến đỗ hiểu ly trên mặt mỏi mệt nói. "Ân, chấm vừa mới cũng nghe nói ngươi vì nghiên cứu chế tạo giải dược tối hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại hãy đi về trước đi. Minh dập ngươi đưa nàng trở về đi, thần đệ cũng đi hàn minh hoàng đột nhiên mở miệng nói. Hàn Minh dập ánh mắt chầm xuống, nói bồn vương vị hôn thê từ bồn vương đến đưa thì tốt rồi Hoàng thượng, thần đệ cáo lui Hàn Minh dập nói xong lùi kéo đỗ hiểu ly thủ liền rời đi Đỗ hiểu ly làm cho hạ diên lưu lại đem dụng cụ toàn bộ bàn hồi đỗ phù tái trở về Hàn Minh dập làm cho lãnh nhất lưu lại băng hạ diên chiếu cố chính mình tắc mang theo đỗ hiểu ly thượng đứng ở trạm dịch cửa xe ngựa Người đã sớm đem xe ngựa chuẩn bị tốt đỗ hiểu ly tỏa ở trong xe ngựa có chút buồn ngủ Hàn Minh dập đem đỗ hiểu ly đầu nhẹ nhàng bài lại đây, làm cho nàng rồi ngã xuống tựa vào chính mình trên đùi, nói, mệt nhọc liền ngủ một lát, đến thôn trang ta gọi là ngươi. Hiện tại độc đã muốn giải, này chuyện của hắn ngươi liền không cần phải xen vào ta sẽ thay ngươi hướng hoàng thượng nói, ngươi ở thôn trang hảo hảo ngốc là có thể. Hảo, đỗ hiểu ly trầm hàn Minh dập chân. Hắn biết nàng không thích xử lý sự tình phía sau, hắn nguyện ý vì nàng xử lý này sự tình, như vậy cảm giác làm cho nàng cảm thấy giống như nếu thật sự cùng hắn thành thân tự hồ cũng không sai. Liên tục vài ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, nàng sớm khốn đốn không thôi, thêm lên xe ngựa lắc lắc lắc lắc, nàng rất nhanh liền nhắm hai mắt lại, sắp sửa tiền nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi tiểu tập ca ca ta là khi nào thì thói quen ngươi tại bên người. Hàn Minh dập cúi đầu nhìn Đỗ Hiểu Ly khuôn mặt nhỏ nhắn thân thủ nắm cả của nàng, bà vai còn không có trả lời. Nàng đã muốn đang ngủ, nhìn nàng ngủ say dung nhan, hắn mỉm cười nói ta thật cao hứng, người có thể ở ta bên người ngủ say. Đỗ Hiểu Ly không biết chính mình ngủ bao lâu, tóm lại nàng là bị một trận đánh nhau đánh thức tỉnh. Hàn Minh dập nhìn Đỗ Hiểu Ly mở to mắt ôn nhu hỏi nói, Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu từ trên thân Hàn Minh dập đứng lên cả người tản ra một cỗ lộng làm cho rời giường khí. Nàng nhưng là mệt mỏi đã lâu thật vất vả có thể ngủ một lát cư nhiên bị nhân đánh thức thật sự là thuốc thuốc có thể nhẫn thầm thầm không thể nhẫn. Nàng một phen rất ra màn xe thấy được bên ngoài chiến đấu cùng một chỗ nhân, một cái là lãnh nhị, một cái là mặc áo trắng không biết nam từ. Hai người ở không chung đánh nhau, nhất thời khó phân cao thấp. Mà bọn họ phía dưới đó là cây nho viên, nguyên lai ở đỗ hiểu ly ngủ thời điểm. Bọn họ đã muốn đến thôn trang thượng, hàn minh dập thấy nàng ngủ thục liền làm cho lãnh nhị đem xe ngựa đỉnh ở trong này, không nghĩ tới cư nhiên ở cây nho trong vườn gặp được một cái xa lạ nam tử lén lút cây nho trong vườn cười to. Nghĩ đến rất hoàng thái hậu ở trong này, lãnh nhị liền muốn đi đưa hắn bắt, không nghĩ tới đối phương công phu không kém, cùng lãnh nhị đánh nhau một chút cũng không lạc hạ phong, mà này đánh nhau thanh âm đem đỗ hiểu ly cấp đánh thức. Ta đều cho người nói. Ta chỉ là tới ăn cây nho, ngươi còn như vậy, cũng đừng trách ta Bạch Ninh viễn một trưởng đem lãnh nhị đánh đuổi, sau đó dừng ở cây nho cái thượng, lãnh nghiêm mặt nói. Ngươi nói là cũng được, đột nhiên xuất hiện này thôn trang lý, phi gian tức đạo, mặc kệ ngươi là làm cái gì, hôm nay ta phi phải bắt được ngươi không thể. Lãnh nhị cũng dừng ở cây nho cái thượng, cùng đối phương đối chỉ nói. Ta đây trước hết yếu mạng của ngươi, chờ ngươi biến thành quỷ tái tới tìm ta đi. Bạch Ninh viễn nói. Vậy nhìn ngươi có hay không bổn sự này lãnh nhị không cam lòng yếu thế nói. Đỗ hiểu ly theo trên mã xa nhảy xuống tới, híp mắt nhìn cây nho cái mặt trên hai người, nói ta nói, các ngươi phá hủy của ta cây nho viên, ai tới bồi. À nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, Bạch Ninh viễn cúi đầu, đột nhiên kêu lớn lên, nói cư nhiên phá hủy lớn như vậy một mảnh cây nho viên, lãng phí nhiều như vậy cây nho, ngươi không thể tha thứ. Nếu ngươi khẳng ngoan ngoãn thuốc thủ chịu trói, chúng ta hội đem cây nho viên biến thành cái dạng này. Lãnh nhị nói, ta mặc kệ chính là ngươi lộng phá hư, ngươi bồi ta cây nho. Bạch Ninh viễn hô to hướng lãnh nhị đánh tới, hiện tại hắn phát ra hơi thờ cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng, phía trước nếu nói hắn còn ôm một tia trò chơi tâm tính trong lời nói, hiện tại là thật động sát khí. Hắn cây nho, đỗ hiểu ly bị người này tư duy cấp đà bại. Đang nhìn đến trên tay hắn động tác sau, hướng về phía lãnh nhị hô to, lãnh nhị lui ra phía sau. Lãnh nhị biết nguyên bản tưởng đón nhận đi, nhưng là nàng biết đỗ hiểu ly sẽ không vô duyên vô cơ kêu chính mình lui ra phía sau, liền nghe lời của nàng hướng sau bay đi, làm cho Bạch Ninh viễn trong tay dương đi ra bột phấn không có tìm được độc giết đối tượng. Hàn Minh dập cũng theo trên mã xa xuống dưới, nhìn Bạch Ninh viễn, nói, lãnh nhị không phải là đối thủ của hắn. Hàn Minh dập trong lời nói còn chưa nói hoàn, lãnh nhị đã bị Bạch Ninh viễn đánh một trường, Hàn Minh dập chạy nhanh bay đi lên, một tay tiếp được lãnh nhị, một tay tiếp được Bạch Ninh viễn đánh tới thứ hai trường. Người là ai? Bạch Ninh viễn bị Hàn Minh dập này một trường đẩy lui, sau này phiên hai vòng sau rừng ở cây nho cái thượng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Minh dập. Cương nhiên không ai có thể đem chính mình đẩy lui, người này thực lực thật mạnh hẳn. Hàn Minh dập đem lãnh nhị phóng tới thượng, nhìn Bạch Ninh viễn nói, hỏi người khác những lời này thời điểm không phải hẳn là trước nói ngươi là ai sao? Hừ ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Bạch Ninh viễn hừ lạnh một tiếng nói. Hàn Minh dập lo lắng nơi này đồng tĩnh hội kinh động rất hoàng thái hậu bọn họ tưởng đi lên trực tiếp đem đối phương chế phục bị đỗ hiểu ly lớn tiếng ngăn trở. Tiểu tập ca ca, ngươi đừng động. Hàn Minh dập nghi hoặc nhìn đỗ hiểu ly, không biết nàng hiện tại ngăn cản chính mình làm cái gì? Người chúng độc hiện tại lại dùng nội công trong lời nói, hội dẫn phát độc tố Đỗ Hiểu Ly giải thích nói Ha ha, người này tiểu oa nhi nhưng thật ra lợi hại cư nhiên nhìn ra hắn chúng độc Bạch Ninh viễn nhìn Đỗ Hiểu Ly nói Có lẽ là bởi vì chính mình thích ăn cây nho mà Đỗ Hiểu Ly lại là chủ nhân nơi này cho nên hắn đối nàng nhưng thật ra không có gì địch trí Độc vương tưởng hạ độc hạ độc mổ cá nhân ta nhìn kỷ niệm tiểu tập ca ca không phải liền nguy hiểm sao Đỗ hiểu ly lập tức vạch trần bạch ninh viễn thân phận. Độc vương, hàn minh dập cùng lãnh nhị đều bị đỗ hiểu ly trong lời nói kinh ngạc đến, này bạch thi nhân chính là độc vương. Ha ha ha, tiểu oa nhi, người như thế nào biết của ta thân phận. Bạch ninh viễn thân phận bị vạch trần, cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt thú vị nhìn đỗ hiểu ly. Đỗ hiểu ly không trả lời hắn, đi vào hàn minh dập bên người, nói, này độc vương cả người là độc ngươi cùng hắn đánh nhau phía trước yếu ăn trước cái này nọ. Nói xong, Đỗ Hiểu Ly liền đem một viên thuốc nhét vào Hàn Minh dập miệng, vỗ vỗ tay nói, như vậy là tốt rồi lạc Tiểu tập ca ca, hắn bị hủy ta lớn như vậy một mảnh cây nho viên, ngươi nhất định phải đưa hắn bắt lấy Cũng có thể thuận tiện hỏi ra tam công chúa trên người kia băng hỏa lưỡng trọng thiên độc có phải hay không hắn hạ Thiết liền ngươi kia viên thuốc có thể ngăn trụ của ta độc Ngươi hiện tại làm cho hắn tới bắt ta, để ý hắn lập tức mất mạng Bạch Ninh Viễn cũng không đem Đỗ Hiểu Ly gì đó để vào mắt nói. Có thể hay không ngăn chờ của người độc thử xem xem chẳng phải sẽ biết sao. Đỗ Hiểu Ly nói xong lùi qua một bên, ngồi sổm xuống thân đến xem lãnh nhị tình huống, theo sau cũng cho hắn ăn một viên thuốc. Hàn Minh dập biết Bạch Ninh Viễn chính là độc vương hậu cũng nổi lên phải hắn bắt lấy tâm tư, hắn tuy rằng nghe qua độc vương thanh danh, nhưng là đối hắn cũng không biết nghe được Đỗ Hiểu Ly nói hiện tại có thể đi lên sau, nháy mắt công đi lên. Đỗ Hiểu Ly đem lãnh nhị phù đến trên mã xa tọa hạ, chính mình cũng ngồi đi lên, ngừa đầu nhìn Hàn Minh dập cùng Bạch Ninh viễn đánh nhau, tự nhiên cũng thấy được Bạch Ninh viễn trên mặt kinh ngạc. Hắn là không nghĩ tới không ai có thể nhanh như vậy giải hắn độc đi. Bạch Ninh viễn võ công tuy rằng rất cao, nhưng là Hàn Minh dập võ công so với hắn còn muốn lợi hại Nếu hắn có thể sử dụng độc trong lời nói, hắn hôm nay còn có thể thuận lợi đào thoát Nhưng là không biết Đỗ Hiểu Ly cho hắn ăn cái gì vậy, làm cho hắn đối chính mình độc giống như hoàn toàn miễn dịch bình thường Rất nhanh, hắn đã bị Hàn Minh dập chế phục Nhìn đến chiến đấu chấm dứt, Đỗ Hiểu Ly theo trên mã xa xuống dưới, đi vào Bạch Ninh viễn bên người Hướng tới hắn trên người nơi nào đó đâm một cây tú hoa châm đi vào Tốt lắm tiểu tập ca ca, ngươi hiện tại có thể buông ra hắn. Bạch Ninh Viễn nhìn Đỗ Hiểu Ly, hiện tại mới biết được nàng kia lạc viên thuốc lợi hại, nói, ngươi là loại người nào, vì cái gì có thể ngăn trụ của ta độc. Muốn ta trả lời ngươi cũng có thể, ngươi về trước đáp ta mấy vấn đề. Đỗ Hiểu Ly nói, tốt bất quá ta cũng có điều kiện. Bạch Ninh Viễn cũng không lo lắng cho mình tình huống hiện tại, nhìn Đỗ Hiểu Ly nói. Ngươi bây giờ còn có cái gì thư cách đến đàm điều kiện. Sẽ không sợ chọc giận chúng ta đem ngươi giết Đỗ Hiểu Ly cười hỏi lại. Có cái gì phải sợ nói sau các ngươi cũng không nhất định có thể giết ta. Huống hồ các ngươi muốn hỏi chuyện của ta ta nghĩ hẳn là rất trọng yếu đi. Bạch Ninh Viễn cười lớn nói. ân ngươi này đầu quả thật không sai, khó trách có thể nghiên cứu chế tạo ra nhiều như vậy độc. Đỗ Hiểu Ly vốt cầm, vẻ mặt suy tư nhìn Bạch Ninh Viễn, nói, ngươi trước đem ngươi điều kiện nói tới nghe một chút của ta điều kiện thực đơn giản, ta trả lời các ngươi vấn đề thời điểm muốn ăn cây nho Ngạch, Đỗ Hiểu Ly cảm thấy chính mình lại bị Bạch Ninh viễn trong lời nói đà bại Phía trước hắn nói lãnh nhị lãng phí hắn cây nho, hiện tại bị thẩm vấn cũng muốn ăn cây nho Hắn tư duy xác định là bình thường sao Sẽ không là nghiên cứu độc nghiên cứu đầu ngốc rớt đi Kiên như vậy hỏi ra đến chuyện tình có thể tin được không Đỗ hiểu ly đem hàn minh dập kéo đến một bên, lặng lẽ đem ý nghĩ của chính mình cho hắn nói, hàn minh dập sau khi nghe xong cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Liền nàng sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng có chút kỳ quái đi. Hắn nhẹ nhàng gõ một chút đỗ hiểu ly đầu, nói, nghe nói độc vương tính cách kỳ quái, tâm tình tốt thời điểm sự tình gì đều đâu có tâm tình không tốt thời điểm, có thể biến thành tu la đồ tẫn chung quanh sở có người. Nghĩ đến có như vậy điều kiện hẳn là cũng không chừng kỳ quái. Chúng ta đây trước hết hỏi đến xem có phải hay không thật sự Đỗ hiểu ly nói xong lại lôi kéo Hàn Minh dập đã trở lại Đối với Bạch Ninh viễn nói Chúng ta đáp ứng của người điều kiện Nếu người yếu nói thật ta liền cho người cây nho ăn Nếu người nói láo ta chẳng những không cho ngươi cây nho Ta nói không chừng còn có thể đem người biến thành cây nho đằng phân Hàn Minh dập nhìn lãnh nhị liếc mắt một cái Lãnh nhị liền đi cây nho trong vườn hái được hai xuyến cây nho trở về Không tẩy trong lời nói yếu lột ra à Bạch Ninh Viễn nói, Ngươi như vậy thích ăn cây nho. Đỗ Hiểu Ly có chút buồn bực nhìn Bạch Ninh Viễn. Đương nhiên ta là chuyên môn vì này cây nho chạy tới Bạch Ninh Viễn mắt thèm nhìn lãnh nhị chậm gì gì bác cây nho ra, nói. Vì ăn cây nho ta theo Giang Nam một đường tới rồi, sợ không kịp ta ở trên đường xem đều có ăn ngon cũng chưa ăn đâu. Thật vất vả tìm được rồi này Thôn Trang, nhìn đến lớn như vậy cây nho viên ta còn chưa kịp ăn đâu, đã bị các ngươi cấp đánh gãy. Ăn hóa. Đỗ hiểu ly nhịn không được nói một câu. Lãnh nhị đem cây nho bác hảo sau y đến Bạch Ninh viễn miệng. Hàn Minh dập hỏi đông ly quốc tam công chúa là ngươi hạ độc. Cái gì tam công chúa? Ta không biết. Bạch Ninh viễn đem cây nho tử nhổ ra hồi đắp. Sau đó há mồm làm cho lãnh nhị lại uy hắn một viên. Băng hỏa lưỡng trọng thiên là ngươi vừa nghiên vọng lại độc đi. Hàn Minh dập tiếp tục hỏi. Đúng vậy mới nghiên cứu chế tạo đi ra không mấy tháng đâu. Tam công chúa chính là chúng của ngươi băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngươi nói không phải ngươi hạ độc, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Lãnh nhị nói, ngươi đầu óc tú đậu đi. Chúng của ta độc chính là ta hạ bạch ninh viễn hèn mọn nhìn lãnh nhị liếc mắt một cái kia rõ ràng là ở ghét bỏ lãnh nhị chỉ số thông minh. Ngươi, ngươi đem này độc đã cho người nào? Hàn Minh dập ý bảo lãnh nhị không cần xúc độc hỏi tiếp nói. Bạch Ninh viễn nhìn lãnh nhị trong tay cây nho không nói lời nào thẳng đến lãnh nhị đem ra bác tốt lắm nhét vào miệng hắn lý, hắn mới chậm gì gì nói a ta hình như là đã cho như vậy vài người, nhưng là có người nào đâu ta muốn ăn nhiều một chút cây nho tài năng nhớ lại đến. Đỗ Hiểu Ly ở Hàn Minh dập bắt đầu thẩm vấn Bạch Ninh viễn thời điểm phải đi xem chính mình cây nho viên lần này rốt cuộc có bao nhiêu bị hủy, tính toán trong chốc lát muốn cho Bạch Ninh viễn bồi bao nhiêu, sau khi trở về nhìn đến bọn họ này thẩm vấn hình thức nhịn không được lập tức bật cười. Trường 77, theo lạc hà đi vào lòng của nàng, hỏi thế nào Đỗ Hiểu Ly trở lại bọn họ bên người, nhìn Hàn Minh dập vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng hỏi. Ân, đã muốn không sai biệt lắm Hàn Minh dập nói. Chính là khối này thể là ai hạ độc nhất thời còn không có thể phán đoán. Đỗ Hiểu Ly nhìn Bạch Ninh viễn có chút cả lơ phất phơ bộ dáng, lo lắng hỏi, xác định hắn nói là lời nói thật sao. Hàn Minh dập gật gật đầu, nói trên giang hồ đều biết nói độc vương chưa bao giờ nói láo, nhiều nhất là nói nói thật sau tái đem đối phó độc chết. Ngạch vậy được rồi, đỗ hiểu ly nói, sau đó liền không hề hỏi về việc này, xoay người nhìn bạch ninh viễn, nói kia hiện tại đến tính tính chúng ta chướng đi. Chúng ta có cái gì chướng? Đỗ Hiểu Ly chỉ chỉ bị hủy điệu cây nho viên, nói, này đó đều là bị ngươi lộng phá hư, ngươi đương nhiên yếu bồi ta không cần là không bồi trong lời nói ta đây cây nho về sau cũng không bán cho ngươi. Bạch Ninh viễn lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu kia như thế nào có thể ta khả là vì này chuyên môn chạy đến nơi đây đến, ngươi như thế nào có thể không cho ta ăn. Bạch Ninh viễn động tắc đem đỗ hiểu ly ba người đều kinh ngạc một chút Nhất là đỗ hiểu ly nàng nhưng là biết chính mình chát huyệt vị là tuyệt đối Có thể làm cho hắn không thể nhúc nhích Ngươi không có bị định chủ Bạch Ninh viễn một phen theo lãnh nhị cầm trong tay qua cây nho Ngón tay nhẹ nhàng sờ đem ra nhéo cái khẩu Đem thịt tế đến miệng Sau đó đem đỗ hiểu ly vừa mới chát kia căn châm lấy đi ra Nói không có a Ta ở ngươi hạ châm phía trước đã đem huyệt vị thoáng di như vậy một chút Ngươi này châm sẽ không đâm chúng nga. Đến tiểu muội muội châm trả lại ngươi. Một câu tiểu muội muội làm cho Đỗ Hiểu Ly cảm thấy chính mình muốn hộc máu, ai là hắn tiểu muội muội. Ngươi không bị định trụ, vừa mới vì cái gì yếu như vậy? Có nhân miễn phí cho ta lột da a, liền lười động thủ thôi. Bạch Ninh Viễn nói, nói sau, ngươi là này cây nho viên chủ nhân, ta cuối cùng bán ngươi một chút mặt mũi đi. Ngươi liền như vậy thích ăn cây nho. Đỗ Hiểu Ly phủ ngạch Bạch Ninh Viễn gật gật đầu, ngươi thật là độc vương. Đỗ Hiểu Ly không thể tin được xem Bạch Ninh Viễn, như giả bao hoán, Bạch Ninh Viễn nói, đúng rồi, ngươi vừa mới cho bọn hắn ăn là cái gì? Dễ dàng như vậy liền đem của ta độc cấp dài, đương nhiên là chuyên môn đối phó của ngươi độc Đỗ Hiểu Ly trả lời nói, nhìn đến Bạch Ninh Viễn thường tiếp tục hỏi, nói, ngươi trước bồi tiền, bồi tiền ta tái nói cho ngươi. Ta không có tiền, hắn phía trước đem băng hỏa lưỡng trọng thiên bán cho một người, một ngàn lượng, hoàng kim. Hàn Minh dập nói. Một ngàn lượng hoàng kim. Đỗ hiểu ly há to miệng mong chờ Bạch Ninh Viễn, nói, ngươi như vậy có tiền, lại còn nói không có tiền. Không trên người ta Bạch Ninh Viễn nói, ta xem ngươi cũng là hội độc, nếu không ta đem băng hỏa lưỡng trọng thiên địa phương tử cho ngươi. Đỗ hiểu ly liếc Bạch Ninh Viễn liếc mắt một cái, nói, băng hỏa lưỡng trọng thiên giải dược ta đều hợp với đến đây, còn muốn ngươi này phương tử làm cái gì? Cái gì, ngươi đem giải dược hợp với đến đây? Bạch Ninh Viễn bị Đỗ Hiểu Ly trong lời nói dọa đến, ta đều còn không có đem giải dược hợp với đến, ngươi liền cấp hợp với đến đây. Thiệt hay giả a? Đỗ Hiểu Ly ngáp một cái, nói tiểu tập ca ca này nhân các người yếu như thế nào xử trí ta mặc kệ, nhưng là phía trước nhất định phải đem của ta tổn thất phải về đến. Ta đi về trước. Nói xong nàng liền hướng sân đi đến. Nàng biết gặp được Bạch Ninh viễn, băng hòa lưỡng trọng thiên chế tạo giả Hàn Minh dập bọn họ hiện tại là không có thời gian đưa chính mình đi trở về Cũng may hiện tại đi qua đi cũng không rất xa khoảng cách Ủa chào, người còn không có cho ta nói đúng không là thật hợp với giải dược đâu Bạch Ninh viễn hướng về phía Đỗ Hiểu Ly hô Thật sự giả không được, giả thực không được tiểu tập ca ca, nhớ rõ của ta tổn thất phí Nga Đỗ Hiểu Ly trở lại sân thời điểm Mạnh giang chắc đang ở bồi rất hoàng thái hậu cùng mạnh lão phu nhân nói chuyện phiếm, biết đỗ hiểu ly đã trở lại, nàng chạy nhanh theo sân chạy đi ra, nhìn đến đỗ hiểu ly lập tức vọt đi qua thân thiết hỏi, hiểu ly, ngươi không sao chứ? Sự tình đã muốn giải quyết sao? Vân, đã muốn giải quyết tam công chúa đã muốn tỉnh lại đỗ hiểu ly cười nói. Đỗ tiểu thư, chủ tử cho mời. Mộng cô xuất hiện sau lưng các nàng. Ta đang định đi xem hàn bà nội đâu? Làm phiền mộng cô đỗ hiểu ly hướng mộng cô gật gật đầu, lôi kéo mạnh giang trác cùng đi rất hoàng thái hậu phòng ở. Nhà đầu rốt cục đã trở lại. Sự tình xử lý thế nào mạnh lão phu nhân nhìn đến đỗ hiểu ly cùng mạnh giang trác tiến vào, dẫn đầu mở miệng hỏi nói. Đỗ hiểu ly hướng rất hoàng thái hậu cùng mạnh lão phu nhân phúc phúc thân, sau đó mới trả lời nói, độc đã muốn giải, hiện tại tam công chúa đã muốn tỉnh, về phần này chuyện của hắn hiểu ly cũng không rõ ràng lắm. Ta ngày hôm qua trở về một chuyến trong phủ, nghe được cha cùng nương nói ngươi đã muốn vài ngày không hảo hảo nghỉ ngơi mạnh giang chắc nói. Lần này kẻ xấu dùng là là độc vương tân nghiên cứu chế tạo đi ra độc dược, vì hợp với giải dược là tìm một ít thời gian. Đỗ Hiểu Ly nói, hàn bà nội ta trước thay ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Hảo! Đỗ hiểu ly tiến lên cấp rất hoàng thái hậu đem bắt mạch theo sau lôi ra phía sau từng bước nói mấy ngày nay hàn bà nội thân thể điều trị cũng không tệ lắm chẳng huống so với phía trước tốt lắm không ít kia cổ trùng đã muốn sắp không có gì tinh thần quá vài ngày hàn là có thể giải cổ. Thật sự mộng cô có chút kích động nói. Đỗ hiểu ly cười gật gật đầu. Ly nha đầu ngươi đi trước nghỉ ngươi đi ngươi xem người này hắc đôi mắt đều nhanh đem toàn bộ mặt che khuất hiện tại đỗ hiểu ly cách gần, rất hoàng thái hậu thấy được trên mặt hắn nồng đậm hắc đôi mắt. Đỗ hiểu ly cũng quả thật có chút mệt, nhìn đến rất hoàng thái hậu thân thể không khác thường dạng, liền gật gật đầu, nói tốt ta đây đi trước ngủ một giấc. Đỗ hiểu ly trở lại chính mình phòng, xào chút cấp nàng bưng cơm chưa đi lên, làm cho nàng ăn ngủ tiếp thấy. Oanh ca cấp nàng bưng thủy đến rửa mặt. Mấy ngày nay tuôn trang thượng chuyện tình vất vả các người hai cái đỗi hiểu ly giặt sạch rửa mặt đối oanh ca cùng xào trúc nói Tiểu thư không ở chúng ta đem vài vị phu nhân tiểu thư hầu hạ hảo mới sẽ không cấp tiểu thư mất mặt Oanh ca cười nói, chính là tiểu thư không ở, xảo trúc hảo thường tiểu thư Là đâu tiểu thư vừa đi chính là nhiều như vậy thiên, oanh ca cũng không thói quen, mỗi ngày nhắc tới tiểu thư khi nào thì trở về đâu Xảo trúc nghe được oanh ca khứu nàng, phản kích nói Lần này chủ yếu là bên này đi không ra cho nên mới hội cho các ngươi ở tại chỗ này Nói đến oanh ca còn giống như không có cùng ta tách ra quá lâu như vậy đâu Đỗ hiểu ly cười nói Cơm nước xong, đỗ hiểu ly liền trên giường ngủ Sắp sư tiền nói cho các nàng hạ riêng trở về trước làm cho nàng nghỉ ngơi Mấy ngày nay đi theo chính mình, nàng cũng mệt muốn chết rồi Đỗ hiểu ly này vừa cảm giác vẫn ngủ thẳng chạm vạng Chờ nàng mở to mắt thời điểm tịch dương quang mang đã muốn nhiễm đỏ trang viên Nàng nằm ở trên rừng, muốn nhìn theo cửa sổ bắn vào ánh mặt trời, lại thấy được một cái không nên xuất hiện ở trong này thân ảnh. Người như thế nào ở trong này? Đến đây lúc nào? Đỗ Hiểu Ly ngồi xuống, hỏi. Vừa tới trong chốc lát nghe nói ngươi đang ngủ, liền tiến đến xem. Hàn Minh dập nhìn Đỗ Hiểu Ly còn có chút mơ hồ bộ dáng, đi tới nhéo nhéo của nàng mặt. Đỗ Hiểu Ly một phen xóa sạch tay hắn, nói, ngươi không phải mang độc vương trở về sao? Như thế nào sẽ ở thôn Trang Thượng? Sự tình đã điều tra xong sẽ trở lại Kỳ thật dẫn hắn trở về cũng chỉ là cấp hoàng thượng nói một chút Bởi vì hắn này độc cấp nhân sẽ không nhiều Lại có này động cơ cũng liền như vậy hai người Chính là chỉ trông vào này còn không thể đối với đối phương có cái gì động tác Không phải phượng minh quốc nhân Đỗ hiểu ly hỏi Ân, vậy ngươi cũng không nên ở trong này đi Hàn Minh dập ha ha nở nụ cười hai tiếng Nói cái kia bạch ninh viễn nói muốn ăn của ngươi cây nho Hoàng huynh đành phải đưa hắn nhưng đến nơi đây đến đây Vậy còn ngươi, Đỗ Hiểu Ly nói, sau đó lập tức phản ứng lại đây, nói ngươi là nói độc vương hiện tại ở ta thôn trang thưởng. Đúng vậy, Hàn Minh dập nhìn Đỗ Hiểu Ly đôi miệng bộ dáng có một loại muốn âu yếm xúc động. Về phần ta thôi, ta là phụ mệnh đến bảo hộ tổ con bà nó an toàn dù sao hiện tại hơn vài người thôi. Vài người, Đỗ Hiểu Ly bắt lấy Hàn Minh dập chữ, nghi hoặc hỏi. Đã quên nói cho ngươi, không chỉ có Bạch Ninh viễn trụ vào được của ngươi hai cái sư huynh cũng trụ vào được. Ta sư huynh bọn họ cũng đến đây, không chỉ có ngươi sư huynh đến đây, quá hai ngày khả năng còn sẽ có người lại đây Đỗ hiểu ly trừng mắt nhìn tình, nàng có phải hay không không ngủ tỉnh xuất hiện huyễn nghe xong Ha ha, là ngươi sư huynh nói, quá hai ngày ngươi vị kia sư phó khả năng muốn tới Hàn Minh dập nhìn đỗ hiểu ly bộ dáng, nhìn không được lại nắm của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn Tốt lắm, nên rời giường mọi người đều đang đợi ngươi đâu Đỗ hiểu ly chừng mắt hàn minh dập hơi hơi đỏ mặt bất mãn nói ở ta thay quần áo rời giường phía trước người có phải hay không hẳn là trước đi ra ngoài. Ha ha hàn minh dập bị đỗ hiểu ly bộ dáng chọc cười cười ra phòng. Người cho ta chờ. Đỗ hiểu ly đích nói vài câu sau đó thay cho áo ngủ mặc quần áo sau mới mở cửa đi ra ngoài không nghĩ tới nhất mở cửa liền thấy được tịch xương hạ đẳng đại nhân. Hàn minh dập ở ngoài cửa chờ nghe được mở cửa thanh xoay người nhìn đến quần áo đơn giản váy dài đỗ hiểu ly. Hắn mỉm cười, hướng nàng vươn tay, nói chúng ta đi qua đi. Tà dương dư quang chiếu vào hắn trên người, ấm áp tươi cười vì nàng nở rộ, hắn nguệ khí, hắn cương nghị hắn lạnh như băng toàn bộ đô vì nàng thu liễm lên, hắn cấp của nàng chỉ có này ấm áp cảm giác cái loại này ở hoàng hôn chờ của nàng cảm giác giống như quyện điểu về cái loại này không tiếng động thuộc sở hữu cảm giác. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Mọi người đều nói ánh trăng hội gây, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày, một người cũng sẽ theo này đầy trời lạc hà đi vào đi vào trong lòng. Nhìn thân đến chính mình trước mặt rộng thùng thình bàn tay, nàng nhẹ nhàng nâng khởi chính mình thủ, rào hoạt nhìn hàn minh dập liếc mắt một cái, ngay tại sắp phóng tới hắn trong lòng bàn tay thời điểm đột nhiên dùng sức đánh đi xuống, sau đó bỏ qua rồi tay hắn cười xoay người đi rồi. Nếu đã muốn đi vào trong lòng kia nàng liền đánh bạc một lần thắng, nàng cùng hắn tướng cùng cả đời thua kia liền nguyện đồ chịu thua. Đỗ hiểu ly đi vào phía trước sân thời điểm, nghe được phòng khách lý truyền đến tiếng cười, đỗ hiểu ly đi vào đi vừa thấy là Bạch Ninh viễn ở cùng rất hoàng thái hậu các nàng nói chuyện phiếm đem các nàng đậu cười ha ha. Nhìn đến Bạch Ninh viễn, đỗ hiểu ly quay đầu nhìn Hàn Minh dập dùng ánh mắt dò hỏi cho hắn biết rất hoàng thái hậu ở trong này được không. Hắn nói hắn đối cổ độc có chút nghiên cứu, có lẽ có thể khởi điểm tác dụng này cũng là hoàng thượng đưa hắn suy đến nơi đây đến một nguyên nhân. Hàn Minh dập nói, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, rất hoàng thái hậu hướng nàng vẫy tay, làm cho nàng ngồi vào chính mình bên người, hỏi nghỉ ngơi thế nào. Vừa cảm giác ngủ đến bây giờ, buổi tối phòng trừng đều ngủ không được đâu. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói, sau đó nhìn Bạch Ninh Viễn, nói, Bạch Ninh Viễn, người bồi của ta tổn thất không? a còn muốn bồi a Bạch Ninh viễn chừng mắt nhìn chừng Đỗ Hiểu Ly, lại nhìn nhìn tòa ở một bên thanh trần, cuối cùng theo trong lòng lấy ra một cái bài tử, nói tiền không có, đêm này cấp ngươi đã khỏe. Đỗ Hiểu Ly tiếp được bài tử, nói, đây là cái gì? Có thể làm bạc sao? Bạch Ninh viễn lập tức theo chỗ ngồi thượng nhảy dựng lên, nói, làm bạc. Ngươi cương nhiên muốn dùng này làm bạc, cho dù ngươi dám làm cũng không hiệu cầm đồ dám thu. Kia cho ta có ích lợi gì? Đỗ hiểu ly đem bài từ phiên đến phiên đi nhìn nhìn, nói chẳng lẽ này so với bà còn trọng yếu. Bạch Ninh viễn phiên cái xem thường, nói tóm lại ngươi không thể đem này lộng đã đánh mất hoặc là cầm làm chờ ta lấy đến bạc ta sẽ phải về đến. Nghe được sẽ đến thục đỗ hiểu ly yên tâm đem bài từ thu lên, sau đó nói với Thanh Trần, sư huynh, nghe nói sư phó muốn tới. Đúng vậy, Thanh Trần gật gật đầu, nói. Nguyên bản sư phó nói cùng với ta cùng nhau đến, nhưng là ta vội vã nghĩ đến xem tình huống nơi này, sư phó tội tác lớn, ở phía sau chậm rãi lại đây. Phòng trừng không hai ngày sẽ đến đi. Rất hoàng thái hậu đến đỗ hiểu ly cùng thanh trần nói chuyện hỏi, lần này ngay cả sư phó của ngươi đều phải đi ra. Đúng vậy, sư phó hắn lão nhân ra nói thật lâu không xuất cốc nhìn xem, cho nên lần này nghĩ ra được tán giải sầu thuận tiện đến xem tiểu sư muội Như vậy, rất hoàng thái hậu hiểu rõ nói. Hắn đã muốn đã lâu không xuất cốc đến đây đi. Đã muốn có năm sáu năm thanh trần nói. ân lần trước tiên hoàng qua đời thỉnh hắn đi ra. Đáng tiếc không vượt qua tiên hoàng phải đi từ đó về sau giống như sẽ không nghe nói hắn xuất cốc đến. Rất hoàng thái hậu hoài niệm giống như nói. Đúng vậy, sư phó từ đó về sau sẽ không đi ra quá. Thanh trần nói. Đỗ hiểu ly nghe mọi người cùng một chỗ hàn huyên hội thiên, nhìn lên gian không sai biệt lắm, nói hàn bà nội ta đi cho ngươi chuẩn bị bữa tối. Ta cũng đi, Mạnh Giang chắc đứng dậy nói. Gần nhất nàng tính đi theo Đỗ Hiểu Ly nhiều học một chút tố thấy, nếu nàng xuất giá sau cũng có thể vì chính mình phu quân tự mình làm một bàn đồ ăn kia cũng không sai đi. Đỗ Hiểu Ly phía trước không phải nói tưởng phải bắt được một người nam nhân tâm trước phải bắt được hắn vì sao. Phía trước Đỗ Hiểu Ly luôn luôn tại việc nàng cũng chưa nói, hiện tại Đỗ Hiểu Ly có thời gian, nàng liền ý nghĩ của chính mình cấp Đỗ Hiểu Ly nói. Đỗ Hiểu Ly biết sau vui vẻ đáp ứng rồi, còn trừ không thời điểm chuyên môn cấp nàng viết cái sách dạy nấu ăn, bên trong đồ ăn đều là căn cứ Giang Nam bên kia khẩu vị thiết kế. Mạnh Giang chắc lấy đến sách dạy nấu ăn thời điểm kinh ngạc không được, đồng thời cũng cảm động không được, vì Đỗ Hiểu Ly này phân tâm, cũng vì của nàng này phân tình. Chuẩn bị bữa tối thời điểm, Đỗ Hiểu Ly trừ bỏ cấp rất Hoàng Thái Hậu đặc biệt làm bữa tối còn vì thanh trần bọn họ làm mấy món ăn sáng. Ở ăn cơm thời điểm thứ nhất ăn hóa Bạch Ninh viễn đem đại bộ phận đồ ăn đều cấp ăn sạch còn ăn hai chén cơm, làm cho Đỗ Hiểu Ly thầm nghĩ có phải hay không muốn hỏi hắn yếu sinh hoạt phí. Ăn cơm chiều, Mạnh Giang chắc lôi kéo Đỗ Hiểu Ly đến bên ngoài cây nho viên tàn bộ đi, rất Hoàng Thái Hậu nhìn một đám người trẻ tuổi cười làm cho Hàn Minh dập bọn họ cũng đi ra đi. Đêm này ánh trăng tránh ở tầng mây lý không có đi ra, mạnh giang chắc nguyên bản là tính cùng đỗ hiểu ly tán tản bộ, nói nói trong lòng nói, nhưng là nhìn đến mặt sau đi theo người nhiều như vậy, chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái chính mình đi trở về. Bạch Ninh viễn không cần phải nói, trực tiếp hái được cây nho ôm vào trong ngực ăn. Thanh Trần nói cùng với Nhiêu Tỉnh chơi cờ, hai người cũng đi trở về cho tới cuối cùng chỉ còn lại có đỗ hiểu ly cùng Hàn Minh dập hai người tản bộ. Nói đến, này xem như hai người lần thứ hai ở ban đêm một mình bước chậm lần đầu tiên là ở thứ hôn ngày đó, Hàn Minh dập đem nàng bắt đi ra ngoài, hai người ở dưới ánh trăng nói chuyện đã lâu, sau lại tuy rằng cũng đi ra quá, nhưng là không có giống như vậy một mình hai người ở thiên nhiên bước chậm. Ngày từ đầu hai người đều trầm mặc thiêu sái, ai cũng không nói chuyện tuy rằng trầm mặc, hai người trong lúc đó ở dần dần thăng ôn, sau lại vẫn là đỗ hiểu ly đánh vỡ trầm mặc. Nếu bạc chúng nó đã ở thì tốt rồi. Từ giữa thu chương sau, nàng liền vẫn không có nhìn đến bạc cùng vàng, nghĩ đến ra đi lâu như vậy, nàng thật đúng là có chút nhớ nhung nghiệm chúng nó. Năm đó ta đi rồi về sau đều đã xảy ra sự tình gì, người có thể nói cho ta nghe một chút đi sao. Hàn Minh dập nghĩ đến bạc mới trước đây bộ dáng, đột nhiên có chút nhớ nhung biết mặt sau thời gian lý, không có hắn trong cuộc sống, nàng đều đã trải qua cái gì. Đỗ hiểu ly nghĩ nghĩ chậm rãi nói lên sảng khoái 5 chuyện tình. Các ngươi đi rồi, ta dùng ngươi lưu lại bạc ở sơn thượng thu nhất đống phòng ở, đem phía trước cong vẹo cái kia phá thảo phòng đổ lên thu kia đoạn thời gian chúng ta sẽ ngủ ở sư huynh trong nhà. Hàn Minh dập lẳng lặng nghe Đỗ Hiểu Ly nói xong sự tình trước kia, sau đó hỏi, phong Tiết lâu là ngươi sản nghiệp đi. Đúng vậy, Đỗ Hiểu Ly hái được một mảnh lá cây nhiết ở trong tay thưởng thức nói, khi đó không nghĩ cùng cha ta tướng nhận thức nghĩ đến Kinh Thành đến cũng phải có cái sản nghiệp của chính mình, đến lúc đó đến Kinh Thành cũng sẽ có cái đặt chân địa phương. Nhưng là ta đối kinh thành cũng không quen thuộc là kỳ ca ca liền cùng ta nói chúng ta kết phường mở ra, ta ra thức ăn còn có đại lâu bản thiết kế, hắn bỏ ra nhân lực cùng tài lực. Này đầu bếp ở đến kinh thành phía trước đều đến đỗ trang chuyên môn học mấy tháng chủ nghệ đâu. Lúc ấy nghe nói nơi đó có cái lầu thời điểm, ta liền đoán tới đó hẳn là cùng ngươi có liên quan sau lại ở nơi nào đẩy rời đi rượu nho, ta liền càng thêm xác định. Chính là không nghĩ tới ngươi sẽ là đỗ thừa tướng nữ nhi. Hàn Minh dập nói xong chính mình lúc trước bị quý lưu phong kéo đến phong tuyết lâu ăn lầu thời điểm kinh ngạc còn có nhẹ nhẹ mưng thầm. Biết phong tuyết lâu cùng đỗ hiểu ly trong lúc đó có liên quan hệ sau, hắn liền phái người chú ý phong tuyết lâu chuyện tình cũng âm thầm thay nàng bãi bình không ít vấn đề. Đỗ hiểu ly không biết bất quá là kỳ khẳng định là biết đến chẳng qua lẫn nhau đều không có đâm chuyện này thôi. Hai người ở cây nho viên trung gian đường nhỏ thượng đi tới, nghe lý khúc khúc liên tiếp kêu, nói đến đây chút năm lẫn nhau trải qua chuyện tình, đột nhiên nghe được cây nho trong vườn truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm quay đầu vừa thấy, nguyên lai like là Bạch Ninh viễn theo cây nho trong vườn đi ra. Như thế nào liền thẳng hai người các người các ngươi đây là ở tư hội sao? Bạch Ninh viễn nhìn đến hai người, hỏi, ngạch, đỗ hiểu ly chừng mắt nhìn Bạch Ninh viễn liếc mắt một cái, nói, Bạch Ninh viễn, ngươi thật sự độc vương sao? Đương nhiên đúng rồi, làm sao vậy? Bạch Ninh viện ăn cây nho hỏi. Không như thế nào ta chính là nhìn ngươi cảm giác không giống. Này độc vương không phải hẳn là thất lão bát người, vẻ mặt tròn dâu lại lôi thôi người sao. Đỗ hiểu ly hiện tại rảnh rỗi, nhớ tới phía trước chính mình tưởng tượng cảm thấy cùng trước mắt nhân rất không phù hợp. Người mới thất lão bát người tao lão nhân. Bạch Ninh viễn luôn luôn chú trọng chính mình bề ngoài, nghe được đỗ hiểu ly nói mình như vậy, lập mã sơ chân. Hàn Minh dập nhìn đến Bạch Ninh Viễn, nhớ tới ban ngày thời điểm hỏi chuyện của hắn, nói với Đỗ Hiểu Ly, đúng rồi, hôm nay ban ngày hắn nói hắn băng hỏa lưỡng trọng thiên còn bán cho lạc thất. Lạc thất, Đỗ Hiểu Ly khó hiểu nhìn Hàn Minh dập, này lạc thất là tứ hải sơn trang trang chủ thất đệ, lạc kỳ thất thúc. Hàn Minh dập nói, Đỗ Hiểu Ly vừa nghe, đột nhiên trong lòng nhảy dựng hỏi, lạc thất mua của ngươi này độc làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Giết người bái. Bạch Ninh viễn một chút không có đem chuyện này để ở trong lòng. Người bán cho hắn bao nhiêu giá? Đỗ Hiểu Ly đột nhiên hỏi. À, ta đã quên hỏi hắn đòi tiền Bạch Ninh viễn cả kênh kêu lên. Không có tiền ngươi trả lại cho hắn. Các ngươi giao tình tốt như vậy. Hắn chuẩn bị cho ta cây nho, ta nhìn thấy cây nho một cao hưng liền cho hắn. Sau đó hắn cho ta nói nơi này có cây nho, ta lập mã liền chạy tới, đem yếu bạc chuyện tình cấp quên. Quên Đỗ Hiểu Ly liếc mắt nhìn hắn hỏi kia hắn có hay không nói lấy đến độc ai Không có, Bạch Ninh viễn lắc đầu Như thế nào, người cùng Tứ Hải Sơn Trang rất quen thuộc sao Đỗ Hiểu linh nhìn nhìn hàn minh dập nói Năm đó đổi giết là kỳ ca ca đúng là Tứ Hải Sơn Trang nhị trang chủ Là kỳ ca ca sau khi trở về đưa hắn cấp tố giác nhị trang chủ muốn cá chết lưới rách cuối cùng bị giết đã chết Ta từng nghe là kỳ ca ca nói nhị trang chủ là bá phụ cùng cha khác mẹ huynh đệ Hắn còn có cái thân đệ đệ, hắn thất thúc. Hắn lấy đến băng hỏa lưỡng trọng thiên, sẽ không làm muốn thương tổn lạc kỳ ca ca bọn họ đi. Mới có thể, Hàn Minh dập nói, người cũng đừng lo lắng ta hồi đầu làm cho người ta đem tin tức này cấp lạc kỳ truyền đi qua, làm cho hắn đề phòng một chút. Ta tái xứng vài phần giải dược ngươi làm cho người ta nhất định cho hắn đi. Đỗ Hiểu Ly nói, hào chúng ta đây đi về trước. Đỗ hiểu ly lôi kéo hàn minh dập liền trở về đi thực tự nhiên, giống như hai người đã muốn khiên thủ thật lâu. Hàn minh dập nhìn đỗ hiểu ly lôi kéo chính mình tay nhỏ bé cảm nhận được nàng trong lòng bàn tay độ ấm, trong lòng kia một chút bất khoái cũng tan thành mây khói. Vì các người đằng đằng ta, bạch ninh viễn gặp hai người nói đi là đi ôm cây nho hô to. Ta cũng phải đi, đỗ hiểu ly dừng lại quay đầu chừng mắt nhìn bạch ninh viễn liếc mắt một cái, nói người đi làm gì. Nếu không ngươi đem độc dược cho người khác như thế nào sẽ có hiện tại chuyện tình Ngươi cho người khác cho dù, ngươi trả lại cho lạc kỳ ca ca địch nhân Bạch Ninh Viễn Cũng Đại Khái đã biết Đỗ Hiểu Ly cùng lạc kỳ rất quen thuộc Cũng nghe đi ra lạc thất hẳn là cùng lạc kỳ bất hòa Hắn đem độc dược cho lạc thất làm cho Đỗ Hiểu Ly mất hứng Bất quá Đỗ Hiểu Ly chân chính thức giận cũng không phải này Cho dù ngươi cho cái kia lạc thất cư nhiên không cần tiền, hai xuyến cây nho liền đem ngươi đuổi rồi, ngươi ăn ta nhiều như vậy cây nho, ngươi cấp cho ta bao nhiêu tiền. Ta nghĩ tưởng, nghe nói trước ngươi bán cho người khác thu ngàn hai hoàng kim, lạc thất cho ngươi hai xuyến cây nho, thì phải là nói hai xuyến cây nho tương đương ngàn hai hoàng kim, ngươi hôm nay ăn bao nhiêu xuyến cây nho. Này như thế nào có thể như vậy tính. Bạch Ninh viễn bị đỗ hiểu ly phép tính dọa lui về phía sau từng bước nhược nhược nói. Cùng lắm thì ta lần sau nhìn thấy lạc thất làm cho hắn cấp xong lần tốt lắm. Hừ, đỗ hiểu ly hừ một tiếng xoay người tiếp tục đi tưởng ở đêm nay đem giải dược đuổi ra đến. Lạc kỳ ở trung thu ngày hôm sau bước đi, hiện tại nói vậy đã muốn hồi Sơn Trang đi, nghĩ đến lạc thất tùy thời khả năng đối hắn hoặc là hắn để ý nhân động thủ, nàng trong lòng liền lo lắng không thôi. Người đừng lo lắng, lạc kỳ cũng rất lợi hại hàn minh dập nhìn đỗ hiểu ly như vậy lo lắng an ủi nói. Tuy rằng hắn cũng không muốn nói là kỳ lợi hại, ân, bất quá vẫn là nhanh chóng đem giải dược hợp với đến cho bọn hắn đưa đi qua, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đỗ hiểu ly nói, hảo ta cùng ngươi. Hàn Minh dập nói, đỗ hiểu ly hôm nay ban ngày vốn liền ngủ thật lâu cho nên hiện tại tuyệt không vây, nghĩ thức đêm làm ra đến cũng không thành vấn đề. Nhìn đến Hàn Minh dập trong mắt kiên trì, nàng gật gật đầu, mang theo hắn đi hiệu thuốc. Bạch Ninh viễn cuối cùng vẫn là đi theo đi, này băng hỏa lưỡng trọng thiên nghiên cứu chế tạo đi ra sau hắn chưa từng có lo lắng qua nghiên cứu giải dược tuy rằng này đối với hắn mà nói thực đơn giản. Bất quá nghe nói đỗ hiểu ly vài ngày đã đem hắn độc giải, hắn trong lòng tò mò thực muốn nhìn nàng rốt cuộc là như thế nào phối trí giải dược. Vì thế, ba người liền ở hiệu thuốc lý công việc lô bù lên, xác thực nói là Bạch Ninh viễn công việc lô bù lên, bởi vì chuẩn bị dược liệu cái gì Đỗ Hiểu Ly đều là gọi hắn đi làm, nàng chính là ở cuối cùng đem dược phân lượng phối trí thuốc pha chế sẵn hoàn. Mà Hàn Minh dập tắc vẫn ngồi ở Đỗ Hiểu Ly bên người nhìn nàng sai xử Bạch Ninh viễn lấy này lấy cái kia. Bạch Ninh viễn nghĩ tới yếu phản kháng, nhưng là Đỗ Hiểu Ly nói mấy câu đã đem hắn ngăn chặn Nếu không phải ngươi, chúng ta như thế nào cần làm này đó? Ngươi không nhiều lắm làm điểm ai tới làm. Đương nhiên nếu ngươi không nghĩ ở trong này ngốc trong lời nói ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bạch Ninh viễn trừng mắt đỗ hiểu ly cuối cùng vẫn là thỏa hiệp ngoan ngoãn đem nàng nói này dược liệu phân loại cấp nàng lộng lại đây. Ở phá hiểu phía trước đỗ hiểu ly rốt cục chế tạo gấp gáp ra tam khỏa giải dược tuy rằng không nhiều lắm nhưng là khẩn cấp vẫn là vậy là đủ rồi. Mặt sau nàng có thể làm xong lại cho lạc kỳ đưa đi. Hàn Minh dập đem giải dược đưa cho lãnh nhất làm cho hắn gọi nhân cấp xa ở Giang Nam Lạc Kỳ đưa đi. Hiện tại Lý Hừng Đông còn có trong chốc lát ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hàn Minh dập nói, hảo các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu nói, chúng ta đây cùng đi nghỉ ngơi, muốn hay không ở một cái phòng nghỉ ngơi đâu. Phanh, Đỗ Hiểu Ly đụng vào cái bàn, đem trên bàn chân chén cấp đụng vào nàng đem cái chén phù chính, một cước thải đến Hàn Minh dập trên chân, nói, ngươi suy nghĩ nhiều nói xong nàng trực tiếp trở về phòng gian đi ngay trước mặt ta ngươi thật là đồn đãi trông mặt lạnh vương ra bạch ninh viễn phía trước còn tại cảm thán đỗ hiểu ly y thuật truyền lại đây liền xem này một màn nhiều cười nói hàn minh dập tựa lưng vào ghế ngồi nhìn bạch ninh viễn sâu kín nói nói đi ngươi tiếp cận hiểu ly có cái gì mục đích bạch ninh viễn nhìn đến hàn minh dập bộ dáng kéo đem ghế dựa lại đây tọa hạ dựa vào ở phía sau đưa hắn chân khoát lên trên bàn nói định vương ngươi nói cái gì đâu Người hội bởi vì cây nho liêu tại như vậy sao Hàn Minh dập vẻ mặt không tin nhìn Bạch Ninh viễn người này đó lấy cơ cũng chỉ có ly nhi hội tin tưởng muốn vì tổ mẫu giải cổ cũng là lấy cớ đi Bạch Ninh viễn nhất sửa phía trước cả lơ phất phơ nhìn Hàn Minh dập cười nói Định Vương cảm thấy không phải kia người nói một chút ta vì cái gì ở tại chỗ này Bổn Vương đang đợi ngươi trả lời Hàn Minh dập thản nhiên nói nhưng là trên người lại phát ra lạnh như băng hơi thở Định vương lợi hại như vậy, nhất định có thể đoán ra. Bạch Ninh viễn nhìn Hàn Minh dập kinh hãi hắn đột nhiên phát ra khí thế, bất quá này cũng không thể làm cho hắn khuất phục. Nhìn ngươi như vậy lo lắng này nha đầu ta liền nói cho ta không nghĩ quá thương tổn nàng là được. Về phần ta lưu lại mục đích cái này không thể phụng cáo Định vương lợi hại như vậy, khẳng định có thể rất nhanh liền đoán được. Hàn Minh dập nhìn Bạch Ninh Viễn, này cùng ở đỗ hiểu ly trước mặt không đồng dạng như vậy Bạch Ninh Viễn thản nhiên nở nụ cười một tiếng, nói mạn đà la cốc đi ra nhân quả thật không giống với. Bồn Vương tuy rằng không biết các ngươi mạn đà la cốc thường ở ly nhi trên người được đến cái gì, không nghĩ mất mạng trong lời nói, vẫn là lập tức rời đi hào. Nếu các ngươi dám xúc phạm tới ly nhi một phần nhất hào, đừng trách bồn Vương mang binh san bằng ngươi mạn đà la cốc. Hàn Minh dập nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Định vương, Bạch Ninh viễn gọi lại Hàn Minh dập chậm rãi đứng dậy, đi đến Hàn Minh dập bên người, nói. Người vì cái gì cảm thấy ta là đến thương tồn của nàng. Mà không phải đến bảo hộ của nàng. Bảo hộ Lê Nhi, bổn vương một người là đủ rồi. Hàn Minh dập nói, ha ha ha, định vương đây là lo lắng ta đoạt kia nha đầu tâm sao. Nếu thật là như vậy, ta đổ thật đúng là có chút nhớ nhung cùng định vương nhất so sánh. Bạch Ninh viễn nhìn Hàn Minh dập càng ngày càng lạnh hơi thở cười cười, nói bất quá này yếu ngực không ngực yếu mông không mong tiểu oa nhi không là của ta đồ ăn. Có lẽ cũng sẽ không gần nữ xác định vương mới thích này khẩu vị một đêm không ngủ, hảo khốn nột ta đi về trước ngủ. Bạch Ninh viễn nói xong liền ra hiệu thuốc ly khai, chuyển biến đến Hàn Minh dập nhìn không tới địa phương mới thật mạnh thư khẩu khí, nói truyền thuyết không có mấy người có thể ở định vương tức giận thời điểm sống sót ta này có phải hay không nhổ răng cọp. Nói xong, hắn sờ sờ chính mình cổ mới rời đi. Hàn Minh dập nhìn Bạch Ninh viễn rời đi, đi ra khỏi phòng, ngẩn đầu nhìn sơn bên kia trắng giã phía chân trời, khoanh tay mà đứng, không biết suy nghĩ cái gì. Đỗ hiểu ly trở lại phòng ở sau thoát giày liền đi đến trên giường, một đầu buồn đến bạc bị lý. Buồn một hồi lâu nhi, nàng mới đứng lên, cúi đầu mắng một tiếng hồn đạm, sau đó mới khoanh chân ngồi ở trên giường, tu luyện khởi gió thổi tuyết nội công, dùng nội công tiêu trừ thân thể mệt nhọc. Mặt sau thời gian đỗ hiểu ly mỗi ngày đều vội vàng cấp rất hoàng thái hậu kiểm tra thân thể, chuẩn bị dược thiện, có dành thời điểm sẽ dậy mạnh giang trác tố thái, hoặc là cùng thanh trần thảo luận một chút y thuật, cùng bạch ninh viễn thảo luận một chút độc thuật, mỗi ngày ngày quá vô ba vô kỳ, thẳng đến có một ngày, tùy duyên hội sở lão bản vội vàng việc việc chạy tới tìm nàng. chương 78, Tức giận mắng nhân vương Tùy duyên hội sở là đỗ hiểu ly tham chiếu hiện đại hội sở thêm đi lên kinh thành tình huống bạn một cái hưu nhàn giải trí địa phương, trong đó bao hàm rừng chân, cơm ẩm, thi hội chờ các loại tài nghệ quán, hội quán liền kiến ở biện bờ sông Thượng. Cùng liêu kinh Thúy chúc huyền mặt sau sông nhỏ không giống với, biện Hà là liêu kinh Phượng Hoàng Thành chủ yếu con sông, Phượng Hoàng Thành giống như là bị biện Hà một phân thành hai bình thường. Bởi vì hà diện rộng lớn, dòng nước bằng phẳng, rất nhiều người thích ở bờ sông đi chơi, cũng có rất nhiều tiểu điếm khai ở bờ sông, tùy duyên hội sở chính là trong đó một nhà. Chẳng qua nó vị trí yếu hẻo lánh một chút tuy rằng cùng phồn hoa đoạn trích cách mấy cái phố, nhưng là chung quanh cư dân ít, vật kiến trúc cũng ít, có vẻ thanh tĩnh, hơn nữa thiết kế nhất lưu, phục vụ nhất lưu, bên trong ngoạn pháp lại thực mới mẻ, hơn nữa khai trương tiền tuyên truyền, khai trương sau rất nhanh liền tễ thân đến nhất lưu tiêu phí hội sở. Tuy rằng này hội sở là đỗ hiểu ly căn cứ lạc kỳ đối kinh thành miêu tả thiết kế, đến kinh thành sau nàng còn không có nhìn quá, đột nhiên gian nhìn đến này hội sở quản lý người đến tìm chính mình thực tại đem nàng kinh ngạc một chút. Mộc thúc người như thế nào đột nhiên tới tìm ta đỗ hiểu ly nhìn này năm ấy mà đứng chi năm mộc tử mộc hỏi. Tiểu thư, là như vậy, hôm nay thuộc hạ đột nhiên nhận được một đạo thánh chỉ, sự tình quan trọng đại ta không thể không tìm đến tiểu thư thương nghị. Mộc tử mộc nói, thánh chỉ. Đỗ hiểu ly kinh ngạc nhìn mộc tử mộc này hội sở như thế nào hội thu được thánh chỉ Mộc tử mộc đem trong lòng chói lọi thánh chỉ lấy ra nữa đưa cho đỗ hiểu ly Nói gần nhất vài thập niên, mỗi cách một đoạn thời gian mấy quốc gia sẽ tụ tập cùng một chỗ So đấu thi từ ca phú cùng này hắn tài nghệ tham gia trận đấu là các quốc gia quốc tử giám đệ tử Thượng một lần là ba năm trước đây ở Bắc Nguyên Quốc tổ chức quốc hội Lần này đến phiên chúng ta quốc gia tổ chức Cái đó và chúng ta có cái gì quan hệ Đỗ Hiểu Ly khó hiểu hỏi. Không biết là ai đề xuất nói năm nay trận đấu ở chúng ta tùy duyên tổ chức này thánh chỉ chính là làm cho chúng ta phụ trách trừ bỏ an toàn bên ngoài sở có chuyện. Mộc tử Mộc nói, cái gì? Đỗ Hiểu Ly lập tức theo ghế trên đứng lên, nhìn Mộc từ Mộc hỏi, này chung sự tình như thế nào hội tuyển ở tùy duyên? Chúng ta được đến tin tức là nói có nhân hướng Hoàng thượng đề nghị, nói tùy duyên nơi này vẫn có tổ chức một ít thi từ ca phú lôi đại tái tổ chức này trận đấu không có vấn đề. Này trận đấu nguyên bản là định ở Bắc Nguyên Quốc bởi vì Bắc Nguyên bên trong náo độc lâm thời đổi thành ở chúng ta quốc gia cử hành Nhưng là phía trước cũng không có phương diện này chuẩn bị, muốn lâm thời tạm ngưng họ quán cũng không còn kịp rồi Cho nên, cho nên tùy duyên đã bị người ta lấy đảm đương thương xử đỗ hiểu ly tiếp lời Có biết hay không là ai hướng hoàng đế tiến cử chúng ta Thuộc hạ vô năng, không có cha được Mộc tử Mộc Sám Quý nói Đỗ hiểu ly đem thánh chỉ mở ra rất nhanh xem một lần Mặt trên quả nhiên là nói làm cho Thùy Duyên hứng lấy lần này mấy cuộc trận đấu chuyện nghi Làm cho Thùy Duyên lão bản tiến công diện thánh Nàng ngồi trở lại ghế thượng nhìn thánh chỉ trầm mặc trong chốc lát nói Đến tuyên đọc thánh chỉ công công đâu Ta đã muốn cho hắn nói ngày mai tài năng liên hệ đến ngươi Cho nên hắn thuyết minh thiên thần thì mặt đi tiếp ngươi tiến công Mộc tử mộc trả lời nói Ta đã biết Đỗ hiểu ly đem thánh chỉ phóng tới trên bàn, nói ngươi đi về trước ngày mai ta sẽ ở giờ thiên thời điểm đến tùy duyên. Là, mộc Tử mộc đứng dậy, ở anh ca dẫn dắt hạ ly khai. Hạ duyên đứng ở một bên, nhìn đỗ hiểu ly phát sầu bộ dáng, nói tiểu thư chuyện này làm sao bây giờ. Ta hiện tại cũng không biết chờ ngày mai tiến công thấy hoàng đế rồi nói sao. Đỗ hiểu ly nhu nhu chính mình cái chán. Ta xem rất hoàng thái hậu thân thể cũng khôi phục không sai biệt lắm, nguyên bản tưởng đợi lát nữa vài ngày lại cho nàng giải cổ chiếu trước mắt hình thức đến xem, này hai ngày sẽ đem chuyện này dài. Như vậy cũng tốt bằng không bên kia việc liền cố không hơn bên này hạ diên nói. Nếu làm cho ta đã biết là ai đem tùy duyên đổ lên hoàng đế trước mặt đi ta nhất định đỗ hiểu ly vẻ mặt tức giận nói. Tiểu thư nhất định phải như thế nào? Hạ diên nhìn đỗ hiểu ly tức giận dưỡng cười hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đỗ Hiểu Ly nói, hiện tại đi trước chuẩn bị giải cổ chuyện nghi đi. Là Hạ Diên Phúc phúc thân ly khai, lưu lại Đỗ Hiểu Ly một người ở phòng khách nhìn trên bàn thánh chỉ ngẩn người. Buổi chiều Đỗ Hiểu Ly theo thường lệ cấp rất hoàng thái hậu kiểm tra rồi thân thể chờ rất hoàng thái hậu ngủ về sau nói với mộng cô một tiếng sau ly khai. Vừa mới đi ra ngoài liền thấy được Hàn Minh dập ở ngoài cửa. Tiểu tập ca ca ngươi như thế nào ở trong này? Chờ ngươi, chờ ta, ân. Có chuyện gì sao? Đỗ Hiểu Ly long long bên tai tóc hỏi Hàn Minh dập đi tới, đột nhiên ôm của nàng thắt lưng, thân mình nhảy liền rời đi sân Chỉ chốc lát sau liền đi tới mặt sau sơn thưởng Đỗ Hiểu Ly dọc theo đường đi đều không nói gì, chờ rơi xuống đất sau mới nhìn Hàn Minh dập hỏi Người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Nói chuyện, hán, Đỗ Hiểu Ly liếc Hàn Minh dập liếc mắt một cái, nói, nói chuyện không thể ở nhà nói sao Không nên đến nơi đây đến Hàn Minh dập ôm Đỗ Hiểu Ly, nhảy đến một viên tre trời đại thụ thượng trực tiếp đứng ở đã muốn luyện thành một mảnh tán cây mặt trên. Này thụ đã muốn phi thường tươi tốt căn bản không cần lo lắng hội ngã xuống. Ngồi đi, Hàn Minh dập tọa hạ vỗ vỗ chính mình bên người. Đỗ Hiểu Ly ngồi vào Hàn Minh dập bên người, nhìn phía dưới thôn trang thượng đèn đốt nghe hạ mặt đầu thua côn trùng kêu vang có chút phiền táo tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hàn Minh dập lặng lặng ngồi ở đỗ hiểu ly bên người, cảm giác được nàng trầm tĩnh lại, mới hỏi nói, xảy ra chuyện gì tình lần đầu tiên gặp ngươi như thế không bình tĩnh. Tuy rằng hiện tại buổi tối Hàn Minh dập đều là ở thôn trang thượng ngủ, nhưng là ban ngày hay là muốn đi kinh thành làm việc, hoặc là đi quân đội xử lý sự vụ. Cơm chiều thời điểm hắn liền cảm giác được đỗ hiểu ly hòa bình thường không quá giống nhau, mới có thể mang nàng đến nơi đây đến tán giải sầu. Đỗ hiểu ly đem hoàng đế làm cho mấy quốc tài nghệ trận đấu ở Tùy Duyên tổ chức chuyện tình cấp Hàn Minh Dập nói, Hàn Minh Dập nghe xong, nói chuyện này nếu đã muốn hạ thánh chỉ kia đó là đã muốn định ra đến đây. Này mấy quốc văn học trận đấu phóng tới Tùy Duyên đi làm quả thật có chút áp lực. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Ngươi theo ta cùng nhau. Đỗ hiểu ly quay đầu nhìn Hàn Minh Dập nhìn đến hắn bị bóng đêm mơ hồ khuôn mặt đột nhiên có loại thường thân thủ đi kiểm tra xúc động. Ân, như vậy chuyện trọng yếu, hoàng thượng sẽ không làm cho tùy Duyên buông tay làm Ngày mai ta cùng hắn nói một chút đem chuyện này giao cho chúng ta cùng nhau làm Vì cẩn thận khởi kiến, hắn khả nhiều cũng phải làm như vậy Hàn Minh dập cầm đỗ hiểu ly thủ nói Không chỉ có như thế, ngươi còn có thể đem ngươi hồ ly lão cha kéo vào đến cùng nhau Có đỗ thừa tướng ở chuyện này ngươi trên cơ bản liền thoải mái Đúng vậy, ta như thế nào đem cha ta gấp đã quên Đỗ hiểu ly nghĩ đến đỗ vân hàn, có nàng hồ ly lão cha ở, nàng hoàn toàn có thể núp ở phía sau mặt thanh nhàn ngày mai ta liền cấp hoàng thượng nói, làm cho lão cha cùng nhau. Kỳ thật ngươi không nói hoàng thượng cũng sẽ làm cho đỗ thừa tướng đến, ngươi chỉ để ý đem nơi sân cung cấp đi ra thì tốt rồi. Này chuyện của hắn giao cái ngươi tướng công cùng lão cha là có thể hàn minh dập khẳng định nói. Ân, đỗ hiểu ly gật gật đầu. Tuy rằng nàng tin tưởng chính mình làm cũng có thể đem chuyện này làm tốt tựa như kiếp trước mặc kệ có bao nhiêu gian nan, nhiều không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nàng đều có thể thực hoàn mỹ hoàn thành cứ việc chính mình hội chịu thực nghiêm trọng thương. Nhưng lạc giống như có nhân dựa vào cảm giác cũng không sai. Nhưng lạc hắn vừa mới nói tướng công, hai người ở tán cây ngồi hảo vãn, đợi cho đỗ hiểu ly tâm tình hoàn toàn bình phục xuống dưới sau, nàng mới đứng lên, nhìn hàn minh dập nói cảm ơn người tiểu tập ca ca. Này có cái gì hảo tạ hàn minh dập đứng lên tưởng nhiết của nàng mặt lại bị nàng tránh thoát nhìn đến nàng thân thể sau này ngưỡng tự hộ yếu ngã xuống đi bộ dáng, cả kinh hắn chạy nhanh tiến lên tưởng ôm của nàng thắt lưng. Nhưng là đỗ hiểu ly thân mình trượt lóe, tránh được hàn minh dập thủ thân mình tái sau này nhảy cả người liền nhẹ nhàng rơi xuống thượng. Hàn minh dập ở đỗ hiểu ly hạ xuống nháy mắt dọa một thân mồ hôi lạnh muốn tiến lên bắt lấy nàng lại thấy được nàng trong mắt chiêu thức sừng sốt một chút liền nhìn nàng phi thân rơi xuống thượng. Tiểu tập ca ca, ngươi còn tại mặt trên làm cái gì? Ngươi nếu không xuống dưới ta liền chính mình đi trở về nga." Đỗ Hiểu Ly hướng trên cây Hàn Minh Dập Huy phất tay, cười nói. Hàn Minh Dập nhìn Đỗ Hiểu Ly cười hì hì bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, nhảy rơi xuống Đỗ Hiểu Ly bên người, gõ sao Đỗ Hiểu Ly đầu, nói, "Bướng bỉnh. Ai cho ngươi luôn không hỏi ta liền đem ta mang đi ra?" Đỗ Hiểu Ly ôm đầu nói, Hàn Minh dập cầm trụ đỗ hiểu ly thủ lôi kéo nàng trở về đi Nói ta đã sớm nên phát hiện ở không có nguyệt quang buổi tối ngươi đều có thể thấy mọi vật đây là có nội công biểu hiện Nhưng là như vậy rõ ràng chuyện tình đều bị ta xem nhẹ ngươi là khi nào thì học được võ công Nhỏ thời điểm sẽ a Đỗ hiểu ly cũng không có đem chính mình thủ dậy đi ra tùy ý hắn nắm chính mình Lúc trước lãnh nhị không phải như thế nào đều giáo sẽ không ngươi sao Hắn còn bất đắc dĩ nói ngươi không có học võ thiên phú đâu Khi đó là không học được lặp sau lại liền chính mình sẽ Kia khi nào thì chúng ta nhiều lần Không cần ngươi là phượng minh quốc định vương Nếu là thắng ngươi không tốt nếu ta thua ta lại hội không vui Ha ha, sáng sớm hôm sau Đỗ Hiểu Ly đem thôn trang thượng chuyện tình an bài một chút Sau liền mang theo hạ duyên đi kinh thành Ở giờ thìn phía trước đến tùy duyên hội sở Mộc tử mộc sớm đã làm cho người ta ở cửa chờ nàng Chờ của nàng xe ngựa đến về sau chạy nhanh đem các nàng đón đi vào Mộc từ mộc chính ở trong sân cấp hội sở nhân khai sớm hội, nói cho bọn họ hội sở gần nhất hội tạm dừng buôn bán, bởi vì hội sở sắp nhanh đón một đại sự. Lúc này cử thị vệ mang theo đỗ hiểu ly hai người vào được. Tiểu thư, mộc từ mộc nhìn đến đỗ hiểu ly sạch sẽ hướng đỗ hiểu ly hành lễ, sau đó xoay người cấp phía dưới người ta nói. Đây là chúng ta tùy duyên hội sở lão bản đỗ hiểu ly tiểu thư, mọi người kêu tiểu thư là có thể mặt khác một vị chính là hạ duyên cô nương. Tiểu thư. Mọi người nhất tề hướng Đỗ Hiểu Ly xoay người hành lễ. Đỗ Hiểu Ly hướng mọi người khoát tay, nói, này đã hơn một năm vất vả mọi người, Hiểu Ly lúc này tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Mặt sau chuyện này không chỉ có quan hệ đến hội sở tương lai, lại quan hệ đến chúng ta mỗi người tánh mạng. Nhưng là nếu chúng ta lần này làm tốt chuyện này kia thì duyên hội sở có thể danh dương thiên hạ cho nên, mọi người nhất định phải đà khởi 12 vạn phần tinh thần, biết không? Đã biết, mọi người đều cùng kêu lên trả lời. Đỗ hiểu ly vừa lòng gật gật đầu, nói, mặt sau thời gian yếu vất vả mọi người mộc thúc người tiếp tục nói đi. Nói xong, nàng liền sau này lui hai bước đi vào một bên nhìn. Mộc tử mộc ho khan hai hạ, tiếp tục nói vừa mới chưa nói xong trong lời nói. Một lát sau nhị cử thị vệ mang theo hai người vào được, đỗ hiểu ly nghe được tiếng vang chuyển đi qua chính như nàng sở liệu người đến là hàn minh trạch bên người cái kia đại tổng quản đan công công. Công công, mộc tử mộc hướng công công chắp tay. Mộc lão bản, nhà ngươi lão bản đã trở lại sao? Đàn công công nhìn đến mộc tử mộc trực tiếp hỏi. Hồi công công, lão bản đã muốn đã trở lại. Đây là chúng ta lão bản. Mộc tử mộc chỉ vào đỗ hiểu ly nói. Đàn công công nhìn đến đỗ hiểu ly kinh ngạc há to miệng ba. Đỗ, đỗ tiểu thư. Như thế nào là ngươi a? Đỗ hiểu ly hướng đan công công cười cười, nói, đan công công tốt. Khủ khủ, đỗ tiểu thư ngươi chính là tùy duyên hội sở lão bản đan công công quăng một chút trong tay phất trần thu hồi trong lòng kinh ngạc cười tuồng tìm nhìn đỗ hiểu ly đỗ hiểu ly gật gật đầu ha ha đỗ tiểu thư thật sự là niên thiểu hiểu vi người đã là này tùy duyên lão bản vậy cùng tạp gia cấm cung đi hoàng thượng còn chờ rất đan công công nói đỗ hiểu ly phúc phúc thân nói công công thỉnh Đây là đỗ hiểu ly lần thứ hai tiến cung, đàn công công trực tiếp đem nàng đưa ngự thư phòng, đỗ hiểu ly nhìn dọc theo đường đi hai bên thị vệ thầm nghĩ này hoàng cung thủ vệ quả nhiên phi so với bình thường. Đàn công công làm cho đỗ hiểu ly ở ngoài cửa chờ, sau đó đi rồi đi vào, nhìn đến hàn minh trạch đang ở cùng hàn minh dập, hàn minh hoàng còn có đỗ vân hàn nói chuyện. Hoàng thượng này tùy duyên lão bản đã muốn ở ngoài điện chờ. Hàn Minh Trạch đang ở cùng Hàn Minh dập cùng Đỗ Vân Hàn nói lần này trận đấu chuyện tình, nghe được Đan công công trong lời nói, nói tuyên. Đàn công công nhìn đối với ngoài điện hô một tiếng tuyên tùy duyên hội sở lão bản Đỗ Hiểu Ly ít kiến. Đỗ Hiểu Ly nghe hiểu Đan công công trong lời nói, đi theo đi ra nganh đón của nàng công công vào ngự thư phòng, nhìn so với người bình thường phòng khách đều đại ngự thư phòng, lại một lần nữa cảm thán hoàng cung xa hoa. Vì thần tham kiến hoàng thượng định vương, nhân vương, Đỗ Thừa Tướng. Đỗ Hiểu Ly quỳ xuống hướng hàn minh trạch hành lễ. Đỗ, Đỗ Hiểu Ly. Trừ bỏ hàn minh dập ở đây mọi người kinh ngạc. Người chính là tùy duyên lão bản. Hồi hoàng thượng đúng là vi thần. Đỗ Hiểu Ly bình tĩnh trả lời nói, nhìn đến đồng dạng kinh ngạc Đỗ Vân Hàn thật có lỗi cười cười. Đem chính mình lão cha cũng dọa đến, lúc này đi sẽ không ai bản tử đi. Như thế nào hội, ngươi như thế nào sẽ là tùy duyên lão bản. Không có khả năng, không có khả năng Hàn Minh Hoàng là này mấy người lý kinh ngạc nhất Một bộ thực chịu đả kích bộ dáng không ngừng phe phề đầu nói Hàn Minh chạy phục hồi tinh thần lại, nói Đỗ Thái Y ngươi trước đứng lên đi Tạ Hoàng thưởng, Đỗ Hiểu Ly nói xong đứng lên Đỗ Hiểu Ly à Đỗ Hiểu Ly, ngươi thật là có bao nhiêu bí mật à Ngươi thật là ở Sơn Thôn Lý Trường Đại Sao Hàn Minh chạy nhìn Đỗ Hiểu Ly, giống như cảm thán giống như chất vấn nói Hồi hoàng thượng vi thần theo tiểu đều là ở đỗ trang lớn lên, trừ bỏ lần này, chưa từng có rời đi quá chu huyện này. Ở chu huyện coi như là mọi người đều biết đến sự tình. Đỗ hiểu ly nói, từ nàng mang theo đỗ trang nhân phú lên sau, nàng liền thành chu huyện danh nhân, không ít người đi về phía nàng mua cây nho cùng cây quýt cây giống. Này cũng là nàng sau lại thu vào nhất bộ phân. Không có khả năng, người nếu ở trường thôn đại, như thế nào hội y thuật? Như thế nào hội giỏi ca múa? Hàn Minh Hoàng phủ định hoàn toàn nói, nhân vương, này cũng không có người quy định nói ở trường thôn đại nhân nên cái gì đều không thể nào. Đỗ Hiểu Linh nhìn Hàn Minh Hoàng liền cảm thấy ánh mắt đổ hoàng, nghe được hắn trong lời nói lại cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, hiện tại rất nhiều trường thôn đại nhân hiện tại cũng thành ta phượng minh quốc lương đống nhân tài, nhân vương chớ không phải là khinh thường những người này. Đỗ hiểu ly trong lời nói làm cho Hàn Minh Hoàng không biết như thế nào nói tiếp bởi vì nàng nói cũng không sai, hiện tại không ít làm quan đều là nông thương xuất thân, bởi vì khoa cử đi lên con đường làm quan, trong đó đủ rất nhiều có năng lực nhân. Cho nên đỗ hiểu ly hội này đó cũng không có gì kỳ quái nhưng là lúc trước nàng vì cái gì yếu trang làm cái gì cũng không hội bộ dáng. Đều do nàng, nếu không phải nàng như vậy. Hắn liền sẽ không đi từ hôn Hàn Minh dập cũng không có khả năng thừa dịp hư mà vào Làm cho Hoàng thượng hạ chỉ cho bọn hắn lưỡng tứ hôn Hắn cũng sẽ không bởi vậy bỏ qua nàng Nghĩ vậy chút Hàn Minh hoàng kết nhanh nắm thành quyền đầu Đỗ Hiểu Ly Ngươi này đó đều là với ai học Hàn Minh trạch to mò hỏi Hoàng thượng ngươi là biết đến ngưu tỉnh là đại sư huynh của ta Ta này y thuật tự nhiên là theo hắn nơi đó vỡ lòng Lúc trước định vương vẫn là nhìn ta học tập phân rõ Thảo Dược Đỗ Hiểu Ly tiếp tục nói Chính là lúc trước ngươi đi chữa bệnh cái kia địa phương. Hàn Minh trạch nhìn Hàn Minh dập hỏi. Hàn Minh dập gợt gợt đầu. Cho nên ngươi đã sớm nhận thức nàng Hàn Minh Hoàng Chất vẫn nói. Ta cùng ly Nhi là đã sớm nhận thức nhân vương ngươi có cái gì dị nghị. Hàn Minh dập lãnh nghiêm mặt hỏi. Nhìn đến hắn xem đỗ hiểu ly ánh mắt hắn này trên người lệ khí liền nhịn không được tưởng ra bên ngoài tán. Hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt. Là ngươi cố ý làm cho hiểu ly giả bộ cái gì cũng không hội bộ dáng. Sau đó làm cho ta đi từ hôn, người tái nhân cơ hội làm cho hoàng thượng tứ hôn, hàn minh dập nhĩ hào ti bỉ. Hàn minh hoàng nói đạo lý rõ ràng, cảm thấy hết thảy liền như chính mình suy nghĩ như vậy, đều là hàn minh dập cùng đỗ hiểu ly liên hợp lại lừa gạt chính mình, mới có thể tạo thành hôm nay kết quả này. Nhân vương thật sự là buồn cười, lúc trước là ai cầm từ hôn thư đi vào đỗ phủ, nói ta không xứng với của ngươi. Là ai đối ta nhị thì nói thích là nàng, vô luận như thế nào đều phải thú của nàng. Đỗ hiểu ly bị hàn minh hoàng trong lời nói khí vui vẻ, nhìn hắn hỏi. Xin hỏi nhân vương, lúc trước có thể có nhân cầm đao đặt tại của ngươi trên cổ buộc ngươi làm như vậy. Ta hàn minh hoàng bị đỗ hiểu ly ánh mắt nhìn xem trột dạ, này quyết định quả thật là chính hắn làm được. Ta lúc ấy không phải bị lời đồn che mắt sao. Hừ, nhân vương một câu bị che mắt là có thể che giấu mục đích của ngươi sao. Ngươi khi đó không phải cảm thấy của ta theo nông thôn lý đến, cho nên không xứng với ngươi. Ngươi lúc trước từ hôn thời điểm, có thể có nghĩ tới ngươi như vậy sẽ mang đến cho ta cái dạng gì vũ nhục. Ngươi đã đều không có bận tâm quá người khác, lại có cái gì tư cách đến nếu nói đến ai khác che mắt ngươi. Hơn nữa ta cùng định vương chẳng qua là mới trước đây ở Đỗ Trang nhận thức quá mấy tháng, như thế nào giống ngươi nói đến thiết kế này đó. Nhân vương điện hạ, người từ hôn thương ta danh dự định vương thỉnh cầu tứ hôn cho ta bổ cứu, xin hỏi nhân vương điện hạ hiện tại mà nói này đó có cùng dụng ý. Còn có, nhân vương tuy rằng là vương gia, nhưng là ta còn là vị lấy chồng nữ tử, vẫn là thỉnh nhân vương không cần bảo ta hiểu ly. Hàn Minh Hoàng nhìn đến Đỗ Hiểu Ly trong mắt chán ghét theo bản năng sau này lui hai bước. Đỗ Hiểu Ly trong lòng là thật cảm thấy này Hàn Minh Hoàng ghê tởm phía trước khinh thường chính mình, cùng chính mình từ hôn thời điểm cao hứng thành cái dạng gì từ đó về sau nhìn đến chính mình trong mắt đều có che giấu không được hèn mọn nhưng là từ trung thu chương sau hắn xem chính mình ánh mắt liền thay đổi ảo não tức giận giữ lấy nhìn khiến cho nàng cảm thấy ghê tởm nhưng là ta tốt lắm lão tứ hàn minh trạch sắc mặt lôi kéo nói đều đừng nói nữa trẫm hôm nay tìm các ngươi đến không phải mà nói chuyện này hoàng thượng bớt giận nhìn đến hàn minh trạch sinh khí mấy người bọn họ chạy nhanh nhận sai Hàn Minh Trạch nhìn Hàn Minh Hoàng, nói nếu lúc trước là chính ngươi yếu từ hôn, hiện tại sẽ không nếu tưởng này hắn bằng không cho dù ngươi là chấm thần đệ đệ chấm cũng sẽ không tha ngươi. Thần đệ biết sai, Hàn Minh Hoàng cúi người nhận sai, nhưng là thấp trên mặt lại cũng không có ăn năn bộ dáng. Hàn Minh Trạch thấy vậy mới bình ổn cơn tức nói tốt lắm chúng ta hiện tại mà nói nói lần này trận đấu chuyện tình. Đây là trẫm đăng cơ tới nay lần đầu tiên tổ chức loại này mấy quốc trong lúc đó trận đấu, trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Chúng ta phải lần này trận đấu làm được phong phong cảnh quang, trương hiền ta phượng minh quốc thực lực. Đỗ Hiểu Ly, lần này chuyện tình vừa mới ở lâm chiều thượng trẫm đã muốn cùng các đại thần thảo luận qua cứ dựa theo nhân vương đề cử, địa điểm định ở của người tùy duyên hội sở. Đỗ hiểu ly nghe được hàn minh trạch trong lời nói, biết là hàn minh Hoàng đem tùy duyên cấp đẩy lên phía trước đi, trong lòng trên người hắn tiêu cái xoa, lại lấy tiểu đao hung hăng tìm mấy đao. Vì thần nhất định đem hết có khả năng. Đỗ hiểu ly tỏ thái độ nói, ân, kia địa điểm liền như vậy định rồi, bất qua tuy rằng là muốn mượn dùng của người tùy duyên làm lần này nơi sân, nhưng là này hắn phương diện chuyện tình không cần ngươi quan tâm, chúng ta đã muốn thương nghị tốt lắm, lần này chuyện tình liền giao cho định vương cùng đỗ thừa tướng đến quản lý. An toàn từ định vương phụ trách này hắn an bài giao cho đỗ thừa tướng Vừa lúc đỗ thừa tướng là phụ thân của ngươi các ngươi lẫn nhau phối hợp hẳn là hội nhiều Lão thần nhất định hội tận tâm hết sức đỗ vân hàn nói Đồng thời cũng ở trong lòng thở dài nguyên bản chuyện này hắn còn muốn từ chối Nhưng là hiện tại biết tùy duyên là đỗ hiểu ly nhi Hắn như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chính là hiện tại cách trận đấu chỉ có một nguyệt thời gian Không biết hết thầy chuẩn bị công tác đến cập không Định vương an toàn bộ phận liền giao cho ngươi, ngươi cần phải yếu bảo đảm mỗi người nhân thân an toàn. Hàn Minh Trạch nói với Hàn Minh dập, thần đệ tuân chỉ, hoàng thượng, thần đệ cũng tưởng làm cho này thứ trận đấu công tác tẫn một phần lực. Hàn Minh Hoàng đột nhiên mở miệng nói, Hàn Minh Trạch nhìn nhìn Hàn Minh Hoàng, nói nhân vương ngươi nhiều cấp học viện đệ tử chỉ đạo chỉ đạo thì tốt rồi. Này chuyện của hắn liền giao cho bọn hắn đến đây đi. Người mới học tốt lắm của ngươi chỉ đạo đối này học sinh hàn là hội rất giúp Đây là cự tuyệt hắn thỉnh cầu Hàn Minh Hoàng tuy rằng lòng có không cam lòng Nhưng là vẫn là cuối người nói thần đệ tuân chỉ ân kia lần này là sự tình liền giao cái các ngươi ba cái nhân vương Ngươi trước tiên lui hạ Hàn Minh trạch nói thần đệ cáo lui Hàn Minh Hoàng được rồi cái lễ nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái chậm rãi lui đi ra ngoài Phía dưới các ngươi nói nói các ngươi đối lần này trận đấu an bài Hàn Minh dập cùng Đỗ Vân Hàn phân đừng nói nữa ý nghĩ của chính mình, Đỗ Hiểu Ly đem tùy duyên tình huống đại khái nói một chút còn nói một ít chính mình đề nghị nghe được Đỗ Vân Hàn cùng Hàn Minh trạch hai mắt tỏa ánh sáng. Chờ bước đầu kế hoạch định ra xuống dưới sau, Đỗ Hiểu Ly hướng hoàng đế nói vì rất hoàng thái hậu giải cổ chuyện tình cuối cùng đem thời gian định ở hai ngày sau chờ rất hoàng thái hậu giải cổ sau là có thể hồi hoàng cung, nàng cũng có thể an tâm chuẩn bị trận đấu chuyện tình. Vì rất hoàng thái hậu giải cổ là đại sự Hàn Minh trạch xác nhận thời cơ đã muốn có thể liền đồng ý Đỗ Hiểu Ly này Hai ngày ở thôn trang thượng chiếu cố rất hoàng thái hậu Tùy duyên bên này chuyện tình giao cho Đỗ Vân Hàn Cùng Mộc Tử Mộc chờ nàng cấp Rất hoàng thái hậu giải cổ về sau liền trở lại kinh thành đến Hô Đỗ hiểu ly đứng ở cửa cung bên ngoài, hùng hăng hít sâu một chút mỗi lần tiến hoàng cung, nàng đều cảm thấy hào áp lực này điêu lũ ngọc thế theo nàng không có một chút lực hấp dẫn, ngược lại như là lao tù, giam cầm vô số người thanh xuân thì giờ liền ngay cả này hoa văn trang sức thượng khuôn mặt tươi cười tựa hồ đều ẩn hàm bi thương. Người nhà đầu kia còn có chuyện gì gạt của ta? Đỗ hiểu ly còn không có tới cấp cảm thán, đỗ vân hàn một cái nhị chỉ đạn liền đạn đến nàng trên đầu. Cha, đau quá Đỗ Hiểu Ly lên án hướng Đỗ Vân Hàn hô. Hừ, cho ngươi sự tình gì đều gạt ta. Đỗ Vân Hàn còn muốn tái sao Đỗ Hiểu Ly đầu, nhìn đến nàng ôm đầu đáng thương hề hề nhìn chính mình, thủ lại thả xuống dưới. Ngươi xem lần này chuyện tình, nếu ngươi sớm một chút làm cho ta chỉ đối tùy duyên là ngươi địa phương, ta khẳng định sáng sớm liền hướng hoàng thượng từ chối chuyện này hiện tại tốt lắm, nặng như vậy đại chuyện tình liền rơi xuống chúng ta vài người trên người. Ta cũng không biết thôi. Ai biết cái kia Hàn Minh Hoàng hội đem Tùy Duyên đẩy ra cha ngươi liền đừng nóng giận Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Đỗ Vân Hàn không đánh chính mình, đi lên vãn chụp cánh tay hắn, làm nũng nói. Hội y thuật ngươi gạt ta, Tùy Duyên ngươi là ngươi cũng gạt ta, ngươi còn có cái gì không sự tình gạt của ta. Đỗ Vân Hàn chừng mắt Đỗ Hiểu Ly hỏi. Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Vân Hàn bộ dáng nhược nhược nở nụ cười hai tiếng, nói kia gì cùng người khác hợp khai tính không? Tính, chỉ cần với ngươi dính quan hệ đều tính. Đỗ Vân Hàn vừa nghe Đỗ Hiểu Ly nói như vậy, chỉ biết nàng còn có chuyện gạt chính mình. Khụ khụ chúng ta đến trên mã xa đi nói đi. Ta vừa lúc mang bọn người đi tùy duyên nhìn xem. Sau đó ta tái hồi thôn trang đi lên. Đỗ Hiểu Ly đề nghị nói. Đi thôi, Đỗ Hiểu Ly cùng Đỗ Vân Hàn còn có hàn minh dập cùng nhau lên xe ngựa xa phu huy huy roi, xe ngựa liền chậm rãi Ly khai hoàng cung đại môn. Chờ bọn hắn đi rồi sau, ở ngoài Hoàng Cung một góc, Hàn Minh Hoàng từ phía sau đi ra, nhìn Đỗ Hiểu Ly xe ngựa bóng dáng, hai mắt một mảnh vẻ lo lắng. Xe ngựa hướng tới Tùy Duyên chạy tới, trong xe ngựa, Đỗ Hiểu Ly một bộ nhược nhược biểu tình nhìn Đỗ Vân Hàn. Nói đi, Đỗ Vân Hàn chờ xe ngựa rời đi Hoàng Cung Phạm Vi, nói. Kia gì, phong tuyết lâu có của ta công ty cổ phần. Đỗ Hiểu Ly thành thật công đạo. Cái gì là công ty cổ phần? Đỗ Vân Hàn cùng Hàn Minh dập nhìn Đỗ Hiểu Ly, đều chưa từng nghe qua này từ ngữ. Ngạch đơn giản mà nói chính là ta ở bên trong đầu nhập vào tài chính, sau đó dựa theo so với liệt chi hoa hồng. Coi như là nửa lão bản đi. Đỗ Hiểu Ly đơn giản giải thích nói. Thì phải là nói, phong tuyết lâu cũng coi như của người địa phương Đỗ Vân Hàn vừa nghe phong tuyết lâu, trong lòng mạnh mẽ nhảy một chút kia cũng là cái dẫn vào chú ý địa phương A. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu. Còn có hay không? Còn có kia gì, Lý ra rượu trái cây Đỗ Hiểu Ly sờ sờ cái mũi của mình, như vậy tính đứng lên, chính mình giống như có được sản nghiệp còn man nhiều. Chính là bán rượu nho cái kia Lý ra rượu trái cây. Đỗ Vân Hàn hỏi, đúng vậy, Đỗ Hiểu Ly xem Đỗ Vân Hàn nhìn chính mình không nói lời nào, xem ra như là sinh khí còn chưa nói nói. Đỗ Vân Hàn liền cười ha ha đứng lên, tiếp theo vỗ Đỗ Hiểu Ly bảo vai nói, không sai không sai, không hổ là ta Đỗ Vân Hàn nữ nhi. Hào, hào. Nhìn đến Đỗ Vân Hàn không có sinh khí, Đỗ Hiểu Ly trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra tuy rằng chính nàng cũng không biết chính mình khẩn trương cái gì Bởi vì đã muốn tới gần giữa trưa, Đỗ Hiểu Ly bọn họ đến Tùy Duyên thời điểm Mộc Tử Mộc đã muốn đem cơm chưa chuẩn bị tốt ăn cơm chưa Mộc Tử Mộc mang theo bọn họ ở Tùy Duyên hội xử lý nơi nơi dạo qua một vòng, làm cho bọn họ đối nơi này có thể có chút hiểu biết Theo sau Đỗ Hiểu Ly liền mang theo Hạ Duyên ngồi xe ngựa đi trở về Bởi vì rất Hoàng Thái Hậu ở thôn Trang Thượng, cứ việc hiện tại có vẻ việc Hàn Minh dập vẫn là ở thiên hắc thời điểm chạy về Đỗ Trang. Hiện tại giống như đã muốn thói quen, có của nàng mới vừa rồi là chính mình muốn đi địa phương, giống như có người ở trong nhà chờ chính mình về nhà giống nhau. Đỗ Hiểu Ly ở cơm chiều sau đem sự tình cấp rất Hoàng Thái Hậu nói một chút hơn nữa nói cấp cho nàng giải cổ chuyện tình, nói đem thời gian định ở hai ngày sau, bởi vì này hai ngày nàng yếu phối trí ức chế cổ trùng viên thuốc. Mạnh Giang chắc biết Đỗ Hiểu Ly là tùy duyên lão bản thời điểm kinh ngạc hai thủ ôm miệng mình ba, vẻ mặt không dám tin nhìn Đỗ Hiểu Ly, đã lâu mới toát ra một câu đến, Hiểu Ly, ngươi thật sự mới thập tam tuổi sao. Ngươi như thế nào cái gì đều đã. Tùy duyên hội sợ cương nhiên cũng là của ngươi, lần sau nếu ai cho ta nói phong tuyết lâu là ngươi ta cũng sẽ không kinh ngạc. Đỗ Hiểu Ly nhìn Mạnh Giang chắc cười cười, không biết ngày đó nàng có thể hay không thực không sợ hãi nhạ. Ngày hôm sau... Đỗ Hiểu Ly đang ở hiệu thuốc Lý chuẩn bị phối trí áp chế cổ trùng viên thuốc. Hạ Diên Tiến vào nói có nhân đến thôn trang tìm đến Đỗ Hiểu Ly. Đỗ Hiểu Ly đi ra ngoài xem thời điểm, nhìn đến Ngưu Tỉnh cùng Thanh Trần cung kính hướng người tới hành lễ. Đỗ Hiểu Ly vừa thấy tổng cộng đến đây bốn người, một cái là dáng người nhỏ gầy năm cận cổ hi lão giả, đúng là được xưng là Dược Vương Hồ Nhất giản. Một cái là Mi Thanh Mục Tú cao cao gầy gầy trung niên nam tử, một cái là hai mươi tuổi Tả Hiểu một thân lụa trắng nữ tử, còn có một chính là đồng đồng. Sư huynh, hiểu ly, ngươi mau tới đây, sư phó đến đây. Ngưu tỉnh hướng đỗ hiểu ly huy phất tay nói. Đỗ hiểu ly đi qua đi, hướng tới hồ nhất giản được rồi cái đại lễ, nói, đệ thử đỗ hiểu ly gặp qua sư phó. Ha ha, ngươi chính là hiểu ly. Đến đến đến, làm cho vi sư nhìn xem, ân, vừa thấy chính là cái giật mình hoa tử, khó trách có thể đem ta dược vương cốc y thuật kế thừa xuống dưới. Hồ Nhất Giản tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng là thân thể cũng rất thân thể cường tráng, nói chuyện trung khí 10 phần. Phía trước nói phái người đi tiếp các ngươi, nhưng là sư huynh nói các ngươi cũng không biết khi nào thì mới đến. Đỗ Hiểu Linh nhìn Hồ Nhất Giản có điểm lão ngoan đồng bộ dáng, cảm thấy thực thân thiết. Ha ha, bởi vì ta cũng không biết khi nào thì sẽ tới. Thanh Trần Hiểu biết Hồ Nhất Giản nói, sư muội, đây là ngươi Vương Trạch sư huynh, Nặc Nhi sư điệt Thanh Trần cấp Đỗ Hiểu Ly giới thiệu mặt khác hai người. Vương Trạch Sư huynh, Đỗ Hiểu Ly hướng Vương Trạch gật gật đầu, đầu tiên ân cần thăm hỏi. Nạc Nhi gặp qua tiểu sư thúc, Nạc Nhi tiến lên cấp Đỗ Hiểu Ly được rồi cái lễ, hướng nàng ân cần thăm hỏi, nhưng là kia biểu tình cùng ngữ khí đều để lộ ra một loại không có đem Đỗ Hiểu Ly để vào mắt hương vị. Chương 79, cấp mặt không biết xấu hổ. Đỗ Hiểu Ly cảm giác được Phàn Nạc Nhi đối chính mình miệt thị còn chưa nói nói Nàng liền chính mình thẳng đứng dậy tử đi vào vương trạch phía sau Trung quanh đánh giá chỗ ngồi này thôn trang không xem Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái Phàn Nạc Nhi là trẻ tuổi lý y học thiên phú bên trong dựa vào tiền Dược vương cốc mặc dù có không ít nữ từ học y có tuổi so với nàng còn lớn hơn Nhưng là nhưng không có so với được với của nàng y thuật hơn nữa nàng mới 10 cựu tuổi Xem như có vẻ tuổi trẻ giả lấy thời gian nàng định có thể ra hồn Cho nên hắn cho tới nay đều xem như dược vương cốc công chúa bàn tồn tại cũng là mọi người cúng bái đối tượng. Đỗ hiểu ly xem như nửa đường sát đi ra trình rào kim tuy rằng trừ bỏ nghiêu tỉnh bên ngoài không ai gặp qua nàng, nhưng là dược vương cốc lý đều là của nàng đồn đáy, đem của nàng nổi bật hoàn toàn cái đi qua, điều này làm cho nàng thực mất hứng. Nhất là làm nàng nàng nghe được nói đỗ hiểu ly mới thập tam tuổi thời điểm Đối này tiểu sư thúc lại không để ở trong lòng Cảm thấy hết thảy đều là thông tin vịt như thế nào khả năng có nhân nhỏ như vậy So với nàng còn lợi hại Nàng đang định khi nào thì có cơ hội vụng trộm chuồn ra cốc đi hội hội đỗ hiểu ly Hàn Minh Sa đã tới rồi Thanh Trần được đến tin tức sau liền cùng Hàn Minh Sa ly khai dược vương cốc Nghe nói chính mình sư công cùng sư phó yếu đi ra Nàng lợi dụng chiếu cố bọn họ danh nghĩa đi theo đi ra cùng với Hôm nay nhìn đến Đỗ Hiểu Ly quả thật cùng chính mình trong tưởng tượng giống nhau, bất quá là một cái còn không có lớn lên oa nhi mà thôi, ngoài miệng tuy rằng kêu nàng sư thúc nhưng là trong lòng lại không đem Đỗ Hiểu Ly để ở trong lòng. Mọi người đều muốn phản nặc nhi thái độ xem ở trong mắt các hữu tâm tư, lại cũng chưa nói cái gì. Đỗ Hiểu Ly cười cười, nói sư phó sư huynh chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Ân, đi thôi. Đỗ Hiểu Ly mang theo mấy người vào sân, trước dẫn bọn hắn đi gặp rất hoàng thái hậu cùng Mạnh phu nhân. Bọn họ yếu ở trong này trụ, rất hoàng thái hậu chuyện tình khẳng định man không được bọn họ, nói sau làm cho bọn họ biết còn có thể cùng nhau cấp rất hoàng thái hậu giải cổ. Nói sau, chính mình sư phó cùng rất hoàng thái hậu cũng là lão người quen, ở trong này đụng phải cũng không thể không đi chào hỏi. Rất hoàng thái hậu sớm đã đứng lên, chính ở trong sân cùng mảnh lão phu nhân phơi nắng nói chuyện phiếm, nghe nói hồ nhất giản đến đây, nói chúng ta lão bằng hữu đến đây, đi hội hội đi. Vân, đã lâu không thấy được hắn mạnh lão phu nhân nói. Ai, bất chi bất giác đã muốn như vậy qua nhiều như vậy năm rất hoàng thái hậu cảm thán nói. Hiện tại chúng ta đều già đi, còn nhớ rõ khi đó chúng ta trộm đi đi ra ngoài. Gặp được hắn, đi theo phía sau hắn nhìn hắn hành y tế thế, nhoáng lên một cái đã muốn là vài thập niên tiền chuyện tình. Ha ha, khi đó chúng ta vẫn là tiểu cô nương, hiện tại chúng ta chát trai đều đã muốn đi ra. Đúng vậy, thời gian quá thực mau a Hai người vừa đi một bên cảm thán, đi vào phòng khách thời điểm liền thấy được đã muốn tỏa ở bên trong hồ nhất giản đáng người. Hàm kiến rất hoàng thái hậu. Hồ đại ca các ngươi rốt cục đến đây. Rất hoàng thái hậu nâng nâng thủ, làm cho mọi người đứng lên, sau đó đi đến trung gian chủ tọa tọa hạ, mạnh lão phu nhân ở nàng phía dưới tọa hạ. Phía trước chợt nghe thanh trần kia đứa nhỏ nói ngươi muốn tới kết quả đợi nhiều như vậy thiên cũng không gặp còn tưởng rằng ta hồi cung tiền không thấy được ngươi đâu. Rất hoàng thái hậu cũng nói, đỗ hiểu ly nghe được rất hoàng thái hậu tự xưng, không phải ai ra, mà là ta, nghĩ đến các nàng cùng hồ nhất giản quan hệ quả thật không sai. Nguyên bản là tính từ từ sẽ đến, bất quá nhận được thanh trần tin tức đem tình huống của ngươi nói một chút chúng ta liền trực tiếp đến kinh thành hồ nhất giản sờ sờ chính mình hoa dâm tròm dâu. Ở đến trên đường, hồ nhất giản vẫn đi một chút đỉnh đỉnh cũng không đuổi. Nhưng là hai ngày tiền thu được thanh trần phát đến tin tức nói rất hoàng thái hậu thân thể có dạng hắn liền làm cho vương trạch trực tiếp bôn hướng phượng hoàng thành. Phía trước thanh trần chính là nói ngươi thân thể có dạng cũng không cụ thể nói, ngươi làm sao vậy. Hồ Nhất Giản hỏi, cũng chính là nhân già đi thân thể không còn dùng được rất Hoàng Thái Hậu nói. Này trong phòng cũng không có ngoại nhân, Thanh Trần liền đem rất Hoàng Thái Hậu trong cổ chuyện tình cấp Hồ Nhất Giản nói. Là ngươi kiểm điều tra ra sao? Hồ Nhất Giản sau khi nghe xong hỏi Thanh Trần, không phải ta là tiểu sư Muội, ta đến kinh thành đến thời điểm nàng đã muốn đem rất Hoàng Thái Hậu nhận được thôn trang lên đây. Thanh Trần nói, ta cũng hiểu được không có khả năng là ngươi, ngươi đối cổ thuật cũng không quen thuộc. Hồ Nhất Giản nói, sau đó nhìn Đỗ Hiểu Ly, nói, Hiểu Ly, người đối Tây Nam cổ thuật thực hiểu biết. Có khỏe không, Đỗ Hiểu Ly nói, ta trước kia sẽ ngủ ở Tây Nam phương hướng cách miêu Cương không phải rất xa. Già chúng ta quẩn tiếp qua mấy bách lý chính là miêu Cương trước kia vô sự thời điểm nghiên cứu quá này. Nhưng có phải thế không rất sâu nhập, người đối y thuật cùng độc thuật đều rất nghiên cứu, không nghĩ tới đối cổ thuật cũng có thiệp nhập. Thanh Trần Cảm Thán nói. Đỗ hiểu ly cười cười, nàng kỳ thật thời gian cũng không nhiều, chích là vì chỉ số thông minh có vẻ cao, học cái gì đều rất nhanh. Nói sau y thuật cũng là kiếp trước còn có, nàng cũng không có hoa rất nhiều thời giờ tại đây mặt trên, càng còn nhiều mà nghiên cứu độc thuật đi. Này cổ thuật cũng quả thật như nàng theo như lời, cũng không có cỡ nào xâm nhập đi giải, chính là hiểu biết một ít có vẻ trụ cuột cùng có vẻ dễ dàng, quá mức phức tạp cổ thuật nàng vẫn là sẽ không. Rất Hoàng Thái Hậu trên người cổ hẳn là đối phương ỉ vào nơi này không có người biết cổ cho nên hạ tối cấp thấp cổ. Hồ Nhất Giản tán dương nhìn nhìn đỗ hiểu ly, sau đó đối Rất Hoàng Thái Hậu nói ta còn là cho người đem bắt mạch đi. Hào, Rất Hoàng Thái Hậu vươn tay cánh tay làm cho Hồ Nhất Giản cấp chính mình bắt mạch. Hồ Nhất Giản tiến lên cẩn thận đem một hồi, sau đó buông tay ra trở lại chính mình vị trí thượng nói thân thể của người hiện tại điều dưỡng coi như không sai, hẳn là có thể thừa nhận trụ bức ra cổ trùng đánh sâu vào. Này đó đều ích đối với của người này tiểu đồ để Rất hoàng thái hậu nghe được hồ nhất giản nói như vậy cũng thật cao hứng Hướng đỗ hiểu ly vẫy tay, chờ đỗ hiểu ly sau khi đi qua Lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên người Nói ta trong khoảng thời gian này đều là nàng ở dùng dược thiện cho ta điều dưỡng Bằng không ta này thân thể chỉ sở cũng không có bao nhiêu thiên nhật từ có thể qua nga Hàn bà nội nói quá lời Hiểu ly chính là làm một cái y giả cùng một cái vãn bối ứng việc mà thôi hơn nữa hàn bà nội nhất định có thể dài mệnh trăm tuổi đỗ hiểu ly cười nói phàn nặc nhi nhìn toàn bộ phòng ở mọi người nhìn đỗ hiểu ly lại nghe đến đỗ hiểu ly trong lời nói cúi đầu nói thầm nói chỉ biết định nọt hồ nhất giản hỏi dài cô thời gian đỗ hiểu ly nói chính mình đang ở phối chế áp chế cổ trùng viên thuốc cần hai ngày thời gian cho nên thời gian bước đầu định ở hậu thiên Biết được Đỗ Hiểu Ly còn muốn phối chế viên thuốc, hồ nhất giản bọn họ đã đem Đỗ Hiểu Ly chạy về hiệu thuốc đi, vương chạy cùng phàn nặc nhị an bài hảo phòng sau làm cho bọn họ nghỉ ngơi, ba cái lão nhân tắc tụ cùng một chỗ ôn chuyện Đỗ Hiểu Ly rời đi thời điểm, nhìn đến ba người nói nói cười cười bộ dáng, cười cười. Có thể ở này triều đại bảo trì vài thập niên hữu tình, này cũng là tương đương khó được đi. Sư thúc xin dừng bước, Đỗ Hiểu Ly rời đi viện này, đang muốn hồi hiệu thuốc thời điểm, nghe được có người kêu chính mình. Nàng chuyển đi qua, nhìn Phàn Nạc Nhi, hỏi, Phàn Nạc Nhi sư điệt có chuyện gì sao? Sư thuốc ta nghĩ với ngươi cùng đi hiệu thuốc, muốn nhìn một chút sư thuốc như thế nào phối chế áp chế cổ trùng viên thuốc có thể chứ? Có lẽ ta còn có thể băng giúp ngươi đâu. Phàn Nạc Nhi đi thẳng vào vấn đề nói, bất quá nàng kia nói như thế nào đều không giống như là ở hỏi, đổ như là ở mệnh lệnh. Đỗ Hiểu Ly cười cười, nói các ngươi chạy vài ngày lộ, hiện tại khẳng định mệt chết đi, đi trước nghỉ ngươi đi. Này phối chế viên thuốc chuyện tình ta một người thì tốt rồi, nếu có cần ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ hạ diên đưa nặc nhi sư điệt đi nghỉ ngươi đi Nặc nhi tiểu thư thỉnh, hạ diên theo đỗ hiểu ly phía sau đi ra, đối phản nặc nhi làm thỉnh thư thế Kia nặc nhi sẽ không quấy giày chính là tiểu sư thuốc có đôi khi làm việc hay là muốn lượng sức mà đi, này rất hoàng thái hậu cũng không phải là có thể lấy đến tùy tiện làm thí nghiệm không cần đến lúc đó xảy ra sự tình, làm phiền hà toàn bộ dược vương cấp cùng phủ thừa tướng Phàn nặc nhi nói xong, không hề xem đỗ hiểu ly, dẫn đầu ly khai Hạ diên chạy nhanh đi lên đem nàng đưa nàng tạm thời ở lại sân Nàng chính là có vẻ tuổi trẻ khí thịnh, ngươi đừng để ở trong lòng Thanh trần theo sân đi ra, nói với đỗ hiểu ly Đỗ hiểu ly nhìn thanh trần, một đầu ngân phát dưới ánh mặt trời phím hào quang Hơn nữa quần áo áo trắng, vẻ mặt lạnh nhạt thật sự có chút không dính trần thế cảm giác Nàng hướng hắn gật gật đầu, nói ta biết đến Thanh Trần nhìn Đỗ Hiểu Ly, cảm thấy này thật là nhân gian một cái kỳ nữ tử, nàng không khiêu không nóng nảy, lạnh nhạt xử thế tính tình, giống như đã muốn trải qua quá thương hải tang điền bình thường, rõ ràng nàng mới là nhỏ người kia cũng rất là bao dung phàn nặc như tính tình, giống như nàng mới là tuổi đại bình thường. "Viên thuốc chuyện tình cần ta hỗ trợ sao? Nếu sư huynh không có chuyện làm trong lời nói, hoan nghênh ngươi giúp ta nga." Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. Nàng sở dĩ không có đồng ý Phản Nạc Nhi cùng nhau, bởi vì nàng theo Phản Nạc Nhi trong mắt không có nhìn đến muốn hỗ trợ ý tứ, bất quá là muốn xem chính mình là như thế nào làm lòng của nàng tư không ở phối chế viên thuốc thượng đi cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Mà Thanh Trần là thật muốn giúp nàng, muốn đem viên thuốc mau chóng nghiên cứu chế tạo đi ra cho nên hắn mới có thể mời hắn cùng nhau. Hai người đi hiệu thuốc sau vẫn nghiên cứu đến trạng vảng. Thẳng đến cơm chiều tiền, hạ Diên đến gọi bọn hắn đi ăn cơm, đỗ hiểu ly cùng thanh trần mới ly khai hiệu thuốc. Cụ thể dược liệu đã muốn phối trí đi ra, còn lại chỉ cần ngày mai đem dược liệu biến thành viên thuốc là có thể. Đến nhà ăn sau, đỗ hiểu ly nhìn đến nguyên bản một bàn tử nhân đã muốn biến thành hai bàn, nàng nhìn trời, người này như thế nào biến thành nhiều như vậy. Định vương điện hạ, người khát không khát, uống chén tùy đi phản nặc nhi thanh âm truyền đến khiến cho đỗ hiểu ly chú ý nàng xem đi vừa lúc nhìn đến phàn nặc nhi đem một chén nước phóng tới hàn minh dập trước mặt thân mình hướng hàn minh dập trên người thấu vẻ mặt quyến rũ tươi cười đỗ hiểu ly tâm tình một chút sẽ không xinh đẹp nhìn nhìn phàn nặc nhi kia thật to ngực khí có nhìn nhìn chính mình tiểu bánh bao nhịn không được bĩu môi trừng mắt nhìn hàn minh dập liếc mắt một cái hàn minh dập đã muốn biết phàn nặc nhi thân phận nhìn thoáng qua nàng đặt ở chính mình trước mặt thủy chén không có gì động tác. Đột nhiên cảm giác được đến một đạo hàm chứa phẫn nộ tầm mắt quay đầu vừa thấy, đỗ hiểu ly đã muốn đem ánh mắt rời, xoay người đi ra ngoài. Hắn lập tức đứng dậy hướng nàng đi rồi đi qua. Phàn nặc nhi nhìn đến hàn minh dập để ý cũng không để ý chính mình, mà đỗ hiểu ly vừa xuất hiện bước đi đi qua nói chuyện với nàng, tức giận trà trà chân. Lê nhi, hàn minh dập đi vào hoa viên thời điểm đuổi theo đỗ hiểu ly, bắt lấy cánh tay của nàng, giữ nàng lại. Làm sao vậy? đỗ hiểu ly nhìn hàn minh dập kia trương yêu nghiệt bàn khuôn mặt đột nhiên tưởng cho hắn họa vài cái rùa đi lên nhìn xem như vậy còn con nữ nhân hướng hắn trên người phác không ngươi sinh khí hàn minh dập nói a sinh tức giận cái gì ta có cái gì hào tức giận hàn minh dập lôi kéo đỗ hiểu ly thủ không cho nàng động nói ngươi nếu không sinh khí như thế nào hội nhìn đến ta và ngươi kia sư điệt bước đi Đỗ hiểu ly trắng hàn minh dập liếc mắt một cái Nói ta chỉ phải đi cấp sư phó bàn hai đàn rượu nho đến Người đã đến đây, vậy cùng nhau đi Bàn rượu, hàn minh dập nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói Khóe miệng rút trừ, bình thường tình huống như vậy Không phải hẳn là ăn sai tức giận sao Hắn vừa mới cũng rõ ràng cảm giác được của nàng bất khoái Người có đi hay không? Khủ khủ đi, đi thôi Hàn minh dập đưa tay đặt ở bên miệng ho khan một chút đáp Hai người đi rượu diễu lý bàn hai đàn rượu nho trở lại nhà ăn thời điểm mọi người đã muốn nhập tòa, đỗ hiểu ly làm cho Hàn Minh dập đem rượu một bàn thả một vò, sau đó khai phong một cỗ rượu nho mùi tràn đầy mãn toàn bộ nhà ăn. Sư phó, đây là ta làm cho thôn trang người trên tiền đoạn thời gian ủ rượu nho các ngươi nếm thử. Đỗ hiểu ly làm cho Bạch Ninh viễn cấp kia bàn nhân rót rượu chính mình cấp này một bàn rót rượu. Bất quá rất Hoàng Thái Hậu chỉ có thể nhìn không thể uống của ngươi hạ nhân còn có thể làm này." Phàn Nặc Nhi bưng lên chén rượu nghe thấy một chút, sau đó âm dương quái khí nói, "Này không phải lý ra rượu Hán rượu sao?" "Tiểu sư thúc ngươi chớ không phải là cầm người ta rượu mà nói là ngươi ra hạ nhân nhượng đi." Nhà ăn coi như ấm áp không khí lập tức trở nên có chút cứng ngắc, Vương Trạch nhìn Phàn Nặc Nhi quát lớn nói, "Nặc Nhi, ta cũng vậy ăn ngay nói thật a." phản nặc nhi vẻ mặt vô tội nhìn vương trạch nói hơn nữa đây là sư phó cho ta nói a rượu nho là lý gia rượu hán độc sản rượu trái cây trừ bỏ lý gia rượu hán khác rượu hán cũng không hội tuy rằng tiểu sư thúc nơi này có cây nho viên nhưng là cũng không thể nói này rượu chính là của nàng hạ nhân nhưỡng a câm miệng tiểu sư muội nặc nhi tuổi trẻ không hiểu chuyện lời của nàng ngươi đừng để ở trong lòng vương trạch nhìn đỗ hiểu ly xin lỗi nói lại là tuổi trẻ không hiểu chuyện Hôm nay lần thứ hai nghe được lấy cỡ này, Đỗ Hiểu Ly trong lòng cười lạnh một chút. Giữa trưa thanh trần lúc ấy không có phương tiện đi ra cho nên không có ngăn cản Phàn Nạc Nhi trong lời nói, nhưng là Vương Trạch hiện tại ở trong này, lại chờ Phàn Nạc Nhi đem nói cho hết lời mới đến nói cái gì tuổi trẻ không hiểu chuyện. Trong đó cái gì tâm tư, nàng như thế nào hội không hiểu. Ân, nói đến, nặc Nhi sư điệt trích so với ta lớn 5-6 tuổi quả thật có vẻ tuổi trẻ. Đỗ Hiểu Ly làm bộ như lơ đãng nói. Nếu sư huynh đều nói nàng là tuổi trẻ không hiểu chuyện ta cũng không thể rất so đo không phải. Đỗ hiểu ly trong lời nói vương chạy cùng phàn nặc nhi đỏ mặt lên. Của nàng ý thư cũng thực rõ ràng, phàn nặc nhi so với nàng lớn 5-6 tuổi, lại dùng tuổi trẻ không hiểu chuyện đến có lẽ các ngươi không biết xấu hổ sao. Ta lại chưa nói sai, chẳng lẽ này không phải lý gia rượu hán độc hiểu rượu nho sao. Phàn nặc nhi chừng mắt đỗ hiểu ly chất vấn nói. Đỗ Hiểu Ly đem mọi người rượu đều khen ngược về sau, mới làm được chính mình vị trí thượng nói ai nói này rượu nho chỉ có lý ra rượu hán mới có. Thế nhân đều biết đến sự tình, người còn có cái gì hảo chống chế Phàn Nặc Nhi nhìn Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái, khinh miệt nói. Thế nhân đều biết nói này rượu nho là lý ra rượu hán ủ, vậy ngươi nhóm biết này những rượu địa phương tử là từ đâu tới đây sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi, nàn bất thành cũng là ngươi bất thành. Phàn Nạc Nhi suy một tiếng nói. Đỗ hiểu ly không trả lời tiếp tục hỏi, này cây nho ngươi có biết là từ đâu tới đây sao? Cái thứ nhất gieo trồng nhân là ai? Ta như thế nào biết? Phàn nặc nhi nói, cây nho là ta lục năm trước ở đỗ trăng mặt sau ngọn núi phát hiện, sau đó mới di tài đi ra, đại diện tích gieo trồng, hơn nữa tại đây lục năm lý nhanh chóng phát triển, ở nam bắc phương đều có lan tràn. Này cây nho đều là ta phát hiện ta biết sự nhỏ ủ phương pháp cũng là thuận lý thành chương chuyện tình đi. Đỗ hiểu ly chậm rãi nói. Ngươi nói cây nho là ngươi phát hiện chính là ngươi phát hiện phàn nặc nhi vẻ mặt không tin. Ta còn nói là ta phát hiện đâu, này cây nho quả thật là tiểu sư muội trước phát hiện, khi đó nàng cho chúng ta ăn thời điểm chúng ta còn không biết đâu." Nưu Tỉnh nói, "Đúng rồi, chúng ta lần đầu tiên uống đến rượu nho cũng là ngươi tự mình ủ đi." Khi đó quý thiếu tướng quân lập tức liền uống rớt bán đàn đâu. Ta cũng nghe lãnh nhị nói qua chuyện này, nói Lưu Phong ca ca lập tức hét lên thiền nhiều, cuối cùng vẫn là tiểu tập ca ca cấp ngăn cản, bằng không những người khác đều không hét lên. Đỗ Hiểu Ly nhớ tới khi đó chuyện tình, cũng hiểu được buồn cười theo nghiu tình trong lời nói nói. "Cáp ta nhưng là nghe được có người nói của ta nói bậy." Quý Lưu Phong thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào, đem trong phòng nhân giật này mình. Tiếp theo quần áo nguyệt nha bài Quý Lưu Phong liền từ bên ngoài đi đến. "Lưu Phong ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Đỗ Hiểu Ly đứng dậy nói. Ha ha, ta đương nhiên là tới bắt người bím tóc xem, vừa lúc làm cho ta nghe được người nói ta nói bậy đi. Quý Lưu Phong nói xong hướng rất Hoàng Thái Hậu được rồi cái lễ. Lưu Phong người đã đến rồi. Trung thu sau liền không thấy được quá người đâu. Rất Hoàng Thái Hậu hướng Quý Lưu Phong khoát tay nói. Lưu Phong luôn luôn tại quân doanh lý xử lý sự tình, vẫn nghe nói Hiểu Ly nơi này có cái thôn trang, này vẫn là lần đầu tiên đến. Quý Lưu Phong trả lời, nhìn đến trên bàn có khen ngực rượu nho, phi thường tự giác bưng một chén liền uống đứng lên. "Ta làm sao nói ngươi nói bậy, ta chỉ là mới trần thuật lúc trước chuyện tình mà thôi." Đỗ Hiểu Ly làm cho xảo chúc cấp Quý Lưu Phong thêm cái ghế, tiếp tục lời nói mới rồi để nói. "Kia còn không phải bởi vì ngươi lúc trước những rượu nho rất hảo hét lên, ta không chú ý liền hét lên hơn phân nửa đàn a." Quý Lưu Phong nói sạo nói. Khi đó nghe ngươi nói lý ra rượu hán muốn mua của ngươi phương tử, còn bởi vì ngươi là hay nói giỡn đâu, không nghĩ tới ngươi cuối cùng thật sự đem phương tử cấp nàng. Ta kia cũng không phải là cấp nàng rất ta đó là hợp tác. Đỗ Hiểu Ly nói, rất hợp tác, dù sao chính là ngươi đi theo bọn họ cùng nhau là đi. Quý lưu Phong nói, sau đó kỳ quái nhìn Đỗ Hiểu Ly, nói, ngươi nói ngươi này đầu là như thế nào cấu tạo khi đó ngươi mới nhiều sẽ nhưỡng rượu nho Đỗ hiểu ly xem vương trạch cùng phản nạc nhi sắc mặt trở nên có chút khó coi, trong lòng một trận cười trộm, này quý lưu phong thật sự là rất cấp lực, hắn trạng tựa như nói chính mình không nên cười nhạo hắn năm đó chuyện tình, lại ở trong lời nói đem chính mình mới rượu trái cây người sáng lập chuyện tình để lộ ra đến, này so với ngay mặt nói rượu nho chính là nàng sang tạo ra cũng có hiệu quả. Đánh phản nặc nhi mặt mặt ngoài còn không có thương bọn họ mặt mũi. Được rồi ngươi, của ta đầu là thế nào từ ngươi muốn hay không sao khai nhìn xem đỗ hiểu ly cười khẽ chừng mắt nhìn quý lưu phong liếc mắt một cái nói ngươi còn không có ăn cơm đi hạ Diên cấp lưu phong ca ca lấy phó bát khoái lại đây hạ duyên ở xào chút cấp quý lưu phong thêm ghế dự thời điểm đã đem quý lưu phong bát chuẩn bị tốt nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói đem bát khoái cầm đi lên ha ha ta đây liền khách khi quý lưu phong tiếp nhận bát khoái cùng mọi người cùng nhau ăn đứng lên Mà về này rượu nho chuyện tình mọi người cũng không tái tiếp tục nói, bởi vì nói tiếp cũng là phản nặc nhi mất mặt tốt số người ta là khách nhân, lại là dược vương cốc nhân tổng không thể tuyệt không bận tâm. Có quý lưu phong này kẻ giờ hơi ở, nhà ăn bầu không khí lại sinh động đứng lên, biết hắn cùng hàn minh dập còn có đỗ hiểu ly trước kia liền nhận thức mạnh giang chác liền làm cho hắn đem lúc trước chuyện tình nói một câu. Mạnh Giang chắc đề nghị chiếm được những người khác nhận thức đồng, rất Hoàng Thái Hậu cũng có chút tò mò lúc trước là cái gì dạng chuyện tình làm cho chính hắn một có chút lãnh tình tôn tử hội như thế để bụng. Vì thế trận này bữa tối liền thành quý lưu phong cá nhân diễn thuyết thú, hắn đem Đỗ Hiểu Ly khi đó chuyện tình đều nói một lần, cái gì Đỗ Hiểu Ly cứu Hàn Minh dập bị hắn đạp, sau đó lại bị nàng đoán trở về, nói nàng đi ngọn núi kiểm Trích Lang, làm cho người ta ra đàn tên gọi bạc, nói nàng đi theo nghiêu Tình học tập phân rõ dược liệu, lấy thảo dược tiền lời, còn nói nàng loại cây nho những rượu nho, mua đỉnh núi loại cây ăn quả, nhất là lúc trước nhiều như vậy hoàng gia thị vệ đi cái nàng làm nông phu loại cây quý thụ kia nhưng là Cổ Kim lần đầu tiên nhìn thấy. Còn nói sảng khoái sơ nhắc tới Hoa Nhi thân chuyện tình. Nga, nguyên lai các ngươi lúc trước còn có miệng ước định a. Mạnh Giang chắc đám người ha ha nghe Quý Lưu Phong nói bọn họ ở đỗ trang chuyện tình, nghe được Hoa Nhi thân cười trêu chọc nói. Ha ha, cho nên này hoàng thượng tứ hôn coi như là đem bọn ngươi năm đó cái kia miệng ước định Tọa thực rất hoàng thái hậu vừa lòng nhìn Đỗ Hiểu Ly. Tuy rằng Hàn Minh Trạch là hoàng thượng, nhưng là nàng thích nhất vẫn là Hàn Minh Dập, hắn cũng là để cho nàng đau lòng tôn tử. Nhìn đến hàn minh dập vẫn không chịu nạp phi Các nàng lúc trước cũng tưởng quá ban cho hắn nữ từ cái gì cuối cùng đều bị hắn cự tuyệt Cũng bởi vậy truyền ra hắn không gần nữ sắc đồn đãi Sau lại nàng đem hàn minh dập một mình gọi vào cấm cung đến hỏi một chút Hàn minh dập nói cho chính nàng trong lòng có một cô gái Hắn đang đợi nàng vào kinh không nghĩ ở nàng phía trước con này nữ nhân của hắn Bằng không nàng hội ghét bỏ hắn Rất hoàng thái hậu lúc ấy bị thức không nhẹ đường đường vương ra Không nói yếu đẹp ba ngàn, lại cũng không thể nói vì một cái nữ tử đem hắn sở hữu nữ tử đều cự tuyệt nhưng là hàn minh dập kiên trì chính mình ý tứ từng bước không chịu thoái nhượng, sau lại hắn nói một câu nói, làm cho nàng lựa chọn tôn trọng hắn lựa chọn. Hắn nói, hoàng tù mẫu, vì phượng minh quốc an bình ta có thể buông tha cho vài thứ kia cũng có thể ở chiến trường chém giết trí tử chỉ cần có thể bảo hộ phượng minh quốc, vì hoàng thượng cho ta hàn ra bảo vệ cho này giang sơn. Làm hoàng thất nhất viên, buông tha cho những ta kia không đau lòng, nhưng là hoàng tổ mẫu, đây là ta duy nhất muốn kiên trì Nghe xong hàn minh dập trong lời nói, rất hoàng thái hậu trầm mặc hồi lâu, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt kiên đĩnh thân hình Cuối cùng thật dài, thở dài một tiếng, từ nay về sau liền không hề hỏi đến hán này phương tiện chuyện tình Rất hoàng thái hậu buông lòng khẩu, những người khác cũng không vội mà chuyện này Ai biết sau lại hắn hội chủ động yêu cầu Hoàng đế cho hắn tứ hôn, tuy rằng hắn nói thực nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là khi đó nàng chỉ biết hắn chờ cái kia cô gái đến đây. Tuy rằng nàng nói hội tôn trọng Hàn Minh dập lựa chọn, nhưng là vẫn là hội theo tổ mẫu thân phận đi đánh giá đỗ hiểu ly, cũng may này cô gái cùng này hắn cô gái không giống với, cũng đúng chính mình khẩu vị. Hôm nay nghe được nàng mới trước đây chuyện tình, có chút đau lòng nàng mới trước đây chịu khổ cũng cảm thán của nàng năng lực chi cường, như vậy nữ từ khẳng định có thể trở thành một cái tốt vương phi bị mọi người khứu đỗ hiểu ly mặt có chút phíam hồng nói lưu phong ca ca lần đầu tiên nhìn đến của ngươi thời điểm ngươi cười khả tao bao đang ở nói hăng say quý lưu phong nghe thấy câu sừng sốt một chút sau đó nhớ tới hắn lần đầu tiên nhìn đến đỗ hiểu ly thời điểm nàng chính là như vậy cấp lãnh nhị nói bên trong cái kia cười đến thực tao bao nam nhân là ai a ha ha ngươi lúc ấy còn hỏi tiểu sư muội là ai tiểu thân mật tới Nghiêu tỉnh nhớ tới Quý Lưu Phong đến ngày đầu tiên liền hỏi Đỗ Hiểu Ly là ai đúng vậy tiểu thân mật. Quý Lưu Phong cảm giác được đến từ Hàn Minh dập trên người lãnh khí, mất tự nhiên nở nụ cười hai tiếng, sau đó nói, định vương điện hạ, này, ta là đến nói cho ngươi quân doanh lý có chuyện chờ ngươi nơi đi để ý, ngài hiện tại ăn xong rồi sao? Có chuyện vì sao không còn sớm điểm nói? Hàn Minh dập biết cần quý lưu phong tự mình mà nói chuyện tình tất nhiên không là cái gì việc nhỏ, Buông chiếc đũa, đối rất Hoàng Thái Hậu nói tổ mẫu, nếu quân doanh lý có chuyện chúng ta trước hết ly khai. Đi thôi công sự quan trọng hơn, rất Hoàng Thái Hậu nói, một chút cơm không nói ăn khách và chủ tẫn hoan ít nhất đại bộ phận nhân là ăn rượu chừng cơm ăn no chỉ có phản nặc nhi vẫn trước mắt Mỹ thực đối nghịch. Cơm chiều sau, mọi người đều tự trở về chính mình sân. Bởi vì dược vương cấp mọi người ở tại một cái sân, cho nên Đỗ Hiểu Ly rốt cục không cần xem Phàn Nạc Nhi cấp chính mình một ngạt. Ngày hôm sau Đỗ Hiểu Ly cũng luôn luôn tại hiệu thuốc lý ngốc nàng giữa trưa không đến đã đem viên thuốc chế tạo ra đến đây, sau đó luôn luôn tại hiệu thuốc tu luyện. Gần nhất bởi vì bận quá, nàng chưa bỏ buổi tối ngủ tiền đều không có hoa này hắn thời gian tu luyện nội công, hiện tại có thời gian có thể tu luyện một chút chính yếu là ở trong này sẽ không dùng nhìn đến Phàn Nạc Nhi cùng Vương Trạch. Tối hôm qua Hàn Minh dập không có trở về, nàng hôm nay buổi sáng làm cho đi tìm hắn lãnh nhị cho hắn tiện thể nhắn, viên thuốc hôm nay có thể chế tạo ra, nếu có tất yếu trong lời nói nói cho trong cung kia trích một tiếng, ngày mai nàng sẽ cấp rất hoàng thái hậu giải cổ. Hàn Minh dập ngày hôm qua nửa đêm đi kinh thành, ở hôm nay lâm chiều sau đi ngự thư phòng đem chuyện này cấp Hàn Minh Trạch nói, Hàn Minh Trạch cũng tỏ vẻ ngày hôm sau sẽ đi ngoài thành thôn trang thượng xem. Ở hiệu thuốc ngốc đến trạng vảng. Hạ Diên đến kêu nàng đi ăn cơm chiều thời điểm cấp nàng nói một chút phản nặc nhi một ngày động tĩnh, nghe được nói nàng một ngày đều ở chính mình trong viện bất quá nhanh đến chạng vạng thời điểm đi ngọn núi một chuyến. Đỗ Hiểu Ly có chút nghi hoặc nhíu mày mau, không biết nàng lại ở đánh cái gì chú ý. Hầu Hạ hả hảo rất hoàng thái hậu nghỉ ngơi sau, đỗ hiểu ly trở lại chính mình phòng đêm ngày hôm sau chuyện tình trình tự mặc suy nghĩ một lần, lại tự mình sắp sử dụng gì đó kiểm tra rồi một chút, sau đó mới trên giường tu luyện bởi vì ngày hôm sau cấp cho rất hoàng thái hậu giải cổ cho nên hắn đêm nay yếu ngủ sớm đi. Lúc nửa đêm ngủ say đỗ hiểu ly đột nhiên mở mắt hai tròng mắt trong đêm tối có vẻ đặc biệt sáng ngời. Cửa sổ giấy bị đâm thanh âm bị ban đêm sâu tiếng kêu bao phủ, bất quá lại không tránh được nàng đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm lỗ tai. Nàng ở trên giường nín thở trong chốc lát liền nghe được môn bị mở ra thanh âm, tiếp theo một bóng người không hề cố kỵ đi đến. Kia người tới đối hiểu ly bên giường, nhìn nàng ngủ say bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, nói: "Một cái tiểu oa nhi, có cái gì lợi hại cư nhiên dám cùng người khác liên hợp lại cười nhạo ta. Ta xem ngươi ngày mai như thế nào tới thu thập này cục diện." nói xong, nàng liền ở trong phòng tìm kiếm đứng lên, nhìn đến trên bàn hòm đi qua đi mở ra, nhìn đến bên trong nằm hai lạp viên thuốc một lớn một nhỏ. nhớ tới cơm chiều thời điểm nghe đỗ hiểu ly nói này hai lạp viên thuốc đại là ở giải cổ phía trước ăn, nhỏ là ở giải cổ về sau ăn. nàng liền cầm lấy nhỏ kia lạp mặt khác theo chính mình đai lưng xuất ra một bao thuốc bột mở ra, đem viên thuốc phóng tới thuốc bột bên trong đi lăn hai vòng, sau đó tái phóng tới hòm bên trong. Nếu ngày mai hoàng đế nhìn đến kết quả này, không biết người hội có cái gì kết cục đâu. Ha ha, đem hết thảy đều chuẩn bị tốt về sau, người nọ nhìn thoáng qua giường người trên, mới ly khai phòng ở trong sân quải vài vòng, theo thường vây bay đi ra ngoài, đi một cái sân. Người đi đâu lý, người nọ vừa vừa mới chuẩn bị đẩy cửa hồi chính mình phòng ở, chợt nghe đến một tiếng chất vấn. Sư, sư phó phản nặc nhi xoay người nhìn đột nhiên xuất hiện nhân, có chút run run hô. Vương Trạch nhìn đến Phàn Nặc Nhi mặc suốt nhất tề bộ dáng, hẳn là mới từ bên ngoài trở về, nói: đã chạy thế này, ngươi đi đâu lý? Ta cơm chiều ăn hơn ngủ không được, đi bên ngoài tiêu thực. Phàn Nặc Nhi trả lời nói: Vương Trạch nhìn đến Phàn Nặc Nhi lóe ra hai mắt liền biết nàng cũng không nói gì lời nói thật, nhưng là lại cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, nói: đã chạy thế này, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta còn muốn đi nhìn ngươi tiểu sư thúc dài cổ. Nặc Nhi đã biết cái này trở về ngủ phàn nặc nhi nói xong liền thôi thuê phòng môn lắc mình đi vào vương chạy ở trong sân đứng trong chốc lát xác định không ai đến trong viện đến mới hồi chính mình phòng ở đi mặt khác một bên đỗ hiểu ly ở phàn nặc nhi rời đi sau liền mở mắt xác định nàng đã muốn rời đi sân nàng mới đứng dậy đi vào cái bàn bên cạnh cầm lấy dược hạt tiểu thư hạ diên theo phòng lương thượng nhảy xuống nhìn đỗ hiểu ly vừa mới nặc nhi tiểu thư nàng Đỗ hiểu ly nói đêm nay đã biết lý khả năng sẽ có khách nhân thăm cho nên làm cho nàng ở phòng lương thượng mai phục nếu nàng theo trên giường lên nói nàng đã đi xuống đến bằng không ngay tại phòng lương thượng án binh bất động. Hiện tại đỗ hiểu ly đi lên nàng mới nhảy xuống tới. Đỗ hiểu ly đem dược hạp mở ra xuất ra khi lạc tiểu viên thuốc đặt ở mũi thở hạ nghe nghe sắc mặt trầm xuống nói phệ cốt tán. Phệ cốt tán. Hạ Diên bị Đỗ Hiểu Ly trong lời nói hoảng sợ, hỏi chính là cái kia dùng sau hội toàn thân đau đớn không thôi độc. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, đem kia lạp viên thuốc nhưng trở về hòm lý, nói đêm nay ăn cơm chiêu thời điểm nàng vẫn hỏi ta về viên thuốc chuyện tình, nguyên lai like đánh là này chủ ý. Ta vẫn nghĩ đến nàng ít nhất kiêu căng một ít nghĩ nàng lại là khách nhân, cho nên đối với nàng lần nữa nhường nhịn. Không nghĩ tới nàng cương nhiên giống như này ác độc tâm tư. Tiểu thư người đêm nay nói, thuốc này hoàn giống nhau chỉ có một viên, hiện tại này bị hạ độc kia ngày mai chuyện tình chỉ có sau này lùi lại hạ Diên nói. Đỗ Hiểu Linh nhìn nhìn trên bàn hòm lý viên thuốc cười lạnh một tiếng, nói, không cần, ngày mai chuyện tình chiếu kế hoạch tiến hành. Nếu cấp mặt không biết xấu hổ, vậy trực tiếp xé rách mặt đi. Chương 80, giải cổ, tê của nàng mặt giả hiệu, sáng sớm hôm sau. Đỗ hiểu ly tào tào liền đi lên, tối hôm qua bị hạ độc hòm còn tại trên bàn làm ra vẻ, hạ Diên cấp đỗ hiểu ly đoan rửa mặt thủy vào thời điểm nhìn đến hòm, hỏi tiểu thư, này muốn hay không ta cầm ném. Đừng, nếu là nàng biến thành cái dạng này, kia sẽ để lại cho nàng đi. Đỗ hiểu ly đưa tay thân đến thủy bồn lý, giặt sạch hai hạ, sau đó đem đặt ở bồn duyên thượng khăn mặt phóng ở trong nước lộng thấp, vớt lên ninh làm, sau đó đặt ở trên mặt phu trong chốc lát mới thủ xuống dưới cả người nhất thời thanh tỉnh không ít. Viên thuốc bị hủy kia hôm nay cấp rất hoàng thái hậu giải cổ làm sao bây giờ? Hạ Diên lo lắng nói. Đỗ Hiểu Ly đem khăn mặt thả lại trong nước đi vào bên giường, theo gối đầu biên xuất ra một cái tương tự hòm mở ra cấp Hạ Diên nhìn thoáng qua lại quan thượng nói ta như vậy vất vả mới làm ra đến viên thuốc như thế nào có thể dễ dàng khiến cho nàng làm hỏng? Tuy rằng chính là liếc mắt một cái, nhưng là hạ diên vẫn là nhận ra bên trong hai lạp đan dược cùng bị phàn nặc nhi hội hủy diệt viên thuốc giống nhau, nhìn trên bàn hòm nghi hoặc hỏi tiểu thư kia đây là. kia bất quá là ta ngày hôm qua ở hiệu thuốc lý phối chế viên thuốc đối tu luyện nội lực mới có lợi đỗ hiểu ly trả lời nói. Tuy rằng dược hiệu tốt lắm, nhưng là phối chế thực dễ dàng. Bị hủy cũng không đau lòng. Đi thôi, chúng ta còn muốn đi cấp hàn bà nội làm hôm nay bữa sáng. Bởi vì thời gian còn rất sớm, Đỗ Hiểu Ly cùng Hạ Diên đi vào phòng bếp trên đường đều không có nhìn đến người khác Đến phòng bếp, Oanh Ca cùng xào Trúc đã muốn mang theo vài cái lão mục tử ở bên trong chuẩn bị điểm tâm Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly tại trù phòng nhân dừng lại hành lễ nói tiểu thư Vất vả các ngươi Đỗ Hiểu Ly hướng các nàng khoát tay, nói Các nàng còn có lập tức đi lên, các ngươi tiếp tục làm điểm tâm đi Là, Đỗ Hiểu Ly đi vào Oanh Ca bên người, hỏi đều chuẩn bị tốt sao này đó thước đều đã muốn ngâm tốt lắm, chỉ cần ngao thành trúc là có thể oanh ca đang ở đêm trong nước thước đào đứng lên, đào quá thước thủy tựa hồ so với trước kia thoạt nhìn yếu bạch rất nhiều. Còn lại ta đến, ngươi đi bang xảo trúc đi. Đỗ Hiểu ly tiếp nhận oanh ca sĩ lý thước hướng xảo trúc nổ mĩu môi. "Tốt tiểu thư." Oanh ca nói xong liền đi xảo trúc nơi đó đỗ hiểu ly đem thức cùng thủy cùng nhau đổ vào một cái tiểu trong nồi sau đó phóng tới một cái tiểu táo mặt trên ngao đứng lên trung gian thời điểm hướng bên trong thêm hai vị dược liệu nấu trong chốc lát lại đem dược liệu vớt lên đợi cho thước đều ngao lạn mới lôi củi lửa phái xào trúc nhìn rất hoàng thái hậu đứng lên không một lát sau nhi xào trúc trở về nói rất hoàng thái hậu đã muốn đứng lên rửa mặt chải đầu xong đỗ hiểu ly nghe xong mới đưa trúc ngã vào một cái từ trong bát kêu lên hạ diên cùng nhau ly khai phòng bếp tiểu sư thúc Đi ngang qua nhà ăn thời điểm, Đỗ Hiểu Ly bị Phàn Nạc Nhi gọi lại. Nạc Nhi sư đệ có chuyện gì sao? Đỗ Hiểu Ly dừng lại, mặt không khác sắc nhìn Phàn Nạc Nhi. Phàn Nạc Nhi cười nói, không có việc gì ta chính là tưởng cấp tiểu sư thúc nói, chúc ngươi hôm nay hết thầy thuận lợi. Có thể cho rất Hoàng Thái Hậu thành công giải cổ, phải không? Vậy cảm ơn ngươi Đỗ Hiểu Ly nói, không có này chuyện của hắn ta hãy đi trước hạ riêng chúng ta đi. Đỗ Hiểu Ly nói xong, xoay người hướng rất hoàng thái hậu phòng ở đi đến. Hạ Diên Bưng chúc nhanh theo ở phía sau Ly Khai. Phàn Nặc Nhi nhìn Đỗ Hiểu Ly rời đi bóng dáng, khóe miệng bớt lên duyên dáng độ cong. Nhìn ngươi còn có thể cười bao lâu? Đỗ Hiểu Ly cùng Hạ Diên đi vào rất hoàng thái hậu phòng ở, gõ gõ cửa, được đến sau khi cho phép mới đi vào. Hàn bà nội, ngươi hôm nay buổi sáng đứng lên cảm thấy thế nào? Rất hoàng thái hậu tinh thần thực không sai ở thôn trang thượng ở lại trong khoảng thời gian này thân thể tốt lắm không ít Có lẽ là bởi vì nàng ăn đỗ hiểu ly chuẩn bị đồ ăn sẽ không phun nguyên nhân trên mặt khôi phục nhất đâu buộc thịt Hiểu ly hôm nay là muốn cho ta giải cổ sao Rất hoàng thái hậu biết đỗ hiểu ly cấp chính mình đoan điểm tâm đến đi vào cái bàn giữ tọa hạ Đúng vậy đỗ hiểu ly nói ăn điểm tâm nghỉ ngơi trong chốc lát chờ hoàng thượng tới là có thể bắt đầu Hoàng thượng cũng muốn đến. Đúng vậy, Hoàng thượng lo lắng thân thể của ngươi cho nên muốn muốn tới nhìn ta cho ngươi giải cổ. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. Tối hôm qua Hàn Minh dập trở về thời điểm đem Hàn Minh tránh muốn tới chuyện tình nói cho nàng, làm cho nàng chờ bọn họ vào chiều sớm trở về mở lại thủy. Nàng đem ngao tốt chúc đoàn đến rất Hoàng Thái Hậu trước mặt nói bởi vì yếu giải cổ cho nên hôm nay buổi sáng Hàn bà nội chỉ có uống chút. Hào, rất Hoàng Thái Hậu cầm lấy thìa thường một ngụm gật gật đầu. Tuy rằng không diêm không vị, cũng không có ăn với cơm ăn sáng, nhưng là đỗ hiểu ly đem chút ngao phi thường hương, chích là như thế này ăn, nàng cũng ăn luôn hơn phân nửa bát. Chờ rất hoàng thái hậu ăn điểm tâm, đỗ hiểu ly mang theo nàng đi trong viện đi rồi một vòng, phơi nắng phơi nắng đầu thu sáng sớm thái dương, chờ hàn minh trạch bọn họ đến đây về sau, liền trở lại phòng ở chuẩn bị giải cổ. Bởi vì sự tình quan rất Hoàng Thái Hậu mạnh cho nên Hồ Nhất Giản cùng Thanh Trần Nghiêu Tình Vương Trạch bọn họ cũng đều đến đây. Hơn nữa Hàn Minh Trạch Hàn Minh dập cùng Hàn Minh xa mấy người trong phòng có vẻ có chút chật trội. Bạch Ninh viễn biết đỗ hiểu ly hôm nay cấp rất Hoàng Thái Hậu dài cổ cũng đi theo nhất đi lên. Đỗ Hiểu Ly làm cho rất Hoàng Thái hậu nằm ở quý phi ghế, Hàn Minh trạch Hàn Minh dập cùng Hàn Minh xa ba người đứng ở mặt sau cùng, Hồ Nhất giản cùng Thanh Trần ở một bên tùy thời chú ý rất Hoàng Thái hậu có cái gì không khác thường. Sau đó làm cho Hạ Diên ở một bên trợ thủ hít sâu một hơi sau, đem rất Hoàng Thái hậu tay phải ống tay áo chậm rãi vãn đi lên. Hàn bà nội, ngươi đem điều này viên thuốc ăn. Đỗ Hiểu Ly lấy quá hòm mở ra lộ ra bên trong một lớn một nhỏ hai lạp viên thuốc. Ở phía sau quan khán phản nặc nhi nhìn đến đỗ hiểu ly mở ra hòm trong mắt hiện lên một tia vui sướng, rất nhanh lại yên lặng đi xuống. Rất hoàng thái hậu tiếp nhận viên thuốc phóng tới miệng, liền mộng cô lấy đến tùy cùng nhau nuốt xuống. Đỗ hiểu ly đợi vài phần chung, sau đó cấp rất hoàng thái hậu đem bắt mạch cảm giác thời gian còn chưa tới, lại đợi trong chốc lát lại bắt mạch xác định viên thuốc đã muốn có tác dụng đối hạ riêng gật gật đầu, nói không sai biệt lắm. Ngô! Lúc này rất Hoàng Thái Hậu phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, trên mặt biểu tình cũng có chút thống khổ, lập tức làm cho Hàn Minh dập mấy người tâm thu lên. Hàn bà nội thân thể của ngươi hiện tại đối cổ trùng mà nói đã muốn không thích hợp sinh tồn, ở ngươi trong thân thể lại đi tìm kiếm xuất khẩu đi ra, này quá trình sẽ có chút thống khổ, ngươi yếu nhẫn lại một chút. Ta sẽ dùng ngân châm dẫn đường nó tới tay trên cánh tay, sau đó cần ở tay ngươi cổ tay thượng đồng dạng cái miệng vết thương. Đỗ Hiểu Ly giải thích nói. Cổ trùng đã muốn ở nàng ở trong thân thể lại đi, rất hoàng thái hậu đã muốn không nói gì khí lực, nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, hướng nàng trừng mắt nhìn tình tỏ vẻ tự mình biết nói. Hạ Diên, được đến đồng ý, Đỗ Hiểu Ly hướng Hạ Diên hô. Hạ Diên chạy nhanh đưa tay lý ngân châm đưa cho Đỗ Hiểu Ly, Đỗ Hiểu Ly tiếp nhận sau ở rất hoàng thái hậu cánh tay thượng đâm vài châm. Một lát sau nhi, liền nhìn đến một cái thịt cầu ở nàng cánh tay thượng xuất hiện, hơn nửa chậm rãi hướng cổ tay chỗ di động. Lại đây, đỗ hiểu ly nhìn cổ trùng xuất hiện nơi tay trên cánh tay, đến này từng bước lần này giải cổ chuyện tình cho dù thành công nhất hơn phân nửa. Hàn Minh trạch bọn họ vẫn chú ý rất hoàng thái hậu tình huống, nhìn đến cổ trùng hở ra bộ phận, bọn họ hô hấp đều ngừng lại rồi. Cổ trùng chậm rãi di động tới, khảo nghiệm trong phòng nhân kiên nhẫn. Đỗ hiểu ly nhìn chằm chằm vào cổ trùng, chờ nó nhanh đến cổ tay thời điểm, nói, hạ riêng, trùy thù. Ẩm huyết bị đưa tới nàng trước mặt, Đỗ Hiểu Ly lấy qua ẩm huyết, ở rất hoàng thái hậu trên cổ tay nhẹ nhàng nhất hoa, máu tươi liền chảy ra. Ngũ Hào, Đỗ Hiểu Ly đem chủy thủ đưa cho Hạ Diên, sau đó nói, một cây ngân châm lập tức phóng tới nàng trong tay. Nàng cầm châm nơi tay cổ tay phụ cận một huyệt đạo thượng đâm đi xuống, vẫn ra bên ngoài lưu huyết liền đình chỉ ở. Hồ Nhất Giản nhìn Đỗ Hiểu Ly như thế cầm máu, trước mắt sáng ngời, lại nhìn nàng bình tĩnh bình tĩnh bộ dáng, mỉm cười gật gật đầu. Đi ra vẫn chú ý cổ trùng nghiêu tình bọn họ nhìn đến cổ trùng đã muốn chậm rãi di động đến miệng vết thương nhỏ giọng nói Đỗ hiểu ly xuất ra một bao màu trắng thuốc bột dùng móng tay câu một chút đặt ở miệng vết thương bên cạnh ẩn ẩn tàn mát ra một cỗ mùi thơm Cổ trùng tự hồ đối này hương vị đặc biệt thích hướng miệng vết thương di động tốc độ rõ ràng nhanh hơn cuối cùng một chút một chút hiện ra nó mập mạp thân thể Tuy rằng là ở trong thân thể đi ra, vừa mới lại ở miệng vết thương thượng na quá, nhưng là cổ trùng trên người lại một chút máu đều không có dính thượng giống như nhất trích trong suốt thiền dũng. Đỗ hiểu ly dùng cái cặp đem cổ trùng kẹp lấy phóng tới một bên chuẩn bị tốt bồn lý, sau đó dùng miếng bông dính viết liệt rượu cẩn thận đem vừa mới tát về điểm này thuốc bột lau, sau đó đem miệng vết thương để ý một chút băng bó tốt lắm về sau mới đưa rất hoàng thái hậu cánh tay thượng ngân châm toàn bộ lấy xuống dưới. Hồ làm xong này đó, đỗ hiểu ly buộc chặt thân thể mới trầm tĩnh lại, nói, hàn bà nội, này cổ trùng đã muốn đi ra. Theo cổ trùng rời đi thân thể về sau, rất hoàng thái hậu vẻ mặt thống khổ mới có thể dịu đi, nhìn đến đã muốn bị mồ hôi ướt nhẹp tóc đỗ hiểu ly, nói, vất vả ngươi, đứa nhỏ. Không vất vả, hàn bà nội, ngươi đem này dược ăn là có thể đỗ hiểu ly nói, sau đó xoay người nhìn hạ riêng, hạ Diên đem hòm mở ra, nàng cầm lấy kia khỏa nho nhỏ viên thuốc đưa cho rất hoàng thái hậu. Phàn nặc nhi nhìn đỗ hiểu ly trong tay tiểu viên thuốc chuyển rời đến rất hoàng thái hậu trong tay, khóe miệng hơi hơi sau dương. Chỉ cần ăn này, đỗ hiểu ly liền xong đời. Chủ tử, đem này ăn thì tốt rồi. mộng cô bưng một chén nước đưa tới rất hoàng thái hậu trước mặt, thân thiết nói. Ân, rất hoàng thái hậu trải qua vừa mới tra tấn, hiện tại đã muốn không có gì khí lực hơi hơi gật gật đầu, liền mộng cô thủ đem viên thuốc ăn. Ăn. Phàn nặc nhi khẩn trương nhìn rất hoàng thái hậu, nhìn đến nàng ăn viên thuốc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như thân thiết hỏi, rất hoàng thái hậu, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Đã muốn thoải mái hơn, rất hoàng thái hậu nói, nhưng là vừa dứt lời, nàng lại đột nhiên ôm chính mình ngực, rồn dập thở dốc đứng lên. Tổ mẫu tổ mẫu ngươi thế nào? chủ tử, đây là làm sao vậy? Nhìn đến rất hoàng thái hậu bộ dáng, trong phòng mọi người bối rối đứng lên, đều tiến đến quý phi y chung quanh. Rất hoàng thái hậu, ngươi làm sao? Phàn nặc nhi hét dầm lên Ta ta cả người, đều đau quá. Rất hoàng thái hậu cố hết sức nói. Ngô, tiểu sư thúc ngươi cấp rất hoàng thái hậu ăn cái gì? Nàng như thế nào hội đau thành như vậy? Phàn nặc nhi trách cứ nói, sau đó nắm lên rất hoàng thái hậu thủ, giả bộ đem trong chốc lát mạch cả kinh kêu lên, phệ cốt tán. Tiểu sư thúc ngươi vì cái gì cấp rất hoàng thái hậu ăn cái này? Phệ cốt tán. Nghe được phần nặc nhi trong lời nói, mọi người đều la hoảng lên, hàn minh chạch lại trách cứ nói, đỗ hiểu ly, ngươi vì sao đối hoàng tổ mẫu hạ độc. Nói không nên lời nguyên do đến, chậm yếu hái được đầu của ngươi. Đỗ hiểu ly còn chưa nói nói, hàn minh dập liền đi vào bên người nàng, cầm tay nàng, nói, hiểu ly sẽ không làm như vậy. Ta tin thường tiểu thầu tử, hàn minh phụ họa nói, hoàng thượng, phương diện này khẳng định có cái gì ẩn tình. Bạch Ninh viễn nhìn thoáng qua rất hoàng thái hậu tình huống, khóe miệng cầu cười, đứng ở một bên không nói lời nào. Kia tiểu sư thúc giải thích một chút, vì cái gì cấp cho rất hoàng thái hậu ăn phệ cốt tán. Phàn Nạc Nhi lớn tiếng chất vấn nói. Đỗ Hiểu Linh nhìn nhìn hàn minh dập lại nhìn nhìn Phàn Nạc Nhi vẻ mặt ngươi chết chắc bộ dáng, nói, hoàng thượng, này cũng không phải phệ cốt tán, các ngươi xem. Nàng bình tĩnh ngữ điệu, làm cho ở đây nhân lập tức an tĩnh lại Theo của nàng ánh mắt hướng rất hoàng thái hậu nhìn lại Chỉ thấy nàng sắc mặt đỏ lên toàn thân đều run run Tiếp theo hướng phía trước phun ra một ngụm máu tươi Hoàng tổ mẫu, chủ tử, rất hoàng thái hậu Khụ khụ rất hoàng thái hậu một tay cầm lấy mỏng cô cánh tay Một tay hướng bối rối nhân xiêm áo bãi Ý bảo chính mình không có việc gì Đỗ hiểu ly đoan quá hạ riêng đưa qua thủy, chờ rất hoàng thái hậu hơi thở bình phục xuống dưới, đưa cho nàng, nói, hàn bà nội, đến xấu một chút khẩu. rất hoàng thái hậu uống nước xong ở miệng xấu vài cách, sau đó phun đến bưng tới bồn lý. Hoàng tổ mẫu, người thế nào hàn minh chạy quan tâm hỏi. Thoải mái hơn, rất hoàng thái hậu tiếp nhận khăn tay, xoa xoa bên miệng thủy, nói. Phun ra này khẩu huyết ta cảm thấy thân thể lập tức vui sướng không ít phía trước đổ hoàng cảm giác đều không có ngực cũng không biết là buồn nghe được rất hoàng thái hậu trong lời nói hàn minh trạch đám người biểu tình đều dịu đi xuống dưới phản nặc nhi có chút giật mình nhìn trước mắt trạng huống theo bản năng đem chính mình trong lòng nghi hoặc nói ra rất hoàng thái hậu không phải chúng phệ cốt tán độc sao cái gì phệ cốt tán ta cấp rất hoàng thái hậu ăn là thanh trừ trong cơ thể cổ trùng hơi thở viên thuốc mà thôi bởi vì cổ trùng ở trong thân thể mặt thời gian lâu lắm Không rõ trừ trong lời nói, hội ảnh hưởng thân thể hiện tại đêm này đều sắp xếp đi ra cho nên Hàn bà nội ngươi hiện tại mới có thể cảm thấy thân thể thông. Sư phó, ngươi lại đến cấp Hàn bà nội đem bắt mạch xác nhận một chút đi. Đỗ Hiểu Ly giải thích nói, sau đó đứng lên nhìn Hồ Nhất Giản. Hồ Nhất Giản luôn luôn tại một bên nhìn mọi người phản ứng, nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, sờ sờ chính mình dâu bạc nói ân ta đây liền đến xem nói xong, hồ nhất giản đi vào chỗ ngồi ngồi hạ thân thủ cấp rất hoàng thái hậu bắt mạch một bên mọi người ngừng thở nhìn sư công thế nào? phàn nặc nhi chờ hồ nhất giản làm cho không sai biệt lắm trước hết mở miệng nói, hồ nhất giản đứng dậy nói rất hoàng thái hậu thân thể không có chúng độc dấu hiệu tương phản mạch tượng so với phía trước vững vàng hữu lực phía trước ngực buồn tích tụ bệnh trạng hẳn là đều không có xem ra này cổ đã muốn hoàn toàn giải trừ rớt. Nghe được Hồ Nhất Giản trong lời nói, Hàn Minh Trạch đám người mới chính thức yên lòng, nếu hắn nói không có việc gì thì phải là không thành vấn đề Bất quá, rất Hoàng Thái Hậu vừa mới thừa nhận rồi thật lớn đánh sâu vào, hiện tại cần hào hảo nghỉ ngơi Hồ Nhất Giản bổ sung nói, ân, Hoàng Tổ mẫu hào hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mộng cô các ngươi hầu hạ Hoàng Tổ mẫu đổi thân quần áo Hàn Minh Trạch phân phó nói, lão nô hiểu được, mộng cô gật gật đầu nói kia hoàng tổ mẫu, tôn nhi buổi túi lại đến nhìn ngươi. Hàn Minh Trạch nói, vân, trở về làm các ngươi chuyện tình đi ta nơi này có hiểu ly này còn tại là có thể rất hoàng thái hậu khoát tay nói. Hàn Minh Trạch hướng rất hoàng thái hậu được rồi hành lễ, sau đó dẫn đầu rời đi, hàn Minh xa chạy nhanh đuổi kịp, hàn Minh xa nhìn nhìn đỗ hiểu ly theo sau mới rời đi. Bởi vì rất hoàng thái hậu yếu thay quần áo, những người khác cũng lần lượt ly khai phòng, đi vào bên ngoài hoa viên lý. Ai nha, vốn đang nghĩ ngươi nếu muốn làm không chừng ta còn có thể xuất chứng tú nhất tú đâu. Xem ra là không chuyện của ta ta cũng trước ly khai. Đúng rồi, gần nhất ta có chút việc phải rời khỏi một đoạn thời gian các ngươi sẽ không dùng thay ta lo lắng Bạch Ninh viễn thân rũi người nói. Đỗ hiểu ly nghe được Bạch Ninh viễn trong lời nói, nhìn không được tưởng mắt trợn trắng, người này không khỏi cũng quá thực kỳ một chút đi. Huống hồ, ra vẻ là hắn vẫn lại ở trong này không đi hảo không. Đừng nói rất đúng như là mọi người luyến tiếc hắn mới lưu hắn xuống dưới A. Đỗ Hiểu Ly huy phất tay, nói đi thông thả không tiễn, đại môn đi ra ngoài đi phía trái. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, thuận tiện nói cho ngươi, không có người sẽ vì ngươi lo lắng nhớ rõ lần sau gặp mặt thời điểm đến thuộc của ngươi bài tử. Bạch Ninh viễn nghe được Đỗ Hiểu Ly rõ ràng đưa tiễn nói, mắt lé nhìn nàng, nói ta chỉ biết ngươi là không lương tâm lần sau ta nhất định dùng bó lớn bó lớn bạc hoàng hạt của ngươi mát Hừ hừ, nói xong, hắn đi nhanh ly khai thôn trang. Theo sau Hồ Nhất Giản lại nhằm vào rất Hoàng Thái Hậu thân thể mở dược làm cho nha hoàn ở nàng tỉnh ngủ sau cho hắn uống, lại dặn mộng cô một sự tỉnh sau, mới ly khai phòng ở, ngang nhau ở bên ngoài dược vương cốc người ta nói, hiện tại các ngươi vài cái đi theo ta. Tâm tình mọi người không đồng nhất đi theo Hồ Nhất Giản đi một cái sân. Đi vào phòng khách sau, Hồ Nhất Giản đi vào ghế trên ngồi hạ, nhìn đứng trước mặt mấy người, nói, nói đi, hôm nay là chuyện gì xảy ra. Hồ Nhất Giản trong lời nói làm cho mọi người đều có chút sờ không được ý nghĩ, như tỉnh nghi hoặc hỏi, sư phó, cái gì sao lại thế này a? Hồ Nhất Giản không nói lời nào chính là nhìn Phàn Nạc Nhi. Sư công, ngươi nói sự tình gì a? Phàn Nặc Nhi nhìn Hồ Nhất Giản hàm chứa tức giận hai mắt có chút không yên hỏi. Này còn cần ta nói rõ sao? Hồ Nhất Giản đột nhiên vỗ một chút cái bàn quát lớn nói, chính ngươi nói ngươi làm sự tình gì? Hồ Nhất Giản ở Dược Vương Cốc Lý chưa từng có đối nhân như thế phát giận, Phàn Nạc Nhi bị hoảng sợ hơn nữa nàng trong lòng vốn còn có quỷ ấp úng nói, sư công, nặc Nhi không rõ ý tứ của ngươi. Ngươi trả lại cho ta giả bộ hồ đồ. Ngươi nói, ngươi vừa mới rõ ràng không có hào hào cấp sất hoàng thái hậu bắt mạch vì cái gì muốn nói nàng chúng phệ cốt tán đến hại ngươi tiểu sư thúc. Hồ Nhất Giản giận giữ hỏi nói. Hồ Nhất Giản như vậy vừa nói, những người khác mới hiểu được Hồ Nhất Giản là ở đối Phàn Nạc Nhi vừa rồi hành vi chất vấn. Phàn nặc Nhi lập tức quỳ xuống, miệng phủ nhận nói, sư công ta không nghĩ yếu hại tiểu sư thúc ta chỉ là xem rất hoàng thái hậu ngay lúc đó tình huống có vẻ khẩn cấp nhất thời bối rối, đem sai lầm rồi mạch mới có thể nghĩ lầm tiểu sư thúc cấp rất hoàng thái hậu dùng phệ cốt tán ta thật sự không phải cố ý. Sư phó, nặc nhi là chúng ta nhìn lớn lên của nàng làm người chúng ta tối rõ ràng, nàng như thế nào hội muốn cố ý hại tiểu sư muội Vương trạch giúp đỡ phản nặc nhi nói chuyện, chẳng qua nàng y thuật không đủ, lầm trần mà thôi. Này cuối cùng không phải không có nghiêm trọng hậu quả sao, sư phó ngươi liền đừng nóng giận. Ba hồ nhất giản lại vỗ một chút cái bàn, so với vừa mới còn muốn dùng sức làm cho trên bàn chén trà chờ đều nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Cái gì kêu không có nghiêm trọng hậu quả. Vừa mới hoàng thượng thiếu chút nữa liền muốn giết Hiểu Ly. Này không phải không có giết sao. Quỷ trên mặt đất Phản nặc Nhi nhỏ giọng nói. Nếu thật sự giết mới tốt đâu. Phản nặc Nhi thanh âm phi thường nhỏ giọng. Nhưng là cách nàng không xa đối Hiểu Ly hay là nghe thanh thanh sở sở. Nàng đối chính mình nhưng thật ra thật sự tồn hào tâm tư. Sư phó, nặc Nhi cũng không phải có tâm. Sau khi trở về ta nhất định hào hào giáo dục nàng. Vương Trạch nói hừ ta xem nàng nhưng thật ra một chút không có cảm thấy chính mình sai lầm rồi hồ nhất giản thở phì phì nói thanh trần nhìn nhìn bị tức không nhẹ hồ nhất giản mở miệng nói sư phó nếu nặc nhi chính là lầm trần trở lại cốc lý làm cho vương trạch sư huynh hảo hảo quản giáo là tốt rồi ngươi cũng đừng nóng giận hồ nhất giản đối thanh trần vẫn là có vẻ thiên vị nghe được hắn thay phản nặc nhi cầu tình nói nếu như vậy kia hồi cốc về sau ngươi phải đi chăm trượng nhai phía dưới diện bích thư quá Biết nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói. Thân là một cái y giả, không thể xác định bệnh nhân tình huống sẽ không có thể tùy tiện loạn mở miệng. Hôm nay người thiếu chút nữa làm cho Hiểu Ly bị phạt liền cấp nàng nói lời xin lỗi đi phàn nặc nhi nguyên bản nghe được nói muốn tới trăm trưởng nhai phía dưới đi diện bích trong lòng cũng rất không vui ý, hiện tại cư nhiên kêu nàng cấp đỗ hiểu ly giải thích làm cho nàng cảm thấy chính mình sẽ ở các vị sư bá sư thuốc còn có sư phó trước mặt bị sư công của trách đều là vì đỗ hiểu ly, trong lòng đối nàng càng thêm oán hận đứng lên. Ngẫm lại chính mình trước kia là dược vương cốc thiên chi kiều nữ, hiện tại bị đỗ hiểu ly đoạt nổi bật không nói còn muốn nàng ăn nói khép nép cấp nàng giải thích. Sư công ta thừa nhận ta học nghệ không tinh, lầm trần rất hoàng thái hậu tình huống, nhưng là ta cũng không có cố ý nhầm vào nàng, vì cái gì cấp cho nàng giải thích. Sư công thiên vị tiểu sư thúc cũng không phải như thế thiên vị pháp đi. Phàn nặc nhi nhìn hồ nhất giản, trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Đỗ hiểu ly theo tiến vào sau liền vẫn không nói gì, chính là chạm ở phía sau nhìn mọi người phản ứng, nghe đến đó, nàng tiến lên đi rồi hai bước nói, này giải thích không ngờ khiểm nhưng thật ra không có gì ta muốn hỏi một chút nặc nhi sư điệt ngươi vì cái gì lúc ấy như vậy khẳng định ta cấp rất hoàng thái hậu ăn phệ cốt tán. Gần là vì, ngươi theo rất hoàng thái hậu bề ngoài nhìn ra đến sao. Tuy rằng mọi người đều nói ngươi học nghệ không tin, nhưng là này phệ cốt tán chính là thực đơn giản độc này bệnh trạng ngươi sẽ không không rõ ràng lắm đi. Này ta đương nhiên biết, vậy ngươi như thế nào hội như vậy khẳng định nói ta cấp rất hoàng thái hậu hạ phệ cốt tán đâu. Ngay cả như vậy rõ ràng bệnh trạng ngươi đều không có phân rõ, nếu là ngươi thực cấp nhân cứu chỉ thời điểm, chỉ sợ sẽ khiến cho thực nghiêm trọng hậu quả đi. Đỗ Hiểu Ly truy vấn nói ta vừa mới đã muốn nói qua, lúc ấy bất quá là rất sốt ruột, không có thấy rõ ràng, mới có thể lầm trần phàn nặc nhi biện giải nói. Phải không? Đỗ hiểu ly đi vào phàn nặc nhi trước mặt nói. Thật là lầm trần sao? Đương nhiên là lầm trần. Một bên vương chạch nói. Tiểu sư muội, nặc nhi hành vi hôm nay là thiếu chút nữa cho ngươi mang đến thương tổn, nhưng là ngươi nếu là nặc nhi trưởng bối, sẽ không yếu như vậy tính toán chi ly đi. Đỗ hiểu ly bị vương trạch trong lời nói khí vui vẻ, nàng bất quá là hỏi hai câu, liền biến thành tính toán chi ly, mất trưởng bối khí độ. Vương trạch sư huynh, nặc nhi sư điệt có người như vậy một vị sư phó thật sự là may mắn, chính là không biết này độc hại rất hoàng thái hậu đắc tội danh, người có thể hay không giúp nàng gánh vác đỗ hiểu ly chậm rãi nói kia nói lại làm cho ở đây nhân lắp bắp kinh hãi, làm cho phàn nặc nhi sắc mặt nháy mắt đại biến. Tiểu sư muội người bất quá là Đại sư Huynh Đại sư Phó Thu Đồ Để, lại nói tiếp không coi là Dược Vương Cốc Nhân, người như vậy vu hãm nặc nhi, là cùng giáp tâm. Vương Trạch lập tức quá to. Tiểu sư muội nói chuyện với người cần phải thận trọng. Liền Liên Thanh Trần cũng nhịn không được nhíu mày nói. Này độc hại rất hoàng thái hậu là đắc tội, không nói nàng thân phận tôn quý, liền nàng cùng hồ nhất giản trong lúc đó này vài thập niên cảm tình mà nói, nếu đỗ hiểu ly nói là thật sự kia hậu quả đều là thực nghiêm trọng. Ta có hay không vu hãm nạc nhi sư địch chính nàng tối rõ ràng không phải sao. Đỗ Hiểu Ly nhìn phản nạc nhi, nói. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định rất hoàng thái hậu chung là phệ cốt tán. Không nói bởi vì lầm trần, mà là vì, ngươi xem đến ta đem kia khỏa tiểu viên thuốc cấp nàng ăn. Mà ngươi cho là ta cấp nàng ăn kia lạc viên thuốc chính là ngươi tối hôm qua hạ độc viên thuốc. Cái gì hạ độc viên thuốc? Tiểu sư thuốc ngươi nhưng đừng nói lung tung. Phản nạc nhi thề thuốc phủ định. Ngươi đã không thừa nhận ta đây khiến cho ngươi xem xem. Hạ Diên, Đỗ Hiểu Ly nói. Hạ Diên đem một cái hộp lấy lại đây, đem hòm mở ra, làm cho Phàn Nạc Nhi có thể nhìn đến bên trong nằm hai lạp viên thuốc. Phàn Nặc Nhi biến sắc nhưng là vẫn là ra vẻ chấn định nói tiểu sư thúc đây là cái gì ý tứ. Tiểu sư muội, ngươi đây là cái gì? Ngư tỉnh hỏi, đây là ta làm hai lạp cùng rất hoàng thái hậu hôm nay muốn ăn viên thuốc giống nhau viên thuốc mà thôi. Nguyên bản làm này chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi đỗ hiểu ly nói Nạc nhi sư đệ ngươi xem đến quyết định này quen thuộc sao Ta chưa thấy qua này Phản nạc nhi trả lời nói Tối hôm qua giờ tí người hướng của ta trong phòng thủ yên rắc hương Sau đó vào của ta phòng ở đem ta đặt ở hòm lý viên thuốc tham nhập phệ cốt tán Bởi vì ta tối hôm qua ăn cơm thời điểm nói này một lớn một nhỏ viên thuốc các chỉ làm một viên cho nên ngươi xem đến này hôm thời điểm liền thưởng cấp rất hoàng thái hậu ăn dược ta nói rất đúng sao. Đỗ Hiểu Ly nhìn chằm chằm vào phàn nạc nhi, hỏi. Ta không biết ngươi nói cái gì ta tối hôm qua luôn luôn tại trong phòng ngủ căn bản không có đi qua của ngươi phòng ở. Càng không có chạm qua ngươi nói này hòm. Phàn nạc nhi phe phẩy đầu, nói. Nạc nhi ở cốc lý chưa bao giờ hội làm chuyện như vậy huống chi là đối rất hoàng thái hậu, sư công, sư phó, sư thúc, sư bá các ngươi nên vì nặc nhi làm chủ a. tiểu sư muội, ngươi không cần ngậm máu phun người. cho dù nặc nhi chọc tới ngươi, ngươi cũng không dùng như vậy vu hãm nàng. vương trạch hung tợn nhìn đỗ hiểu ly, đủ hồ nhất giản đột nhiên quát lớn nói, sau đó nhìn đỗ hiểu ly hỏi hiểu ly chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi có cái gì chứng cứ đến chứng minh nặc nhi hạ độc? Sư phó ta có thể như vậy khẳng định tự nhiên là có chứng cơ đỗ hiểu ly hướng hồ nhất giản phủ phủ thân mình trả lời nói Nặc nhi sư điệt tối hôm qua ta ở của ta phòng ở điểm nhiên hồn hương Chỉ cần tiến vào của ta phòng ở trên người sẽ lây dính đến này mùi, mười thiên nửa tháng mới có thể tiêu tán Người có dám hay không làm cho người ta nghe thấy một chút ngươi trên người có hay không này hương vị nhiên hồn hương là một loại hương liệu, là một loại ngoại quốc truyền đến hương liệu phi thường chân quý Mà nó lớn nhất đặc điểm chính là điểm một lần có thể cho phòng trong gia cụ nửa tháng đều bảo trì này hương vị Ta ta, không nói ngày hôm qua các ngươi đến đây về sau, ngươi hẳn là cũng chưa đi đến quá của ta phòng đi Đỗ Hiểu Ly nói, cho nên ngươi đừng nói là phía trước đi vào dính thưởng Cho dù ta ngày hôm qua đi phòng của ngươi ta cũng bất quá là tò mò phòng của ngươi là bộ dáng gì nữa Lại ngủ không được mới đi vào dạo qua một phòng, căn bản không có chạm qua của ngươi hỏm Phàn Nạc Nhi chống chế nói, đêm qua nàng sau khi trở về liền phát hiện chính mình trên người có một cỗ mùi cho nên đỗ hiểu ly vừa nói này, nàng chỉ biết chính mình đi đỗ hiểu ly phong chuyện tình bị bại lộ nhưng là nàng vẫn như cũ không chịu thừa nhận chính mình hạ độc. Nạc Nhi, người ăn ngay nói thật người có hay không ở hòm bên trong hạ độc. Hồ Nhất Minh hỏi, sư công ta thật sự không có chạm qua cái kia hòm cũng không có tưởng ở rất hoàng thái hậu dược bên trong hạ độc. Sư công, ngươi là nhìn ta lớn lên, ta như thế nào hội lửa ngươi? Phàn nạc nhi chạy nhanh tỏ thái độ nói. Hồ nhất giản nhìn phàn nạc nhi, nhìn đến nàng né tránh hai mắt nhắm mắt lại, hỏi, nạc nhi ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có hay không đã làm chuyện này? Sư công, ta thật sự không có. Phàn nạc nhi khẳng định nói. Nàng chắc chắc đỗ hiểu ly không có chính mình hạ độc căn cứ chính xác theo, liều chết cũng không thừa nhận. Hiểu ly, đem ngươi căn cứ chính xác theo lấy ra nữa đi nếu ngươi lấy không ra chứng cơ kia, vi sư cũng không thể cho ngươi vu hãm nặc nhi. hồ nhất giản nói là sư phó đỗ hiểu ly nói sau đó xoay người nhìn phàn nặc nhi nói ngươi nói ngươi không có chạm qua này hòm nhưng là ta ở hòm thượng đồ một tầng vô sắc vô vị dược thủy chỉ cần đụng tới này dược thủy dùng bình thường thủy là sửa không sạch chỉ có dùng diêm thủy tài năng tẩy điệu nhưng là diêm thủy gặp được này dược thủy hội biến thành màu đỏ nhạt hạ diên ngươi đi đoan một chậu diêm thủy đến là Hạ Diên rời khỏi phòng khách rất nhanh liền bưng một chậu Diêm Thủy trở về. Đạt ở Phàn Nạc Nhi trước mặt, nếu Thủy biến thành màu đỏ nhạt ta tin tưởng như vậy ngươi tổng không thể chống chế nếu Thủy không có đổi thành màu đỏ nhạt ta đây liền thừa nhận ta hoan của ngươi Thủy ý sư phó trách phạt. Đỗ Hiểu Ly nói, Phàn Nạc Nhi nhìn trước mặt Thủy bồn, bàn tay đến bồn duyên cũng không dám thân đến trong nước đi nặc nhi, ngươi đưa tay bỏ vào đi, nếu ngươi thật sự giống ngươi nói không có đã làm, vậy có thể chứng minh của ngươi trong sạch nghiêu tình nhìn đến phàn nạc nhi chậm chạp bất động nói. Phàn nạc nhi ngẩn đầu nhìn xem nghiêu tình bọn họ, mồ hôi lạnh theo hai má đi xuống lạc thủ ở đứng ở trên mặt nước lại thủy chung không dám vói vào đi. Nhìn đến nàng này một phản ứng, mọi người đều hiểu được. nặc nhi, ngươi, nặc nhi sư địch ngươi đây là thừa nhận sao? Đỗ hiểu ly hỏi. Phàn nặc nhi nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái, một tay lấy thủy bồn ném đi, dòng nước nhất, sau đó nàng không cam lòng nhìn đỗ hiểu ly, hỏi, ngươi như thế nào biết ta sẽ đi cấp cái kia viên thuốc hạ độc. Còn trước tiên ở hòm thượng mà thượng dược thủy, đỗ hiểu ly cười cười, nói ta lừa gạt ngươi, hòm mặt trên căn bản cái gì đều không có. Phản nặc nhi nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, lập tức than ngồi ở thượng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết.